chương ba trăm chín mươi lăm lục tồn đến chương ba trăm chín mươi lăm lục tồn đến cuối cùng lục bán nôn quy hàng ta đại hán sau đó ta liền nhường lưu tại gian g đông mà đối đãi ngày sau thời cơ chín muổi cho gian g đông t r ầ m thống mật kích hiện tại thời cơ đã đến cũng là thời điểm để các người biết độc câu nôn nói xong liền một lần nữa ngồi xuống nghe được độc câu nôn nói những n à y tất cả mọi người vẻ mặt một bức ánh mắt trường lớn nhìn chằm chằm độc câu nôn vẻ mặt không thể tin bộ dáng cái này ta không có nghe lầm chứ nhị ca trương p h có chút không dám tin hướng bên cạnh quan vũ hỏi nghe được trương phi lời nói quan vũ cũng là có chút mắt trợ tròn chỉ có thể dùng vớt râu để che giấu chính mình chấn kinh dùng cái này để duy trì hắn bộ kia lúc nào thời điểm đều chấn định hình tượng tam đệ vi huynh cảm thấy ngươi hẳn không có nghe lầm lớn đại tướng quân ngài nói không sai chứ hoàng quân ngữ khi đều có chút lời nói bàn luận không lần tham dò tính hỏi độc câu nôn chỉ thấy độc câu nôn cười gật gật đầu chư vị các ngươi không có nghe lầm lục tôn chính là ta đại hán g ư ờ i đ ạ được độc câu nôn trả lời khẳng định tất cả mọi người lúc này mới tin tưởng nhưng là bọn hắn chấn kinh trí sắc vẫn không có rút đi khá lắm lục tốn lại là bọn hán bên này người kia lục tốn dưới tay kia hai mươi vạn năm vạn đại quân chẳng phải là muốn toàn bộ đều thuộc về bọn hán đại hán phải biết giang đông toàn bộ quốc binh ngựa cũng chính là hơn ba mươi vạn thoáng qua một chút liền cho bọn họ lấy đi hai mươi năm vạn đại quân cũng không biết tôn quyền biết về sau có thể hay không bị trực tiếp tất chết mặc dù nhưng cái này không biết rõ nhưng là có thể tưởng tượng là giang đông hoàn toàn kết thúc không có cái này hai mươi năm vạn đại quân kia giang đông liền thật một chút chống cự lực lượng cũng không có giang đông địa bàn cũng không coi là nhiều nhỏ có trách trước đó đại tướng quân độc câu nôn sẽ ở trên triều để nói nhiều nhất nửa năm liền sẽ cầm xuống giang đông lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy rất không có khả năng nhưng là bây giờ bọn hắn tin tưởng thật là nhiều nhất nửa năm hơn nữa trong đó thời gian đa số cũng đều là hành quân hao phí tiếp lấy độc câu nôn liền phất phất tay ra hiệu mỗi người bọn họ đi về nghỉ hắn dự định ngày mai liền tiến quân sớm ngày cầm xuống giang đông nam bộ tất cả thành trì không sai mà vừa lúc này n g ẫ nhiên một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo chỉ thấy một gã ô vũ thám tử trực tiếp xông vào phủ nha bên trong đến Cô vũ thám tử sắc mặt vội vàng tựa như là rất bộ dáng gấp gáp vừa đến độc câu nôn trước mặt đầu tiên là vội vàng thi lễ một cái về sau liền nói thẳng khởi bẩm đại tướng quân t à o ngụy đại tướng t à o h i u xuất l í n h hai m ư ờ i vạn đại quân theo tương dương mà ra thẳng bức ta nam quận mà đến nghe nói như thế độc câu nôn hai mắt nhắm lại không nghĩ tới tớ i còn thật mau đi hắn đương nhiên biết tào phi tên kia là không thể nào ngồi nhìn hắn cầm xuống đông nô nhất định sẽ xuất binh ngăn cản mỗi hở răng lãnh đạo lý đơn giản như vậy tao ngụy tự nhiên có thể hiểu không nghĩ tới chính là hắn không nghĩ tới tào ngụy động tác nhanh như vậy Hắn vừa đại tướng Nam quân ba đề nghị lưu lại mười vạn đại quân đóng giữ liền có thể từ ba đến trấn thủ nam quận lưu ba chắp tay đối độc câu nôn nói rằng loại tình huống này ngày mai sẽ phải ra quân mà nam quận nhất định phải có một gã đại tướng trông coi nghe được lưu ba lời nói đọc câu nôn chuẩn bị đồng ý bởi vì hắn thấy lần này ngụy quân vật kích kỳ thật bất quá là muốn đối bọn hắn làm áp lực mà thôi lưu lại mười vạn đại quân lại thêm có lưu ba tại không hề có một chút vấn đề đương nhiên còn sẽ có địa phương khác hắn tin tưởng t à o ngụy tuyệt đối không chỉ hướng nam quận cái này một chỗ làm áp lực mà là sẽ thêm cái địa phương tiến quân về phần sẽ ở nơi nào tiến quân kia liền không nói được không sai kế tiếp còn không có đợi hắn bằng lòng đúng lúc này lại là một đạo cấp báo tiếng vang lên báo đồng dạng là một ga ô vũ thám tử chờ trinh sát đi xong lễ về sau giống nhau không có dây dưa dài dòng trực tiếp đối độc c ô n g nôn nói rằng khởi bẩm đại tướng quân đông nô lục tốn xuất lĩnh hai mươi lăm vạn đại quân đã cách n a m quận không đủ năm dặm nghe nói như vậy độc c ô n g nôn trong nháy mắt liền cải biến chủ ý khá lắm lục tốn nhanh như vậy đã không đủ năm dặm lục tốn đến nhường hắn nghĩ tới có lẽ không nên chỉ ngăn trở tào n g ụ đại quân đã tới kia không lưu lại chọn người đầu kia làm sao có thể làm cho đối phương trở về đâu tới kia liền chuẩn bị tốt tiếp nhận bị tản xa nghĩ tới đây hắn thế là liền đối với chúng văn vo nói rằng chư chư vị chúng ta cùng đi nên đón b á ngôn a nói đ ộ c câu nôn liền dẫn đầu hướng cửa phủ mà đi thấy thế chúng văn võ cũng đi theo bọn hắn đi tới ngoài thành sau đ ộ c câu nôn liền không ngừng phái ra đưa t i n m ì n h đây là vì nói cho các doanh còn có chú đóng ở bờ sông đại quân để bọn hắn biết lục tốn là quân đội bạn mà không phải quân địch không sai biệt lắm đợi nửa canh giờ a đ ộ c câu nôn rốt cục thấy được bó đ u ố c ánh sáng chỉ thấy xa xa bó đ u ố c càng ngày càng nhiều hách lại chính là quân đội dơ chiếu sáng đ ộ c câu nôn trên mặt hiện hiện ý cười giờ phút này cách hắn nhất thống thiên hạ lại tới gần một bước chỉ muốn bắt lại giang đông hắn liền có thể cho giang đông kiến thiết sau đó thực hành tại đại hán bên kia một hệ liệt chính sách mà làm đây hết thể mục đích hắn chỉ có một cái cái kia chính là thu lấy danh vọng trị hiện tại danh vọng của hắn t r ị nơi phát ra đều là theo đại hán đế quốc toàn cảnh về phần tại đông nô còn có nguy quốc kia là không có bởi vì hắn chính sách không có phổ cập tới bên kia đi bên kia dân chúng tự nhiên là sẽ không cống hiến ra danh vọng trị đến bất quá đúng lúc này hắn lại là chú ý tới một bên lục diên sắc mặt có chút không đúng vừa nhìn thấy đọc câu n ô n liền biết là chuyện gì xảy ra lục diên cùng lục tốn đã vài chục năm không có gặp mặt nhớ ngày đó lục diên vẫn là sáu bảy tuổi tiểu thí hài đâu sau đó liền bị hắn mang đi cho tới bây giờ đều sắp thành cưới có thể nghĩ lục diên tâm tình đến cùng là đến cỡ nào phức tạp nếu là lục diên còn không có ký sự lúc bị mang đi k i a ngược lại sẽ không nghĩ nhiều như vậy thật là khi đó hắn đều sáu bảy tuổi người tự nhiên không có khả năng không nhớ rõ đọc câu nôn đi đến lục diên bên người đối lục diên nói rằng đợi chút nữa liền có thể nhìn thấy phụ thân ngươi về sau các ngươi toàn ra liền đoàn tụ rốt cuộc không cần tách ra đọc câu nôn ôn hòa mỉm cười nghe được đọc câu nôn lời nói lục diên nhìn độc công nôn sau đó thở dài một hơi sư phụ ngài nói diên nhi đợi chút nữa muốn hay không khóc lớn một trận a diên nhi có chút muốn khóc thật là khóc tại trước mặt nhiều người như vậy có thể hay không rất mất m ặ ta chương ba trăm chín mươi sáu phủ nha y ế n hội chương ba trăm chín mươi sáu phủ nha y ế n hội nghe nói như vậy độc công nôn khỏe miệng hơi hơi run rẩy nguyên vốn còn muốn an ủi một chút đối phương sau đó cùng đối phương nói một câu chờ gặp được lục tốn thời điểm nên làm như thế nào dù sao hắn là làm sư phụ đồ đệ chuyện vẫn là phải quan tâm thật là hắn nghe được lục diên những lời này làm sao lại nghĩ như vậy cười bất quá ngẫm lại cũng bình thường đây chính là lục diên tính cách cùng chu bất nghi an tĩnh tính cách so sánh hoàn toàn khác biệt đối với cái này đọc câu nôn chỉ nói một câu đợi chút nữa ngươi muốn khóc vậy thì khóc đi khóc lên có lẽ sẽ tương đối tốt cười một chút a sư phụ ngài nói cái gì lục diên s ứ n g sở không có quá nghe rõ bộ dáng thấy thế đọc câu nôn k h o á t khoác tay không có gì chỉ thấy rất nhanh kia dơ bó đuốc quân đội liền đến trước mắt đọc câu nôn liếc mắt liền thấy cưới một con chiến mã đi ở trước nhất lục tốn đã cách nhiều năm độc câu nôn vẫn có thể một cái nhận ra đối phương cùng năm đó không giống chính là lục tốn không có năm đó bộ kia trẻ tuổi nóng tính gương mặt thay vào đó thì là một t r ư ơ n g thành thục lại tràn ngập chuyện x ư a mặt thời gian mười năm như là hôm qua như thế một cái chớp mắt liền đi qua làm lục tốn nhìn thấy độc câu nôn thời điểm theo mười mấy mét bên ngoài liền trực tiếp nhảy xuống chiến mã sau đó chạy c h ậ m đến tới độc câu nôn trước mặt tiếp lấy trực tiếp chắp tay thi lễ mặt tướng tham kiến đại tướng quân đi theo lục diên sau lưng những cái kia các tướng sĩ nhìn thấy bọn hắn đại hắn đại đô đốc đều như thế lập tức liền biết lục tốn hành lễ người chính là thuộc hắn đại tướng quân độc công nôn cái kia tại bọn hắn nhân vật trong truyền thuyết bọn hắn hôm nay rốt cuộc gặp được có thể đi theo lục tốn sau lưng đều là lục tốn thân tín tự nhiên biết bọn hắn chính là tới nhờ và độc công nôn cho nên vì giữ lại một cái ấn tượng tốt cũng như như thế mau tới tiến lên lễ chúng ta tham kiến đại tướng quân độc công nôn thấy thế rất là vui vẻ tiếp lấy ta hắn vội vàng dỗi ra hai tay đỡ dậy lục tốn sau đó đôi sau người tướng sĩ cũng hư nâng đỡ các huynh đệ vất vả mau mau xin đứng lên nhìn thấy độc câu nôn đối bọn hắn khách khí như thế những này các tướng sĩ cũng rất là vui vẻ bọn hắn kỳ thật sợ nhất chính là theo lục tốn tìm tới hàng thuộc hán sau đó không được coi trọng ngay sau đó độc câu nôn mới nhìn hướng lục tốn theo nhìn thấy lục tốn một phút này kỳ thật độc câu nôn nội tâm cũng rất phức tạp rất cảm khái thật sự là thời gian quá vội vàng bán ôn những năm này trôi qua như thế nào độc câu nôn hỏi nghe nói như thế lục tốn tấm kia tăng thương mặt lộ ra một vệ k h cười theo năm đó từ biệt kém mỗi giờ mỗi khắc đều không nghĩ tới đại tướng quân nghĩ đến gặp lại đại tướng quân phong thái bây giờ thấy một lần đại tướng quân phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó độc câu nôn nghe vậy khoe miệng hơi hơi run rẩy khá lắm lục diên tính cách sẽ không phải là gì truyền lục tốn a hai cái nói chuyện làm sao lại như vậy giống đâu nhìn c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng t ổn trọng lục tốn không nghĩ tới còn sẽ như thế vớt môn g ngựa độc câu nôn bất đắc dĩ cười một tiếng bà n ô n nghĩ sợ không phải ta độc câu nôn mà là diên nhì a độc câu nôn một câu liền chọc thủng lục tốn môn ngựa nghe nói như thế lục tốn xấu hổ cười một tiếng tiếp lấy t hai e o đọc c người ô n n n cứ như vậy nhìn chằm chằm hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện hai người đều là nam nhân không là loại nữ nhân đó gặp mặt tiếng khóc chấn tiên cảnh tượng không nói gì đối mặt mới là thật chân tình bộc lộ hai người tại ánh mắt trao đổi đã đem qua nhiều năm như vậy không có gặp mặt tưởng niệm c h i tình đã biểu lộ kết thúc sau một hồi lâu vẫn là độc câu nôn dẫn đầu phá vỡ loại này yên tĩnh đi bán nôn chúng ta vẫn là trước bay về phủ nha bên trong tại thật tốt tâm sự nói độc câu nôn lại chả hỏi lục tốn sau lưng những cái kia tướng sĩ các m i n h đệ ta đã sớm tại phủ nha bên trong chuẩn bị tốt tiệc rượu liền c h ờ các ngươi hiện tại theo ta đi vào uống tận hứng nghe nói như thế các tướng sĩ rất vui vẻ tàu xe mệt mỏi có thể có rượu ngon thức ăn ngon ăn uống xác thực rất không tệ kết quả là độc câu nôn liền mang theo bọn hắn về tới phủ nha bên trong vừa mới đang chờ đợi lục tốn thời điểm độc câu nôn cũng đã để cho người ta an b à i tốt thịt rượu cho nên giờ phút này mỗi tấm á n trên đài đều trưng bày rượu ngon món ngon bất quá lục tốn cũng là không có ngồi xuống trước đi dựa theo lối nói của hắn là hẳn là hồi báo trước chỉ thấy độc câu nôn ngồi ở vị trí đầu vị trí lục tốn đứng ở trung ương đứng phía sau thân tín của hắn lục tốn xuất lĩnh xài tang văn võ quan viên một mươi vạn bộ quân ba vạn cung tiến thủ ba vạn k i n h kỵ ba vạn công thành đội một vạn thiết kỵ năm vạn thủy sư cùng sai tăng quận phía nam tri địa tất cả thành trì toàn bộ mời đại tướng quân kiểm duyệt nói xong lục tốn còn đem hổ p h ù ấ n tín hai tay đưa lên nghe được lục tốn báo cáo độc câu nôn vừa mới bắt đầu để biết thật là sai tăng phía nam tất cả thành trì thế mà tại lục tốn trong tay điểm này cũng là không để cho hắn nghĩ tới gặp lại lục tốn đưa lên hổ p h ù ấ n tín độc câu nôn ra hiệu lục diên lấy tới tiếp lấy độc câu nôn trong tay đem chơi một chút lại cảm thấy loại vật này không có tác dụng gì xác thực làm nhánh quân đội đều tại lục tốn trên tay dựa vào là cũng không phải là thứ này dựa vào làm mà là đối những cái k i a thủ hạ người nắm giữ chỉ muốn nắm giữ thiên phú trưởng vậy thì tương đương với nắm giữ làm nhánh quân đội cho nên nói coi như hắn cầm h ổ phu ấn tín cũng chỉ huy không được cái này mấy chục vạn đại quân thế là lời nói đọc câu nôn liền đối với lục tôn nói bán ô n ngươi trước chấp trưởng nhánh đại quân này chờ ngày sau chiến sự quyết về sau lại làm ă n bài lại ngày mai ta có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho bán ô n nói đến đây đọc câu nôn liền nhường lục diên đem hộ phu ấn tín trả lại phụ thân hắn hắn cũng không hề tiếp tục nói hiện tại vẫn là phải trước tiến hành yến hội mới là nếu là nói lời nói k i a đồ ăn đều muốn l ệ n h đại tướng quân cái này hổ phù ấn tín lục tốn nhìn thấy bị cầm về hổ phù ấn tín sướng sở độc câu nôn nhường hắn tạm thời chấp trưởng đại quân hắn đồng ý n nhưng là cái này hổ phù ấn tín cũng không phải vật gì tốt hắn một mực tuân theo bò càng cao k é càng đau cho nên đối quyền thế còn lớn xưa nay không tham luyến hắn coi là độc câu nôn sẽ đem hổ phù ấn tín tu đi cũng là không nghĩ tới độc câu nôn cũng không có nghe được lục tốn lời nói độc câu nôn cười ha ha vật kia tại ta mà nói bất quá là vật phẩm trang sức một cái mà thôi b á n ô n không phải không biết lòng người mới là chủ yếu nhất đ ộ c câu n ô n ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lục tốn ư nghe bàn trường được đ ộ c câu n ô n lời nói lục tốn đầu tiên là s ư n g sở lập tức lộ ra minh nộ biểu lộ tiếp lấy không nói gì đối với đ ộ c câu n ô n chắp tay thi lễ sau đó đ ộ c câu n ô n liền phất phất tay làm cho tất cả mọi người vào chỗ tiến hội bắt đầu sau một hồi lâu tiến hội kết thúc đọc câu n ô n để bọn hắn đều riêng phần mình trở về chỗ ở của mình nghỉ n ơ i về phần những cái kia lục tốn mang tới thân tín nhóm còn có kia hai mươi năm vạn đại quân cũng sớm đã có người cho bọn họ sắp xếp xong xuôi mà lục tốn độc câu nôn thì là đem đối phương lưu tại phủ nhà bên trên giờ phút này phủ nhà trong hậu viện lộ thiên phiến đá bàn đá độc câu nôn lục tốn còn có lục diên lục háng bốn người ngồi đối diện trên bàn trưng bày bên trên trà n g o n nước mấy người đều không phải là thích rượu như mạng lại hoặc là nói đầu não không thanh tỉnh vừa uống rượu liền dễ dàng cấp trên người cho nên bọn hắn giờ phút này ánh mắt đều rất thanh minh độc câu nôn cầm lấy trên bàn đá trên trà nhẹ khé nhấp một miếng sau đó mới nhìn hướng lục tốn nói tiếp bán nôn tào hưu tự tương dương mà ra xuất l í n h hai m ư ờ i vạn đại quân thẳng bức ta nam quận điểm này không dối gạt đại tướng quân kém đã sớm có dự liệu đại tướng quân xuất quân đến công nô tiêu t à o phi thế tất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lục tốn nghe được độc câu nôn lời nói sau một chút cũng không có kinh ngạc bởi vì cái này rất dễ d à n g đoán tưởng tượng liền có thể biết t à o phi là không thể nào nhìn xem độc câu nôn công nô tiếp lấy lục tốn tiếp tục nói t h u c công nô ngụy tất nhiên công thủ đại tướng quân có phải hay không có ý nghĩ gì lục tốn hỏi hắn cảm thấy Đã、đọc ã đ câu ngôn nói với hắn chuyện này vậy khẳng định là cùng hắn có liên quan cho nên mới có câu hỏi này đọc câu ngôn nghe vậy cười ha ha bá ngôn thật là c h i ân cũng tàu phi đã nhường tàu hưu xuất lĩnh hai mười vạn đại quân tới quấy rối kia làm sao có có thể khiến cho tàu hưu nhẹ nhàng như vậy quấy rối xong liền trở về không trả giá một chút sẽ để cho tàu ngụy cho là ta đại hán dễ khi dễ đọc câu ngôn nói đến đây thời điểm ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia sắt khí tiếp lấy thu liễm h ư n lục tốn tiếp tục nói đã bá n ô n đã sớm đón được vậy nhưng có gì rượu kế không nghe nói như thế lục tốn liền vội vàng cười k h o á t khoác tay đại tướng quân tại hạ có thể có cái gì diệu kế đại tướng quân trong bụng hẳn là sớm có lương y ư u độc câu ngôn nhìn xem lục tốn ở nơi đó trang trong lòng không nhịn được cười một tiếng nếu không phải hắn biết lục tốn ra hòa này nhất biết dấu dốt cùng tư mã ý như thế lời nói hắn đ o á n chừng đều muốn bị lừa gạt mười năm m g à y một kiếm xương lưới đao chưa từng thử lục tốn là loại kia không ra thì đã vừa ra thì một tiếng hót lên làm kinh người cái chủng loại kia hắn vậy mới không tin trong lòng đối phương không có mưu kế đâu thế là nhân tiện nói bán ô n ngươi cũng không giả thực có ý nghĩ gì cứ việc nói nơi này đã không phải là đông n ô kiếm đã ra khỏi vỏ coi như một tiếng hót lên làm kinh người về sau duy trì liên tục phát ra quan huy cho đến một khắc cuối cùng ngươi cũng không cần để ý như vậy nghiêm túc kiếm đã ra khỏi vỏ lục tốn nghe được độc câu nôn lời nói rơi vào trầm tư đúng vậy à h ắ n qua nhiều năm như vậy tại giang đông tri địa theo không tranh với người cũng không tranh công cực khổ tranh quyền thế sau đó cho tới bây giờ hắn rốt cục bại lộ hắn thanh này mải mười năm kiếm rốt cục ra khỏi vỏ như là đã ra khỏi vỏ kiếm lại thấy máu cái kia còn làm sao có thể thu hồi đi còn thế nào giấu đi thế nhân đều biết ngươi có thanh kiếm này giấu đi còn hữu dụng sao duy nhất có thể làm chính là nhường thanh kiếm này tiếp tục phát ra quan huy tiếp tục u ốm máu cho đến một khắc cuối cùng nghĩ tới đây lục tốn cả người giống như thay đổi một có tự tin chi khí tự trên người hắn tả ra lục tốn nhà hai đứa bé thì là một mực tại bên cạnh l ặ n g lặng nghe sư phụ của bọn hắn cùng phụ thân của bọn hắn đối thoại bọn hắn là người thông minh một nào đương nhiên cũng có thể biết lục tốn cùng đọc câu nôn đến tột cùng đang nói cái gì đọc câu nôn nhìn thấy lục tốn bộ dáng cũng là rất hài lòng lục tốn biểu hiện ra cái dạng này vậy thì mang ý nghĩa hán đại hán lại muốn tăng thêm một vị đỉnh cấp xoáy tải hắn sở dĩ vừa mới nói như vậy chính là không muốn để cho lục tốn kiếm gì xét lợi hại như vậy một nhân tài tại sao có thể lãng phí đâu cho nên vậy thì nhất định phải muốn để lục tốn chủ động muốn mưu sự muốn đối mưu sự kia quan to lộc hậu vàng bạc tài bảo khẳng định là không được lục tốn muốn làm muốn những này kia cũng sẽ không quy hàng đại hán đối phương tại đông nô đều đã làm được tối cao quan chỉ huy quân sự đại đô đốc chức vị làm gì còn tới đại hán khuất tại rất nhiều nhân chi hạ đâu tiếp、lấy. lục tốn cười đối độc câu nôn nói rằng đại tướng quân đã nhường kém nói kia không ngại nhường kém đến đoán một cái đại tướng quân ý nghĩ trong lòng độc câu nôn gật gật đầu ra hiệu đối phương nói thế là lục tốn liền bắt đầu chậm rãi mở miệng đại tướng quân đã mong muốn lưu lại tào hưu đ ạ i quân hoặc là trọng thương tào hưu đ ạ i quân còn nói với tại hạ kia đại tướng quân kế hoạch tại hạ nhất định cũng là có tham dự vào đã tại hạ đều tham dự vào vậy cũng nhất định cùng tại hạ theo xài tang mang tới các tướng sĩ có quan hệ ta đoán đại tướng quân hẳn là mong muốn nhường kém cùng đại tướng quân cộng đồng giáp công tào hưu nam quân tới tương dương khoảng cách đi đường bộ lời nói theo ỉ có một nam quận giang khẩu đường thủy đi thẳng lời nói cuối cùng là có thể đến tương dương nhưng là tương dương bên kia dòng nước quá mau cho nên trực tiếp tới tương dương lời nói không quá hiện thực bất quá muốn là muốn giáp công tào hưu không cần phải tương dương chỉ cần tại mạch thành hạ du lên mở sau đó trực tiếp đến hồ lô khẩu một vùng hồ lô khẩu địa hình vị trí đặc thù nơi đó chính là thượng thiên ban cho đại tướng quân tốt nhất giáp công địa điểm nói đến đây lục tốn liền ngừng lại mà đọc câu ngôn nghe xong không khỏi giơ tay lên cho lục tốn một cái to lớn tán không thể không nói lục tốn chính là lục tốn loại này đỉnh cấp thông soái tâm tư chính là linh hoạt tưởng tượng liền có thể nghĩ ra mấu chốt của sự t ì n h hơn nữa còn có thể biết được địa lý là một m thông soái kia là nhất định phải biết hoàn cảnh địa lý nhiều khi quyết phân thắng thua hoặc là ra kỷ mưu sách lược vậy cũng là muốn kết hợp ngay lúc đó thiên thời còn có địa lợi cùng đ ị n h nhân cũng chính là người cùng kết hợp cái này ba loại sau đó lại đi chế định hữu lượng thành công khả năng sẽ cực kỳ gia tăng cũng không thể nói trăm phần trăm thành công dù sao vạn sự vạn vật đều có như vậy một cái vật nhất thượng như ra cát lượng thượng phương cốc cái kia thanh lửa lúc ấy nơi đó mười tháng chưa từng trời mưa hơn nữa không có chút nào muốn mưa dấu hiệu ngươi có thể nói ra cát lượng lúc ấy không có kết hợp thiên thời sao chương ba trăm chín mươi tám khắc vào thực chất bên trong bóng ma khẳng định không thể ra cát lượng chính là nhìn thấy như thế thời tiết mới thiết hạ thượng phương cốc trận mưa kia thật là ai có thể nghĩ tới trên bầu trời bỗng nhiên biến sắc thượng như là thật thiên không vong tư m à ý như thế còn có quan g võ đế trận kia thiên thạch ai có thể tính được tới nếu là thật có thể tính tới đây chẳng phải là cùng thần tiên nhân vật mặc kệ là ra các lượng lại hoặc là độc câu nôn còn lục tốn bọn hắn đều chỉ là phạm nhân không phải thần làm không được trăm phần trăm tỷ số t h ắ n g tiếp lấy độc câu nôn đối lục tốn nói rằng bá nôn tri luật chính như nói suy nghĩ trong lòng cũ giang đông thủy sư không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất độc câu nôn chính là lục tốn mang tới kia năm vạn giang đ ô n g thủy sư hắn biết hiện tại lục tốn mang tới giang đông thủy sư ngay tại giang khẩu nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời chỉ cần chi này thủy sư xuất động kế hoạch kia thành công tính liền lớn rất nhiều mà lục tốn nghe được độc câu nôn nói thủy sư hắn đột nhiên nghĩ đến một người người này còn không có mang đến cho độc câu nôn thấy đâu thế là hắn liền đối với độc câu nôn nói rằng đại tướng quân kém bắt một người người này chính là giang đông thủy sư thứ nhất đại tướng cam ninh cam hưng bá nghe được lục tốn lời nói độc câu nôn đầu tiên là xưng sở lập tức chính là vui mừng khá lắm lục tốn thế mà đem cái này thủy sư đệ nhất nhân cho bắt được đây quả thực t u y ệ t mất hắn thậm chí một m á y mắt liền nghĩ đến lợi dụng cam linh tới làm gì chịu la dùng đến huấn luyện thủy sư tại tương lai nói không chừng còn có thể đi qua đông doanh kia nơi nào san thành bình địa đâu cựu thị đông doanh đây là mỗi cái hoa hạ con dân kèm theo giá trị quan đối với đông doanh độc câu nôn trời sinh liền có một cỗ ngập trời hận ý thật sự là dân tộc kia rất đáng hận nói lần lượt cũng làm người ta đi vào sông đem còn tại chiến trên thuyền giam giữ lấy cam linh cho áp giải đến nơi đây đương nhiên chờ đợi trong lúc đó đọc câu n ô n cùng lục tốn cũng không có khả năng nhả d ỗ i hai người đang nói chuyện nên như thế nào áp dụng kế hoạch cuối cùng tại lục tốn kế hoạch hạ cái k i a chính là quần áo nhẹ thuyền nhanh chóng tiến lên tại ngày mai một đêm xuống liền tắt lửa trong bóng đêm chiến thuyền tiến quân dùng cái này đến tranh né tào ngụy dọ x ế p binh mà nam quận g i a n g khẩu đến mạch thành hạ du tại quần áo nhẹ tiến quân dưới tình huống một đêm là hoàn toàn có khả năng đ ạ tới t hơn nữa tào ngụy còn không biết tại kể từ đó tia giáp công tào hưu đại quân liền tăng lên thật nhiều thành công tính thử hỏi một chút nếu là bỗng nhiên tại tào hưu sau lưng xuất hiện một nhánh đại quân lợi nói tào hưu có thể không hoảng hốt sao khẳng định sẽ hoảng sau đó liền sẽ đại bại về phần một mình xâm nhập có thể bị nguy hiểm hay không t i a hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì căn cứ độc câu ngôn n nhận được ô vũ thám tử tin tức đến xem tào phi không có hướng nơi này tăng thêm một chút binh mã nói cách khác hiện tại mạch thành còn có tương dương đều là thuộc về c h ố n g d ô n g trạng thái về phần có thể hay không thừa cơ cầm xuống tương dương cái này ngược lại cũng đúng khả năng không lớn bởi vì dù sao tào hưu hai mươi vạn đại quân ở nơi đó coi như giáp công lời nói cũng toàn diện không được nếu như một khi tương dương bị hắn lấy xuống lời nói không có đường lui vạn nhất tào hưu bồi dưỡng những cái kia từ trung từ chiến đến cùng vậy liền được không bù mất hơn nữa hiện tại chủ yếu vẫn là phải cầm hạ đông nô không thích hợp quá nhiều tham dự tào ngụy chiến sự để tránh chậm trễ thời gian chờ đông nô cầm xuống kia đ ộ c câu nôn liền có thể dành tay đối phó diệt đi tào ngụy kết quả là kế hoạch cứ như vậy định ra tiếp lấy bốn người vừa uống trà vừa chờ đợi không sai biệt lắm có gần nửa canh giờ a rốt cục cam linh tới đọc câu nôn một cái nhìn sang liền ngây ngẩn cả người hắn có chút mắt trợn tròn nhìn thoáng qua lục tốn lục tốn thay thế xấu hổ cười một tiếng đại tướng quân cẩn thận có thể dùng thuyền v ậ n năm cái này cam ninh cam hưng bá lực lớn vô cùng có vạn phu bất đương trí dũng còn có thể thiện s ạ cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt nghe được đối phương giải thích đ ộ c c â u nôn giật mình khó trách khá lắm lục tốn thế mà cầm thuyền dùng cái chủng loại kia lớn xích sắt trói chặt cam ninh giờ phút này cam ninh sắc mặt đều cực kỳ khó coi có thể nghĩ đầu kia tại trên người xích sắt đến tột cùng có nặng cỡ nào cũng chính là giống cam ninh loại người này nếu là đổi lại người khác còn đầu này lớn xích sắt đi đường đã đến trực tiếp bị ép trên mặt đất không thể động đậy mà cam ninh còn có thể bình thường đi đường từ nơi này liền có thể nhìn ra cam ninh là loại kia đỉnh cấp võ tướng rất nhanh cam ninh liền bị bắt giữ lấy phụ cận làm cam ninh lần đầu tiên nhìn thấy lục tốn thời điểm hai mắt lập tức phun ra một cơn l ử a giận lục tốn n g ư ơ i cái này tiểu nhân vô sỉ n g ư ơ i thế mà phản bội bệ hạ đầu nhập vào t h ủ quốc n g ư ơ i tổn hại quân thần n g ư ơ i không bằng cầm thú n g ư ơ i quả thực chính là không muốn mặt bệ hạ như thế tín nhiệm ngươi còn bổ nhiệm ngươi làm đại đô đốc đem hai mươi mấy vạn đại quân toàn bộ giao cho ngươi chính là hy vọng ngươi có thể đối kháng t h u quân có thể ngươi ngược lại tốt trực tiếp đầu hàng t h u quân quả t h ự c tức chết ta vậy ta hận không thể ăn sống ngươi thịt uống ngươi máu nói đến đây cam n i n h ngừng lại t h ở hưng hục đó có thể thấy được cam n i n h con xích sắt như thế gầm thét là rất mệt mỏi mà lục tốn cứ như vậy lẳng lặng nghe xong đối phương đ ư c m ạ n đợi đến đối phương dừng lại mới mở miệng ngươi nói đủ chưa không mệt mỏi sao lục tốn trên mặt mày may biểu lộ đều không có đã nói đủ vậy liền nên ta nói không dối gạt cam tướng quân kém tại mười năm trước cũng đã chuyện đại tướng quân như thế nói đến lại có thể nào giống cam tướng quân trong miệng như thế đâu kém chưa hề đem tôn quyền làm qua quân chủ nghe nói như thế cam n i n h s ữ n g sở hắn không nghĩ tới lục tốn tại mười năm trước liền đã phản bội đ ô n g đô cái này quả thực k hà lắm tiếp lấy hắn lạnh hừ một tiếng h ừ lục tốn ta không quản g ư ơ i có đúng hay không nhưng là ngươi cư nhiên như thế tàn nhẫn cầm như vậy một đầu thô xích sắt của ta ngươi quả thực không phải người cam n i n h mới mặc kệ nhiều như vậy hắn chính là muốn mang lục tốn dù n g lục tốn đến hạ giận hắn thật sự là quá hận lục tốn thế mà tại trong rượu hạ mông hắn dược hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện trên thân nhiều một con to bằng cánh tay lớn xích sắt đây quả thực vũ nhục người có được hay không còn không bằng cho hắn một thống khoái đâu hắn cũng không phải hạ người ham sống sợ chết mà lục tốn nghe nói như thế khỏe miệng hơi hơi run dậy hắn cái này không phải cũng là hành động bất đắc gì đi ngay tại hắn nghĩ như vậy đống nhiên độc công nôn mở miệng đối với cam linh nói cam tướng quân người ta cũng coi là nhiều năm không thấy a lâu rồi không gặp có khỏe hay không nghe được cái này thanh â m quen thuộc cam linh s ư n g sở tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại cái này xem xét không sao hắn lập tức trong lòng bị giật mình tê lên khá lắm cái này không phải liền là độc công nôn sao hắn bởi vì thật sự là quá hận lục tốn cho nên vừa mới chú ý lực toàn bộ đều tại lục tốn trên thân cũng không có đi nhìn những người khác giờ phút này nhìn thấy là độc công l ô n sau hắn hơi sợ đây là khắc vào thực chất bên trong bóng ma chương ba trăm chín mươi chín độc dược chương ba trăm chín mươi chín độc dừa thậm chí giờ phút này đều có thể tính ra cam linh trong lòng bóng ma diện tích thật sự là năm đó trận chiến kia cho hắn kia nhỏ yếu tâm linh tạo thành thành tấn tổn thương mà độc câu nôn thì là vẻ mặt mỉm cười nhìn đối phương chỉ có điều cái này mỉm cười thấy thế nào thế nào quái tại cam linh xem ra vậy thì rất đáng sợ khuôn mặt t r ư ơ n g này ấn trong lòng hắn sợ hãi mặt độc câu nôn nghe vậy cười ha ha hai tay một có cóp gáp nam quận bị ta lấy được ta đương nhiên ở chỗ này không ở nơi này còn có thể chỗ nào độc câu nôn im lặng nói mà lục tốn cùng lục d i ê n cùng lục kháng ba người nhìn thấy cái này cao lớn vạm vỡ cam linh thế mà tại độc câu nôn trước mặt như cái dịu dàng ngoan ngoan con cừu nhỏ đ ồ n dạng không khỏi có chút kỳ quái lục tốn cả chương đều choáng coi như độc câu nôn lợi hại hơn nữa cũng không đến nỗi nhường cam linh sợ a cam linh thật là có vạn phu bất đ ư ờ n g trí dũng nhưng mà bọn hắn nơi nào sẽ biết lúc trước cam linh tại tam giang khẩu thời điểm là thế nào bị độc câu nôn ngược quỳ trên mặt đất lên đều dậy không nổi cảnh tượng kia không chỉ là cam linh ác ngộng cũng là lã ngông ác ngộng chỉ tiếp hiện tại lã ngông chết không phải nếu là nhìn thấy độc câu nôn cũng giống vậy đến biểu hiện như thế tựa như lúc ấy tại di lăng trực tiếp bị độc câu nôn dọa chạy như thế mà cam linh nghe được độc câu nôn lời này không dám nói câu nào cũng không dám lại kêu gào m ắ ngộp tốn thấy thế độc câu nôn giống nhau đối chu thái như thế cho cam linh hai lựa chọn cam tướng quân hiện tại có hai cái đường có thể đi đầu thứ nhất cái kia chính là ta trực tiếp giết người đầu thứ hai cái kia chính là n g ư ơ i đi trường an dạy làm người giáo dục ta trường an học sinh thủy chiến phương pháp còn có huấn luyện thủy quân liền hai con đường này n g ư ơ i tuyển a độc câu luôn sẽ không nói thêm cái gì nếu như cam linh là năng lực tôn quyền chịu chết người có thể làm đến nước này vậy hắn cũng không có gì để nói nữa rồi bởi vì người loại này hắn lưu lại cũng không có tác dụng gì không chừng sẽ còn cho chính hắn tăng thêm phiền thoái t h ư ơ n g đương thả hổ về rừng nghe được độc câu nôn lời nói cam n i n h đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức rơi vào trầm tư hắn lại không chút nào chất vấn nếu như hắn cự tuyệt đi trường a n lời nói độc câu nôn sẽ giết hắn bởi vì tại năm đó hắn cùng độc câu nôn chém giết thời điểm độc câu nôn lúc kia cũng đã đối với hắn có sắc ý hắn có thể rõ ràng cảm giác được nếu như lúc ấy tôn quyền không có kịp thời chạy đến lời nói vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên một độc câu nôn cho lựa chọn chính là nhất sinh nhất tử nhìn hắn đến tội cùng muốn trung nghĩa thanh danh vẫn là phải một thế mệnh lúc này độc câu nôn đột nhiên nghĩ đến chú thái thế là liền phận mồm để một、câu. chu thái đi trường an nghe vậy cam linh chừng tóm ắ t không nghĩ tới đi theo tôn gia đời thứ ba người tuần lao tướng quân thế mà lựa chọn mạng sống hắn không cảm thấy độc câu nôn đây là vì nhường hắn đầu hàng mà lừa gạt hắn bởi vì nam quận hiện tại xác thực đã tại độc câu nôn trên tay về phần tuần lao tướng quân đơn giản chính là độc câu nôn cho hắn hai loại kết quả chết hoặc là đi trường an hơn nữa độc câu nôn cũng không cần thiết lừa hắn là thật là giả hắn đi trường an xem xét liền biết nếu như là giả kia đến lúc đó hắn cũng có thể tự sát kể từ đó liền chứng minh độc câu nôn không tiếp tục lừa hắn nghĩ tới đây c a đại n h tướng h dài bất đắc dĩ một t đắc quân ta lựa chọn đi trường an cam ninh đối độc câu nôn nói rằng nghe nói như thế độc câu nôn rất hài lòng bất quá để cho an toàn độc câu nôn theo trong hệ thống h ồ i bãi đi ra một viên thuốc sau đó đi đến cam l i n h trước mặt vỗ một cái cổ của đối phương chỉ thấy miệng của đối phương mở ra hắn lập tức liền đem dược hoàn nhét vào đối phương miệng bên trong làm xong đây hết t h ả sau độc câu nôn mới ngồi xuống lần nữa sau đó đối tả hữu ra lệnh cho hắn mở t r ó i a ngài ngài cho ta ăn cái gì cam ninh có chút không biết làm sao nghe vậy độc câu nôn cười ha ha không có gì chỉ là một quả độc d ư ợ c mà thôi nghe được là độc d ư ợ c cam ninh sợ c h o n g váng hắn đã bị mở trói thế là ngón tay vội vàng luồn vào cổ họng bắt đầu chụp khâu khốc một hồi về sau hắn phát hiện không có phun ra bất kỳ vật gì đến thế là hắn còn muốn tiếp tục đào sau đó bị độc câu nôn mở miệng ngăn trở đừng n g u ồ n phí sức lực v ậ t kia vào miệng tan đi nghe nói như thế cam linh trợn tròn mắt tiếp lấy chi nghe độc c â u nôn tiếp tục nói nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng thứ này hàng năm chỉ có thể phát tác một lần chỉ cần ngươi hàng năm ăn vào ta cho giải dược của ngươi bên kia vô sự cũ cam linh nghe vậy lúc này mới hơi hơi yên tâm một chút bất quá lập tức hắn bất đắc dĩ hắn nguyên bản kỳ thật nghĩ là giữ lại còn có rừng xanh sợ gì không thổi đốt nhưng là bây giờ hắn muốn hoàn toàn là độc c ô n nôn bắn mạng bởi vì hắn cái mạng này đã một mực nắm giữ tại độc c ô n nôn trong tay、đi. n g ư ơ i đi xuống trước đi sáng sớm ngày mai liền sẽ có người dẫn n g ư ơ i đi trưởng an nói đ ộ c câu nôn liền để cho người ta đem cam linh mang đi nghỉ ngơi hắn không sợ cam linh chạy cũng không cần thiết lại c ộ t đối phương theo cam linh lựa chọn thứ hai con đường thời điểm liền có thể chứng minh cam linh vẫn là tiếp tên người chỉ là trên mặt mũi có chút không qua được mới không tốt nói thẳng đầu hàng chờ cam linh sau khi đi l ụ c tốn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem đ ộ c câu nôn không nghĩ tới đại tướng quân thế mà có thể luyện chế ra kỳ lạ như vậy đọc dược cái này thật đúng là đối phó những cái kia hàng tướng thiết yếu thuốc hay a ha. lục tốn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nhưng mà độc câu nôn lại là cười lắc đầu nơi nào sẽ có lợi hại như vậy độc dược còn cách mỗi một năm tái phát kia là ta lừa hắn lời này vừa nói ra lục ra ba phụ tử toàn bộ đều trừng tóm ắ t cái gì lừa hắn ân không sai độc câu nôn cười gật gật đầu vật kia bất quá là một cái ăn sẽ đau bụng thuốc hơn nữa còn là có thể thời kỳ ủ bệnh dáng rất thuốc tối thiểu đến một năm sau dược hiệu mới có thể hấp thu đau nhức cũng nhiều nhất hai ngày qua về sau liền không sao kỳ thật dạng này thời kỳ ủ bệnh dáng rất thuốc cũng là rất cao cấp vẫn là độc câu nôn tại hệ thống hối đoái cột bên trong ngẫu nhiên phát hiện không nghĩ tới bây giờ có đất rụng võ lục tốn nghe xong vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là liền hướng độc câu nôn tiếp tục hỏi đại tướng quân ngươi vừa vừa mới nói nhiều nhất đau nhức hai ngày sau đó liền không sao tiên năm thứ hai sau cam linh phát hiện bụng đã hết đau liền biết sư phụ ngài đang gặp hắn chương bốn trăm ra cắt cần đầu lưới chương bốn trăm ra cắt cần đầu lưới phát hiện ngài là lừa hắn về sau hắn một lần nữa địch đối với chúng ta nên làm cái gì à nghe nói như thế đọc câu nôn n h ư mày hắn n h ư mày không phải là bởi vì lục diên nói cam n i n h có thể hay không một lần nữa đối bọn hắn đối địch mà là hắn phát hiện ba người này bên trong không có một cái nào là xấu bụng cái này sao có thể được đâu một người nếu là chỉ biết là đánh trận cùng trung thần k i a tại phong kiến vương triệu bên trong tỷ lệ lớn là không có kết quả gì tốt tại đối mặt có ít người có một số việc vậy thì phải ra không giống bài đến tùy từng người mà khác nhau không thể sự tình gì đều xuất ra trung thần diễn xuất bọn hắn đều là tương lai của đế quốc làm sự tình nhất định phải khéo đưa đầy vẹn vẹn có thể đánh cầm có thể xử lý chính vụ khẳng định không được còn phải học được tại triều đình làm quan cùng làm thế nào một cái ngật đứng không ngã người nghĩ tới đây thế là độc câu nôn liền đối với ba người nói vô cùng chuyện cùng không phải người thường đều phải vô cùng thủ đoạn đến giải quyết một nhóm nhất định phải nhớ kỹ giống cam linh người loại này đối đãi liền không thể quá nhân tử đồ chơi kia mặc dù không phải độc dược chỉ có thể đau bụng hơn nữa chỉ phát tắc một lần nhưng là ta trước đó không phải nói hàng năm cho hắn giải dược ca liền không thể đem bụng đau n h ứ c thuốc làm giải dược cho ă n không nghe được độc câu nôn lời này ba người khỏe miệng hơi hơi run dày khá lắm cái này c ă m g ninh sợ là phải bị lựa bịp cả một đời a đồng thời ba người cũng là như có điều suy nghĩ bọn hắn đối với độc câu nôn lời nói có có một ít lĩnh ngộ đúng vậy a độc câu nôn nói không sai t h ư ợ n như cùng một cái mưu kế đối hai người sử dụng có khả năng chỉ đối một người có hiệu quả đối một người khác liền không có hiệu quả đây chính là tùy từng người mà khác nhau bọn hắn trên chiến trường đối với xử lý chuyện như vậy thuận buồn xuôi gió thật là tại s ử sự, sự là người làm quan phương diện bọn hắn giống như chưa từng có đem những chiến trường này bên trên vận dụng đồ vật kết hợp nhìn thấy bọn hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng lúc này độc câu nôn lần nữa lên tiếng nhắc nhở quan trường ngươi chiến trường đ ờ i n g ư ơ i khắp nơi là chiến trường theo các ngươi vừa xuất thế đến nay mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến trường tại trận này cả đời trong chém giết giết ra ngoài đây chính là các ngươi đợi này mục đích đợi này phương hướng nghe được độc câu nôn nhắc nhở ba người lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc bọn hắn vừa mới cẩn thận nghĩ, nghĩ. độc câu nôn nói đến không có chút nào sẽ sai giống như bọn hắn một mực liền mỗi giờ mỗi khắc đều trên chiến trường thật là đời người khắp nơi là chiến trường không có một chỗ không phải chém giết nhìn thấy bọn hắn minh nộ g biểu lộ độc câu nôn rất hài lòng các ngươi à xử sự, sự vẫn là cần khéo đưa đẩy một chút như thế khả năng đứng ở thế bất bại cũng mặt tướng đồ nhi thụ giáo ba người đều đứng người lên đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ tốt thời điểm cũng không sớm sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi nói độc câu nôn cũng đứng người lên sau đó trực tiếp hướng chỗ ở mà đi, đi tới độc câu nôn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì thế là dừng lại thân thể quay đầu đối lục tốn nói kia hai m ư ờ i vạn đại quân còn cần chia để trị dứt lời hắn liền biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong lục tốn nghe được đọc câu nôn lời nói đương nhiên minh bạch đối phương là có ý gì kia hai m ư ờ i vạn đại quân trung quy không phải t h ủ quốc binh lực còn không thể trực tiếp trên chiến trường còn cần tiến một bước làm tư tưởng công tác còn có bọn hắn thuộc về tâm đương nhiên kia năm vạn thủy sư cũng giống như vậy bất quá hiện tại năm vạn thủy sư cần dùng hắn cái này đại đô đốc đầu hàng tăng thêm người dẫn đầu đều bị hắn đổi thành người của hắn cho nên cũng là cũng không cần lo lắng như vậy chủ yếu vẫn là kia hai m ư ờ i vạn đại quân cần những cái kia bị hắn trói lại người nhà tướng lĩnh đi cho mỗi một cái bộ hạ làm tư tưởng công tác bởi vì trên thực tế dẫn dắt mấy tên binh lính kia vẫn là những cái kia bách phu trường cũng chính là tiểu đội trưởng những người này mới thật sự là cùng binh lính bình thường tiếp xúc người nghĩ đến cái này lần lượt đã biết phải làm sao lại nói một bên khác trưng cấp xuất lĩnh hai m ư ờ i vạn đại quân đánh lấy là đông lô chống cự thủ quốc danh nghĩa đã đến hợp phì mà giờ khắp này ra các cẩn đã đến mỹ đô cũng chính là hứa sơn thành trên triều đình tào phi ngồi ở vị trí đầu trên long n h ỉ phía dưới hai bên đều là q u o n thần mà chính giữa giờ phút này đang đứng một người cái kia chính là g i a c á t c ẩ n không sai chính là theo đông nô mà đến là làm thuyết khách g i a c á t c ẩ n nô quốc sứ giả g i a c á t c ẩ n gặp qua ngụy quốc bệ hạ nói g i a c á t c ẩ n đối với tào phi chắp tay thi lễ tào phi thấy thế hai mắt nhắm lại nếu là sứ giả k i u nhìn thấy chấm vì sao không quỷ cúng g i a c á t c ẩ n nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở sau đó ngóc đầu lên v ẽ mặt tự tin nói g i a c á t c ẩ n chính là n ô quốc sứ thần há có thể quỷ ngụy quốc hoàng đế tiếp lấy còn hướng giang đông p ư ơ n g hướng chắp tay một cái nhà ta bệ hạ chính là thiên t u y ề n người hoạch giang đông mà trị thì lợi nơi đó chi bách tính cũng mà ngụy quốc hoàng đế bệ hạ ngài cũng là một chỗ chi chủ mà thôi không phải thiên hạ trung chủ cũng đã như vậy kia sứ thần sao lại cần quỳ ngụy quốc hoàng đế bệ hạ mà giảm xuống nhà ta bệ hạ thân phận cũng nghe nói như thế tào phi s ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới ra cắt c ẩ n cái miệng này vẫn rất sẽ nói bất quá hắn lập tức liền ở trong lòng cười lạnh c ò n lô quốc hoàng đế bệ hạ thật sự là buồn cười chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tia qua ít ngày tôn quyền liền phải trở thành hắn tù nhân nghĩ tới đây hắn liền dâng lên t r e o chọc một chút ra c á t cẩn chi tâm thế là tiếp tục đối ra c á t cẩn nói rằng nghe nói ngươi ra c á t cẩn chính là thuộc quốc gia c á t lượng chi huynh cũng nhà ngươi bảo đệ ra c á t lượng tại t h ủ quốc thật là làm được địa vị cực cao tình trạng cùng cái kia độc công nôn một cái địa vị đại quyền trong tay trái lại ngươi ra c á t cẩn tại đông nô bất quá là một cái không có thực quyền đại tướng quân kia chấm liền hiếu kỳ ngươi ra c á t cẩn đến tội cùng có hay không muốn đầu nhập vào t h u quốc chi tâm a nói xong tào phi còn không chút kiên kỵ nụ cười giống như là nhìn giống như c o k h nhìn xem ra các cẩn gia cắt cần nghe nói như thế n h ư ớ n g mày hắn rất tức giận tào phi cư nhiên như thế vũ nhục hắn không sai hắn thấy đây chính là vũ nhục cái khác ngụy quốc thần tử cũng là cười a a một bộ xem trò vui biểu lộ gia cắt cần điều chỉnh tốt tâm tính sau tiếp lấy lại lần nữa ngóc lên tự tin đầu lâu sau đó đối tào phi hồi đáp ngụy quốc hoàng đế bệ hạ ngài đang hỏi một cái trung thần có thể hay không phản bội nhà mình quân chủ ta muốn nói là trung thần không hầu hai chủ bất quá ngụy quốc hoàng đế bệ hạ ngài vấn đề này phi thường tốt ngài không ngại cũng có thể hỏi một chút ngài các thần tử như thế cũng có thể phân biệt ra được trung thần không phải lời vừa nói ra tào phi trực tiếp ngứ mày sau đó quét về phía những cái kia quần thần những cái kia quần thần tại cảm nhận được tào phi ánh mắt sau lập tức có chút xấu hổ t r ư ơ n g bốn trăm linh một rời lên tảng đá nghệ chân mình t r ư ơ n g bốn trăm linh một rời lên tảng đá nghệ chân mình hắn không nghĩ tới thế mà rời lên tảng đá đập chân của mình cái này ra các cẩn thật đúng là thật biết nói tiếp lấy hắn điều chỉnh tốt tâm tính sau đó cười một cái nói không nghĩ tới dưới chân vẫn rất ăn nói khéo léo sau đó biết rõ còn cố hỏi mà hỏi nếu như thế k i a dưới chân đến ta đại ngụy đến tột cùng là vì cái gì sự t ì n h là đến làm thuyết khách nghe nói như thế gia cắt cần biết nên tiến vào chính đề thế là hắn liền lần nữa chắp tay thi lễ sau đó nói chắc hẳn ngụy quốc hoàng đế bệ hạ đã biết được k i a độc công nôn tự mình dẫn ba mười vạn đại quân đã đến di lăng bây giờ chỉ sợ đã cùng quân ta tiền tuyến tướng sĩ kịch chiến tào phi nghe vậy gật gật đầu chuyện này chấm s á t thực đã biết bất quá cái này cùng ta đại ngụy có quan hệ gì c ũ người không phải là xâm chiếm ta đại ngụy. Gia Cát Cẩn vừa nghe thấy ngụy. Cẩn Gia đại là xâm Cát ta vừa h ắ n nha cứ tiếp tục giả bộ hắn không tin tào phi người loại này sẽ không nghĩ tới môi hở răng lệnh đạo lý bất quá cái này cũng bình thường ngoại giao chính là như vậy cũng là vì nắm giữ quyền chủ động bây giờ đông ngô nguy cấp hắn cảm thấy vì đông ngô sinh tồn liền xem như cho tào phi quyền chủ động kia cũng không sao thế là hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng ngụy quốc hoàng đế bệ hạ bây giờ t h u quốc một ngày so một ngày cường đại ngài có thể từng nghĩ tới nếu là ta đông ngô bị diện kia kế tiếp chính là ngươi ngụy quốc tào phi nghe nói như thế giả bộ như bừng t ỉ n hiểu h ra gật đầu vậy ý của ngươi liền là muốn cho c h ấ m phái ra binh mã sau đó giúp giúp đỡ bọn ngươi đông nô rồi chính là ra cắt cần gật gật đầu bất quá ngụy quốc hoàng đế bệ hạ nhà ta bệ hạ nói không cần ngài cùng độc câu nôn đối kháng chính diện chỉ cần ngài điều vừa lên đem xuất lĩnh đại quân nếu như ta giang đông tại nam quận bại nam quận thất thủ liền mời n g à i mạnh liệt tiến đánh nam quận kể từ đó hai nước giáp công phía dưới độc câu nôn đại quân tất nhiên sẽ dừng bước không tiến lên chỉ cần độc câu nôn đại quân dừng bước không tiến thêm kế cứ thế mãi độc câu nôn, tất nhiên sẽ bởi vì vô công mà trở về trường an nghe nói như thế tào phi lần nữa tán đồng gật đầu dưới chân nói không sai bất quá trẫm phải nói cho ngươi một tin tức tốt cái kia chính là trẫm đã sớm ra lệnh cho ta đại ngụy đại tướng quân tào h i u xuất l í n h hai mười vạn đại quân tùy thời chuẩn bị cho độc công nôn áp lực nghe được tào phi lời nói gia cắt cần đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức vui mừng ngụy quốc hoàng đế bệ hạ ngài là nói ngài đã hạ lệnh chuẩn bị giáp công, công nôn tào phi gật gật đầu cho đối phương một cái khẳng định đáp án gia cắt cần thấy thế cảm giác là thiên đại h ì sự cái này tào phi không hổ là minh chủ cũ phản ứng thế mà tốc độ như vậy thì ra tào phi đã sớm an bài đại quân sâu biết rõ được môi hở rang l ệ n h đạo lý nói cách khác kỳ thật vừa mới những cái kia đều là tào phi đang đùa hắn mặc dù nghĩ đến tầng này nhưng là hắn không có chút nào không vui bị chơi xỏ m à tôi h có thể hoàn thành như thế nhiệm vụ trọng yếu kia là đủ rồi có thể tưởng tượng nếu là hắn cùng tôn quyền nói về sau kia tôn quyền nhất định sẽ rất cao hứng nghĩ tới đây hắn liền đối với tào phi lần nữa chắp tay thi lễ ngụy quốc hoàng đế bệ hạ thất anh minh chi chủ cũ dứt lời hắn liền chuẩn bị cáo tử hắn mục đích tới nơi này đã đặt thành vậy thì không hề lưu lại cần thiết hơn nữa hắn còn phải nhanh đem tin tức này chuyển trở về cho tôn quyền n h ư n g tôn quyền lại truyền đi tiền tuyến dùng cái này đến cổ vũ các binh sĩ sĩ khí đối với g i a cắt cẩn muốn rời khỏi tào phi cũng không có trở ngại cản hắn cũng là hy vọng g i a cắt cẩn có thể nhanh đi về đem chuyện này báo cho tôn quyền sau đó tôn quyền liền đối với kiến nghiệp không có đề phòng vậy hắn liền có thể càng thêm nhẹ nhõm cầm xuống kiến nghiệp bây giờ tính toán thời gian trưng cấp đã đến hợp phí chỉ cần da cắt cẩn cáo chi tôn quyền sau trưng cấp liền sẽ lập tức hướng phía kiến nghiệp tiến quân tranh thủ trong vòng hai tháng cầm xuống kiến nghiệp chờ ra c á c c ẩ n rời đi về sau tào phi liền tuyên bố bãi triều hạ triều về sau hắn lại đơn độc đem tư mã ý cho gọi tới dưỡng tâm điện bên trong tào phi nửa nằm mà đứng một bên tư mã ý không đúng b ậ y hạ ngài gọi thần đến có chuyện gì nghe nói như thế tào phi nửa hít mắt không có trả lời ngay mà l à đợi một hồi tiếp lấy mới nói trọng ta ngươi nói chúng ta có thể hay không thất bại a gần nhất c h ấ m luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung có dự cảm muốn xảy ra đại sự nghe nói ngươi tinh thông thiên văn địa lý âm dương năm học mà nói ta ngươi là có thể nhìn ra chấm là vấn đề gì sao nghe nói như thế tư mã ý khỏe miệng hơi hơi run r ậ y hắn còn tưởng rằng gọi hắn tới làm gì đâu hóa ra là bởi vì cái này a thế là hắn liền đối với tào phi chắp tay thi lễ nói bậy hạ tử không nói quái lực luận thần những cái kia đều là giả thần mặc dù nhìn qua tương quan thư tịch nhưng là thần không thể nào tin được những này nghe được tư mã ý lời nói tào phi mà thôi q u á t tay không sao ngươi giúp chấm tính toán nhìn một chút nghe được tào phi lời này tư mã ý lúc này mới gật gật đầu tiếp lấy liên bắt đầu bấm ngón tay tính k ế tư hợp với hắn tối hôm qua nhìn thấy tinh với tối t qua ợ hợp n vương thân phận. g sau Sau đó đế kết Tào Phi m ộ t tính hồi hắn hiện lâu, ra, mang ộ t kết cái Cái i k luận. c h í h l theo hỗn n hay b c h này h nói liền n hắn cũng không phải cái gì thần tiên chỗ nào có thể sự tình gì đều tính được rõ rõ ràng, ràng rõ ràng bạch bạch, bạch bất quá cái này tinh tượng phía trên như thế biểu hiện cũng là cùng chúng ta gần nhất muốn đối đông n g ô động t h ủ c h u y ệ n rất ăn khớp tư mã ý tiếp tục nói ngươi nói là chúng ta lần này có thể thành công tào phi truy vấn đúng vậy bậy hạ thần cho rằng lần này sự kiện qua đi đông ngô tất nhiên vòng cái này cũng đã chứng minh tử vi t i n h hỗn loạn dấu hiệu tào phi nghe nói như thế cảm thấy có đạo lý loại tình huống này nếu là đông ngô đều không vòng cái kia chính là lao tiên h cũng đang giúp t r ợ đông ngô bất quá đây không phải chuyện tốt sao vậy như thế nào có thể giải thích hắn tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân đâu thế là liền lần nữa đối tư mạng ý nói một lần tư mạng ý bó tay rồi hắn rất muốn nói hắn nơi nào sẽ biết bất quá hắn vẫn là không dám nói như vậy bởi vì hắn còn muốn mạng nhỏ kết quả là hắn đành phải đối với tào phi an ủi bệ hạ có lẽ là gần nhất chuyện đã xảy ra nhiều lắm tăng thêm ngày ngày đêm vất vả cho nên mới đưa đến tâm thần có chút không tập trung kế tiếp bệ hạ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền có thể chương 402, đánh chống tiến quân chương 402, đánh chống tiến quân những chuyện khác bệ hạ cũng không cần đang lo lắng sau đó ta đại ngụy các lộ đại quân đều đã phái đi ra mặc cho bất luận là thúc quốc vẫn là ngô quốc cũng không biết mục đích của chúng ta cho nên nhất định sẽ mã đáo thành công nghe được tư mạng ý lời an ủi tào phi lúc này mới sắc mặt biến tốt một chút trọng đạt nói đúng có thể là gần nhất chân quá mệt mỏi khu khụ tào phi gật gật đầu nói nói xong ho khan một cái tào phi là dùng tay che miệng nhưng mà khi hắn lấy tay ra hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy trên tay của hắn lại có một đám vết máu nhìn đến đây tào phi nhữ mày tiếp lấy nhìn về phía tư m ạ ý nhìn thấy tư m ạ ý cũng không có phát hiện cái gì thế là hắn liền đối với nói rằng Trọng đạt, ngươi đạt, đi, trở về chờ ó c u y ệ n gì, tư r mạng cảm một mã thấy, nên nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tư nghỉ phen. nên ngơi ý ngay vậy, vội vàng lĩnh mệnh vậy, vội lui. Chờ tư mã cáo tư ý đi về sau tào phi nhìn xem máu tươi trên tay bất đắc dĩ hít một tiếng kỳ thật hắn có bệnh hơn nữa vẫn là rất bệnh nghiêm trọng cái bệnh này còn sống không lâu hắn cũng đi tìm rất nhiều danh y gì hết thật là không có một cái nào có thể chữa khỏi hắn hắn cảm thấy khả năng tâm thần có chút không tập trung cùng cái này có quan hệ a bất quá hắn cái bệnh này cũng là không có ai biết bởi vì hắn một mực lén gạt đi không có cùng bất luận kẻ nào nói những cái kia trị không được bệnh của hắn đại phu đều bị hắn giết d ị ệ t khẩu hắn tự nhiên không có khả năng nhường người khác biết thân thể của hắn vấn đề để tránh một ít người lên ý đồ xấu lại nói một bên khác tư mã ý rời đi bọc hầu đi tại cung nói bên trong hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy tào phi khỏe miệng coi u một vệ máu tươi một m à n kia trong lòng của hắn lập tức liền có phỏng đoán hắn giống như nhớ kỹ từ khi hắn cùng tào phi quen biết lên liền luôn nhìn thấy tào phi ho khan lúc ấy hắn cũng không có thế nào để ý chỉ coi tào phi là ngẫu nhiên phong hàn mà thôi thật là hắn vừa mới thế mà thấy được máu tươi điều này đại biểu lấy cái gì đây chính là đại biểu cho tào phi ho khan một mực chính là có vấn đề kết hợp với tào phi gần nhất tình trạng hắn kết luận ra một kết quả đến cái kia chính là tào phi một mực có bệnh hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ bằng không thì cũng sẽ không một mực giấu giếm bởi vì hắn xưa nay liền chưa nghe nói qua tào phi triệu kiến qua ngự ý nghĩa nghĩ tới đây tư mã ý khỏe miệng có chút dơ lên tào phi tựa như là một tảng đá lớn để ép hắn qua nhiều năm như vậy từ khi tào phi đăng cơ sau vẫn ép tới hắn không thờ nổi nhưng là từ giờ khác này hắn biết tào phi tảng đá kia đem không lâu liền sẽ nát một bên khác độc câu nôn tại sáng sớm hôm sau l i ê n nhường triệu vân xuất lĩnh bảy vạn thiết kỵ ra khỏi thành trực tiếp ở ngoài thành bên trái đóng quân số lớn nhân mã điều động thế tất sẽ khiến tào hưu trinh sát chú ý mà làm như vậy là độc câu nôn cố ý mục đích chính là vì gây nên tào hưu chú ý từ đó bỏ qua bờ sông thủy sư điều động bảy vạn thiết kỵ thật chính diện liều giết tuyệt đối sẽ giết lùi tào hưu đại quân đương nhiên cũng là lưỡng bại câu thương kết quả bảy vạn thiết kỵ tối thiểu sẽ tổn thất hết ba vạn cái này ba vạn thật là rất nhiều tiền ném ra tới nếu là tổn thất hết vậy coi như là thắng cũng là thắng thảm không có quá nhiều một cái ý nghĩa mục đích hắn làm như vậy chỉ là muốn t r ở chân chính giác công chỉ cần thủy sư đi vòng qua tới tàu hưu phía sau đi đến lúc đó thiết kỵ xông lên g i ế t lục tốn xuất l í n h đại quân kẹp lấy kích tàu hưu thua không nghi ngờ lại nói tàu hưu bên này hắn một bên t i ế n quân một bên không ngừng phái ra thắng mã sau đó liền d ò t h ủ quân bảy vạn thiết kỵ thế mà ra khỏi thành hắn vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm trực tiếp liên đ ộ khá lắm chỉ phái ra thiết kỵ cái này là muốn cùng hắn liều mạng sao độc câu nôn không nên sẽ xúc động như vậy mới là a bất quá khi hắn lại phái ra thám tử đi tìm hiểu thời điểm lúc này mới yên tâm lại bởi vì hắn phát hiện thuộc quân thiết kỵ thế mà trực tiếp trú đóng ở nam quận thành bên trái trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm địa phương sau đó liền không có động tĩnh không phải cùng hắn đến liều mạng vậy hắn cứ yên tâm một chút bất quá lập tức hắn rất kỳ quái vì cái gì độc câu nôn muốn phái ra thiết kỵ ở nơi đó chẳng lẽ là vì phòng hắn ngẫm lại cũng rất không có khả năng a nếu là độc câu nôn đem chủ lực đều dùng để phòng hắn t i ê độc câu nôn như thế nào đối đông nô dụng minh rất nhiều chuyện tào hưu là không biết rõ ngay cả tào phi chân chính muốn làm gì tào hưu cũng không biết hắn chỉ biết là tào phi hạ chỉ nhường hắn xuất l í n h hai mười vạn đại quân đến tiến đánh nam quận kỳ thật đối với tiến đánh nam quận hắn cũng rất không chắc dù sao độc câu nôn thanh danh còn tại đó cùng độc câu nôn đối kháng hắn thật không có cái gì lòng tin bất quá bây giờ độc câu nôn tiết kỵ không hề động vậy hắn cũng không định động hắn có thể đoán được tào phi mục đích là môi hở g i a n g lạnh nguyên nhân cho nên hắn cảm thấy chỉ cần có thể ngăn chặn độc câu nôn đại quân cái kia chính là chuyện tốt hiện tại hắn kéo lại độc câu nôn bảy vạn tiết kỵ cái kia chính là một cái công lớn. về phần tiến đánh nam quận tào phi cũng không có cho hắn kỳ h ạ chỉ nói là chỉ cần độc câu nôn cầm xuống nam quận vậy thì lập tức tiến quân cho nên hắn liền tới nhưng mà tào hưu nơi nào sẽ biết tào phi mục đích thực sự không phải ngăn chặn độc câu nôn đại quân mà là kiến nghiệp đương nhiên về sau còn có cơ hội hay không biết vậy thì không nhất định ngược lại làm độc câu nôn biết được tào hưu thế mà án binh bất động hắn trực tiếp liền cười cái này tào hưu quả nhiên trung kế hắn phái ra thiết kỵ không chỉ là vì hấp dẫn tào hưu chú ý lực đồng thời cũng là vì mê hoặc tào hưu nhưng tào hưu không dám hành động thiếu suy nghĩ kể từ đó sau h đó mỗi đầu chiến thuyền từ ban đầu nhân mã giảm phân nửa cũng chính là mỗi chiếc thuyền chỉ kéo một nửa người từ lúc đầu năm vạn nhân mã biến thành hiện tại hai và năm còn lại binh sĩ đều giữ lại tại nguyên châu đóng quân vì có thể càng nhanh đến tào hưu đại quân phía sau lục tốn chỉ có thể làm như vậy hơn nữa hắn xem như xem như một chi kỳ binh cũng không cần quá nhiều một người ngựa chỉ cần làm được xuất kỳ bất ý liền có thể bởi vì cái gọi là binh không tại nhiều mà ở chỗ tinh cùng kỳ hai vạn năm nhân mã nhìn làm theo là nhìn không thấy cuối lít nha lít nhít tào hưu nhìn thấy cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã về phần những người khác càng là như vậy đoán chừng đều đ ố i rối vô cùng chỗ nào sẽ còn đi đếm kỹ một chút quân địch đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã tại gỡ xong cho nên đồ vật sau chỉ để lại vũ khí cùng một chút lương khô lục tốn liền mệnh lệnh chiến thuyền các tướng sĩ dập tắt bó đuốc bắt đầu ở dưới bóng đêm hướng phía m ạ c h thành hạ du thủy vượt tiến quân chương bốn trăm linh ba không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói chương bốn trăm linh ba không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói tại loại này tối như bưng dưới tình huống tiến quân kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm bởi vì nhìn không rõ chỉ có thể mặc cho thuyền một mực như thế tiến về phía trước nếu là ở giữa đụng chút gì vậy thì chỉ thuận theo ý trời đây cũng là không có biện pháp vì không cho t à o quân phát hiện lục tốn chỉ có thể nhường binh sĩ đem trên thuyền bó đuốc toàn bộ dập tắt kể từ đó mới có thể làm tới suất kỳ chế thắng cứ như vậy chiến thuyền một mực trong đêm tối chạy lạng yên không tiếng động trong lúc đó lục tốn cũng có thể trông thấy có chút bên mở, có nhà địa phương còn có ánh sáng bọn hắn tựa như từng đầu tàu ma như thế qua lại trong thủy vực không biết rõ t r ô i qua bao lâu lúc này đầu thuyền bên trên nước đạo chạy đến lục trước mặt nói rằng đại đô đốc đến chúng ta chỉ định thủy vực nước đạo chính là mỗi một cái tại chiến trên thuyền phán đoán chiến thuyền tới chỗ nào người thì tương đương với trên lục địa dẫn đường như thế nghe được đối phương lục tốn quá ngẩng đầu nhìn một chút s á t trời trên mặt hiện ra ý cười bây giờ cách đường đông còn có khoảng một canh giờ rưỡ những thời giờ này đầy đủ r ế t tới tào hưu nơi đó đi thế là hắn lập tức hạ lệnh tất cả chiến thuyền cập bờ chờ chiến thuyền cập bờ về sau hắn lại hạ lệnh nhường tất cả binh sĩ đem trên người lương khô lấy ra sau đó ăn hết bổ sung tốt thể lực bởi vì kế tiếp chính là một trận hào vô nhân tính đ ổ sát ăn no rồi mới có sức lực vung vẩy đao kiếm về phần nghỉ ngơi những binh lính này đã sớm đang hành xử quá trình bên trong đã nghỉ ngơi đủ bọn hắn đều là trong nước hạ thủ say sóng gì gì đó căn bản cũng sẽ không có sẽ say sóng cũng vào không được thủy sư trong quân chỉ có thể bị điều đi làm bộ cung cưới ba cái này b ì n h t r ủ n g đợi đến các chiến sĩ đem trên người lương khô đều sau khi ăn xong lục tốn ra lệnh một tiếng đại quân lập tức bắt đầu tào hưu đại quân vây kín đi qua nguyên một đám binh sĩ trong đêm tối xuyên t h ẳ n g qua hướng phía tào hưu tới gần lại nói một bên khác độc câu ngôn đã sớm tự mình đến tới thiết kỵ nơi trú đóng hắn một lần nữa tại trong hệ thống đổi một bộ k h ô i giáp sau đó cho mình m ặ vào sau đó cơ trên han huyết bà mã lần này chiến dịch hắn đến tự mình đến tranh thủ một lần hành động đánh tan tào hưu đại quân mà hắn tồn tại có thể khiến cho cái này bảy vạn thiết kỵ sĩ、si、khí tăng vọt sĩ、si、khí là trọng yếu nhất hàn tín t ử chiến đến cùng mặc dù nói là tìm đường sống trong chỗ chết nhưng là nói trắng ra là vẫn là sĩ、si、khí chính là bởi vì những cái kia tướng sĩ có liều mạng một lần sĩ、si、khí mới có thể để cho hàn tín một trận chiến phong thần mới có thể chuyển bại thành thắng tính toán thời gian hắn cảm thấy lục tốn cũng đã tới bọn h ắ n ước định tại vừa đến được song phương liền bắt đầu tiến quân đương nhiên đây là không có tin chính xác nhưng là mặc kệ lục tốn tới vẫn là không có tới độc câu luôn đều phải đến tiến quân đây là vì phòng ngừa lục tốn đại quân bị đơn phương gây rết thế là tiếp lấy độc công nôn liền hạ lệnh toàn quân xuất phát hướng phía t à u hưu đại quân mà đi thiết kỵ tốc độ là rất nhanh bảy vạn thiết kỵ đồng loạt phi nước đại móng ngựa đạp lên mặt đất nhường cả vùng đều đang run r à y độc công nôn bên này thiết kỵ vừa xuất phát không bao lâu tin tức liền chuyển đến t à u hưu bên kia giờ phút này tại trong quân t r ư ớ n g t à u hưu nhận được tin tức sau lập tức liền triệu tập trong quân văn võ đến đây nghị sự đại tướng quân cái này độc công nôn khẳng định là muốn thừa dịp bóng đêm còn có quân ta đang, đang nghỉ ngơi cho nên mới nghĩ đến tập doanh lúc này phía dưới một gã tham quân hướng phía tào hưu chắp tay nói rằng bọn hắn giờ phút này còn là một bộ còn buồn ngủ trạng thái nghe được tham quân lời nói tào hưu cảm thấy vô cùng có đạo lý không phải không giải thích được ban ngày vì cái gì đ ộ c câu nôn không tiến quân mà lựa chọn ban đêm tiến quân tương đối mà nói ban đêm tiến quân tỷ số t h ắ n g muốn cao một chút hơn nữa ở dưới bóng đêm bọn hắn đại quân càng thêm dễ dàng bối rối mà bùn phía lại tối như m ư n g kể từ đó các binh sĩ liền sẽ chạy trốn từ phía kia đọc câu nôn liền có thể một lần hành động đem bọn hắn đánh tan nghĩ đến cái này tào hưu nhĩu lúc đầu đâu đ ộ c câu nôn liền xem như chính diện cùng hắn cứng rắn hắn cũng là thua mặt chiếm đa số hiện tại đ ộ c câu nôn lại dĩ giật đái lao đến dạ tập đột kích ban đêm cái này nhường hắn càng thêm nhức đầu bởi vì ban ngày hắn sợ đ ộ c câu nôn bỗng nhiên liền khởi binh tập sát mà đến cho nên không có hạ lệnh nhường binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời sau nghỉ ngơi thật tốt hiện tại rất nhiều binh sĩ cũng còn đang ngủ ngon đ ầ u tào hưu bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp lấy hắn nhìn về phía trong quân chướng tất cả mọi người sau đó hỏi chư vị các ngươi nhưng có gì t h ư ợ n sách có thể đánh lui đậu câu nôn thiết k � không nghe được tào hư đều là giữ im lặng v ừ a mới cái kia tham quân thấy thế thế là lại một lần nữa chắp tay sau đó đối tào hưu nói đại tướng quân hạ quan có một kế có thể dùng độc câu nôn đại quân tan tác mà chạy tham quân hai mắt nhắm lại lộ ra một vẻ s á t khí nghe nói như thế tào hưu vui mừng hắn vốn chính là tùy tiện hỏi một chút không trông cậy vào đám người này không nghĩ tới hắn tham quân thế mà thật sự có kế sách thế là hắn vội vàng truy vấn mong nói ngươi có gì thượng sách đại tướng quân bởi vì cái gọi là không được hài tử không cột được lan tại hạ cho rằng trong đại doanh đèn nốt sang trưng đ ộ c công nôn xuất lĩnh đại quân nhất định là hướng phía đèn đúc mà đến chỉ cần chúng ta bỏ qua đại doanh nhường đại doanh trở thành một tòa không doanh sau đó lại đem tất cả binh sĩ đều triệu tập ra ngoài mai phục tại đại doanh chung quanh chuẩn bị kỹ càng hỏa tiễn lại rời đi đại doanh lúc tại trong đại doanh lưu lại đại lượng dầu hỏa dễ cháy vượt đến lúc đó liền đến dầu nướng độc công nôn như thế chẳng phải là mỹ quá thay tham quân nói đến đây liền ngừng lại trên mặt tràn đầy sắc khí tào hưu nghe xong lời này cảm giác kế này có thể thực hiện hắn đã từng cũng biết bọn hắn tào quân giống như bị t h u quân dùng lớn lửa đốt qua mấy lần hơn n xích bích bên trong v õ đế là bị thiêu đến nghiêm trọng nhất k i ê m một trận chiến hỏa kém chút đem ngụy quốc một nửa vô liếng đốt sạch rồi hiện tại tốt hắn cũng muốn nhường t h u quân ăn một thanh đại hỏa chỉ cần hắn trận này lớn đốt cháy vậy thì có thể một lần hành động nát b ấ y t à o quân dễ chiêu hỏa thể chất lời đồn mà hắn cũng có thể thu được bệ hạ trùng điệp phong thưởng từ đây nhất chiến thành danh tiếp lấy hắn liền nhìn về phía tham quân đối với nó nói rằng tốt rất tốt kế này rất hay a ha. ngươi rất không tệ chỉ cần lần này chiến sự một bản tướng quân liền lập tức tấu minh bệ hạ vì thăng quan tiến tước tào hữu ngay cả đánh toàn thắng cầm tr đ ề u nghĩ kỹ tham quân nghe xong cũng là vui mừng hắn nói ra cái này mưu kế tự nhiên cũng là vì t h a g quan tiến tước cho nên giờ phút này đương nhiên cao hứng bất quá trên mặt hắn mặc dù cười nhưng là ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói vẫn là đại tướng quân anh minh thần võ có đại tướng quân tại quân ta nhất định có thể chiến thắng độc công nôn tào hưu bị câu nói này tán dương đến mặt mũi tràn đầy vẻ t i ê u n ạ o b ậ y hạ phong ta làm đại tướng quân trấn thủ biên cương đây đều là bản tướng quân chuyện nên làm tận trung vì nước mà thôi chương bốn chim sẻ ở phía sau chương bốn chim sẻ ở phía sau hắn cảm thấy giờ phút này chính là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội hai người dạng này lẫn nhau thổi p h ư n g lấy qua về sau tào hưu cũng biết hiện tại thời gian rất gấp muốn trước làm chính sự mới lạ kết quả là hắn lập tức để cho người ta đem tất cả binh sĩ đều gọi tỉnh sau đó đều phái đi đại doanh bên ngoài sau đó mai phục trong bóng đêm chỉ để lại một nho nhỏ bộ phận nhân mã tại trong đại doanh tuần sát trang giả vờ giả vịt cứ như vậy bọn hắn trong đêm tối đợi không biết do bao lâu rốt cục nghe được từng đợt tiếng vó ngựa âm tới tào hưu nhỏ giọng đối người chung quanh nói một tiếng tất cả mọi người truyền xuống lập tức chuẩn bị đợi đến độc câu nôn thiết kỵ vừa tiến vào trong đại doanh lập tức b ắ n tên n g h e được mệnh lệnh tất cả cung tiến thủ đều dương cung cái tên chuẩn bị hướng mũi tên phía trên một chút lửa đi thành hỏa tiễn mà độc câu nôn bên này hắn vừa xuất lính đại quân đi vào t à o quân đại doanh bên ngoài liền dừng lại đây cũng không phải hắn phát hiện gì rồi chỗ không đúng hắn cũng không phải thần mà là hắn phát hiện lục tốn còn chưa tới nếu như tới vậy khẳng định đã c h é c chết liền xem như vừa tới ngay độc thiết kỵ của hắn tiếng vóng ự a khẳng định cũng sẽ có điều đáp lại đã lục tốn còn chưa tới vậy thì không năm này mà độc câu nôn không năm này kia có người liền phải sốt ruột tào hưu xuyên thấu qua thủ quân bên trong bó đuốc xa xa đã nhìn thấy thân mặc khôi giáp độc công nôn mặc dù giờ phút này độc công nôn còn có thủ quân bọn hắn đều tại tầm bắn phạm vi bên trong thật là bọn hắn đều còn không có tiến vào trong quân doanh không tiến vào vậy thì mang ý nghĩa còn không thể bắn tên bởi vì nếu như một khi bắn tên vậy thì sẽ bại lộ kế hoạch của bọn hắn kể từ đó độc công nôn xuất quân tư dễ tới t vậy liền được không b ù mất đáng chết thế nào còn không đi vào tào hưu vô đùi ở phía xa nhìn qua độc công nôn hắn giờ phút này là lo lắng vạn p h n a kéo thêm một giây thời gian thế cục kia liền hoàn toàn là có khả năng xảy ra biến hóa mà đ ộ c câu nôn tuân theo cẩn thận trèo được vạn năm thuyền đạo lý chậm chạp không tiến công tại đ ộ c câu nôn xem ra hiện tại hắn coi như hao tổn ở chỗ này cục ũ kia không ảnh hưởng chút nào cái gì lục tốn không đến hắn là sẽ không tiến công mặc kệ nguyên nhân gì hơn nữa hắn liệu định coi như hắn không chủ động tiến công tào hưu cũng không dám chủ động đến đây đợi một hồi hắn liền bắt đầu cảm thấy không được bình thường dựa theo đạo lý mà nói hắn đều đã tại tạo quân lớn cửa doanh thế nào cái này tạo quân một điểm động tĩnh cũng không có chứ cái này thật sự là khác thường cảm thấy không thích hợp dưới tình huống độc câu ngôn cũng không định đánh cọ độc rắn hắn biết hiện tại tào hưu nhất định thiết hạ cái gì mưu kế chờ đợi hắn bởi vì đả thảo kinh x à tào hưu rất có thể sẽ lập tức độc thủ hiện tại lục tốn còn chưa tới hắn không biết rõ đối phương là trên đường chuyện gì xảy ra vẫn là hai người bọn họ tính toán thời gian xuất hiện sai sót phải biết lục tốn xuống thuyền về sau thật là đi bộ bởi vì chiến mã quá nặng đi mong muốn chiến thuyền tốc độ để lên vậy thì nhất định phải không thể lên những n à y vật nặng cho nên nói đi bộ rất có thể tốn hao thời gian liền sẽ khá nhiều lại nói giờ phút này tào hưu cũng cảm giác có chút không đúng hắn thế nào cảm giác độc câu nôn giống như phát hiện hắn không phải làm sao có thể một mực tại nguyên địa bất động đâu cũng không hướng phía đại doanh chém giết đi vào cái này cũng rất q u ỷ dị bất quá hắn thật sự là quá muốn chiến thắng độc câu nôn thế là quyết định lại chờ một lát nếu là một hồi sẽ qua độc câu nôn còn không có đi vào đại doanh lời nói vậy hắn cũng chỉ có thể độc thủ không thể chờ đợi thêm nữa bởi vì chậm thì sinh biến liền xem như muốn liều mạng hắn cũng phải bên trên v ề phần mong muốn chiến thắng độc câu nôn tâm quá cường liệt mới khiến hắn chờ thêm một chút phải biết chiến thắng độc câu nôn lời nói k i ệ ý nghĩa có thể là phi thường trọng đại độc câu nôn người này từ lúc rời núi đến nay kìm mưu nhiều lần ra to to nhỏ nhỏ trải qua vô số lần cầm hơn nữa còn chưa từng có thua qua nói cách khác độc câu nôn tự khai bắt đầu đánh trận đến bây giờ vẫn luôn là lấy người thắng tư thái đây cũng là rất nhiều người bao quát hắn tào h i u có chút sợ độc câu nôn nguyên nhân dạng n à y một cái chiến vô bất thắng chiến thần ai không sợ a hơn nữa dân gian thậm chí trong quân đều nói độc câu nôn là không thể chiến thắng độc câu nôn là thiên thần hạ phạm nếu như hắn có thể đánh bại độc công nôn lời nói kia có thể nói là từ đây tên giữ lại thiên cổ trở thành giống hàn tín trương lương hoắc khứ bệnh như thế trong quân tri thần là có thể d ấ m lên độc công nôn trực tiếp t h ừ a n vị dạng này dụ hoặc hắn làm sao lại không muốn đâu thế là bọn hắn liền an tĩnh như vậy trở lấy nhưng mà tào hưu không biết là ngay tại hắn chuẩn bị chờ đợi trong lúc đó một đại cổ nhân mã đã lặng lẽ theo phía sau bọn hắn chạy đến không sai chính là lục tốn đại quân vừa mới bắt đầu lục tốn cũng rất mờ bức bởi vì hắn không ngừng phái đi ra chính xác tại hắn còn cách ngụy quân đại doanh có khoảng cách rất xa trinh sát liền nói với hắn tại ngụy quân đại doanh đằng sau trong rừng c â y có lít nha lít nhít ngụy quân binh sĩ tại trong rừng c â y trong đêm tối lẳng lặng bất động vừa mới bắt đầu hắn làm một b ư ớ c sau đó hắn mới hiểu được khẳng định là đại tướng quân độc công nôn thiết kỵ đã đến mà những cái t i a ngụy quân rất có thể là vì mai phục độc công nôn nghĩ tới đây kết quả là hắn liền mệnh lệnh binh sĩ lặng lẽ tận lực không phát ra cái gì động tích lớn sau đó hướng phía ngụy quân sở qua đi chờ không sai biệt lắm tới mấy chục mét khoảng cách sau lục tốn cảm thấy thời cơ đã đến bởi vì lại tới gần liền xem như lại nhỏ giọng cũng biết bị ngụy quân phát hiện thế là hắn liền đối với bên cạnh phó tướng nhỏ giọng nói rằng chuyên lệnh xuống toàn bộ người chuẩn bị kỹ càng nghe mệnh lệnh của ta tùy thời chuẩn bị g i ế t đi qua phó tướng nghe vậy gật gật đầu cứ như vậy một chuyến mười mười chuyến trăm trăm chuyển ngàn ngàn chuyển vạn không đến một hồi thời gian tất cả binh sĩ đều đã thu được ra lệnh thấy thế lục tốn thế là lần nữa thận trọng hướng ngụy quân nhích tới gần ngay tại lúc không sai biệt lắm chỉ tại mười bảy mười tám mét dáng vẻ có một gã ngụy quân t h ư như là phát hiện gì rồi sau đó hướng lấy bọn hắn nhìn bên này đến tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lục tốn có thể thấy rõ tới tên lính kia ánh mắt tại nói cho hắn biết bọn hắn đã bại lộ nhìn đến đây hắn cũng cảm thấy không cần thiết lại ẩn giấu đi thế là rút ra bội kiếm quắt lên một tiếng lớn các huynh đệ giết cho ta nghe được lục tốn mệnh lệnh thụy sư nhóm lập tức rút ra bảo kiếm đi theo lục tốn cùng một chỗ hướng phía ngụy quân sông tới giết trong trước mắt thậm chí không chờ cái kia phát hiện bọn hắn ngụy quân mở miệng nhắc nhở bọn hắn liền đã đến ngụy quân trước mặt sau đó bắt đầu trực tiếp bắt đầu đổ chém có có quân địch tại sau lưng lúc này tên lính kia rốt c u c kịp phản ứng đối với quanh mình tất cả ngụy quân hô to một tiếng nhưng mà hắn cái này âm thanh nhắc nhở dường như có lẽ đã có chút đã quá m u ộ n bởi vì giờ khắp này lục tốn xuất lĩnh lấy lại quân đã bắt đầu giết những cái kia còn chưa kịp phản ứng ngụy quân chương bốn trăm linh năm không biết tự lượng sức mình chương bốn trăm linh năm không biết tự lượng sức mình thậm chí đã giết ngã xuống một mảng lớn ngụy quân bọn hắn không kịp phản ứng lúc đương nhiên tránh không được bị tàn sát vận mệnh bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn rõ ràng là bọn hắn đến phục kích t h u quân ai có thể nghĩ tới sau lưng lại có chim sẻ đang chờ bọn hắn cái này với ai nói rõ lý lẽ giờ phút này ngụy quân sau lưng tiếng la giết â m c h ấ n thiên tất cả ngụy quân bởi vì bối rối không nghĩ tới đã loạn thành nhất đoàn hoàn toàn tìm không thấy phản kháng cảm giác bị đơn phương đổ sát mà tào hưu thì là ở phía trước một chút hắn nghe được động tinh sau hoàn toàn động không biết rõ là chuyện gì xảy ra thế là vội vàng lớn tiếng hỏi đằng sau xảy ra cái gì hắn lời này vừa nói ra lập tức liền có người chạy tới đối với hắn vội la lên bẩm báo đại tướng quân sau mặt có quân địch đã hướng phía lấy các huynh đệ đánh tới nghe nói như thế tào hưu trực tiếp liền trợn tròn mắt thật trong lòng của hắn kia là lập tức châm xuống hiện tại động tính huyên náo lớn như vậy mặt trước cái kia độc câu nôn thiết kỵ khẳng định đã phát giác quả nhiên hắn lần nữa hướng độc câu nôn bên kia nhìn lại độc câu nôn đã hướng phía hắn bên này nhìn sang h i ệ n nhiên là nghe được đ ộ n g tính một giây sau hắn liền gặp được độc câu nôn trường thương đối lấy bọn hắn nơi này một mực n sau đó xuất lĩnh lấy phía sau hắn thiết kỵ hướng phía bên này xung lại thấy thế, thế tào hưu trong lòng kia là mắt ấu mà độc c u nôn bên này hắn u vừa nghe đến độc tính liền biết là lục t ồ tới đồng thời hắn cũng phát hiện mai phục tại bên ngoài trại lính mặt ngụy qu giờ phút này ánh lửa ngốc trời bởi vì độc câu nôn hạ lệnh nhường các binh sĩ cây bước đem đều hướng phía ngụy quân bên kia ném đi qua dạng này khả năng trông thấy mục tiêu có thể tốt hơn tiến hành trận này đổ sát tiếp lấy hắn một bên phóng ngựa phi nước đại một bên hướng phía tàu hưu hô to một câu tàu hưu ngươi đã trúng kế bị bao vây còn không mau mau thúc thủ chịu c h ó i độc câu nôn cái này tiếng quát to như là nhường ngụy quân hoảng loạn lên cuối cùng một cọng rơm như thế lời vừa nói ra tất cả ngụy quân hoảng loạn có những k h binh lính kia h giống như là nghe không được hắn như thế nhao nhao hướng phía đêm tối không có ánh lửa địa phương bỏ chạy những binh lính này tin tưởng vững chắc chỉ cần bọn hắn có thể đi vào tới trong bóng tối kia liền có thể tránh thoát một tiếp như vậy sẽ không phải chết sự thật cũng quả thật là như thế không có ánh lửa địa phương thuộc quân thiết kỵ cũng không có đuổi theo đọc câu n ô n mục đích l i ề n có phải hay không giết sạch những n à y ngụy quân dạng này không thực tế tàu hưu hai mươi vạn đại quân nếu như muốn giết sạch lời nói chỉ dựa vào hắn bảy vạn thiết kỵ lại thêm lục tốn kia hơn hai mươi năm nhân mã là hoàn toàn không đủ coi như hắn đem ba mươi vạn đại quân toàn bộ triệu tập đến cũng khó có thể làm được toàn bộ diệt s á t bởi vì không có có hình thành không được một cái kín không kẽ hở vào ngây hơn hai mươi vạn quân đội nếu muốn ở vùng bình nguyên như thế này khu vực đem nó toàn bộ vây quanh lời nói kia tối thiểu cũng phải trăm vạn đại quân đến đây khả năng hình thành đương đại nhiên ư ạ có chạy trốn binh sĩ cũng sẽ có liều chết chống cự binh sĩ nhìn đến đây động cơ luôn đem ánh mắt nhìn về phía tào h i u hắn đem mục đích đánh vào tào hưu trên thân chỉ cần đem tào hưu chen biết liền có thể chấn nhiếp những cái kia còn tại chống cự tào quân kể từ đó tiêu trận chiến này cũng liền kết thúc thế là hắn lập tức quay đầu ngựa lại sau đó hô to một câu tào hưu mau tới nhận lấy cái chết tiếp lấy hắn lập tức hướng phía tào hưu phóng đi tào hưu nghe được độc câu nôn đang gọi hắn lập tức hướng phía độc câu nôn nhìn lại cái này xem xét hắn lập tức bị giật nảy mình khá lắm độc câu nôn thế mà cầm trong tay trường thường hướng hắn v ọ t tới độc câu nôn võ nghệ ai không biết rõ ngày xưa tại trường bản pha một trận chiến mà vang danh thiên h ạ tám mươi ba vạn đại quân đều cầm độc câu nôn không có biện pháp nào giờ phút này dạng này một cái manh nhân thế mà hướng phía hắn vào tới cái này gọi hắn làm sao có thể không sợ hãi có thể không kinh hoàng khiếp sợ a mà hắn hiện ở bên người cũng không có chiến mã muốn muốn chạy trốn cơ h ộ i liền là chuyện không thể nào mắt thấy độc câu nôn g đang ở trước mắt hắn nghĩ tới đường này thế là vội vàng giơ hai tay lên đối độc câu nôn g hô hào ta đầu hàng ta đầu hàng vốn là muốn đối tào hưu làm được nhất kích tất sát độc câu nôn g nghe nói như thế trực tiếp liền ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới tào hưu thế mà lại đầu hàng bất quá khi hắn nhìn thấy tào hưu bên người không có một cái nào binh sĩ bảo hộ lấy thời điểm hắn liền hiểu mặc dù nói tào hưu bản thân cũng là một viên đại tướng nhưng là hắn độc công nôn đối phó dạng này đại tướng không phải số ít điểm này tào hưu khẳng định cũng là biết đến cho nên đối mới có thể đầu hàng nghĩ tới đây độc công nôn liền không ngoài ý mớn tiếp lấy trực tiếp dùng t r ư ờ n g thương chống đỡ tại tào hưu chỗ cổ sau đó nhường bên cạnh thủ quân tới trực tiếp đem tào hưu cho trói lại làm xong đây hết thảy hắn hướng phía cái khác còn tại chống cự tào quân hô to m ộ t câu các ngươi tào hưu đại tướng quân đã đầu hàng bị bắt làm tù binh các ngươi chẳng lẽ còn nếu lại chống cự xuống dưới sao còn không thúc thủ chịu trói nghe nói như thế tất cả còn tại chống cự t à u quân nhao nhao quay đầu hướng phía t à u hưu nhìn bên này đến cái này xem xét quả nhiên phát hiện t à u hưu đã bị trói chặt nhìn thấy một màn này trong lòng bọn họ lập tức mắt l ệ n h chủ tướng đều để tội bọn hắn thật còn có chống cự đi xuống tất yếu sao lúc này cũng không biết t à u hưu là thật không muốn lại xuất hiện thương vong còn là bởi vì đối với mấy cái này còn tại chống cự binh sĩ có tình cảm chỉ nghe hắn hô to một câu các vinh đệ đừng lại chống cự đầu hàng đi nói xong tào hưu thở dài một hơi hắn nhìn xem độc công ô n lộ ra vẻ bất đắc dĩ thông qua sự kiện lần này hắn cho ra một cái kết luận cái k i a chính là nam nhân trước mắt này thật lạnh ư là dân gian nói đến như vậy chiến vô bất thắng đừng nghĩ đến đi đối kháng hắn không nên mơ ngộng muốn dẫm lên đối phương thượng vị nhất chiến thành danh bởi vì hậu quả rất nghiêm trọng đây là hiện tại tào hưu trong lòng chân thực khắc họa nếu như thượng thiên có thể cho hắn làm lại một cơ hội hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn đi cùng trước mắt độc câu nôn tranh phong hắn sẽ trực tiếp thượng tấu tào phi biểu thị hắn vô năng hắn muốn từ quan về nhà tuyệt đối sẽ không làm loại này không biết tự lượng sức mình chuyện chương bốn trăm linh sáu tù binh tào hưu, hưu nghe được tào hưu lời nói những cái kia còn tại chống cự tào quân lập tức vẻ mặt bất đắc dĩ bọn hắn đại tướng quân đều như thế bọn hắn giờ phút này xích khí xem như hoàn toàn không có một chút chống cự ý nghĩ đều không có tiếp lấy đ ộ c câu n ô n liền nhìn thấy những binh lính kia nhao nhao ném đi vũ khí trong tay sau đó bắt đầu ô m đầu ngồi sổm trên mặt đất biểu thị đầu hàng thấy cảnh này đ ộ c câu n ô n rất là hài lòng nhìn thoáng qua tào hưu rất tốt bản tướng quân không sẽ giết ngươi thậm chí không sẽ giết ngươi nhóm bất luận kẻ nào dứt lời đậu câu n ô n liền nhường nhà mình t ư n sĩ đem những n à y đầu hàng quân địch đệ tướng toàn bộ đều không chế cứ như vậy trận chiến này tới g ừ n g đông thời gian đã quyết định lúc này lục tốn chạy đến độc câu nôn trước mặt chắp tay thi lê nói đại tướng quân may mắn không làm đ ư c bệnh thấy thế độc câu nôn rất là vui vẻ tào hưu hai m ư ờ i vạn đại quân trong vòng một đêm liền bị hắn đánh tan tiếp lấy độc câu nôn gọi tới ngụy diên trương bao thống kê một chút chiến trường số liệu cho ra kết luận là bọn hắn tù binh năm v ạ người n đánh giết ba v ạ người n còn có kẻ chạy trốn khoảng chừng mười mấy và người nói cách khác kỳ thật đa số vẫn là chạy trốn bất quá cái này cũng bình thường hai mươi vạn đại quân muốn toàn bộ ăn hết không có khả năng không nói về thời gian còn chưa đủ chỉ cần một ban đêm mong muốn tù binh hoặc là giết chết nhiều người như vậy hiển nhiên là không thể nào cho nên nói độc câu nôn đối với kết quả này đã rất hài lòng về phần tương dương độc câu nôn đ ỗ n g nhiên có một chút ý nghĩ trước đó là không xác định có thể hay không đem tào hưu con cá lớn này bắt lại hoặc là đánh giết hiện tại tào hưu đã chết kia chạy trốn những cái k i a ngụy quân trong thời gian ngắn liền không có ngụy quân đại tướng có thể tụ lại lên kể từ đó kia tương dương thành sẽ tiến vào một loại cực độ chống g ô n g trạng thái bên trong cho nên hiện tại là cầm xuống tương dương cơ hội tốt nhất chỉ cần có thể cầm xuống tương dương vậy hắn dùng để phòng ngửa tàu ngụy đại quân liền có thể không cần cất đặt tại nam quận mà là có thể đẩy trước đến tương dương nghĩ tới đây độc câu nôn lập tức gọi tới triệu vân theo binh quý thần tốc đến xem muốn muốn đạt tới loại này nhanh chóng lại như kỳ binh vẫn là đến triệu vân đến cầm xuống tương dương thời gian nhất định phải nhanh rất nhanh triệu vân tới độc câu nôn nhìn về phía đối phương mặc dù nhưng đã sinh ra tóc trắng nhưng là độc câu nôn biết triệu vân giờ phút này thân thể còn rất tốt hơn nữa dựa theo nguyên lịch sử triệu vân còn có rất nhiều cái tết có thể xuống đâu hú hồ nguyên trong lịch sử triệu vân là bại bởi tào chân về sau tăng thêm đại hán cả ngày không thể phục hưng lúc ấy còn nếm mùi thất bại tại loại đả kích này hạ tâm tình nặng nề tự nhiên mà vậy liền bệnh cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền chết nhưng là hiện tại khác biệt triệu vân hoàn toàn không có cái phiền não này đại hán cũng tại từng điểm từng điểm bắt đầu phục hưng tiếp lấy hán đối triệu vân đạo t ử long giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đại tướng quân mời nói triệu vân chấp tài thi l ấ nói ngay vậy độc câu nôn ra lệnh lấy ngươi xuất lĩnh binh mười vạn lập tức tiến đến tiến đánh tương dương nhớ kỹ nhất định phải nhanh chóng cầm xuống tương dương giờ phút này tương dương đang đứng ở c h ố n g d ô n g trạng thái chờ bắt lại tương dương về sau lấy người c h ấ n thủ ở tương dương về sau tương dương chính là ta đại hán cùng ngụy quốc môn hộ chi địa cũ nghe n g nói như thế triệu vân lập tức lĩnh mệnh mà đi giao phó xong những ngày sau đ ộ c câu ngôn xuất linh thiết kỵ đại quân áp vận lấy tù binh trùng trùng điệp điệp nam quận chờ đến nam quận về sau hắn lại hạ lệnh nhường đại quân chỉnh đốn một ngày sau đó mệnh lệnh hình đạo vinh xuất lĩnh ba ngàn nhân mã đem năm vạn tù binh toàn bộ lên công x ư ở n sau đó vận chuyển hướng trường an giao phó cho g i a cát lượng an bài những tù binh này g i a cát lượng tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng hoặc tiếp tục tham gia quân ngũ trở thành đại hán trung thực tướng sĩ điểm này g i a cát lượng cũng biết bởi vì người chọn lựa lại hoặc là được đưa đi đương vụ công đương nhiên là có tiền công cái này chút thời gian độc c ô n g nôn yêu cầu chỉ có điều so với thuộc t r u n g người tiền công muốn ít rất nhiều mà độc c ô n g nôn mục đích làm như vậy đương nhiên là vì thu mua lòng người sẽ bị chư hầu đảo loạn hán thất lòng người cho một lần nữa nhặt lên đồng thời hắn cũng có thể thu hoạch một đợt danh vọng trị dân tâm mới là trọng yếu nhất cứ việc những người này là tù binh nhưng là kỳ thật cũng đều là hoa hạ đại địa nhi nữ đây cũng không phải độc công nôn đến cơ nào thành mẫu mà là những tù binh kia từ đầu đến cuối đều là có hậu đại hắn không chỉ muốn thu mua thế hệ này lòng người còn muốn thu mua đời sau thậm chí nhiều hơn đại lòng người để bọn hắn hình thành một loại lòng cảm b i ế n trong lòng bọn họ g e o xuống tín ngưỡng hạt giống t h ư ợ n h ư là hậu thế như thế chỉ có dạng này làm quốc gia trên giới đồng lòng khả năng tốt hơn tiến về phía trước đương nhiên cũng sẽ có hắn gian loại hình đây là không thể tránh khỏi mọi thứ có dương liền có âm hắn muốn làm chính là khiến cái này âm là con số nhỏ dương là toàn cục âm hư dương thịnh chi hạ vậy những người này liền ảnh hưởng không lớn đây là hào phóng hơi bên trên chờ hình đạo vinh đi về sau độc câu n ô n mệnh ngụy diên làm tiên phong trương bao làm phó đem xuất lĩnh ba vạn thiết kỵ một đường đồng tiến về phần độc câu n ô n xuất lĩnh còn lại đại quân ở phía sau hành quân không đến thời gian m ộ ư ơ i ngày độc câu n ô n liền đem nguyên bản tại lục tốn trong tay những cái kia thành trì cho toàn bộ tiếp quản xuống tới đến tận đây từ bà dương hồ tới tam giang khẩu cùng giang hạ quận phía nam kinh châu tri địa bao quát một mảng lớn đông ngô thổ địa thành trì toàn làm bộ bị chia đ ạ i hán q u ố c thổ. Cái gì là sản nói, nói chuyện chính là đậu câu nôn đông t r ì n h đồng thời cũng là mang theo rất nhiều tiến sĩ học sinh bởi vì hắn biết những địa phương này một đánh xuống vậy thì cần đại lượng cơ sở có viên tất cả những cái kia tiến sĩ học sinh liền có tác dụng chứ bọn bị phái đi đại hán nguyên bản quốc thổ còn thừa lại một chút toàn bộ đều bị đậu câu nôn cho mang đến đương nhiên kế tiếp hắn liền không thể như vậy cấp tiến m ả n g lớn quốc thổ vào tay muốn làm chuyện thật sự là nhiều lắm các nơi chiến lược yếu điểm cùng nơi đó luật pháp còn có cơ sở cán bộ toàn bộ đều muốn thay đổi độc câu nôn mang tới túi k h ô n g đoàn hoàng tuyền trương phi còn có lưu ba chờ một chút những người này cũng bắt đầu bận rộn liền độc câu nôn hơi hơi thanh nhàn một chút sở dĩ hiện tại tạm thời còn không thể tiến quân cũng là bởi vì rất nhiều tướng sĩ đều bị phái đi ra bởi vì rất nhiều chuyện mong muốn làm thành vậy thì nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn đi làm điều binh tiền đến không thể nghi ngờ là tốt nhất Đương không lâu lắm cũng không tính ngắn chỉ cần chờ đi qua trong khoảng thời gian này kia liền có thể một đường hát vang tiến mạnh hoàn toàn một lần hành động cầm xuống toàn bộ đông nô giờ phút này lật dương hồ bên cạnh Độc thủy sư tướng lĩnh. giang đông thủy sư mong muốn không cường đại cũng khó khăn bất quá bây giờ đi mảnh này hồ nước thuộc về hắn đại hán nhìn xem mảnh này hồ nước về sau liền có thể làm hắn rất nhiều thí nghiệm địa phương ở chỗ này có thể xuống nước siêu cấp đại hào thuyền mong muốn thí nghiệm rất nhiều trên nước đồ vật đều có thể đây chính là thổ địa nhiều chỗ ta lúc này độc câu ngôn nhìn về phía một bên n ô niệm hỏi thế nào còn quen thuộc không nô niệm là xem như tham quân một mực đi theo độc câu ngôn bên người bất quá độc câu ngôn cũng không làm cho đối phương làm sự t ì n h khác đều là giúp hắn xử lý một chút quân vụ nô niệm là có năng lực như thế độc câu ngôn vì thanh nhàn một chút rất nhiều chuyện cũng là trực tiếp giao cho đối phương hiện tại thanh nhàn một chút độc câu ngôn liền bảo nàng cùng đi quan sát thủy sư huấn luyện đương nhiên hắn gọi đối phương tới là vì có thể làm cho đối phương tốt hơn hiệu một chút quân đội huấn luyện nô niệm xem như khoa cử giới thứ nhất quan trạng nguyên về sau tự nhiên mà vậy là muốn đi vào tới đại hán trung tâm quyền lực cho đối phương sớm biết một chút đối với đối phương ngày sau chấp chính tốt hơn nghe được độc câu nôn lời nói nô niệm nở rộ khuôn mặt cười một tiếng đại tướng quân tự nhiên quen thuộc hạ quan không có như vậy yêu kiểu cũng là những ngày các tướng sĩ mới là thật vất vả độc câu nôn nghe vậy không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy xem ra hán cái này trạng nguyên không có lựa chọn sai nô niệm có thể nói ra lời này vậy thì chứng minh đối phương không chỉ có tài hoa còn có thể có b i ế t sĩ dân khổ tư tưởng liên có thể chứng minh nô niệm người này không tệ quen thuộc liên tốt độc câu nôn cười nói hắn liền sợ nô niệm một nữ nhân trong quân đội có rất nhiều không tiện mặc dù nói nô niệm một thân nam trang nhưng là đẹp mắt khuôn mặt không có tận lực đi che giấu lời nói vẫn là rất dễ dàng có thể khiến người ta nhìn ra đối phương là một nữ mặc dù nói không ai dám động thủ với hắn nhưng là vẫn có một ít không tiện dù sao cũng là n ô g i ữ m u ộ i muội độc câu nôn chỉ có thể đem đối phương thả ở bên người như thế cũng có thể chiếu khán một chút trong lúc rảnh rỗi phía dưới độc câu nôn đột nhiên nghĩ đến câu cá hắn cũng đã lâu không có ăn c á nướng cái này giã ngoại c á nướng càng thêm đối với hắn tên này ăn hàng có lực hấp dẫn kết quả là hắn sai người làm ra một chi cần câu sau đó tại nguyên chỗ bắt đầu câu lên cá hắn mồi câu vẫn là dùng trong hệ thống hối đoái làm s ư ở n g h ú n khói lột xuống một đoạn một cái k h á c đoạn độc câu nôn trực tiếp đưa tới cho nô niệm nô niệm nhìn xem độc câu nôn đưa qua thứ này cổ quái kỳ lạ hoàn toàn chưa từng đặt qua hơn nữa còn là dùng để câu cá nàng đều thấy được độc câu nôn đem đồ chơi kia treo trên lưới câu mặt nàng rất n g h i hoặc đ ộ c câu nôn cho nàng làm gì thế là liền hỏi đại tướng quân ngài đây là đ ộ c câu nôn nghe vậy cười ha ha tiếp lấy hồi đáp đây là cho ngươi ăn ăn thật ngon rất thơm dứt lời đ ộ c câu nôn lại hướng mặt trước đưa một phần nghe nói như thế nô niệm đều trận tròn mắt khá lắm cái này câu cá đồ vật cho nàng ăn đại tướng quân ngài xác định nô niệm xứng sở biểu lộ vô cùng không xác định hỏi lần nữa đúng a chính là cho ngươi ăn đọc câu nôn khẳng định nói làm sườn hun khói đi ăn rất ngon khi còn bé đ ộ c câu nôn hàng ngày ăn đâu hiện ở thời đại này ngoại trừ hắn nơi này có thể ăn vào giam đông cái khác bất kỳ địa phương nào đều ăn không được nhìn xem n ô niệm do do dự dự độc câu nôn bó tay rồi nhanh cầm lấy đi ăn rất ngon thật không lừa ngươi nghe nói như thế n ô niệm đành phải tiếp nhận độc câu nôn trong tay giam đông sau đó cầm ở trong tay nhìn một chút cuối cùng tại độc câu nôn ánh mắt nhìn soi mói nàng chỉ có thể khẽ nhất miệng sau đó đem giam đông đưa vào trong miệng nhẹ nhàng c ắ n xuống một ngụm bắt đầu bắt đầu nhai ướt nhưng mà chính là nàng như thế một nhấm ướt cả ngươi nàng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người lập tức nàng hai ba lần liền đem giam đông cho nước vào lại về sau liền trực tiếp đem lại cắn một cái lần này không phải một mụ nhỏ mà là một miệng lớn sau đó bắt đầu nhấm n ướt rất nhanh nửa cái giam đông liền cho nàng đã ăn xong ăn xong n ô niệm trả hà nha tức bẹp một chút miệng cái này cái này thật sự là ăn quá ngon đại tướng quân cuối cùng là cái gì a tự nhiên như thế mỹ vị n ô niệm t r ừ n g to mắt nhìn xem độc c â u n ô n hỏi ngay vậy độc c ô n u ô n lần nữa cười ha ha thứ này gọi là giam đông là dùng thì làm rất là ăn ngon bản tướng quân khi còn bé thích n n nhất chính là cái vật này nói đến khi còn bé độc câu nôn trong lòng không khỏi bất đắc dĩ trong n g á y mắt lại tới đây đã đã nhiều năm như vậy đâu ngươi nói hậu thế tốt ta ố t t cái này ngược lại cũng đúng cũng chẳng phải về phần hắn ở đời sau chính là một cái bình thường bình thường người nhưng là ở chỗ này hắn lại là làm được người trên người làm được đại tướng quân loại này dưới một người trên vạn người chức vị nhưng nếu là nói hậu thế không tốt kia cũng không đến nỗi hắn cũng thật muốn nghiệm nơi đó hắn thời điểm ra đi phụ mẫu khỏe mạnh thân bằng hảo hiu đều tại cũng không biết hắn đi về sau là một bộ cái gì quan cảnh ngay tại hắn như thế nhớ lại thời điểm lúc này nô niệm nghe được thứ này tên là giam bông gật gật đầu lập tức nàng không hiểu hỏi đại tướng quân như thế đồ ăn ngon đến câu cá có phải hay không có chút thật là đáng tiếc còn có có thứ này chúng ta còn ăn cá khô đi nhà trực tiếp ăn thứ này không tốt sao nghe nói như thế độc câu nôn cười ha ha giam bông hàng ngày ăn cũng không tốt ta thế là hắn liền lấy ra một bao đưa cho nô niệm ta chỗ này còn có rất nhiều dùng nửa cái câu cá không quan trọng giam bông loại vật này hắn độc câu nôn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu trong hệ thống tùy tiện hối l o i một gã nhìn chị một dương thiện nghi thật sự cho nên là thật không quan trọng nhìn thấy độc câu nôn lấy ra nhiều như vậy làm s ư ở n g hôn khói nô niệm trận cả mắt lên đây là toàn bộ cho ta sao nô niệm hoàn toàn không có nghe được độc câu nôn lời nói mà là trực câu câu nhìn chằm chằm răm đông thấy thế độc câu nôn cảm thấy có chút buồn cười thế là gật đầu nói đ ú n g đều là đưa cho ngươi ăn đi hiện tại liền có thể ăn bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi nếu là ăn no rồi đợi chút nữa cá tốt ngươi coi như không ăn được nhưng mà nô niệm trực tiếp lắc đầu biểu thị không ăn cá cá nơi nào có răm đông ăn ngon a ta còn là ăn cái này giam đông chương bốn trăm linh tám nô niệm nhắc nhở chương bốn trăm linh tám nô niệm nhắc nhở nghe thấy lời này độc câu nôn liền không nói gì nữa tiếp tục câu h ă n g cá chỉ chốc lát trên mặt nước đồng bền có độc tính ở nơi đó lập tức bị kéo vào trong nước lập tức lại hiện lên đến độc câu nôn thấy thế lập tức tụ tinh hội thần thao dạng này động hiển nhiên là phía dưới có cá chuẩn bị căn câu còn đang thử thăm dò bên trong mà một bên nô niệm hoàn toàn không có chú ý tới một mặt này chỉ lo ăn g a m đông nàng là tuyệt đối không ngờ rằng độc câu nôn thế mà còn có thể có như thế đồ ăn ngon thật sự là nàng đã lớn như vậy ăn đến thứ ăn ngon nhất ngay tại lúc nàng ăn đ ỗ n g nhiên bị giật mình kêu lên chỉ nghe độc câu nôn hô to một tiếng kiếm hàng lập tức nàng liền gặp được độc câu nôn cả người trực tiếp đứng lên sau đó manh sách cầm câu nô niệm nhìn xem bị độc câu nôn hủ đến rơi xuống đất giam đ ô n g bẹp bẹp miệng rất muốn nhặt lên ăn hết bởi vì đây là cuối cùng một cây giam đ ô n g bất quá cuối cùng nàng vẫn là không có lấy dũng khí đem giam đ ô n g nhặt lên ăn bởi vì không sai biệt lắm đã no đầy đủ không có vừa mới mãnh liệt như vậy muốn ăn dục vọng sau đó nàng liền ngẩm đầu hướng phía độc câu nôn nhìn lại chỉ thấy một giây sau cả người nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người bởi vì độc câu nôn thế mà nhấc lên một đầu to lớn cá chỉ thấy k i a cá nhấc lên thời điểm cần câu cả chi đều hình thành cực lớn đường cong con cá này thật lớn nô niệm kinh ngạc thốt lên độc câu nôn nhanh chóng đem cá cho nâng lên bờ về sau liền trực tiếp vào tay đem cá theo lưới câu cởi xuống làm độc câu nôn thấy rõ ràng cá diện mạo thời điểm trực tiếp bị giật này mình khá lắm cái này lại là trường giang cá tầm mọi người đều biết trường giang cá tầm ở đời sau là bảo vệ đ ộ vật mà độc câu nôn chưa từng có nếm qua loại vật này bất quá lập tức hắn tưởng tượng hắn hiện tại thật là tại cổ đại cổ đại đối với loại cá này còn không có tiến hành bảo hộ lại nhìn hắn một lần liền câu đi lên loại cá này có thể dự đoán cái này trong trường giang loại cá này còn rất nhiều kỳ thật cũng bình thường ở thời đại này không có các loại ô nhiễm những n à y c o n cá sinh hoạt thật sự vui mừng tự nhiên là sẽ không diệt tuyệt lần này có lọc ăn độc câu ngôn nghĩ thẩm lập tức hắn lập tức tại trong hệ thống hồi đoái ra một chút đồ nướng liệu sau đó theo trong cửa tay náo lấy ra tiếp lấy liền trực tiếp vào tay bắt đầu móc ra tiểu đào giết cá sau đó lại mệnh tùy hành binh sĩ đắp lên một cái thạch giá tử chờ tất cả công tác chuẩn bị chuẩn bị cho tốt về sau liền giá ở phía trên nướng đại tướng quân cá thật là lớn a khẳng định ăn thật ngon nô niệm ở một bên nói rằng ngay vậy độc câu nôn cười ha h a đợi chút nữa đã n ư ớ n g chín dải lên chúng ta đồ nướng liệu càng thêm ăn ngon rất nhanh cá bị nướng đến hương khí bùn phía mà độc câu nôn bắt đầu ở phía trên vung xuống đồ nướng liệu ngay tại đồ nướng liệu vung xuống một máy mắt một cỗ đã lâu đổ nướng hương vị tàn ra nô niệm ngửi được nụi vị này thế mà không tự chủ nuốt xuống một chút nước bọt còn bên cạnh mấy tên lính cũng là tiết hai phung h trào. mắt ngao ngao nhìn chòng chọc vào bộ kia tại trên lửa nướng cá tẩm độc câu nôn thấy không sai bị lắm liền đem nó từ trên giá mặt lấy xuống tiếp lấy nhìn thấy bên cạnh mấy người bộ kia trực câu câu ánh mắt độc câu nôn cười cười nhanh tới ăn đi nhưng mà binh sĩ nghe vậy lại là không hề đ ộ n g đại tướng quân đồ vật chúng ta tại sao có thể ăn binh sĩ hồi đáp nghe nói như thế độc câu nôn không nói gì thêm mà là trực tiếp theo thân cá bên trên vẽ mấy lao phân ra mấy khối thịt cá sau đó cất vào trong chén đủ để chứa hai mắt lớn sau đó cầm tới hai tên lính trước mặt bản tướng quân cho không sao nghe nói như thế hai tên lính lẫn nhau lúc này mới tiếp nhận chén ánh mắt cảm kích đối độc câu n ô n b i ể u thị cảm tạ tiếp lấy độc câu n ô n lại chào hỏi ngôn niệm ăn nô niệm lập tức liền dùng đao phủi đi một khối thịt cá sau đó đặt vào miệng bên trong bắt đầu ăn lên bất quá ăn một khối nô niệm sẽ không ăn thấy thế độc câu n ô n đương nhiên biết đối phương vì cái gì không ăn một bao răng bông làm tiếp còn có thể ăn hạ liền có quỷ thế nào ta nói cá ăn ngon a độc câu n ô n vừa cười vừa nói nghe vậy nô niệm bánh gật đầu đại tướng quân ngài nướng đến thế nào ăn ngon như vậy a đáng tiếc hạ quan ăn no rồi nô niệm có chút hối hận vừa mới vào xem lấy ăn giam đông thế mà còn có ăn ngon như vậy c á nướng quả thực tuyệt mất hiện tại chỉ có thể nhìn độc câu nôn ăn độc câu nôn cũng là lần đầu tiên nếm loại cá này hắn không thể không cảm thán con cá này là thật ăn ngon vừa ăn một vừa nhìn trên mặt hồ thủy sư tiếp lấy độc câu nôn hỏi nô niệm có cái này thủy sư ngươi cảm thấy chúng ta bao lâu có thể cầm xuống toàn bộ đông nô nghe được độc câu nôn tra hỏi nô niệm đầu tiên là x ư n g sở lập tức nhìn về phía thủy sư bắt đầu rơi vào trầm tư thấy thế, thế động câu n ô n cũng không cắt đứt đối phương trầm tư cứ như vậy lẳng lặng nhìn sau một hồi lâu nô niệm mới ung dung mở miệng đại tướng quân hạ quan cảm thấy dựa theo hiện tại đông nô thực lực lời nói không có lục tướng quân hai mươi vạn đại quân lại thêm cam n i n h mang tới năm vạn thủy sư lập tức liền đã mất đi cả nước cơ hồ tất cả binh mã tôn quyền bây giờ có thể triệu tập tính toán đâu ra đấy hẳn là chỉ có năm vạn không đến nhân mã như thế quân ta chỉ cần phải đi ra ba vạn thiết kỵ đánh tiên phong liền có thể một đường như giống trên đất bằng giống như lẩy về phía trước tiến chiếu loại tình huống này nhiều nhất hai tháng quân ta liền có thể đánh tới kiến nghiệp đi nói đến đây n ô niệm ngừng lại độc câu nôn n g h e xong cảm thấy cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm chính là t r ư ờ n g hai tháng liền có thể đánh tới kiến nghiệp đi chỉ cần kiến nghiệp một cầm xuống kia đông n ô liền có thể chính thức tuyên bố diệt vong nhưng mà ngay lúc này n ô niệm lại mở miệng chỉ nghe n ô niệm nói rằng đại tướng quân nói như vậy là không có sai thật là ngài không cảm thấy kỳ quái sao nghe nói như thế độc câu nôn s ư ơ n g sở kỳ quái kỳ quái cái gì hắn có chút không có hiểu rõ cái này có cái gì kỳ quái đâu ta cũng không biết thật là ta luôn cảm giác ngụy quân có chút kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói tào phi không có khả năng không biết rõ môi hở răng lệnh đạo lý thật là hắn vì cái gì chỉ phái hai mười vạn đại quân vẫn là để tào hưu xuất quân đến đây những n à y quân đội đều là chú đóng ở tương dương nói cách khác kỳ thật tào phi một chút nhân mã đều không có hướng bên này triệu tập lời vừa nói ra độc câu n ô n con người có rụt lại đúng vậy a tào phi không có khả năng không biết rõ môi hở răng lệnh đạo lý huống hồ liền xem như tào phi không hiểu kia tào phi bên người tư mạ ý có thể không hiểu đạo lý này sao hiển nhiên là không thể nào đã tào phi biết môi hở răng lệnh vậy tại sao không chịu tập đại quân đến đây chỉ làm cho nguyên bản đóng tại tương dương quân đội đến đây cái này thật sự là quá kỳ quái trải qua ngô niệm t i ể u nói này hắn lập tức cũng cảm giác được chuyện không đơn giản thế là hắn liền hỏi ngô niệm còn có hay không muốn nói chương bốn trăm linh chín ta hiểu được chương bốn trăm linh chín ta hiểu được nhưng mà ngô niệm lại là lắc đầu đại tướng quân hạ quan chẳng qua là cảm thấy kỳ quái nhưng là cũng không biết rõ tào phi muốn muốn làm gì sau khi nghe xong động câu ngôn chỉ tốt chính mình muốn lập tức hắn liền rơi vào trầm tư ở trong nếu là không có ngô niệm một nhắc nhở như vậy hắn thật đúng là không có hướng cái này phát phương diện suy nghĩ hiện tại là càng nghĩ càng kỳ quái dựa theo ngụy quốc hiện tại chỉnh thể binh lực đến xem tàu phi liền không khả năng chỉ có thể xuất ra hai mười vạn đại quân hắn đoán chừng ngụy quốc tổng cộng cùng một chỗ tại cả nước có thể tập kết tới trăm vạn tải hữu đại quân cái này đây chính là ngụy quốc chiếm cứ trung nguyên địa khu chỗ tốt người nơi đâu miệng dày đặc sản vật phong phú cho nên tàu phi khả năng nuôi nhiều như vậy quân đội dựa theo cái dạng này đến xem tia tàu phi nếu biết môi hở rang lãnh đạo lý nói thế nào cũng không đến nỗi chỉ phái hai mươi vạn đại quân đến đây hắn cũng không tin tào phi không biết rõ hai mươi vạn đại quân cũng không thể làm cái gì tại bây giờ thời đại này cho nên nói tào phi làm như vậy nhất định có thâm ý khác đ ồ n g nhiên độc câu nôn nghĩ đến địa phương khác tào phi sẽ đi hay không tiến đánh những địa phương khác thì như l ồ n g quan còn có thượng dung c h i địa những địa phương này cũng có thể trực tiếp đánh vào đại hán cảnh nội nghĩ đến đường này độc câu nôn cảm thấy vô cùng có khả năng lập tức hắn liền đem ý nghĩ của mình cho n ô niệm nói một lần n ô niệm nghe xong gật, gật đầu như thế có khả năng bất quá hạ quan vẫn là có một vấn đề vấn đề gì đ ộ c câu nôn xứng sở sau đó truy vấn đại tướng quân ngài có hay không nghĩ tới nếu như tam tuyến tác chiến liền thật sự hữu hiệu quả sao nhà ta huynh trưởng lãnh binh hai mươi vạn cùng điền tướng quân tại đồng quan trấn thủ hơn nữa đồng quan cách trường ă n g ầ n hai mươi vạn đại quân ở nơi đó liền xem như tảo phi đem cơ hồ tất cả binh mã đều triệu tập đi nơi đó tính toán đâu ra đấy tám mươi vạn vạn hơn nhân mã kể từ đó hai mươi vạn đại quân trông coi đồng quan nơi hiểm yếu ngụy quân liền thật có thể công phá sao hứ hồ liền xem như hậu kỳ binh lực không đủ kia cũng có thể t r ự đại tướng h An điều đi. đó, Phi Kể từ Tào đại quân thử nghĩ một hồi nếu như tào phi theo thượng dung tiến công nơi đó mặc dù chỉ có đại tướng trường nhậm đóng dữ thật là bây giờ trường an liên thông thục trung sản đạo trải qua nhiều năm như vậy chữa trị đã cơ bản chữa trị hoàn tất chỉ cần tào quân đến một lần g i a c á t thừa tướng tất nhiên có thể lập tức biết được tin tức kể từ đó lời nói kia g i a c á t thừa tướng tới thượng dung chi địa dùng khoái mã lao vụt trong mấy ngày liền có thể đến thượng d u n g cùng tào quân đối kháng lấy ra các thừa tướng tài năng ngụy quân cũng không làm gì được g i a c á t thừa tướng thừa tướng a nô niệm như thế càng nói độc câu nôn thì càng cảm thấy có đạo lý nghĩ tới nghĩ lui bây giờ cái này mấy loại khả năng đều biến rất không có khả năng ngay tại độc câu nôn không nghĩ ra thời điểm lúc này bỗng nhiên trương phi vội vã chạy tới dương minh không xong không xong trương phi một bên chạy còn một bên hô hào độc câu thế thế, độc câu có chút bên nôn. nôn một Thế thế, t hô hào kỳ quái. rất ư tương ơ n tính tình g Phi chút, đối mặc một dù táo bạo b quá qua nhanh i ề u năm như vậy, cũng vậy, s ử lại rất i ề u Hơn nữa lúc còn lúc trương ẻ gặp phải sự tình, cũng không đến nỗi dạng phải phi tình, chuyện lớn. Rất nhanh, nỗi sự trừ Rất t đến này, lớn. là r phi đã đến phụ cận vừa thấy được độc công nôn trương phi cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói ra dương minh không xong thượng dung bên kia chuyển đến tào ngụy đại quân ngay tại mánh liệt tiến đánh nghe nói như thế độc công nôn x ư n g sở tào phi không phải rất không có khả năng đánh thượng dung sao thế nào này sẽ thế mà trực tiếp cùng hắn mới vừa cùng n ô niệm nói không giống kỳ q u á i phía dưới độc câu nôn trực tiếp hỏi k i ê u t à o quân đi thượng d u n g nhiều ít binh mã hai mươi vạn trương phi trả lời lại là hai mươi vạn độc câu nôn xứ sở cái này thật sự là quá kỳ quái hai mươi vạn khá lắm thượng d u n g chi địa trương nhậm thủ h ạ khoảng chừng mười vạn đại quân lại thêm dương gia hai huynh đệ đều tại trương nhậm thủ h ạ n h ậ m chức hai người bọn họ cũng đều là đại tướng cấp bậc nói cách k h á tảo quân hai mười vạn đại quân liền xem như ra cắt lượng không đi thượng dùng bằng vào trương nhậm tài năng cũng là không cần sầu lo thậm chí không chừng bên kia tào quân cùng nơi này như thế bị đánh đến hoa rơi nước chảy kia cứ như vậy chuyện liền biến khó bể phân biệt tào phi đến tột cùng là muốn làm gì đâu nửa ngày đ ậ c câu nôn vẫn là không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra thế là hắn dứt khoát liền không nghĩ nghĩ đến sọ não đều đau còn muốn c á i r á m tiếp lấy hắn liền đối với trương phi nói rằng dự đức việc này ta đã biết ngươi về trước đi thượng dung bên kia nếu là lại có chuyện trước tiên đến nói cho ta trương phi nghe vậy gật đầu rời đi sau đó đậu câu nôn quay người đối ngô niệm nói rằng không cần tại lại nghĩ binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn không có gì đáng ngại chúng ta tiếp tục xem giang đông thủy sư huấn luyện nói độc câu nôn liền chuẩn bị tiếp tục ngồi xuống nhìn giang đông thủy sư huấn luyện nhưng mà còn không có đợi hắn ngồi xuống độc câu nôn thân thể liền dừng lại tại nửa ngồi g i á m vẻ trong đầu của hắn đông nhiên có một đạo linh quang trợt lóe lên giống như là nghĩ đến cái gì miệng bên trong nhỉ non giang đông đông nhiên hắn bắt lấy một cái tin tức sau đó hai mắt t r ừ n g lớn vẻ mặt giật mình lẩm bẩm thì ra là thế ta hiểu được ta hiểu được độc câu nôn tuyệt đối không ngờ rằng thế mà lại là như thế này ân đại tướng quân ngài minh bạch cái gì nô niệm ở một bên nhìn xem độc câu nôn bộ dáng hơi nghi hoặc một chút ngay vậy độc câu nôn bắt lấy nô niệm tay có một chút chút kích động nói rằng nô cô đ ư ơ n g ta hiểu được ta minh bạch tào phi tên kia mục đích a cái mục đích gì nô niệm truy vấn gian g đông là gian g đông độc câu nôn biểu lộ biến nghiêm túc lên nói rằng tào phi mục đích là gian g đông nhất định là gian g đông nô cô đ ư ơ n g ngươi suy nghĩ một chút nhiều như vậy loại khả năng đều bị phủ định giới mất hơn nữa hiện tại gian đông đã không có nhiều ít binh lực mặc dù nói chúng ta hợp nhất lục tốn đại quân tin tức rất có thể còn không có truyền đạo kiến nghiệp cùng tào nghị nơi đó bất quá nếu như tào phi đã sớm kế hoạch tốt muốn đ ố i đông ngô độc thủ kia triệu tập đại quân lấy tào nghị thực lực đông ngô còn lại kia chút nhân mã là tuyệt đối không ngăn cản được bao lâu nói cách khác tuyệt đối đợi không được lục tốn đại quân đến công đánh chúng ta vậy thì giải thích không được còn có thượng dùng cũng chỉ đi hai mươi vạn nói đúng là tào phi không phải thật sự muốn ngăn cản chúng ta chương bốn trăm mười tào phi vô xỉ chương bốn trăm mười tào phi vô xỉ tào phi là cũng không muốn ngăn cản chúng ta cũng không muốn để chúng ta nhanh lên đem lục tốn dịch đi làm như thế nguyên nhân chính là tào phi đang vì công tiến đánh kiến nghiệp đại quân kéo dài thời gian độc câu ngôn nói xong nô g niệm ánh mắt trừ lớn bởi vì nàng hiện tại cũng nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện thì ra là thế đúng vậy a độc câu ngôn gật đầu nói đây nhất định là tư mã ý kế sách lấy tư mã ý tài năng là hoàn toàn có khả năng nghĩ ra loại này một mũi tên chúng hai con n h ạ n kế sách đến nói nói độc câu n ô n liền thấy nô niệm khuôn mặt có chút đỏ hắn có chút kỳ quái lúc này sắp đều nhanh muốn bắt đầu mùa đông cái này nô g niệm nói mấy câu liền nóng lên bất quá một giây sau hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra chỉ thấy nô g niệm ánh mắt nhìn xem hắn sau đó đối phía dưới chép miệng đọc câu ngôn cái này mới phản ứng được thì ra hắn một mực tại nắm lấy tay của người ta một cái cô nương ra nhà mặc dù hắn tại đại hán cảnh nội đã giải trừ cấm đi lại ban đêm c ù n g c ổ vũ phụ nữ ra ngoài tiêu phí nhưng là bảo thủ nghĩ nghĩ vẫn là thâm căn cố đế loại ở thời đại này nữ tính trên thân hắn như thế nắm lấy con gái người ta tay đối phương không đỏ mặt tia mới kỳ quái đâu kết quả là đ ộ c câu nôn liền vội vàng buông tay ra nô cô nương thật không thiện vừa mới cảm xúc có chút kích động đ ộ c câu nôn hướng phía đối phương xin lỗi hắn có chút hối hận nay ngày không có mang vũ phiến đến đây nếu là có vũ phiến liền có thể nhắc nhở tới chính hắn tùy thời giữ vững tỉnh táo nhưng mà n ô niệm thấy thế vội vàng k h o á t k h o á t tay nói rằng đại tướng quân không có gì đáng ngại ngài muốn là ư a thích nắm lấy kia vẫn nắm lấy cũng không có chuyện gì nói n ô niệm bỗng nhiên kịp phản ứng nàng không nghĩ tới nàng khẩn trương phía dưới lại nói lên như thế xấu hổ lời nói thật sự là xấu hổ chết người ý thức được không đúng nàng lại vội vàng vội vàng túi đầu độc câu nôn nghe vậy khoe miệng hơi hơi run rẩy khá lắm cái gì gọi là muốn bắt liền có thể một mực bắt ta đây cũng quá hắn không có luyến tay đam mê cũng không có quy tắc ngẩm nữ thuộc hạ yêu thích bất quá vừa mới xúc cảm quả thật không tệ nghĩ đi nghĩ lại độc câu nôn thế mà không tự chủ nói một chữ hảo nói xong hắn cũng hối hận cái này nếu như bị ngô d ữ biết tiếng ngô d ữ sẽ thấy thế nào hắn cố ý đem đối phương ngồi bội an bại ở bên người sau đó quy tắc ngẩm đến lúc đó trương an n h ậ báo đầu đề chính là cái này đại tướng quân quy tắc ngầm nữ thuộc hạ chân kinh cái này nữ thuộc hạ vẫn là quan trọng nguyên định viễn h ầ u thân m u ộ i muội cái này tin tức quả thực chính là quá nổ tung nghĩ đến cái này độc câu nôn cũng có chút sợ thế là hắn đối ngô niệm nói rằng t ố t thời gian cũng không sớm chúng ta trở về đi nghe được độc câu nôn lời nói nô niệm vẫn như cũ sắc mặt bỏ bừng nhẹ dọn gật đầu sáng sớm hôm sau độc câu nôn đã đã đợi không kịp nếu biết ý nghĩ của đối phương vậy thì phải trực tiếp phá đối phương kế sách thế là hắn lập tức tập kết ba vạn thiết kỵ mặt khác hắn ngừng lục tốn xuất linh thủy sư năm vạn thủy lục đồng tiến hướng kiến nghiệp mà đi bây giờ có thể tập kết binh lực liền nhiều như vậy bất quá đọc câu nôn cảm thấy ba vạn thiết kỵ tăng thêm thủy sư năm vạn miễn cưỡng cũng đủ rồi chỉ cần có thể tại tảo quân công phá kiến nghiệp trước đó đến k i a liền có thể nhớ loạn tảo quân kế hoạch đến lúc đó thuận liền có thể một lần hành động cầm xuống kiến nghiệp như thế chính là một mũi tên chúng hai con nhạn hy vọng có thể tới kịp đọc câu nôn một bên cưỡi ngựa chạy như đ i ê n một bên hướng phía kiến nghiệp đi lần này hắn không có dẫn đầu bất luận cái gì tướng lĩnh chỉ là một chút thiên phu trưởng còn có bách phu trưởng hắn đã là chủ soái cũng là tiên phong bởi vì vì những thứ khác người đều có chuyện đều đi các xử lý nơi đó sự vụ đương nhiên đ ộ c câu n ô n cũng lưu lại lời nhắn để bọn hắn tất cả đem lệ quan văn chỉ cần những cái kia thành trì đại định về sau liền lập tức xuất quân đến đây lại nói một bên khác trương cấp xuất lính đại quân tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước ra các cẩn vừa rời đi ngụy quốc cảnh nội trương cấp cũng đã bắt đầu động binh ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày hắn một đường áp dụng kỵ binh tập kích bất ngờ công thành nổ trại đánh giang đông trở tay không kịp trong lúc nhất thời thế mà trực tiếp đánh tới v u hồ thành khoảng cách kiến nghiệp cũng chỉ còn lại hai tòa thành trì thật sự là trương cấp gia hợp phì về sau khoảng cách kiến nghiệp quá gần trên đường đi trên cơ bản mà nói đều không có cái gì thành chỉ cùng quân địch cho nên hắn mới nhẹ nhàng như vậy đánh đến nơi đây hắn thậm chí đ nói chừng tôn quyền này sẽ mới nhận được tin tức mà chuyện cũng như hắn sợ liệu giờ phút này kiến nghiệp trong hoàng cung lại là g i a c á t cẩn g i a c á t cẩn vội vã chạy đến cung nội cầu kiến tôn quyền tôn quyền lúc này vẫn như cũ cùng n ô thái hậu đang buông t r à chỉ có điều hiện tại tôn quyền sắp mặt cũng không có trước đó như vậy nhẹ nhõm bởi vì hắn còn đang chờ chờ ra các cẩn trở về hắn không biết rõ da cắt cẩn có thể hay không tranh thủ tới ngụy quốc trợ giút nếu là tranh thủ không đến vậy hắn chỉ có thể đem chỗ có hy vọng ký thắc vào lục tốn trên thân hy vọng lục tốn có thể dẫn đầu gian g đông đi hướng thắng lợi ngay tại hắn uống vào u ố n g vào đống nhiên một tên thái giám vội vã đi đến vừa tiến đến hắn liền đ ố i tôn quyền nói rằng bệ hạ đại tướng quân ra các cần trở về hiện tại đang theo sẽ điện chờ đợi bệ hạ triệu kiến nghe nói như thế tôn quyền vui mừng ra các cần rốt cục trở về nhiều ngày như vậy hắn nhưng là sốt u ruột chờ thế là hắn lập tức hướng phía ngô thái hậu cáo tử sau đó trở về triều hội điện xa xa tôn quyền liền thấy trong điện chờ đợi ra các cần kết quả là hắn vội vàng nhỏ chạy tới từ du t r ư m ngày hôm đó chờ đêm chờ đêm trông mong ngày trông mong rốt cục đem ngươi cho trông mong trở về tôn quyền vẻ mặt ý cười đi đến g i a c á t cẩn trước mặt nhưng mà coi như hắn muốn hỏi g i a c á t cẩn chuyện làm được thế nào thời điểm tôn quyền lại là ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện giờ phút này g i a c á t cẩn s ắ c mặt cực kỳ khó coi vô cùng không thích hợp t ừ du ngươi đây là tôn quyền nhữ mày một cái chuyện làm được thế nào chẳng lẽ tào phi không có bằng lòng xuất binh tương trợ ngay vậy ra các cẩn thở dài một hơi nói tiếp tào phi ngay từ đầu là đáp ứng nghe nói như thế tôn quyền thở dài một hơi bất quá lập tức hắn kịp phản ứng ra c á t cẩn nói là ngay từ đầu lập tức lại nhữ mày tiếp lấy chỉ nghe ra c á t cẩn v ẫ n nộ tiếp tục nói tào phi tiểu nhân nói không giữ lời nguyên bản hắn là đã bằng lòng thần xuất binh hơn nữa tào phi cũng không có đ ổ i ý tại thành rời đi vẫn là không có đ ổ i ý thật là bệ hạ ngài như biết t i ê u tào phi đến cỡ nào vô s ỉ sao mạng hắn t r ư ơ n g cắp là đại tướng xuất l í n h hai mươi vạn đại quân tiến vào chiếm giữ hợp p ì đánh lấy trợ giúp cô ta tùy thời chuẩn bị ứng đối đánh tới độc câu nôn đại quân thật là ngay tại thành vừa tới ta đông nô cảnh nội k i a trương cắp liền xuất lĩnh đại quân sau đó đổi tới sau đó liền bắt đầu tiến đánh hồ lang thành thân l à tuyệt đối không ngờ rằng a cái này tảo phi thế mà vô s ỉ như vậy chương bốn trăm mười một trương cắp nghĩ kế chương bốn trăm mười một trương cắp nghĩ kế k i a trương cắp liền là bị tảo phi mệnh lệnh xuất lĩnh đại quân hiện tại y thẳng đến ta kiến nghiệp mà đến đã đánh tới vu hồ n g h e đến mấy câu này tôn quyền biến sắc tiếp lấy chỉ thấy hắn toàn bộ thân hình lay động một chút sau đó cả người thế mà trực tiếp có quắp ngã xuống đất v ậ hạ v ậ hạ gia cắt cần nhìn thấy một màn này bị dọa phát sợ hắn vội vàng ngồi sổ người xuống đỡ tôn quyền kết thúc mọi thứ đều kết thúc tôn quyền thất thần n g h ị nó lấy nhìn đến đây gia cắt cẩn trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng tam quốc bên trong là thuộc đông nô thực lực yếu nhất cả nước có thể điều động binh mã tổng cộng liền chừng ba mươi vạn vẹn vẹn dùng tới đối phó độc câu nôn đại quân nhân mã liền đã điều đi hai mươi lăm vạn hiện ở trong thành chỉ có ba vạn nhân mã tăng thêm những thành trí khác nhân mã không đến năm vạn g ầ n ấy binh lực làm sao có thể ngăn cản được trương cấp dẫn đầu hai mươi vạn đại quân đâu khẳng định là không ngăn cản được kể từ đó không phải kết thúc còn kết quả là hắn lập tức đem ý nghĩ của mình cùng tôn quyền nói một lần tôn quyền nghe nói như thế lập tức hai mắt bắn ra một đạo con mang vậy hạ lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt chỉ cần lục tốn có thể xuất lĩnh kia hai mươi lăm vạn đại quân trở về kia đến lúc đó coi như kiến nghiệp khó giữ được vậy chúng ta còn có thể lôi giữ đến câu ca đúng đúng đúng tử du ngươi nói không sai là chấm quá kinh hoàng chấm lập tức hạ chỉ nhường lục tốn hồi sư cứu viện dứt lời tôn quyền lập tức đứng dậy sau đó trực tiếp gọi tiếp h thân thái giám nhanh cho chấm mô phỏng một đạo thủ dụ lập tức phái người đưa đi lục tốn nơi đó đối lục tốn nói kiến nghiệp báo nguy nhường hắn từ bỏ tất cả thành phòng lập tức xuất quân hồi sư trước tới cứu viện nghe nói như thế thái giám lập tức vội vàng lĩnh mệnh rời đi hy vọng còn kịp g i a cắt cần hai mắt nhắm nghiền n h ỉ non một câu nghe được g i a cắt cần lời nói tôn quyền cũng ở trong lòng cầu nguyện cầu nguyện tất cả có thể tới kịp nếu tới không kịp hắn sẽ phải trở thành vòng quốc tri quân tiếp lấy g i a cắt cần trực tiếp đối tôn quyền lại nói bậy hạ hiện tại người đã phái đi ra thông c h i đại đô đốc việc cấp bách chúng ta hẳn là lập tức tại thái bình thành tới cục đa cương một vùng bố phòng mặt khác thần coi là còn nên nhanh chóng đối kính huyện thủ tướng hạ lệnh chỉ cần trương c ấ p xuất quân đánh chiếm thái bình thành nhường tính huyện ba ngàn quân coi giữ không gián đoạn đối trương các đại quân tiến hành tập kích quấy dối kể từ đó còn có thể chống đỡ nhiều một ít thời gian nghe được ra c á t cần nghe được lời này tôn quyền lập tức gật đầu bằng lòng t ố t t ử du thời điểm then chốt cũng chỉ có ngươi có thể đáng tin ta lập tức ra tay sắp xếp người đi làm thân cũng trở về trong phủ triệu tập gia đình sau đó lại tại thành t r o n g chiêu mộ binh sĩ chống cự trương cắp đại quân dứt lời hai người chia binh hai đường về phần trương chiêu những tên kia tôn quyền căn bản không thèm để ý nếu là đi tìm bọn họ thương lượng không cần phải nói hắn đều biết trương chiêu bọn hắn sẽ thế nào đề nghị hắn ứng đối ra sao nguy cơ lần này ngoại trừ đầu hàng đám người kia sẽ còn nói cái gì đầu hàng về sau đám người kia nên làm quan vẫn là lạc quan dù sao năng lực còn tại đó đám kia lão ra hỏa s ắ c thực có năng lực chính là độ i trung thành không đủ cho nên tôn quyền cũng lười đến hỏi những tên kia trực tiếp đ i ề u binh chống cự trương cấp đại quân mới là lập tức chuyện gấp gáp nhất mà trương cấp bên này từ khi đánh hạ vu hồ thành về sau hắn liền mệnh lệnh binh sĩ nguyên địa chỉnh đốn một ngày sáng sớm hôm sau trương cấp triệu tập trong quân văn võ nghị sự trương cấp ngồi ở vị trí đầu vị trí liếc nhìn một vòng đám người sau tiếp lấy hướng mọi người nói chư vị hiện tại đã đến vu hồ lại hướng phía trước tiến liền đến thái bình thành không biết chư vị nhưng có gì thượng sách cấp tốc phá thái bình thành không nghe nói như thế chúng văn võ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó liễu dịu i thảo luận cuối cùng vẫn là trong quân một cái mưu sĩ cũng chính là trương cấp p h ụ thượng phụ tá đứng vậy đối với trương cấp chấp tay thi lễ nói tướng quân căn cứ thám tử của chúng ta đ i ề n báo tôn quyền đã biết được chúng ta mục tiêu là kiến nghiệp thành hôm qua tôn quyền mệnh hàn đương là xuất linh ba vạn đại quân tiến vào chiếm giữ thái bình thành đóng giữ hàn đương người này bị tôn quyền phong làm khu vực phía nam trường giang mười hai hộ tướng chính là, là đương thời nhất đảng danh tướng cùng chính phủ hoàng cái cam linh bọn người nổi danh đi theo tôn ra đời thứ ba người l nói h n h mười đến đây phụ tá ngừng lại sau đó trở lại trên vị trí của mình mà trương cắp nghe được những này hắn lại làm sao không hiểu đâu hắn cũng biết nếu như chờ lục tốn đại quân thăm đắp lễ kia tình cảnh của bọn hắn đem sẽ phi thường xấu hổ bởi vì bọn hắn hiện tại là thuộc về một mình xâm nhập mặc dù có hai mười vạn đại quân nhưng là tại giang đông nội địa đồng dạng là rất nguy hiểm lục tốn một khi xuất lính đại quân đến đây bọn hắn sẽ bị hai quân giáp cầm ở hơn nữa hắn cũng biết muốn dùng trí cái này phụ tá lời nói thì tương đương với nói vô ích không phải hắn vừa mới cũng sẽ không hỏi đám người nên làm thế nào cho phải hiện tại tào ngụy nhân tài đã tàn lùi rất nhiều có thể lấy ra được mưu sĩ cùng tướng lĩnh đã không nhiều lắm v ề phần còn thừa còn khỏe mạnh đại tướng cùng mưu sĩ không phải quá già rồi chính là bị tạo phi phái đi những địa phương khác cho nên hiện tại liền đưa đến hắn xuất lĩnh đại quân không có một cái nào là danh tướng cùng đỉnh cấp hữu sĩ đám người này hiện tại là không trông cậy được vào nghĩ đến đường này trương cấp đ ố i chúng tướng nói rằng đại quân xuất phát ra, chúng ta trước binh lâm thái bình thành lại nói trương cấp chuẩn bị tại đi trên đường thật tốt suy tư một chút phá thành phương pháp nghe được trương cấp lời nói chúng văn võ tất cả đi xuống chuẩn bị đại quân mở ra n ổ phương diện lương thảo bọn hắn không cần lo lắng từ khi võ đế theo thủ quốc nơi đó lấy được hồng t ự cùng khoai tây về sau đại ngụy cũng không thiếu lương thực đại lượng trồng trọt làm đến bọn hắn căn bản không thiếu lương thảo chiến mã cũng có thể ăn thứ này cho nên chiến tuyến kéo lại dài cũng không sợ lương thảo tiếp tế không lên vấn đề cứ như vậy đợi cho khi mặt trời lên trương cắp liền xuất lĩnh đại quân bắt đầu tiến quân trên đường đi hắn là trái lo phải nghĩ thật đúng là nhường hắn muốn đi ra một cái kế sách kế sách này thành công tính còn rất lớn chỉ cần hàn đương trung kế kia cửa thành tất nhiên phá chương bốn trăm mười hai tập kích quấy dối kế sách chương bốn trăm mười hai tập kích quấy dối kế sách đương nhiên nếu là không trung kế vậy thì khác nói kia trương cắp cũng chỉ có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp khác phá thành đi không sai biệt lắm thời gian một ngày đại quân khoảng cách thái bình thành đã không đủ năm d ặ n đại quân hành quân tốc độ chính là c h ậ m như vậy không có biện pháp nhiều người như vậy cùng một chỗ hành quân vậy cũng là một cái động tinh lớn mong muốn đi mấy chục dặm vậy cũng là cực kỳ gian nan nếu là trương cắp tự mình một người nhiều nhất mấy canh giờ liền có thể đem đường đi xong tướng quân phía trước chính là thái bình thành chúng ta là ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời còn là thế nào nói một bên phó tướng nhìn về phía trương cắp hỏi nghe nói như thế trương cắp khỏe miệng có chút dâng lên tiếp lấy đối phó tướng ra lệnh truyền lệnh hai mươi vạn đại quân đem thái bình thành vây chật như đêm tối mặt khác đêm nay chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời ngày mai bắt đầu mãnh liệt công thành dứt lời trương cấp liền đối với phó tướng phất phất tay phó tướng nghe vậy lập tức dựa theo trương cấp nói đi làm mệnh lệnh truyền đặt ra rất nhanh đại quân liền đem thái bình thành vây chặt đến không lọt một giọt nước hai mươi vạn đại quân đầy đủ đem toàn bộ thái bình thành vây quanh hơn nữa mấu chốt hàn đương còn không có cách nào bởi vì hàn đương ở trong thành chỉ có chỉ là ba vạn nhân mã đối mặt cái này hai mươi vạn đại quân nói thật hàn đương cũng có chút r ụ rẻ dù sao trương cấp cũng không phải cái gì hạ người vô danh đều là đương thời danh tướng giờ phút này hàn đương đứng ở trên tường thành Nhìn dựng phía dưới xây dựng cơ sở tạm thời quân, hắn thật sâu như thế ạ m t ờ i nguy q là hắn thật Thướng như sâu quân, mảy. c liền này t đối với phó tướng nói rằng người đi phái người đi ra khỏi thành t h a m dọn một chút t r ư ơ n g cắp vòng vây nội t ì n h hắn muốn nhìn một chút tào quân vòng vây phải t r ă n g như vậy kiên cố phó tướng nghe vậy lập tức lĩnh mệnh làm theo đi không sai biệt lắm đợi một canh giờ phó tướng trở về tình huống thế nào hàn đương hướng phó tướng hỏi nhưng mà phó tướng lại là lắc đầu tướng quân không được phải đi ra nhân mã theo ba cái phương vị đều ra không được còn có một cái phương vị đâu hàn đương nghe vậy truy vấn không có a tướng quân phó tướng nghe vậy x ứ sở tổng cộng liền ba cái phương vị nơi nào còn có cái khác phương vị không còn có một cái phương vị tần hoài hà bờ nơi đó phải c h ẳ n g có ngụy quân đóng quân phó tướng nghe nói như thế lộ ra một vệ vẻ cổ quái tướng quân nơi đó đem toàn bộ thái bình thành vây quanh đều là thủy vực ngụy quân thế nào khả năng ở nơi đó đóng quân nghe được ngụy quân không có thủy sư một đạo n ư u kế theo hàn đương trong lòng tự nhiên sinh ra mặc dù bọn hắn cũng không có thủy sư bất quá đã tạo quân không để bọn hắn tốt hơn vậy hắn liền á c tâm một phen tạo quân kết quả là hắn lập tức hướng phía phó tướng nói rằng đi chọn lựa ba mươi danh thủy tính mạnh tướng sĩ sau đó đợi đến buổi tối hôm nay chờ vừa vào đêm lặng lẽ đi ra khỏi thành a phó tướng i p h nghe xong hàn đương lời nói lập tức liền bị bị khiếp sợ tướng quân hiện tại thật là sắp bắt đầu mùa đông a nước sông băng lãnh nếu là các tướng sĩ xuống sông lời nói nhiễm lên phong hàn nên làm cái gì nghe nói như thế hàn đương lại làm sao không biết rõ nước sông băng lãnh nhưng là bây giờ còn có thể có những biện pháp khác sao tại thực lực t r ê n l ệ n h cực lớn hạ không còn biện pháp phi thường lúc chỉ có thể đi phi thường sự t ì n h lấy tình huống hiện tại đến xem cũng nên có người hy sinh lấy hiện tại nước sông lạnh bớt trình độ đến xem các tướng sĩ một khi nhảy vào trong nước sông sau đó du lâu như vậy đến t à o quân phía sau lời nói kia、yeah, cái này ba mươi danh tướng sĩ trăm phần trăm phải chết địch rồi cũng không phải nói bọn hắn sẽ bị t à o quân giết là nhiễm lên phong hàn mà chết ở đằng kia a băng lánh nước cua lâu như vậy thần tiến tới cũng không cứu về được phải biết đây chính là đến một lần một lần nghĩ đến cái này hàn đương đối với phó tướng nói rằng hiện tại không có biện pháp khác chỉ có thể như thế hy sinh hết một chút binh sĩ tập kích quấy dối t à o quân không thể để cho t à o quân đạt được nghỉ ngơi phó tướng nghe vậy gật gật đầu sau đó thở dài một hơi không có cách nào hắn cũng biết bây giờ bị t à o quân như thế vây quanh hạ khẳng định là không có biện pháp khác mỗi ngày chỉ cần ba mươi tên lính tính mệnh liền có thể nhường t à o quân ngày đêm nghỉ ngơi không được kể từ đó t à o quân công thành liền không có bình thường sĩ khí không thể không nói là một đầu diệu kế lấy vài trăm người đổi lấy giang đông bất diện đây là rất có lời nghĩ tới những thứ này phó tướng đành phải đi chọn lựa đội cảm tử tới t r ạ n g vạng tối đội cảm tử đã chọn lựa hoàn tất đều là không sợ hãi cái chết đối đông nô trung thành tuyệt đối tướng sĩ các minh đệ trải qua buổi tối hôm nay các ngươi chính là ta g i a n g đông dũng mánh nhất binh sĩ các ngươi đều là tốt yên tâm chỉ muốn các ngươi có thể trở về nơi này tướng quân nhất định sẽ mời tốt nhất đại phu cho các ngươi trị liệu tận khả năng để các ngươi sống sót nhớ kỹ nhất định phải toàn bộ trở về nói phó tướng lại nói cho bọn họ một chút hàn đương đối lời hắm nói nói xong hắn tiến lên vô vô ba mươi tên lính mỗi người bà vai đi thôi đều cho lão tử bình an trở về tướng quân yên tâm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ không cho thất vọng mấy chục danh tướng sĩ trăng miệng một lời nói phó tướng nghe vậy hốc mắt t ư n g đỏ ta giang đông có thể các ngươi có những minh đệ này lần này nguy cơ tất nhiên có thể qua biến nguy thành an bình yên vượt qua tiếp lấy mấy chục tên binh sĩ bắt đầu khởi hành ra khỏi thành bởi vì nhân số ít lại thêm hiện tại tối như bưng cũng náo không ra đ ộ n g tinh gì còn không đến mức bị ngụy quân phát hiện cho nên điểm này không cần lo lắng mang ba mươi tên tử sĩ đều sau khi rời đi phó tướng cái này mới đi đến được trên tường thành về tới hàn đương bên người tướng quân chuyện đều làm xong nghe được phó tướng lời nói hàn đương gật gật đầu bọn hắn đều là tốt lại nói một bên khác ba mươi tên tử sĩ ra khỏi thành ao về sau liền đi thẳng tới bờ sông bọn hắn tả hữu l i ế c nhau nhao nhao gật gật đầu tiếp lấy bịch bịch nguyên một đám nhảy xuống nước sau đó bắt đầu du lạnh bút uống nước sông đông lạnh đến bọn hắn du động tay chân đều có chút cứng ngắc nguyên một đám cũng bắt đầu r u lẩy bẩy lên bất quá bọn hắn cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục bơi lên cũng không dám lên bờ chương bốn trăm mười ba lại cháy rồi chương bốn trăm mười ba lại cháy rồi bởi vì nếu như một khi lên bờ vậy thì sẽ bị tại trên bờ tuần tra ngụy quân nhóm phát hiện bọn hắn chỉ có ba mươi người một khi lên bờ cái k i a chính là hắn phải chết không nghi ngờ húng hồ bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới liền xem như lại lạnh cũng phải tiếp tục du đây là chuyện không có cách nào nhanh nhanh lên đuổi theo bơi ở phía trước nhất một gã tử sĩ quay đầu đối với người phía sau nhỏ giọng hô nhưng mà hắn lần này đầu liền phát hiện trong đội ngũ thiếu đi mấy tên quen thuộc người bọn hắn cái này ba mươi người lẫn nhau đều hết sức quen thuộc đều là đông đô bồi dưỡng tử sĩ thủy tính rất tốt từ nhỏ đã tại bờ sông lớn lên cho nên mới có thể bị chọn lựa đối lại trong đội ngũ thiếu đi mấy người bơi ở phía trước nhất t ử sĩ trong lòng thật lạnh thật lạnh lúc này mới du một đoạn không nghĩ tới liền đã không có trải qua người cũng trách thời tiết này thật sự là lạnh liền xem như đồng đội chết bọn hắn cũng không thể dừng lại tiếp lấy dẫn đầu đối người đứng phía sau tiếp tục nhỏ dọn g hô các minh đệ du lên động tác lưu động lớn một chút đừng sợ lạnh chỉ có dạng này khả năng sớm hơn thích đứng nước xuống này tại thời tiết hơi hơi lạnh một chút bơi qua lặn đều biết một mực tại trong nước lời nói chấm rãi sẽ cảm giác không có lạnh như vậy thậm chí còn có thể cảm giác nước cấm ấm ấm kia là thân thể thích hướng loại này nhiệt độ đương nhiên nếu như nếu là lên m ờ vậy tuyệt đối sẽ đem ngôi ư đ ô n g thành bằng côn cứ như vậy một b ằ n người một mực bơi lên không biết rõ du nhiều ít c a n h giờ bọn hắn cuối cùng đã tới tảo quân phía sau bọn hắn trực tiếp ở chỗ này lên m ờ nơi này không có tảo quân tuần tra hơn nữa mặc cho tảo quân nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra bọn hắn sẽ trực tiếp tới phía sau đến lập tức mỗi người bọn họ đều theo trên thân lấy ra bao quả chặt chẽ cây châm lửa bao k h o a như vậy chặt chẽ là vì phòng ngừa nước vào lại nói tiếp bọn hắn nguyên một đám còn giống như ưu linh lặng lẽ hướng t à o quân quân doanh tới gần rất nhanh bọn hắn liền đi tới nguyên một đám c h ạ m gác bên này lúc này c h ạ m gác nguyên một đám cũng còn đang ngủ gà ngủ gật thật sự là t à o quân đối phía sau cảnh giới không có cao như vậy bọn hắn hơn hai mươi người lặng lẽ tiến lên sau đó trực tiếp nguyên một đám đem chạm gác cổ cho bẻ gãy cuối cùng mới đem quần áo trên người cho đào kéo xuống bọn hắn nguyên bản ba mươi người hiện tại chỉ còn lại hai mươi hai người bởi vì vì những thứ khác tám tên t ư ớ n sĩ đều đã ở trong nước chết v ố i tay chân cứng ngắc nước sông lại thâm sâu du bất động liền đại biểu cho tử vong một mầm người tỷ lệ sống s ó t có cao như vậy vẫn là bởi vì bọn họ thủy tính tốt đợi đến đem t à o quân quần áo thay đổi về sau bọn hắn cũng không cần như vậy t h ậ t trọng coi như bị người gặp được cũng không có chuyện nói là lên trực đêm là được tuần tra t à o quân tiểu đội đối với bọn hắn cũng không có hoài nghi bởi vì vì vốn là liền có rất nhiều tướng sĩ đi lên đi tiểu đêm thành công lăn lộn sau khi đi vào bọn hắn liền ước định cẩn thận sau khi chuyện thành công liền tại vừa mới chạm gác nơi đó tập hợp sau đó, liền một ỗ i người tại mang phóng đều đích. mục m hỏa tập Tụ c hồi ỗ chỗ lời nói, chỉ có thể thả một chỗ lửa, lớn, nói, ngoài, mới mới phân tán ra ngoài. dạng này động tính mới mới hàn đương đạt được kết quả mong ớn. có có chỉ cho được thể thả thể h một đạt kết một để quả ra Sau lâu từng đợt ánh lửa phóng lên tận trời không xong không xong nhanh cứu hỏa một đỉnh lều vải bị thế lửa bao quanh có chút còn đang ngủ binh sĩ bị sương ngủ sặc tỉnh về sau trực tiếp liền trận tròn mắt chỉ thấy hừng hực liệt hỏa bao quanh bọn hắn mà có binh sĩ đã sớm đi lấy đến nước bắt đầu dập lửa trong lúc nhất thời trong quân doanh loạn cả một đoàn trong quân đội trung ương nhất lớn nhất trong lều vải trưng cấp tại nằm ngáy hó hò lấy đông nhiên nghe được động tĩnh hắn trực tiếp liền bị đánh thức chuyện gì xảy ra hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là hướng phía phía ngoài lều hô to một tiếng hắn lời này vừa dứt lập tức liền có một gã thị vệ vội vã chạy vào t h ư ớ n g quân không xong không xong bên ngoài cháy rồi khắp nơi đều là lửa lời vừa nói ra trưng cấp trứng mắt lựa cháy làm sao lại lửa cháy nói trưng cấp lập tức theo trên giường lên mặc quần áo tử tế cùng dày sau đó vội vã chạy ra ngoài trướng khi hắn nhìn thấy ngoài trướng quả nhiên đại hỏa hừng hực thời điểm hắn trực tiếp liền trận tròn mắt thế là vội vàng gọi tới một cái cứu hỏa hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra l ử a là thế nào lấy lên nhưng mà cứu hỏa binh sĩ cũng trả lời không được cũng không biết l ử a đến tột cùng là thế nào lấy lên nghe nói như thế trương cấp trực tiếp hạ mệnh lệnh nhường toàn quân tất cả đứng lên cứu hỏa đương vụ kế sách vẫn là phải t r ư ớ c tranh thủ thời gian dập lửa mới l à lại nói phóng hỏa người cũng sớm đã đào chi yêu yêu mà trương cấp cũng chỉ cho là một trận ngoại ý muốn cháy đưa đến trận này đại hỏa một mực duy trì liên tục tới hưng đông mới bị dập tắt Đại h vậy thì mang ý nghĩa kế hoạch của hắn không có cách nào thực hành số dưới bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào các tướng sĩ như thế mọi mệnh nếu là tùy tiện công thành lời nói rất có thể sẽ gây nên đại lượng thương vong như vậy không phải như vậy có lời chỉ có thể chờ cho tới hôm nay nghỉ ngơi tốt sau đó ngày mai lại công thành thế là hắn hạ lệnh nhường các binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời sau lại tu chỉnh một ngày sau đó ngày mai lại công thành hắn kỳ thật cũng rất kỳ quái vì cái gì êm đẹp sẽ l ừ a đâu chẳng lẽ là lao thiên cùng hắn đối nghịch không cho hắn diệt đi đông nô nghĩ đi nghĩ lại hắn liền cảm thấy mình nghĩ đến có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g tiếp lấy hắn hạ lệnh nhường đêm nay binh lính tuần tra nhóm lại gia tăng gấp đôi nhân số đây là vì phòng ngừa lần nữa gây nên cháy tới đêm xuống hắn cũng thật sớm nghỉ ngơi nhưng mà khi hắn ngủ không biết bao lâu thời điểm đ ồ n g nhiên lại bị một hồi tiếng ồn ào âm đánh thức lần này không có chờ hắn đặt câu hỏi bên ngoài liền có thị vệ trực tiếp xông vào lều vải của hắn bên trong hô tướng quân không xong không xong lại cháy lời vừa nói ra t r ư n g cấp trong nháy mắt cả người liền tê khá lắm cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nào lặp đi lặp lại nhiều lần cháy lần này nhưng biết cháy nguyên nhân sao t r ư n g cấp hỏi tiếp nhưng mà thị vệ vẫn như cũng là lắc đầu biểu thị không biết rõ nghe nói như thế t r ư n g cấp có chút nổi giận hắn trực tiếp mặc quần áo tử tế ra ngoài nhìn chỉ thấy vẫn như cũ cùng tối hôm qua như thế các tướng sĩ ngay tại cứu hỏa đại hỏa h ư n g h ự c toàn bộ doanh địa đa số địa phương đều đang t i ê u đốt một lần kia còn có thể cho rằng là ý vị nhưng là cái này đ ê m thứ hai còn lửa vậy khẳng định liền có phải hay không ngoài ý mớn phải nói tuyệt đối không phải chương bốn trăm m ư ơ i bốn trận tướng chương bốn trăm m ư ơ i bốn trận tướng hắn mới không tin trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy cho nên nói tuyệt đối là cố ý nhất định là cố ý bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn như c ũ là một c h i c dập lửa nếu không t h ấ lửa lan tràn tới lều vải của hắn đi vậy ngày mai đáp dựng lên liền càng thêm p h i sức cho nên trưng ơ cấp chỉ có thể chỉ huy binh sĩ cứu hỏa chờ cứu xong lựa thời điểm lại đã đến trời đã sáng liên tiếp hai ngày cháy nhường các binh sĩ đã m ỏ i mệnh không chịu nổi nguyên một đám rũ cụp lấy đầu không có chút nào tinh thần có thể nói nhìn đến đây trưng ơ cấp hai mắt nhắm lại lộ ra một vệ s ắ c khí thế là hắn lập tức gọi bên người thân tín nhường t r a rõ chỉ cần là cố ý vậy thì nhất định sẽ có tung tích không có khả năng không có tung tích thu được mệnh lệnh thân tín lập tức bắt đầu ở trong doanh、tra. mà trương cấp cũng không có tiếp tục ngủ mà là trong quân trường nhắm mắt dưỡng thần lẳng lặng chờ đợi tin tức đến trưa thân tín trở về trương cấp vừa thấy được đối phương cũng không đợi đối phương mở miệng liền trực tiếp hỏi t r a được cái gì không có nhưng mà đối phương lại là lắc đầu tướng quân thứ tội thuộc hạ cũng không có t r a được cái gì giống như đây quả thật là một cái ngoài ý mới nghe nói như thế trương cấp v ô bàn đứng dậy đi con mẹ nó ngoài ý m ớ n tiểu tử ngươi cùng bản tướng đã lâu như vậy chẳng lẽ điểm này cũng nhìn không ra sao rõ ràng chính là có người không muốn để cho quân ta nghỉ ngơi cho nên mới cố ý pháo hỏa thân tín bị trương cấp đống nhiên tới như thế một chút trực tiếp liền dọa sợ đống nhiên hắn nhớ tới đến còn có một chuyện thế là vội vàng hướng trương cấp nói đúng rồi tướng quân thuộc hạ còn phát hiện một cái chuyện kỳ quái sự tình gì mau nói đi trương cấp hơi không kiên nhẫn thấy thế thân tín vội vàng nói tướng quân chúng ta tại tần hoài h ạ bờ hạ du phát hiện thật nhiều bộ thi thể thi thể cái gì thi thể trương cấp có c h ú t n ộ n g nghe không hiểu thân tín đang nói cái gì người chết ta đều là chết đối người chết thân tín tiếp tục hồi đáp người chết đầu năm nay trương cấp thấy qua người chết không có mấy chục vạn cũng có c á hướng n ngàn, t có có hồ có thủy thai lời nói bọn hắn đã sớm biết hiện tại bọn hắn địa thế liền ở vào chỗ thấp có thủy thai cái thứ nhất gặp nạn cũng là bọn hắn loại trừ cái này hai loại khả năng vậy thì kỳ quái thế là trương cấp liền hỏi lần nữa kia chết đối người thật là thôn dân ngay vậy thân tín gật gật đầu hẳn là ta nhìn bọn hắn đều mặc bình thường phục sức thôn dân vậy thì lại càng kỳ quái đi đi xem một chút trương cấp quyết định đi xem một chút khác thường như vậy chuyện không biết rõ ràng sao được kết quả là trương cấp liền tại thân tín dẫn đạo hạ đi tới tần hoài h ạ bờ lại nói tiếp bọn hắn đi tới phát hiện thi thể địa phương vừa thấy được những thi thể này trương cấp liền nhễu mày những thi thể này trên mặt đã bị cua đến s ư n g mù hơn nữa trần lộ ra ngoài l à da đều là x ư n g đỏ trương cấp đến gần trước sau đó ngồi s ổ m xuống cẩn thận quan sát một chút hắn dám khẳng định cái này x ư n g đỏ địa phương là bị đông thương bởi vì hắn cũng coi là người phương bắc tại phương bắc đánh trận mùa đông là nhiều nhất loại này đông lạnh thương thì thương miệng sở dĩ phán đoán những người này là khi còn sống gặp những n à y tổn thương do giá rét đó là bởi vì chỉ có người sống huyết dịch lưu thông mới có thể xuất hiện loại này tổn thương do giá rét mà người chết chỉ có thể càng đông lạnh càng bạch cái kia chính là nói những người này rất có thể là tự nguyện nhảy xuống nước sông tiếp lấy chưng cắp vươn tay đi đánh thi thể nước trưởng chờ bàn tay vừa vào tới trong ánh mắt của hắn t r ư n g cấp cả người trực tiếp liền ngây n g ẩ n cả người quân nhân t r ư n g cấp nỉ non một tiếng bởi vì hắn tại cỗ thi thể này trên bàn tay thấy được thật dày kén là loại kia chỉ có lâu dài nắm vũ khí tay mới có thể phát lên kén cho nên hắn mới phán đoán người này là quân nhân tiếp lấy hắn lại chạy đến những thi thể khác nơi đó nhìn một chút kết quả cùng vừa mới cỗ thi thể kia như thế tất cả thi thể bàn tay đều có loại này kén cái kia chính là nói những người này đều là quân nhân lập tức t r ư n g cấp kiểm tra trong đó một cỗ thi thể phát hiện cũng không có buộc chặt vết tích trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương theo những này cũng đủ để chứng minh những người này đều là tự nguyện nhảy xuống nước sau đó bị chết lối những binh lính này tại sao phải làm như vậy chứ trưng cấp có chút không rõ ràng cho lắm lập tức hắn đứng người lên hướng thượng du nhìn lại không sai mà như vậy a xem xét cả người hắn đều ngây ngẩn cả người chỉ thấy thượng du phương hướng chính là thái bình thành phương hướng đã như vậy kia những binh lính này rất có thể là đông nô tướng sĩ nghĩ tới đây trưng cấp đống nhiên giống như minh bạch cái gì kết hợp hai ngày này cháy kết hợp với những thi thể này thân phận kia chân tướng sự tình vô cùng sống động a thì ra là thế trưng ơ cắp cười ha ha lập tức trên mặt s á t khí tốt tốt hóa ra là ngươi hàn đương dùng bọn thủ hạ tính mệnh đến ngăn cản ta công thành bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô câu nói này là một chút cũng không có nói sai kẻ làm tướng sẽ không quá quan tâm một chút binh sĩ sinh tử dù sao đánh trận đều là có hy sinh nếu như sợ chết người sợ hy sinh lời nói vậy còn không như không nên đánh cầm được cho dù là đổi lại hắn trương cắp ở vào hàn đương hoàn cảnh nếu như có thể sử dụng một chút tính mạng của tướng sĩ đem đổi lấy một tia chiến cơ lời nói vậy hắn cũng biết không chút do dự đi làm ngài đang nói cái gì a lúc này một bên thân tín mở miệng hỏi hắn hoàn toàn không có minh bạch trương cấp đang nói cái gì trương cấp nghe vậy không để ý đến đối phương hắn mới lười nhác cùng thân tín giải thích cùng loại người này giải thích là giải thích không thông tiếp lấy hắn để cho người ta đem cái này mới bộ thi thể xử lý một chút sau đó liền trở lại trong đại trướng lại sau đó hắn hạ lệnh nhường tất cả tướng sĩ đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe một phen cam đoan sẽ không lại bốc cháy hai đêm bốc cháy xác thực làm cho lòng người bàng hoàng hiện tại tất cả binh sĩ đều sợ lúc nào thời điểm chính mình ngủ trong con trướng liền bốc cháy tại cái này loại tâm lý tư tưởng dưới khẳng định cũng biết mất ngủ mà trương cấp như thế một c a m đoan lập tức nhường các tướng sĩ、si、an tâm rất nhiều dù sao trương cấp trong quân đội vẫn là có uy nghiêm đợi cho ban đêm trương cấp không có ngủ vừa vào đêm hắn liền xuất l í n h mấy trăm tên lính mai phục tại tần hoài hà bờ bên cạnh giờ phút này hàn phong siêu siêu trương cấp không có mặc áo đông hắn tại bên bờ trong rừng cây đều cảm thấy một tia lãnh ý trong lòng không được không đúng những cái kia đông nô binh sĩ cảm thấy bội phục chương bốn trăm mười lăm trước trận đối thoại chương bốn trăm mười lăm trước trận đối thoại không sai hắn chính là muốn kéo dài thời gian hai lần trước đều thành công cho nên cái này lần thứ ba hàn đương cũng nhất định sẽ lần nữa phái người tới không biết rõ đợi bao lâu đêm chậm rãi mở ra bắt đầu sâu bỗng nhiên trưng ơ cấp cảm giác trong nước giống như có động tĩnh hắn lập tức làm một cái im lặng động tác quanh mình binh sĩ lập tức liền bắt đầu ngừng thở trưng ơ cắp trong bóng tối mượn ánh trăng hướng mặt nước nhìn lại cứ như vậy xem xét hắn liền thấy mười mấy thân ảnh ở trong nước hướng bên bờ du rất nhanh những người kia nguyên một đám liền lên bờ lên bờ về sau tất cả mọi người đang run dậy hiển nhiên chính là l ệ n h nhìn đến đây trương cắp khoe miệng có chút d ư ơ n g lên sau đó vung tay lên cầm xuống nghe được mệnh lệnh của hắn quanh mình binh sĩ lập tức liền rút vũ khí ra sau đó hướng phía bên bờ còn tại run lẩy bảy đám người kia phóng đi giết không được n ú c ních người đầu hàng không giết ngụy quân trực tiếp vây quanh đi qua vừa vừa lên bờ giang đông tử sĩ người đều trận tròn mắt bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nơi này thế mà lại có ngụy quân đang chờ bọn hắn nhanh nhảy xuống chạy không biết là ai hô lớn một tiếng liền có người bắt đầu một lần nữa nhảy xuống sông bay nảy lấy muốn muốn chạy trốn lấy mạng nhưng mà một giây sau một đạo mũi tên trực tiếp vạch phá không khí một tiện t r ú n g đích giang đông tử sĩ cổ máu tươi lập tức tại trong sông tản ra đến tiếp lấy lại làm ấy đạo mũi tên vạch phá không khí suốt tại cái khác nhảy xuống sông tử sĩ trên thân dưới loại tình huống này bị bắt chúng cái tiêu chính là hẳn phải chết không nghi ngờ mà tại trên bờ còn đến không kịp nảy sông trực tiếp liền bị khống chế lại ngụy quân cầm đao chống đỡ tại trên cổ của bọn hắn giang đông tử s i cũng không dám động đậy cũng không dám phản kháng nhưng thật ra là không phản kháng được bởi vì bọn họ tay chân đã rất cứng n g ắ t lại bị đông cứng đến sưng đỏ nguyên bản dựa theo nguyên kế hoạch bọn hắn là chuẩn bị sinh châm lửa sấy một chút sau đó liền đi ngụy quân đại doanh hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn có thể nói bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ thật liền xem như không có cái ngoài ý muốn này bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ bở b thông qua nước s ô n g lại tới đây hai lượt người ngoại trừ chết bối những nhiệm vụ khác thành công còn có thể trở về đều đã nằm trên giường không dạy nổi đại phu cũng hạ đạt không còn sống lâu nữa diêm vương lấy mệnh sách cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đã chết chắc không có chút nào đường sống trương cấp đi đến trước mặt những người này quanh mình binh sĩ cũng đốt lên bó đuốc thấu lấy ánh lửa trương cấp cũng thấy do những người này mặt còn có biểu lộ nguyên một đám mặt không biểu tình rất phù hợp t ử sĩ đặc thù các ngươi nhưng thật ra vô cùng có dũng khí trời lạnh như vậy còn có thể trong nước du nhân ôn giang đông thủy sư thiên hạ đệ nhất quả là thế tên lính đều tinh thông thủy tính lợi hại trương cấp cười ha h à tán dương nghe nói như thế các tử sĩ lạnh lùng nhìn xem trương cấp trong đó có một người mở miệng nói chuyện chỉ nghe đối phương không mang theo một kia tâm tình chập trần nói muốn chém giết muốn g i ó p thịt tùy tiện đều có thể chúng ta đã sớm đem sinh tử không để ý nghe nói như thế trương cấp gật gật đầu h ắ n tự nhiên biết những người này không sợ chết hơn nữa hắn cũng không có cái gì tốt hỏi tất cả hắn cũng đã biết bất quá hắn không có ý định giết bọn hắn bởi vì giữ lại lấy bọn hắn còn có một chút xíu t á dụng cái kia chính là ngày mai tại hai quân trước trận đưa cho hà n đương để cho hà n đương đừng lại có n h ả m chán như vậy n h ư kế còn phóng hỏa thật sự là b u ồ n cười thế là hắn liền phất phất tay ra hiệu binh sĩ đem những người này toàn bộ đều cho trói lại sau đó mang về trong quân doanh đêm nay quân doanh không có quấy dối ra hỏa phá lệ yên tĩnh các tướng sĩ cũng là ngủ được phá lệ hương sáng sớm hôm sau trưng cấp trực tiếp tập kết đại quân sau đó binh lâm thành hạ giờ phút này đại quân tại thái bình thành trăm mét có hơn địa phương bày trận trưng cấp lấy chiến mã đi đến trước trận lập tức nhường lính liên lạc đối với trên tường thành hô to tướng quân của chúng ta muốn gặp hàn đương tướng quân có thể ra khỏi thành thấy một lần trên thành phòng thủ phó tướng nghe nói như thế lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới thành ngụy quân sau đó l i ề n vẫn là đi thông chi hàn đương lúc này hàn đương ở trong thành phủ nha bên trong còn đang vì tối hôm qua tử sĩ chưa có trở về mà phiền lòng tối hôm qua thám tử sau khi ra ngoài cũng không có nhìn thấy ngụy quân trong đại doanh có sai lầm lựa tình huống cho nên hắn cảm thấy khẳng định là bị phát hiện cho nên nhiệm vụ thất bại kế hoạch của hắn cũng tuyên bố phá sản đúng lúc này phó tướng chạy tới vừa tiến đến liền nghe phó tướng nói rằng tướng quân kia trương cáp ở n g o à i thành bây giờ nghĩ t h ấ y ngại ân hắn không phải muốn công thành sao thấy ta làm gì hắn đương còn tưởng rằng phó tướng là đến bẩm báo thủ thành tình trạng hắn biết trương cáp hôm nay là muốn công thành trong thành có ba vạn đại quân trong lúc nhất thời cũng không phải có thể công phá cho nên hắn mới không có đi tường thành bất quá trương cáp giờ phút này lại để cho gặp hắn có ý tứ gì mặc dù không biết rõ đối phương muốn làm gì nhưng là hắn hay là quyết định đi xem một chút thế là hắn liền đi tới trên tường thành làm trương cấp nhìn thấy hàn đương xuất hiện tại thành trì bên trên sau hắn lại để cho lính liên lạc truyền lời hàn đương tướng quân tướng quân của chúng ta nói ngươi có phải hay không không dám ra thành thấy một lần nghe nói như thế hàn đương lộ ra ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua trương cáp thế là liền trực tiếp hạ thành trì sau đó cửa thành liền chậm rãi mở ra trương cấp c ư â i chiến mã đi theo phía sau một đám binh sĩ chậm rãi theo cửa thành đi ra nói đùa hắn không dám ra thành quả thực nói đúng là cười ngoài trăm thước coi như trương cấp có ý nghĩ gì cũng không làm gì được hắn tiếp lấy hắn liền nhìn thấy trương cấp một thân một mình c ư i chiến mã chậm dài hướng về phía trước nhìn thấy một màn này hàn đương cũng thúc ngựa chậm dãi tiến lên rất nhanh khoảng cách giữa hai người liền chỉ còn lại vài chục bước đến nơi đây bọn hắn liền song song ngừng lại hàng tướng quân phụ tá tôn ra đời thứ ba người bây giờ anh hùng vẫn như cụ a trương cáp cười ha hả đối hàn đương nói rằng nghe nói như thế hàn đương lạnh lùng nhìn xem trương cáp các ngươi ngụy quốc vô s ỉ đến t ư ợ điểm thừa dịp t h u quốc tiến đánh ta đông n ỗ i lúc một đường công thành đổ trại xâm nhập ta giang đông hoàn cảnh các ngươi chẳng lẽ liền không sợ một khi ta giang đông diệt vòng kế tiếp liền đến phiên các ngươi ngụy quốc sau c hàn đương, đùng đùng nói. Nói đương tự nhiên biết đối phương chỉ là một người tướng lánh mà thôi hắn chẳng qua là muốn phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng mà thôi tiếp lấy hắn liền trực tiếp hỏi trương cáp ngươi muốn gặp ta là muốn nói cái gì muốn nói mau nói nghe vậy trương cấp lần nữa một cười ha ha hàng tướng quân ta chỉ là muốn nói cho ngươi đừng làm không sợ chống cự liền xem như lục tốn lại thân tốc trong vòng năm này chỉ cần hắn đuổi không đến k i a tất nhiên là thành phá người vong kết quả cho nên ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mở thành đầu hàng ta sẽ tấu minh nhà ta bệ hạ ngươi vẫn là làm tướng quân của ngươi như thế ha không mị quá thay còn có cũng không cần làm loại này tiểu động tác tại thực lực trước mặt mọi thứ đều là hư hảo nói hắn đối u sau lưng phất phất tay lập tức phía sau quân trận bên trong liền bị trục xuất khỏi đến liên tiếp người không sai chính là liên tiếp chưng tắc để cho người ta đem những cái kia t ử sĩ toàn bộ cho trói lại sau đó dùng dây thừng lại liên tiếp liền cùng một chuỗi đường h ồ lô như thế hàng tướng quân cái này chính là của ngươi thú bút hiện tại người đã mang cho ngươi tới ngươi l ĩ n h trở về đi h à n đương nghe vậy nhìn xem những cái kia t ử sĩ cảm thấy mặt đều bị mất hết cái này trưng cấp rõ ràng chính là đến chào p h ú n g hắn bất quá hắn cũng đã nhận được một tin tức cái kia chính là trưng cấp nói trong vòng năm ngày lục tốn không đến được lời nói liền sẽ công phá thành trì trưng cấp là từ đâu tới tự tin h u ố hồ trưng cấp có thể bảo chứng lục tốn trong vòng năm ngày tới không được sao lục tốn thật là có thủy sư năm vạn nhận được tin tức lời nói năm ngày cũng kém không nhiều có thể đến nơi đây về phần có kịp hay không hắn cũng không biết bởi vì hiện tại rất có thể tin tức đều còn không có đưa đến lục tốn nơi đó coi như tới lục tốn cũng không nhất định ngay lập tức sẽ xuất binh đây đều là không thể nhìn thấy nhân tố tiếp lấy hàn đương liền phất phất tay để cho người ta đem những cái kia tử sĩ cho linh trở về sau đó nhìn xem trương cấp lạnh lùng nói trương cáp vậy chúng ta ngay tại công thủ chiến bên trong xem hư thực a nói hàn đương liền trực tiếp trở về thành mà trương cáp cũng rồi ngựa trở lại quân trận bên trong lập tức hắn nhìn xem trên tường thành hà n đương trực tiếp đối bên người phó tướng nói truyền lệnh chuẩn bị công thành cho ta mãnh liệt công thành càng mạnh mẽ càng tốt trực tiếp lên trước một đội đội c ả m tử cái khác tướng sĩ phối hợp nhận được mệnh lệnh phó tướng lập tức liền sắp xếp người bắt đầu công thành rất nhanh mãnh liệt công thành chiến bắt đầu ngụy quân cùng không muốn sống dường như bắt đầu công thành giết tiếng la giết â m trấn thiên trưng cấp tại quân trong trận trên chiến mã ngồi ngay thẳng、Làng、lặng nhìn hết thệ trước mắt hắn đối với công thành chiến thảm thiết trên mặt biểu lộ không có chút nào chấn động dường như lây hết thạy đều cùng hắn không hề quan hệ như thế đây chính là vì đem người thiết yếu tố dưỡng bọn hắn sẽ không để ý sinh sinh tự tử trận này công thành chiến một mực duy trì liên tục tới trạm vào tối trương cắp lúc này mới bây giờ thu minh hôm nay lại tấn công xong đi đã không có ý nghĩa song phương đều tổn thất nặng nề hơn nữa các tướng sĩ đều đã m ỏ i mệnh không chịu nổi theo buổi sáng hôm nay cho tới bây giờ đều tại cường độ cao chém giết h ạ tiến hành công không hạ được đến cái này tại trương cắp dự kiến bên trong cho nên hắn đối với kết quả này không có chút nào cảm xúc tiếp lấy hắn hạ lệnh nhường đại quân chỉnh đốn chờ ngày mai tài chiến lại nhớ ó i giờ p ú t n à kỹ tất cả mọi người không thể dựa vào hồ lâm thành quá gần để tránh bại lộ mặt khác ngươi để cho người ta ban đêm lặng lẽ sờ q u a đi nhìn xem trong thành hiện tại là giang đông nhân mã đóng dữ vẫn là tào ngụy binh sĩ đóng dữ hắn muốn nhìn một chút hắn phỏng đoán chính là đúng rồi hay là hắn nghĩ sai nếu như kia trong thành đóng dữ chính là giang đông binh lính lời nói vậy thì mang ý nghĩa hắn nghĩ sai nếu như nơi đó đóng dữ chính là tào ngụy tướng sĩ lời nói vậy thì chứng minh hắn đoán đúng tào phi ý nghĩ chính xác mà nói là tư mã ý ý nghĩ tiếp lấy đại quân không có xây dựng cơ sở tạm thời dạng này quá hao tổn tốn thời gian độc câu l ô n để bọn hắn trực tiếp xuất ra chăn mền để ngươi trên mặt đất trực tiếp ngả ra đất nghỉ bây giờ thời tiết rất lạnh trong không khí cũng khô giáo không có có lượng nước vì tiết tiết kiệm thời gian đương nhiên cũng vì không bị quân địch phát hiện chỉ có thể làm như vậy rất nhanh tới buổi tối tiến đến dò xét quân tốt trở về đọc câu n ô n đạt được một cái chính xác tin tức cái kia chính là trong thành đã xác định là ngụy quân không thể nghi ngờ bởi vì căn cứ thám tử nói tới gần thành trì về sau liền nhìn thấy thành trì phía trên có một lá cờ viết một cái to lớn tào chữ lộ ra lại chính là tạo quân quân kỳ như thế nói đến là hắn đoán đúng còn tốt có n ô niệm nhắc nhở không phải hắn thật nghĩ không ra tư mạng ý thế mà lại nhường t à o phi bí quá hóa liều không sai chính là bí quá hóa liều hắn vừa mới khi biết tư mạng ý xác định ý nghĩ sau cũng đã nghĩ đến đối phương vì sao lại làm như vậy tư mạng ý muốn thừa dịp hắn tiến đánh giang đông lúc trực tiếp theo hợp p h ì tiến quân sau đó cầm xuống kiến nghiệp làm như vậy chỉ có một cái mục đích cái kia chính là tư mạng ý mong muốn nhường t à o phi cùng hắn đại hắn hoạch sông mà trị bởi vì tại kiến nghiệp tới khúc a một vùng là đông nô nhân khẩu dày đặc nhất địa phương đạt được kiến nghiệp thì tương đương với đạt được toàn bộ đông nô kể từ đó đông nô nhân khẩu lại thêm trung nguyên man g ư ờ i miệm ta ngụy liền có thể mời chào càng nhiều binh sĩ huấn luyện đến cùng hắn đại hán chơi nhân khẩu chiến so đ ấ u ai nhân khẩu nhiều ai càng có thể tiếp nhận nhân khẩu tổn thất áp lực ai không chịu nổi trước vậy ai trước hết bại nghĩ tới đây đ ộ c câu nôn khỏe miệng có chút dương lên cái này tư m ạ ý thật chẳng lẽ coi là chỉ dựa vào nhân khẩu nhiều liền có thể đánh thắng hắn sao quả thực buồn cười đến cực điểm hắn mặc dù bây giờ là đi nát b ấ y tư m ạ ý kế hoạch nhưng là liền xem như tư m ạ ý kế hoạch thành công hắn cũng không mang theo sợ trước kia có lẽ nhân khẩu nhiều liền là không thể đổi kịp thực lực sai biệt nhưng là hiện tại không giống hán đại quân trang bị tinh lương một cái có thể đỉnh ba cái nhân khẩu t r a n l ệ n h lập tức liền kéo ra cho nên nói tinh binh tinh binh vẫn là ở chỗ một cái tinh chữ sáng sớm hôm sau độc câu ngôn lập tức xuất quân đánh chiếm h ổ lâm thành một đường phi nước đại trực tiếp liền đi tới h ổ lâm thành hạ không tốt là t h ủ quân trên thành ngụy quân nhìn thấy dưới thành lại có tốt mấy vạn nhân mã trực tiếp bị dọa lại nhìn phục sức lại là t h ủ quân t h ủ quân tại sao lại ở chỗ này trên thành thủ thành phó tướng thấy cảnh này trực tiếp liền trợn tròn mắt t h ụ quân không phải đang cùng lục tốn đại quân đối khác sao Lục tốn không phải tại xài tăng sao chương 417, b ộ khoái chương 417, b ộ khoái đã lục tốn tại xài tăng lời nói kia thủ quân là thế nào xuất hiện tại đường này đông nhiên thủ thành phó tướng nghĩ đến một cái khả năng cái này lục tốn đại quân sẽ không như thế nhanh liền bị thủ quân cho đoàn diệt đi t nghĩ đến cái này khả năng thủ thành phó tướng trực tiếp liền hít một hơi lanh khí kể từ đó lời nói đây chẳng phải là kết thúc hiện tại kiến nghiệp còn không có đánh hạ đến lục tốn liền bại vậy có phải hay không mang ý nghĩa t h u quân vô địch vậy hắn chỉ có ba ngàn nhân mã thế nào ngăn cản không sai chương cắp liền để lại cho hắn tới ba ngàn nhân mã mà thôi chỉ là ba ngàn nhân mã mà thôi dưới thành thục quân khoảng t r ừ n g tốt hết mấy vạn đánh như thế nào đặt cái giám a thủ tướng nghĩ như vậy phía dưới một ngựa đi đầu độc công nôn nhìn xem trên tường thành quân coi giữ thế là hét lớn một tiếng trên thành đ ị c h tướng nghe ta chính là đại hán độc công nôn nhanh mở cửa thành đầu hàng liền có thể tha các ngươi bất tử hô một câu là phi thường có cần phải vạn nhất người ta đầu hàng đâu cũng nên cho người ta đầu hàng cơ hội a không phải người ta liệu chết chống cự tổn thất kia vẫn là mình chỉ thấy độc câu nôn lời nói kêu đi ra về sau n trên thành thủ tướng trực tiếp liền trợn tròn mắt khá lắm nói đùa cái gì độc câu nôn tới tổ quốc chiến thần độc câu nôn trực tiếp mang binh đánh tới nơi này tiếp lấy thủ thành tướng lĩnh h í p mắt hướng về phía trước thăm dò nhìn lại cái này xem xét quả nhiên là độc câu nôn hắn lập tức liền bị dọa trên mặt lộ ra một v ệ hoảng sợ tại toàn bộ thiên hạ trong quân người nào không biết độc câu nôn vi danh hắn đã từng làm thiên phu trưởng thời điểm từng đi theo võ đế xuôi nam xích bích chi chiến may mắn tại trường bạt h a gặp qua độc câu nôn một mặt nếu không phải hắn chạy nhanh sớm đã chết ở độc công nôn thương hạ nếu như lần nữa đối mặt dạng này mãnh nhân hắn là thật để không nổi dũng khí phản kháng mà lúc này đây thủ quân trực tiếp phối hợp độc công nôn cho độc công nôn tới một đợt thần trợ công đại tướng quân u y vũ đại tướng quân u y vũ thủ quân tiếng hò hét khí thế rộng rãi chỉnh tề vô cùng mười phần chấn nhiếp người tâm phách thủ t h a n h phó tướng nghe đến đó càng thêm sợ hãi hắn là từng bước từng bước leo đến vị trí này cũng làm rất nhiều tiền hòa điển còn có bó lớn phúc không có hưởng thụ đâu hắn thật không muốn chết nếu như không đầu hàng lời nói vạn nhất thành phá tia độc công nôn khẳng định sẽ cái thứ nhất đem hắn làm thì h ú hồ hắn một cái vô danh tiểu tướng liền xem như lại liều chết chống cự độc công nôn tình hình chiến đấu kịch liệt dường nào tại xét xử cũng không để lại tên bởi vì thân phận địa vị thật sự là t ú i xuống không có cái gì tồn tại cảm nghĩ tới đây phó tướng đã có lựa chọn cái kia chính là đầu hàng thế là hắn vội vàng la lớn đại tướng quân lầm muốn công thành chúng ta lập tức đầu hàng hắn trực tiếp hô đầu hàng hắn cũng không sợ những người khác không chịu bởi vì những người này đều là thân tín của hắn cùng bộ h ạ liền là theo chân hắn làm hắn nghe lệnh của ai vậy ai liền nắm giữ tri quân đội này cho nên hắn bây giờ muốn đầu hàng các tướng sĩ cũng sẽ không nói một chữ không h ú ố h ổ những này các tướng sĩ giống nhau muốn mạng sống ai muốn theo t h ủ quân liều chết ta cũng không phải có cái gì lợi ích tại ngụy quốc bọn hắn tại ngụy quốc cái kia chính là ngoại trừ bình dân bên ngoài t ầ n g dưới chót nhất tồn tại cũng không có lòng cảm mến muốn nói lòng cảm mến ngụy quốc còn không được bọn hắn vẫn là quen thuộc lấy người hắn tự cho mình là mà không phải lấy người ngụy tự cho mình là bởi vì t à o phi kiến quốc thời gian cũng không có bao nhiêu năm lại nói giờ phút này đợi chút nữa phương độc công ôn trực tiếp x ứ sở khá lắm hắn là tuyệt đối không ngờ rằng a hắn thể hắn liền là nghĩ đến tùy tiện hô một hô gia tăng một chút sĩ khí không nghĩ tới quân địch thế mà thật đầu hàng cái này tốt miễn đi một lần đao binh gặp nhau hắn liền có thể càng nhanh đến kiến nghiệp nghĩ tới đây kết quả là hắn trực tiếp đối với trên tường thành quân coi giữ hô đã như vậy vậy bản tướng quân liền tin tủ h hứa hẹn tha các ngươi một cái mạng nhanh mở cửa thành ra nên đại quân ta nghe nói như thế trên tường thành thủ tướng lập tức liền phân phó bên cạnh thị vệ xuống dưới mở cửa thành ra mà bản thân hắn cũng là vội vã đi theo rất nhanh cửa thành chậm rãi mở ra thủ tướng trực tiếp giang lên tiếp độc câu nôn thấy thế lập tức xuất lĩnh thiết kỵ sông đi vào sợ đối phương hối hận thiết kỵ sông vào trong thành về sau thành trì liền đã nắm giữ tại độc câu nôn trong tay tại đất bằng không người nào có thể ngăn cản thiết kỵ của hắn công kích lập tức độc câu nôn r ồ i ngựa đi tới thủ thành tướng lĩnh trước mặt ở trên cao nhìn xuống đối phương độc câu nôn rất là hài lòng đối phương đầu hàng người rất không tệ thức thời c ũ n g độc câu nôn tán dương đối phương một câu đối phương nghe nói như thế hắc hắc đổi cười lên vẫn là đại tướng quân uy danh trấn n h ế p tứ phương tiểu nhân trông trừng mà hàng kính nể đại tướng quân lâu vậy cũng là sẽ vớt m ô n g ngựa đ ộ c câu nôn nghe đối phương cười cười lập tức nói xem ở n g ư ơ i như vậy thức thời phần tử bên trên cũng được liền mệnh ngươi đi trường an tại trường an huyện lệnh thủ hạ làm cái thần bộ a thần bộ nói trắng ra là chính là một cái bộ khoái đồng lộc vẫn là chiếu phó tướng của ngươi chức vụ như thế lĩnh phó tướng vừa mới bắt đầu nghe được trước mặt lời nói quả thực muốn khóc không ra nước mắt nhưng là nghe phía sau lời nói hắn chuyển buồn làm vui hắn biết đọc câu nôn nhường hắn đi trường an chính là muốn đem dưới tay hắn quân đội cho phân hóa rơi dù sao trong tay cầm quyền hàm tướng ai có thể yên tâm ít ra hắn là nghĩ như vậy vừa mới bắt đầu nghe được làm bộ khoái hắn xác thực m u ố n khóc bởi vì bộ khoái vừa mệt lại không có tiền nhưng là đọc câu nôn bây giờ nói bộ khoái cùng hắn b ạ n người đem đều là giống nhau đồng l ộ n g nghe đến đó hắn liền vui vẻ chỉ cần có tiền vậy thì cái gì cũng có hắn lúc đầu tham gia quân ngũ từng bước một trèo lên trên chính là vì tiền vượt qua ngày tháng tốt nghèo khổ xuất thân hy vọng nhất có thể nhẹ nhọn khoái hoạt còn sống hắn đ u ô i quyền lực không có cái gì dục vọng bởi vì trong tay nắm lấy binh quyền vậy thì mang ý nghĩa thường thường muốn đánh trận không chừng ngày nào mạng nhỏ liền khó giữ được Về phần những cái không i a trung t à n thân tín của hắn, hắn cũng h h với của k còn được. Hắn biết r do cái này h thân n người g tín thân ư g t bộ ra sao phẩm cấp a hắn mới biết hắn làm cái này bộ khoái có hay không phẩm cấp đọc câu n ô n ngay vậy thấy tiểu tử này như thế thượng đạo thế là liền hồi đáp thần bộ tại trường a n cái kia đô thành xem như chức vị chính quan bát phẩm cũng chính là bộ khoái đầu lĩnh người phải thật tốt làm đúng đúng đúng thuộc hạ nhất định làm rất tốt phó tướng liên kết hạ đều đã vận dụng t r ư ơ n g bốn trăm một mươi tám binh quý thần tốc chương bốn trăm một mươi tám binh quý thần tốc Đáng giá nói chuyện chính là, tại độc câu đương nhiên địa phương khác là không có địa phương khác nhiều nhất xem như nhân viên chính phủ bất quá cũng là có thể thăng thiên làm được tốt có thể điều vào kinh thành trở thành có phẩm cấp đồng dạng trường an bộ khoái đều là c ự u phẩm hiện tại cho đối phương an b à i như thế một cái chức vị hắn cũng là nhìn đối phương là người luyện võ làm cái này dư xài nhường anh binh đánh trận khẳng định là không được người này chính là một cái tham sống sợ chết cỏ mọc đầu tưởng cho loại người này mang binh không chừng lúc nào thời điểm thì hư chuyện tiếp lấy hắn liền làm cho đối phương thu thập một chút sau đó m a u tới đường về phần đám lính t i ế dũng độc câu nôn trực tiếp đem bọn hắn phân hóa tại các doanh độc câu nôn chính là không để bọn hắn tại một khối tại một khối dễ dàng kiếm chuyện phân hóa rơi bọn hắn không thể tập hợp một chỗ vậy bọn hắn liền không có cách nào huống hồ bọn hắn đại hán quân nhân phúc lợi tốt như vậy những n à y đầu hàng tới ngụy quân cũng sẽ có nhất định biến hóa trong lòng phân hóa rơi các thế lực sau hắn hạ lệnh đại quân ở trong thành trình đốn nửa ngày không sai chính là nửa ngày hiện tại chúng liền buổi trưa đều còn chưa tới nghỉ ngơi tới sắp lúc c h i ề u liền có thể tiếp tục tiến quân kế tiếp hắn chỉ cần cầm xuống tam sơn thành còn có vu hồ thành cùng thái bình thành liền đến kiến nghiệp tới kiến nghiệp chỉ cần tạo quân còn chưa bắt lại lời nói tiêu tạo phi kế hoạch sẽ bị hắn hoàn toàn nắp ấy hắn nhớ tới đến một sự kiện thế là vội vàng gọi một gã đầu hàng t à o quân đầu hàng t à o quân vừa đến phủ nha đối với hắn thi lễ một cái đ ộ c câu nôn vừa thấy được người tới liền trực tiếp hỏi lần này các ngươi xuất trinh ai làm chủ xoái hắn liền là nhớ tới đến còn không biết t à o quân chủ xoái là ai cho nên mới đưa tới t à o quân hỏi một chút nghe được hắn nguyên bản còn vẻ mặt khẩn trương không biết rõ đ ộ c câu nôn gọi hắn tới làm gì binh sĩ lập tức bung ô lỏng hắn còn tưởng rằng đại tướng quân gọi hắn tới làm gì đâu hóa ra là hỏi cái này thế là tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp đại tướng quân lần này ngụy quân xuất trinh chủ xoái chính là trương cắp tướng quân trương cắp đọc câu nôn nghe được là trương cắp trực tiếp s ư n g sở không nghĩ tới thế mà lại là đối phương nhiều năm trước tại d i i tấm sườn núi hắn là lần đầu tiên nhìn thấy trương cắp còn cùng đối phương giao thủ rồi cuối cùng hay là hắn thả đối phương một c á i mạng làm cho đối phương có thể bình yên vô sự trở về hắn lúc ấy nếu là không có thả đi trương cắp lời nói trương cắp mộ phần thảo đều cao mấy chục mét chỗ nào còn có thể giống bây giờ như thế lãnh binh xuất trình đâu cũng được đã nhiều năm như vậy vậy thì lại gặp một lần vị này ngụy quốc văn võ song toàn danh tướng trong lúc nhất thời tiếng la diết âm chân thiên rất nhanh một binh sĩ liền đi tới tam sơn thành hạ nhanh trên thành huynh đệ nhanh mở cửa thành lục tốn đại quân diết tới trên thành quân coi giữ lúc đầu nghe được tiếng la diết liền nhanh đi gọi tới thủ thành chủ đem bây giờ thấy dưới thành có một đại đội t à o quân giờ mới hiểu được tới bất quá bọn hắn là không có quyền hạn mở cửa thành chỉ có thể chờ tới chủ tương lai chỉ chốc lát chủ tướng liền vội vã đi tới trên tường thành sau đó hắn hướng dưới thành xem xét khi thấy chừng một ngàn tên t à o quân thời điểm hắn còn muốn hỏi hỏi chuyện gì xảy ra chỉ thấy lúc này nơi xa đen nhánh trong rừng tây lập tức chuyển ra từng đạo tiếng la dễ tâm ngay sau đó chính là móng ngựa đạp đất trấn cảm thế này dưới thành dẫn đầu một gã thiên p h trưởng lập tức liền hướng phía trên thành chủ tướng hô tướng quân chúng ta chính là hộ rừng thủ tốt lúc tốn đại quân đã đánh tới tướng quân nhà ta đã chế i n tử chúng ta liều chết trốn tới nhanh mở cửa thành a lời vừa nói ra thủ tướng lập tức bị giật mình kêu lên hắn không nghĩ tới lục tốn đại quân thế mà nhanh như vậy liền đến tới cái này còn cao đến đâu thế là hắn cũng không còn kịp suy tư nữa vội vàng nhường người xuống dưới mở cửa thành không thấy lục tốn đại quân liền đổi tới sao nếu là không mở cửa thành vậy cái này dưới thành một ngàn tên lính khẳng định nhất định phải chết cho nên việc cấp bách vẫn là phải để cho người ta trước tiến đến lại nói về phần lục tốn đại quân vậy cũng chỉ có thể ngăn cản kết quả là rất nhanh cửa thành binh sĩ l i ê n bắt đầu chậm rãi mở cửa thành ra nhưng mà đúng vào lúc này thủ tướng bỗng nhiên xuyên thấu qua bó đuốc thấy được nơi xa đuổi theo mà đến quân địch thế mà mặc thủ quân phục s ứ c cái này xem xét hắn lập tức đã cảm thấy không thích hợp khá lắm thế này sao lại là cái gì lục tốn đại quân rõ ràng chính là thủ quân a cái này thủ quân tại sao lại tới nơi này không tốt thủ thành tướng lĩnh nói thầm một tiếng tiếp lấy vừa định mau để cho người không cần mở cửa thành nhưng mà một giây sau kia hơn một ngàn tên tào quân đã hướng cửa thành vật lên rất nhanh liền xông vào trong thành một bên sông còn một bên hô hào rết rết h i ệ n nhiên đã không còn kịp rồi hán trung kế kết thúc thủ tướng tuyệt vọng nói một tiếng tiếp lấy tranh thủ thời gian dẫn người hạ tường thành mà đi chuẩn bị làm sau cùng một tiếng ngăn cản nhưng mà chỗ nào còn có tác dụng gì độc câu ngôn xuất l í n h t h i ế t kỵ đã đổi tới trực tiếp liền tiến vào thành bắt đầu áp đảo s u thế đổ sát làm độc câu ngôn nhìn thấy thủ thành chủ đem sau cầm trong tay t r ư ờ n g thương trực tiếp liền hướng phía đối phương mà đi tới trước mặt đối phương sau độc câu n ô n dài theo điện cái nút lập tức một cỗ hổ quang điện tại mũi thương truyền ra trong đêm tối cực kỳ loa mắt thủ thành chủ đem thấy cảnh này lập tức bị dọa trận cho mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm độc câu nôn trường thương cái này đây là cái gì hắn chừng t o m ắ t nhưng mà một giây sau ánh mắt của hắn chừng đến càng lớn bởi vì hắn phát hiện trường thương đã đâm vào lồng ngực của hắn chỉ thấy độc câu nôn trực tiếp trường thương nôn g kéo trong n a y mắt liền đưa chủ tướng xuống dưới thấy diêm vương theo chủ tướng đổ xuống độc câu nôn đối với quanh mình tào quân hô to một tiếng các ngươi tướng quân đã chết còn không mau mau đầu hàng nghe được độc câu nôn lời nói tất cả tào quân đều nhìn về bên này đến khi thấy nằm dưới đất tướng quân sau bọn hắn n a o n a u lập tức vứt bỏ vũ khí sau đó ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất đêm xuống cả tòa thành đã t ạ i độc câu nôn trong tay hôm nay trong vòng một ngày hắn trực tiếp lấy được hai tòa thành trì có thể nói là đại thắng binh phong chỗ hướng đều không thể cắn cúng đến nơi này dựa theo người bình thường ý nghĩ khẳng định là chỉnh đốn một ngày mới tiếp tục tiến quân bất quá độc câu nôn không có hắn dựa theo phương pháp giống nhau trực tiếp lần nữa xuất quân ra khỏi thành lần này hắn chỉ xuất lĩnh một vạn thiết kỵ bởi vì tam sơn thành còn có giải quyết tốt hậu quả công tác bất quá một vạn cũng đủ rồi tới sau nửa đêm thời điểm hắn lấy phương pháp giống nhau trực tiếp cầm xuống v u hồ thành chương 419, h à n đ ư ờ n g kỳ quái chương 419, h à n đ ư ờ n g kỳ quái không thể không thể nói là binh quý thần tất ca đương nhiên đến nơi này hắn không tiếp tục tiếp tục đi tới mà là phái r a trinh sát đi thái bình thành dò xét tin tức còn lại binh sĩ hắn hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một ngày dù sao cũng là một ngày chạy thật nhanh một đoạn đường dài còn có c h é m giết giờ phút này các tướng sĩ cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi tới hừng đông thời điểm độc câu nôn đang ngủ bỗng nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa phanh phanh, phanh. nghe được tiếng vang độc câu nôn bỏ lên một bên mặc quần áo miệng đại tướng quân trương i n t ứ cấp đại quân ngay tại vây quanh thái bình thành lời vừa nói ra đọc câu nôn hai mắt nhắm lại khá lắm hắn vốn cho là trương cấp đại quân đã binh lâm k i ế n nghiệp không nghĩ tới thế mà bị ngăn cản tại thái bình thành hạ ha, ha. cái này có ý tứ đã kia trương cấp còn chưa bắt lại thái bình kia quyết chiến ngay tại thái bình thành hạng hiện tại hắn cũng không nóng nảy thế là liền mệnh lệnh tất cả binh sĩ tiếp tục nghỉ ngơi hắn cũng là không cần hắn nghỉ không nghỉ ngơi kỳ thật cũng sẽ không mệt mỏi bất quá các tướng sĩ muốn nghỉ ngơi lại nói một bên khác trương cấp đã để đại quân liên tục công thành đã vài ngày tổn thất là có nhưng có phải thế không hoàn toàn không có thu hoạch tối thiểu tiêu hao hết thái bình thành bên trong binh lực ngày mai là ngày thứ năm trương cấp cảm thấy thời cơ muốn tới thế là liền trực tiếp hạ lệnh nhờ một vạn nhân mã đem theo hợp phỉ tiến quân đến nơi đây một đường tịch thu được nô quân phục sức cho mặc vào sau đó lại để cho tất cả binh sĩ ngày mai toàn bộ cùng tiến lên đem hết toàn lực công thành trong công chướng trương cắp ngồi ở vị trí đầu vị trí hắn đem ý nghĩ cùng phía dưới chúng văn võ đều nói một lần nhưng mà chúng văn võ nghe được những này đều là những m ả y t h ư ớ n g quân đơn giản như vậy mưu kế thật có hiệu quả sao lúc này có một cái mưu sĩ đứng ra hỏi hắn cảm thấy cái này mưu kế thật sự là quá đơn giản hắn đều có thể nghĩ ra đến thậm chí tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy bọn hắn không phải là không có nghĩ tới lợi dụng giang đông tướng sĩ p h ụ c sức sau đó tới lựa gạt mở cửa thành có thể hàn đương thật sự có ngu như vậy sao hiển nhiên không có mà trương cắp nghe được đối phương cười ha ha dựa theo bình thường ăn khớp mà nói kế sách này sắp thực là không thể nào thành công nhưng là ngay tại cấp bậc này bên trên trương cắp tiếp lấy đối bọn hắn nói rằng các ngươi có thể có nghĩ qua hiện tại giang đông tình huống không bây giờ giang đông đã đến nguy cơ sinh tồn thời điểm lại thêm chúng ta manh liệt như vậy công thành cùng mấy ngày trước đây ta tại dưới thành đối hàn đương nói kia lời nói hiện tại có một cơ hội như vậy có thể lui ư địch ngươi cảm thấy hàn đương sẽ không b í quá hóa liều một phen sao hố hồ ta đ o á n chừng hàn đương cũng liền nhiều nhất có thể chống đỡ hai ngày tầm đó dưới loại tình huống này ta tin tưởng vững chắc hàn đương nhất định sẽ b í quá hóa liều ra khỏi thành nên chiến mặc dù nói hàn đương sẽ không mở cửa thành nhưng là trương cấp cảm thấy hàn đương rất có thể sẽ lĩnh một chi binh mã cùng hắn giả trang lục tốn đại quân cùng một chỗ giáp công hắn chỉ có dạng này mới có một cơ hội đây cũng là có thể nhanh nhất cầm xuống thái bình thành phương pháp hiện tại kéo thêm một ngày vậy thì nhiều một ngày nguy hiểm nếu như lục tốn đại quân tới h ậ t t vậy bọn hắn liền xong đời nghe được trương cấp giải thích chúng văn vọ giật mình nhao nhao cảm thấy quá có đạo lý mặc dù ngưu kế đơn giản nhưng là trương cấp chơi là tâm lý chiến a cùng hàn đương chơi tâm lý tướng quân anh minh tất cả mọi người đối trương cấp chắp tay thi lễ thay thế trương cấp k h o á t khoác tay hắn không thích loài ngựa này cài rắm sáng sớm hôm sau chúng tướng sĩ dựa theo trương cấp kế hoạch làm việc vừa mới bắt đầu tất cả đại quân nhóm tại giới thành bắt đầu đối thái bình thành tiến hành công kích máy liệt mà đổi thành bên ngoài một vạn đại quân thì là tại ba dặm bên ngoài trong rừng cây chờ đợi mệnh lệnh không sai biệt lắm công đến chưa song phương tướng sĩ đều đã tổn thất nặng nề mấy ngày liền công thành nhường giang đông các tướng sĩ mọi mệnh không chịu nổi mà ngụy quân bên này còn tốt bởi vì trước mấy ngày bọn hắn đều là thay nhau ra trận tương đối mà nói không có như vậy mọi mệnh ở phía xa nhìn đến đây chương cáp ra hiệu thủ h ạ đi ba dặm bên ngoài trong rừng cây có thể bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp lấy chính hắn cũng là cưỡi ngựa đi tới trăm mét có hơn trước trận sau đó tự thân vì các tướng sĩ họ hét trợ y các tướng sĩ hôm nay chính là phá thành ngày nhanh giết cho ta a i cái thứ nhất leo lên tường thành thường thiên kim t h a n g quan tiến tước tại trương cắp cổ vũ h ạ các tướng sĩ càng thêm b á n mạng nhưng mà trên tường thành hà đ ư ờ n g nhìn xem trương cắp cảm thấy có chút kỳ quái hôm nay trương cắp công thành thế nào gấp gáp như vậy d á n g vẻ thật giống như là muốn hôm nay liền cầm xuống thái bình thành như thế thường ngày trương cắp cũng sẽ không đi vào dưới tường thành tự mình hò hét trợ vi. hiện tại cái dạng này nhường hắn có chút không nghĩ ra thế là hắn liền hỏi bên cạnh phó tướng hôm nay là ngày thứ mấy cái gì ngày thứ mấy phó tướng xứng sở hỏi ngược lại hàn đương im lặng cái này phó tướng như thế không lên nói thế là hắn đành phải nói rằng ta là hỏi ngươi hôm nay là ngụy quân công thành ngày thứ mấy những ngày này hắn hàng ngày lo lắng đều đã quên đi thời gian tăng thêm ngụy quân một mực công thành quá mệt mọc nghe nói như thế phó tướng giật mình thế là vội và nói g n hồi bẩm tướng quân hôm nay là ngày thứ năm nghe nói như thế hàn đương giống như minh bạch cái gì hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới trương cấp trước đó nói với hắn trong vòng năm ngày liền phải phá thành lúc trước hắn không biết rõ trương cấp là từ đâu tới tự tin phá thành nhưng nhìn hiện tại trương cắp tư thế không phải là muốn bất kể một cái giá lớn phá thành a nếu là như vậy thật đúng là khó mà nói kết quả hắn không biết mình có thể hay không giữ vững mặc dù nói hiện ở trong thành còn có gần một vạn nhân mã đánh trận loại chuyện này không nói chính xác không phải nói có bao nhiêu binh mã liền có thể đem đối ứng thủ nhiều lâu theo thời gian trôi qua tình thế càng ngày càng kịch liệt nhưng là hắn cảm giác thủ được ít ra hôm nay có thể thủ được dưới loại tình huống này hắn liền càng thêm kỳ quái một bên phó tướng nhìn xem hàn đương vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm dưới thành trương cắp không khỏi mở miếng hỏi tướng quân ngài nhìn xem trương cấp làm gì cái này trương cấp mặc dù đáng hận bất quá chúng ta dùng ánh mắt cũng chừng bất tử đối phương a phó tướng cảm thấy trương cấp chính là nhìn trương cấp đáng hận dưới mắt hận đến nghiến răng cái chủng loại kia thật là hận lại có thể như thế nào đây trương cấp có nhiều người như vậy ngựa hiện tại là người thân phận mình như cá nằm trên thớt tại thực lực trên lệ hạ bọn hắn không có biện pháp nào hàn đương nghe nói như thế khuôn mặt hát tới cực hạn hắn không biết rõ tôn quyền chỗ nào cho hắn tìm như thế một gã phó tướng chương bốn trăm hai mươi tuyệt vọng chương bốn trăm hai mươi tuyệt vọng làm sao có thể nhân tài tới loại tình trạng này hắn trừng mắt liếc đối phương sau đó cũng không để ý tới đối phương hắn thật sự là không thèm để ý loại người này đông nhiên hắn nghĩ tới còn có một loại khả năng sẽ tạo thành t r ư ờ n g cấp kịch liệt như vậy công thành thậm chí đều chính mình tự thân lên t r ợ loại khả năng này chính là lục tốn rất có thể sắp tới lục tốn thủy sư đi đường thủy lời nói là rất nhanh lại một đường cũng không cần lo lắng tạo quân ngăn cản cho nên loại khả năng này còn là rất lớn nếu là lục tốn tiểu t ử kia thật có thể b ổ i tới liền tốt hắn ương nuốt dâu thở dài một hơi ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đông nhiên ngoài thành phía tây chuyển đến một tiếng la giết. cùng lúc đó khói đặc quân quận nguyên bản l ự c chú ý dưới thành quân địch trên người hàn đương trong n g á y mắt liền bị hấp dẫn tới hắn ngẩng đầu phóng tầm mắt tới chỉ thấy nơi đó đang có lấy một đại đội nhân mã hướng phía bên này chạy đến hàn đương lập tức liền n h ũ n mày nơi đó làm sao lại xuất hiện nhiều người như vậy nữa đâu rất nhanh những cái k i a nhân mã liền hướng phía t à o quân phóng đi mà dưới thành trương cấp thấy thế trực tiếp lộ ra một bộ kinh hoàng gương mặt sau đó mau để cho người mang binh đi ngăn cản chi t i ê binh mã vừa mới trương cấp biểu lộ hàn đương thấy rõ, rõ ràng, ràng. đó là một loại rất kinh hoàng biểu lộ rất nhanh chi kêu binh mã liền trực tiếp vọt vào tàu quân bên trong bắt đầu chém giết không sai chính là chém giết nhìn đến đây hàn đương chừng tóm ắ t bởi vì hắn phát hiện yên một đống lớn binh sĩ khoảng chừng hơn vạn binh lực lại là mặc giang đông binh sĩ phục s ư ớ c theo một đoàn tàu quân ngã xuống hàn đương tin tưởng vững chắc viện quân tới lúc này trên tường thành giống nhau có binh sĩ nhìn thấy mặt này thế là nhao nhao vui vẻ hô to viện quân tới viện quân của chúng ta tới nhiều ngày như vậy thủ thành chiến mỗi một sĩ、si、binh đã sớm sắp tuyệt vọng bởi vì ngụy quân lít nha lít nhít giống là căn bản không rết xong bộ dáng về phần hàn đương bên cạnh phó tướng tự nhiên cũng nhìn thấy mặt này thế là hắn lập tức đối với hàn đương nói rằng tướng quân viện quân của chúng ta tới chúng ta được cứu rồi chỉ là hàn đương nghe vậy lại là lắc đầu bởi vì viện quân chỉ có hơn một vạn điểm này làm sao có thể cứu được bọn hắn đâu đông nhiên phó tướng cũng phát hiện điểm này thế là lần nữa đối hàn đương nói tướng quân không bằng chúng ta xuất quân rết ra thành đi hai mặt giáp công phía dưới tào quân tất nhiên kinh hoàng tan tác nghe nói như thế hàn đương cảm thấy có đạo lý bất quá hắn vẫn còn có chút do dự hắn không là không tin những người này là vệ quân hắn cảm thấy có thể là quân tiên phong tới trước mà là nếu như sông đi ra ngoài có thể hay không giải quyết hết nguy cơ lần này đâu hiện nhiên đây là không nhất định ngay tại hắn như thế do dự phía dưới chém g i ế t đến càng thêm kịch liệt cùng lúc đó vừa mới trên tường thành rất nhiều binh sĩ đều tại chú ý tình huống bên kia không có chú ý trước mắt quân địch lập tức thế mà bị rất nhiều ngụy quân cho sông tới tường thành một màn này đem hàn đương làm cho giật mình nhanh đem bọn hắn giết cho ta lùi xuống đi hắn cái này một tiếng hô to rất nhiều binh sĩ mới phản ứng được sau đó nhao nhao bắt đầu chống cự trong lúc nhất thời trên tường thành chém giết thật sự kịch liệt không biết rõ trôi qua bao lâu cái này mới một lần nữa đem quân địch giết lùi nhìn đến đây hàn lương cảm thấy không thể lại ngồi chờ chết vạn nhất dưới thành kia một vạn trợ giúp quân đội bị giết lùi hoặc là bị diệt t i ế n ngụy quân công lên thành đến nên làm cái gì vạn nhất lục tốn không có nhanh như vậy tới làm sao bây giờ hiện tại chỉ là quân tiên phong nếu như không nhân cơ hội này đánh cược một lần lời nói vậy thì rất có thể không có hy vọng huống hồ hắn không cần toàn quân xuất kích lưu lại ba nhân mã dẫn đầu đội ngũ khác xông giết ra ngoài liền có thể có kiêm một vạn người kiềm chế liền xem như giết không lùi tào quân cũng có thể lui về thành nội nói làm liền làm kết quả là hàn đương lập tức hướng phía phó tướng ra lệnh nhanh xuất l í n h sáu n g h n nhân mã theo ta ra khỏi thành giáp công tào quân nghe được hàn đương rốt cục muốn ra khỏi thành giáp công phó tướng cũng lộ ra rất hưng phấn thế là lập tức lính mệnh nói tuân mệnh thuộc hạ lập tức liền triệu tập các minh đệ giết hắn nha dứt lời phó tướng liền đi triệu tập binh lính lưu lại ba n g h n nhân mã tại trên tường thành trông coi ba n g h n nhân mã đầy đ ủ thủ ở một thời gian ngắn bởi vậy, hàn đương cũng không lo lắng rất nhanh binh mã liền triệu tập đủ thế là hàn đương lập tức liền hướng phía dưới thành mà đi lập tức cửa thành từ từ mở ra mà lực chú ý tại trên tường thành ngụy quân còn chưa kịp phản ứng hàn đương bọn hắn liền đã giết hiện ra lại nghĩ xông vào trong thành lại là đã không còn kịp rồi bởi vì cửa thành chậm rãi quan bế đi lên hàn đương vừa ra thành liền hướng phía ngụy quân giết đi qua trong lúc nhất thời ngụy quân thế mà ngàn c ả n không nổi lập tức hàn đương lại thay đổi phương hướng hướng phía trước đó đến chợ giúp đông nô binh sĩ bên kia đánh tới muốn, muốn cùng bọn họ hình thành vây quanh giác công mà bộ dạng này hiển nhiên cũng rất có hiệu quả rất nhiều ngụy quân thậm chí cũng không dám ngăn cản hốt hoảng hướng phía hai bên tối lui rất sợ bị giết nhìn đến đây hàn đương càng giết càng hưng phấn dường như thắng lợi đang ở trước mắt lập tức hắn liền nhìn xem chi kia đến đây trợ giúp quân đội muốn nhìn một chút dẫn đầu bọn hắn chủ tướng là ai nhưng mà cái này xem xét hắn hai mắt lập tức ngưng tụ lộ ra vẻ mặt vẻ khó tin cái này cái này sao có thể hàn đương run dậy tự mình nói bởi vì hắn phát hiện không thích hợp những cái kia đến đây trợ giút binh sĩ cùng những cái kia tạo quân chém giết thời điểm dùng đều là sống đau hơn nữa vẫn là nhẹ nhàng chém vào tàu quân trên thân tàu quân cũng giống như vậy dạng này chém đối phương sau đó song phương bị chặt chúng binh sĩ đều phối hợp trực tiếp ngã xuống đất giả chết thậm chí ánh mắt cũng còn mở to trên mặt còn mang theo nụ cười những nụ cười này xem ở hàn đương trong mắt là như vậy trâm trọc hắn lúc này nếu là vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra vậy hắn liền là kẻ ngu đương nhiên chỉ có một mình hắn nhìn thấy cái khác bị hắn mang ra binh sĩ không nhìn thấy hắn không dám nói trực tiếp quay đầu n g a lại hướng khắc một bên sông tới rết để cầu đợi chút nữa có thể lại rết về cửa thành đi nếu như bị các binh sĩ biết quân tâm khẳng định sẽ loạn cho nên hắn mới không dám nói bất quá hắn không dám nói cũng ngăn cản không được tào quân vây kín mắt thấy hàn đương tiến vào vòng đ â y trưng cấp trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng binh sĩ cũng v â y lại trưng cấp càng là tự mình cầm trong tay t r ư ờ n g thương xông tới giết nhìn thấy một màn này hàn đương cũng không có bối rối anh hùng mặc dù lão dư vi càng tại nhưng mà ngay lúc này nên có chết hay không bên cạnh hắn phúc tướng cũng chú ý tới bên kia binh sĩ dị thường chờ phản ứng lại về sau lập tức hướng phía hàn đương hô to tướng quân không xong chúng ta trúng kế những cái k i a trợ giúp binh sĩ là tạo quân giả trang nghe nói như thế hắn đương muốn một đầu trang tâm muốn chết đều có hắn nha lập tức hắn lộ ra vẻ mặt vẻ tuyệt vọng chương bốn trăm hai mươi mốt thiết kỷ lục x chương bốn trăm hai mươi mốt thiết kỷ lục x hiện ở loại tình huống này khẳng định chết chắc quả nhiên sau đó m ộ t k h ắ c những binh lính kia hướng phía vậy cái k i a chi giả trang lục tốn đại quân nhìn lại cái này xem xét bọn hắn phát hiện quả nhiên cùng bọn hắn phó tướng nói đến như thế cái này mang ý nghĩa bọn hắn thật trúng kế nhìn đến đây tất cả mọi người luôn uống chúng ta trúng kế cháy mau a dưới loại tình huống này nguyên bản hàn đương bảo trì đội hình lập tức liền loạn cả lên trong lúc nhất thời giang đông binh sĩ bắt đầu chạy trốn từ phía nhưng mà ở loại địa phương này muốn chạy trốn không khác người si nói n g ộ n g lời nói căn bản là chạy không thoát bị quân địch dạng này đoàn đoàn vây quanh giết nha giết sạch bọn hắn t r ư n g cấp v ọ t tới hô to chỉ muốn giết sạch những n à y đông nô binh sĩ lại chém dụng hàn đương vậy thì tuyệt đối có thể chấn nhất trong thành còn sót lại kia một chút quân địch kể từ đó chuyện liền định vậy chỉ muốn bắt lại thái bình thành vậy thì mang ý nghĩa đông nô diệt vong bởi vì kiến nghiệp đã không có cái gì binh mã tất cả binh mã đều bị tôn quyền cho điều tới nơi này nghĩ đến cái này trương cấp liền vô cùng hưng phấn tiếp lấy mắt thấy liền phải tới hàn đương trước mặt trương cấp hét lớn một tiếng hàn đương chịu chết đi nhìn thấy trương cấp v ọ t tới hàn đương trong lòng vô hạn t h ê lương không nghĩ tới ta hàn đương cả đ ờ i chinh chiến thiên hạ ít khi bị bại hôm nay lại thua ở trương cấp ngươi tiểu tử này trong tay thật sự là không cam lòng a hàn đương nổi giận gầm lên một tiếng lập tức cũng cầm trong tay trường thường hướng phía trương cấp vào tới hắn mặc dù giả một đầu tóc trắng nhưng là đối với trương cấp hắn không chút nào mang sợ hắn hàn đương cả đời t r i n h chiến giết địch vô số làm sao lại sợ một cái nhân tài mới nổi đâu rất nhanh hai người đã đến lẫn nhau phạm vi công kích bên trong t r ư ơ n g cấp xuất thủ trước một cây trường thương hướng phía hàn đương đâm tới thay thế hàn đương không chút hoang mang nâng thương đón đỡ dễ dàng đem t r ư ơ n g c á p thương ngăn cản mở Thử. tiểu tử a n có c a n đảm ta thương trước đùa người thường không biết tự lượng sức mình mặc dù nói hiện tại bị bao vây nhưng là cũng ảnh hưởng chút nào không được hàn đương giờ phút này chiến đấu tâm tính bị vây quanh đã là sự thật tại hàn đương xem ra hiện tại chỉ có chém giết không có những biện pháp khác v ớ i lúc trương cắp xông lại nếu có thể đem trương cắp chém giết tại tại chỗ không chừng còn có thể chấn nhét i mỹ quân sau đó đoạt được một chút hy vọng sống nghĩ đến cái này hàn đương liền tích đủ hết khí lực đến tiên hắn phản công hắn không có đâm ra một thương mà là trực tiếp dựa vào ma lực một cây trường t h ư ơ n g hướng phía trương cắp đầu lâu đợt tới thấy thế trương cắp vội vàng hoành thương n g ă n cản một giây sau chỉ nghe ken một tiếng một đạo cực kỳ trói t a i kim loại va nhau đụng âm thanh âm vang lên lần này hàn đương là toàn lực xuất kích mà trương cắp mặc dù chống đỡ c ả lại nhưng là cánh tay của hắn đều cảm nhận được có một ít tt thật sự là hàn đương khí lực có vẻ lớn trương c ắ p không nghĩ tới lao ra hỏa này thế mà như thế giả còn có thể có như thế khí lực thật sự là bất p h ẳ m à. khó trách sẽ bị tôn quyền phong làm khu vực phía nam trường giang mười hai hộ tướng có chút tài năng nhưng mà hắn cũng không sợ hắn vừa mới cũng không có ra đem hết toàn lực thế là nhân tiện nói lao tướng quân quả nhiên dũng manh như thần bất quá đây cũng không phải là toàn lực của ta kế tiếp mới là xem hư thực thời điểm dứt lời trương tắc liền trực tiếp dùng trường thương bình đạo qua đi cái này nếu là quét bên trong hàn đương hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà vẫn là bị hàn đương một cái ngủ thân cho tránh khỏi trưng cấp cũng không nhụt trí trực tiếp tiếp tục công kích cứ như vậy hai người trong chiến trường bắt đầu đối kháng lên không biết rõ đại chiến bao nhiêu hồi hợp hai người người này cũng không thể làm gì được người kia đánh cho kia là hồn thiên h ấ p địa a bất quá theo thời gian trôi qua trên chiến trường giang đông binh sĩ càng ngày càng ít bởi vì đều bị giết bọn hắn cũng không phải hàn đương không có cao như thế vũ lự trị không thể trên chiến trường bảo toàn tự thân tại dạng này vây giết hạ thật chính là có lòng mà bất lực nhìn đến đây hàn đương trong lòng bất đắc dĩ ngay tại lúc hắn phân thần thời điểm đông nhiên trương cấp trường thương trực tiếp liền đâm vào bờ vai của hắn chỗ hàn đương lộ ra một vệt vẻ thống khổ sau đó trực tiếp mở ra trương cấp trường thương lao tướng quân chiến trường c h é m giết thật là kiên kỵ nhất phân thần ngài có thể muốn coi chừng một chút rồi trương cấp nhắc nhở đối phương một tiếng tiếp lấy liền chuẩn bị thừa dịp hàn đương thụ thương dưới tình huống một lần hành động cầm xuống hàn đương sau đó ngay tại hắn mong muốn liền tiếp tục động thủ thời điểm đông nhiên từng đợt tiếng vó ngựa âm truyền đến cùng lúc đó t r ư ơ n g cắp cảm giác toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lúc này tất cả mọi người cũng cảm thấy nhao nhao dừng lại trong tay chém giết động tác hướng phía thanh n â m nhìn lại cái này xem xét bọn hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người sắt gót s ắ t không biết là ai run rẩy nói một câu cùng lúc đó hàn đương phó tướng thấy cảnh này lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ tướng quân viện quân của chúng ta tới là chúng ta chân chính viện quân tới lời này vừa nói ra tất cả còn còn sót lại giang đông binh sĩ đều vui đến phát khóc viện quân viện quân rốt cuộc đã đến bọn hắn mừng rỡ không thôi mà h à đương cũng là lộ ra biểu lộ như c h ú t được gánh nặng đúng vậy a rốt cuộc đã đến ta giang đông bảo vệ hàn đương mang theo tiếng khóc nước nở nói hàn thấy nhất định là lục tốn viện quân tới về phần là ngụy quân lời nói vậy căn bản không có khả năng dưới loại tình huống này trương cấp không cần thiết lại an bài như thế cho nên nhất định là lục tốn đại quân không có những người khác về phần trương cấp nhìn thấy một màn này trong lòng k i n h hãi cái này cái này làm sao lại lục tốn đại quân thế nào lại nhanh như vậy liền đến tới trương cấp giờ phút này cả người đều làm n ộ n g hắn là tuyệt đối không ngờ rằng tại loại này thời điểm mấu chốt lục tốn đại quân liền chạy đến lập tức hắn nghĩ tới đường thủy nếu là lục tốn một nhận được tin tức liền đi đường thủy lời nói vậy thật là có khả năng ở thời điểm này đến hơn nữa c ò n sẽ không bị dọc đường thành trì ngăn lại cản như thế cũng có thể giải thích được vì cái gì hắn không có nhận được tin tức bởi vì dựa theo bình thường mà nói nếu như lục tốn đại quân một đường đánh tới lời nói k i a trải qua dọc đường thành trì cũng sẽ có hắn lưu tại những cái kia thành trì ngụy quân trước tới báo tin quả quyết không có khả năng như thế l ạ n yên không tiếng động xuất hiện hắn cảm thấy vô cùng có đạo lý bất quá lập tức hắn liền kỳ quái sau đó đem trong lòng mình vừa mới phỏng đoán thủy bỏ rơi mất c h ờ một chút chiến chiến thuyền làm sao có thể có thiết kỵ thiết kỵ loại này binh chủng cũng không phải chiến thuyền có thể c h ờ được phải biết xa xa thiết kỵ nhìn đen nghịt một mảng lớn tối thiểu có cái hết mấy vạn dáng vẻ nhiều như vậy thiết kỵ đầy đủ đem hắn cái này hai mươi vạn đại quân cho vỡ tung h ú h ổ giang đông từ đâu tới nhiều như vậy thiết kỵ nếu là hiện ở phía xa sông lại mấy vạn thủy sư hắn tin tưởng có thể mấy vạn thiết kỵ đông ngô nơi nào có thực lực tổ kiến đầu chương bốn trăm hai mươi hai là đ ộ n cô nói chương bốn trăm hai mươi hai là đ ộ c cô nói căn bản cũng không khả năng đi nghĩ tới đây trưng ơ cấp lập tức lâm vào nghi hoặc bên trong phải biết coi như hắn đại ngụy tối đa cũng chỉ có thể tổ kiến vừa đến chừng hai vạn chân chính thiết kỵ lúc này hàn nương cũng cảm thấy có cái gì không đúng bởi vì hắn cũng nhìn thấy những cái kia hướng lấy bọn hắn bên này xông tới binh mã là thiết kỵ hắn gian g đông nơi nào sẽ có nhiều như vậy thiết kỵ đây không phải đùa g i ỡ n hay sao nếu là có bọn hắn cũng không đến nỗi bị động như vậy có được hay không nghĩ tới những thứ này hắn lập tức nhỡ mày đây tuyệt đối không phải lục tốn đại quân như thế nói đến vậy thì không phải là viện quân của bọn hắn bất quá hiện tại cũng vẫn có thể xem là là một biện pháp tốt bởi vì t à o quân giờ phút này lực chú ý đều ở đằng kia chút sông tới thiết kỵ trên thân lực chú ý không tại bọn hắn nơi này là phá vòng vây cơ hội tốt kết quả là hắn làm bộ những cái kia là viện quân đối với may mắn còn sống sót giang đông các tướng sĩ hô to một câu các tướng sĩ viện quân của chúng ta tới nhanh theo ta giết ra ngoài giết trở lại thành đi phá vây nghe được hắn các binh sĩ lập tức kịu phản ứng lại bắt đầu vung vẩy vũ khí trong tay hướng lên trước mắt những cái kia tảo quân bổ chém tới nguyên một đám khi nhìn đến loại này có thể cơ hội sinh tồn đều hưng phấn dũng manh vô cùng ngụy quân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng thế mà bị hàn đương xuất lĩnh binh sĩ lao ra thật xa ra khỏi thành cửa cũng chỉ có vẹn vẹn mấy chục mét nhìn đến đây hàn đương thích thú và phần mà lúc này trưng cấp cũng kịp phản ứng thế là vội vàng hướng lấy các binh sĩ lớn tiếng ra lệnh nhanh cản bọn họ lại đừng để bọn hắn vào thành nghe được mệnh lệnh của hắn ngụy quân kịp phản ứng n h o n h o hướng phía hàn đương bọn hắn xúm lại đi qua đồng thời trưng cấp chú ý lực vẫn tại kê sông tới thiết k � hắn thật sự là hiếu kỳ kết n t quả là hắn rủi rủi con mắt sau đó hai mắt cố gắng tập trung hướng phía thiết kỵ lần nữa nhìn lại nhưng mà cái này xem xét cả người hắn đều choáng váng cái này đây là thủ quân không sai hắn thấy được thủ quân phục sức bất luận là thủ quốc vẫn là nguy quốc lại hoặc là n ô quốc bọn hắn quân trang đều là không giống cho nên t r ư n g cấp một cái liền nhận ra kia là thủ quân trang phục tiếp lấy thiết kỵ tiếp tục tới gần lúc này hắn rốt c ụ c thấy rõ ràng dẫn đầu cái kia thiết kỵ tướng lĩnh là ai là hắn thế nào lại là hắn đâu t r ư n g cấp khắp khuôn mặt là không thể tin hắn là tuyệt đối không ngờ rằng người tới thế mà lại là hắn cái kia nhường toàn bộ thiên hạ cũng vì đó sợ người sợ ngay cả chính hắn cũng giống vậy đã từng kém chút liền chết tại tay của người kia bên trong nếu không phải người kia bưng tha hắn một cái mạng hắn chỉ sợ sớm đã chết hơn m ộ ư ơ i năm chỗ nào còn giống bây giờ có thể nhảy nhót tưng ơ bừng đứng ở chỗ này kỳ thật đừng bảo là hắn ngay cả năm đó võ đế tại hoa dung đạo nhìn thấy người này không phải cũng bị dọa đến toàn thân run dậy sao tại năm đó xích bích chi chiến hắn một mực đi theo tại võ đế bên người thật là tận mắt nhìn đến bây giờ người này tới t r ư n g c ắ p trong lòng thật lạnh thật lạnh hắn mặc dù không biết do người này vì sao lại lại tới đây nhưng là hắn biết có người này ở c h ỗ n à y hắn muốn muốn bắt lại kiến nghiệp khả năng không lớn h ú n hồ người này đã có thể sử dụng thiết k � một đường chạy tới nơi này đến vậy thì mang ý nghĩa hắn mang tới hai mươi vạn ngụy quân gặp nguy hiểm bởi vì trên đường đi thành trì khẳng định cũng đã bị người này cho lấy được hơn nữa vẫn là cấp tốc cầm xuống không phải không có thể sẽ không không có tin tức chuyển đến cũng chỉ có người này có thể làm được tốc độ nhanh như vậy liên tiếp cầm xuống mấy tòa thành trì lại còn không bị hắn phát giác thực lực như vậy quả thực là quá kinh khủng đúng lúc này đã giết tới cửa thành hàn đương cũng thấy rõ ràng đến đây thiết kỵ hắn còn chứng kiến độc công n ôn khi thấy là t h u quân thời điểm hàn đương cả khuôn mặt biểu lộ không thể so với chương cắp tốt hơn chỗ nào hắn so trương cắp còn khiếp sợ hơn đ ộ c cô nói hàn hương n h ỉ non một câu dường như căn bản không thể tin được trước mắt một màn này cái này đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra đ ộ c câu nôn đại quân tại sao lại ở chỗ này lục tốn đại quân đâu lục tốn đại quân không phải tại ngăn cản độc câu nôn sao giờ phút này độc câu nôn không nên tại kinh châu một vùng cùng lục tốn đại quân chống lại sao liền xem như lục tốn đại quân rút đi tiết tới trước tới đây thế nào cũng không thể nào là độc câu nôn a muốn cũng là lục tốn trước đến nơi đây hàn hương liên tiếp nói ra mấy cái nghĩ hoặc nhưng mà những n à y đều không ai có thể vì hắn giải đáp đông nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng khá lắm khi hắn ý nghĩ này theo trong đầu của hắn hiện hiện thời điểm cả người hắn như là bị lôi đánh trúng vào đồng dạng giật mình tại n g u y ê n chỗ không có khả năng a không có khả năng a lục tốn đại quân thật là khoảng chừng hai mươi vạn tăng thêm thủy sư tổng cộng hai mươi năm vạn những này chính là ta giang đông nhất bộ đội tinh nhuệ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền chiến bại hơn nữa lục tốn tiểu tử kia tài năng quân sự cũng không kém a không sai hà nương đột nhiên nghĩ đến chính là lục tốn đại quân đã bị diệt bởi vì chỉ có khả năng này mới có thể giải thích vì cái gì độc công nôn đại quân sẽ tới trước tới đây kết thúc hoàn toàn kết thúc hàn đương đã tuyệt vọng đông nô hy vọng cuối cùng chính là lục tốn trong tay kia hai mươi lăm vạn đại quân nhưng là bây giờ xem ra lộ ra lại chính là bị độc công nôn cho tiêu diệt độc công nôn thế gian coi là thật có khủng bố như thế người sao trong n y mắt l i ề n có thể diệt đi trăm vạn đại quân hắn đã không dám nhớ lại nữa hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải trước tranh thủ thời gian vào thành sự tình gì đều phải chờ tới sau khi vào thành lại nói thế là hắn lập tức hướng phía trên tường thành quân coi giữ hô to một tiếng nhanh mở cửa thành nghe được mệnh lệnh của hắn trên tường thành quân coi giữ lập tức liền xuống đi vào cửa thành chậm rãi mở cửa thành ra thấy thế hắn đương lập tức liền dẫn người trực tiếp vào vào chờ sông sau khi đi vào hắn lại lập tức hạ lệnh nhường binh sĩ tranh thủ thời gian đóng cửa thành mặc dù còn có rất nhiều còn không có sông tới giang đông binh sĩ nhưng là cũng không có cách nào bởi vì theo lấy bọn hắn tiến đến còn có rất nhiều ngụy quân nếu là lại không đóng lời nói chờ càng ngày càng nhiều ngụy quân xông tới kia liền không có cửa thành quyền khống chế đến lúc đó mong muốn đóng cửa thành kia liền không khả năng cho nên hắn cũng không có cách nào kẻ làm tướng chính là như vậy nhất định phải đem chiến trường lợi ích đặt ở vị thứ nhất chương bốn trăm hai mươi ba chấn kinh khiếp sợ đến đâu chương cáp chương bốn trăm hai mươi ba chấn kinh khiếp sợ đến đâu chương cáp chỉ có thể lưu lại những cái kia còn đến không kịp vào thành đám binh sĩ tuyệt vọng nhìn xem đã quan bế cửa thành sau đó bị ngụy quân vây rết rơi loại này không đường có thể đi một con đường chết tuyệt vọng có thể nghĩ mà hàn đương thì là xuất lĩnh lấy vào thành binh sĩ bắt đầu đối những cái kia theo vào tới ngụy quân tiến hành vây rết thiên đạo có luân hồi không nghĩ tới nhanh như vậy giống nhau vào thành ngụy quân cũng như bên ngoài bị vây g i ế t giang đông tướng sĩ như thế tuyệt vọng đợi đến đem thành nội ngụy quân vây g i ế t hầu như không còn về sau hàn đương tranh thủ thời gian đi tới trên tường thành hai mắt nhìn về phía chiến trường chỉ thấy giờ phút này ngoài thành t h ủ quân cùng ngụy quân đã bắt đầu chém g i ế t độc câu nôn bên này hắn xuất lĩnh ba vạn thiết kỵ trực tiếp tại ngụy quân quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới độc câu nôn trong tay một cây trường thương múa đến kia là hổ sinh uy vô cùng tinh rượu qua nhiều năm như vậy độc câu nôn mỗi sáng sớm vừa rời giường đều kiền chỉ luyện võ võ công có thể nghĩ tinh tiến đến trình độ nào thăng thêm h ắ n cơ bản đều không thế nào biết mệt ngay từ đầu sử dụng toàn lực cũng có thể điều này sẽ đưa đến độc câu nôn cả người tại chiến trường nhìn xem tựa như là một đầu hình người cỗ máy hủy diệt độc dạng thần c à n giết thần phật c à n giết phật trong lúc nhất thời không ai có thể ngăn trở độc câu nôn gót sát tại ba vạn thiết kỵ trùng k í c h vào hai mươi vạn t à o quân cũng lộ ra không phải cường đại như vậy nhất là độc câu nôn dẫn đội tại ở mức độ rất lớn bên trên cổ vũ các tướng sĩ sĩ khí n h ư n g thiết kỵ càng thêm không ai càn đổi đương nhiên kỳ thật thiết kỵ muốn đánh bại cái này hai mươi vạn đại quân kỳ thật v đậu câu, câu nôn vừa mới nhìn thấy giang đông binh sĩ thế mà ở ngoài thành cùng ngụy quân chém giết cũng rất một bước hắn làm không rõ ràng lấy thực lực bây giờ trên lệnh phía dưới giang đông binh sĩ là từ đâu tới tự tin ra khỏi thành đường chiến bất quá khi hắn nhìn thấy t à o quân trong chiến trận có một đoàn xuyên đông nô phục sức nhân mã sau hắn trong nháy mắt minh bạch bởi vì những cái kia mặc đông nô tướng sĩ、si、phục sức binh sĩ cũng không có cùng t à o quân chém giết đọc câu ngôn minh bạch vừa mới đi ra cùng t à o quân chém giết giang đông binh sĩ khẳng định là bị chi này giả trang thành giang đông binh sĩ t à o quân cho lựa gạt ra khỏi thành tới đem giả trang đông nô binh sĩ t à o quân nhận thành lục tốn đại quân đọc câu ngôn không biết rõ nếu như thành nội những cái kia giang đông binh sĩ còn có chủ soái biết lục tốn cử binh đầu hàng sau sẽ là biểu tình gì về phần tốt quyền biểu tình kia hẳ đương nhiên những n à y độc câu nôn tạm thời không thấy được rất nhanh độc câu nôn liền trùng sắt tới cách trương cắp chỉ có hơn hai mươi bước đối phương hắn nhìn đối phương kia vẻ mặt kinh ngạc cười ha ha nói tiếp trương tướng quân nhiều năm không thấy có thể trôi qua còn t ố t không độc câu nôn tựa như là hỏi đợi một vị nhiều năm không thấy lao hữu đồng dạng ngựa khí cùng đối phương nói chuyện nghe được độc câu nôn lời này trương cắp khỏe miệng hơi hơi run dậy hắn gái này vốn là muốn phá thành bị ngưỡng như thế một pha trộn có thể được không hắn quả thực im lặng đến cực điểm tiếp lấy hắn chắp tay hồi đáp trương cắp gặp qua độc cô tướng quân tại hạ rất n g h i hoặc ngài là thế nào xuất hiện ở đây lục tốn đại quân đâu hắn thật sự là hiếu kỳ cái này quá m u ố n biết lục tốn hai mươi lăm vạn đại quân độc câu nôn ba mươi vạn đại quân đồng thời hắn cũng biết tào hưu xuất lĩnh hai mươi vạn tương dương quân tùy thời chuẩn bị đối độc câu nôn tiến hành đà kích làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy độc câu nôn liền đã đánh tới nơi này cái này thật sự là không thể tưởng tượng có được hay không nghe được đối phương có lễ phép còn nhớ rõ lúc trước gân cứu mạng sẽ không giống cái khác tào tướng như thế vừa lên đến liền mắng thế là hắn liền trả lời đối phương t r ư ơ ngài t ư ớ n là nói lục tốn là của ngài người đọc câu ngôn đối với trương cấp phản ứng nằm trong dữ liệu mặc cho ai biết chuyện này đều sẽ giống trương cấp như thế biểu lộ ai có thể nghĩ tới xem như đông nô thống xoáy tối cao lục tốn sẽ là thủ hạ của hắn đâu ai đều khó có khả năng nghĩ đến a một nước thống xoáy tối cao đều là địch quốc người dạng này quốc gia cũng sớm đã nhất định diệt vong chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi trương cấp nhìn thấy đ ộ c câu nôn trả lời khẳng định cái cầm kém chút kinh ngạc ngoắc đến mang h a i không trách hắn như thế mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới điểm này tôn quyền đem hai mươi lăm vạn đại quân giao cho lục tốn đủ để thấy lục tốn là đến cỡ nào xâm nhập tôn quyền tín nhiệm đáng tiếc lục tốn chính là phản bội tôn quyền thì ra là thế trưng cấp cảm giác mọi chuyện đều có thể giải thích thông được đồng thời hắn cũng biết tư m ã ý kế hoạch hoàn toàn tuyên c á o thất bại cái này thất bại là sẽ khiến một loạt không tốt phản ứng c h ờ một chút không đúng trưng cấp đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là vội vàng tiếp tục đối độc không nôn truy vấn tào hưu hai mươi vạn đại quân đâu tào hưu thật là phụ chỉ đi công đánh các ngươi ngài sẽ không chỉ dẫn theo ba vạn thiết kỵ a sau đó cái khác đại quân có phải hay không bị tào hưu kéo lại trưng cấp là đột nhiên nghĩ đến sĩ chuyện giống như có chuyện cơ tào hưu còn có hai mươi vạn đại quân đâu chỉ cần tào hưu kéo lại độc câu nôn đội ngũ khác vậy hắn ở chỗ này cứ việc độc câu nôn có ba vạn tiết h kỵ cũng không quá tính chuyện xấu độc câu nôn nghe nói như thế trong n g á y mắt liền biết trương cấp ý nghĩ chỉ thấy trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo ý cười nói rằng trương tướng quân ngươi suy nghĩ nhiều tào hưu hai mười vạn đại quân đã bị ta diệt tào hưu bản nhân tức thì bị ta tại chỗ chém giết lời vừa nói ra trưng ơ cấp trực tiếp liền một b ư ớ c cái này cái này sao có thể đây không có khả năng nếu là tào hưu đại quân bị ngài tiêu diệt vậy ngài thế nào mới mang theo ba vạn tiết kỵ trưng cấp cảm giác độc câu nôn đang gặt hắn nhất định là như vậy đ ộ c câu nôn nghe vậy hỏi ngược lại trương tướng quân ngươi cho rằng ta xuất linh ba mười vạn đại quân tăng thêm lục tốn hai mười vạn đại quân năm vạn thủy sư tổng cộng năm mươi lăm vạn đại quân chẳng lẽ không thể d i ệ t một cái ngu xuẩn tào hưu không thành đ ộ c câu nôn cái này trái ngược hỏi lần nữa đem trương cấp cho đang hỏi đúng vậy a đ ộ c câu nôn vốn là xuất lĩnh ba mười vạn đại quân ra thủ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bốn c ư ơ n g cấp một ngày ba thở dài chương bốn trăm hai mươi bốn c ư ơ n g cấp một ngày ba thở dài lại thêm lục tốn hai mươi lăm vạn đại quân cùng một chỗ liền năm mươi lăm vạn đại quân nhiều người như vậy lại thêm độc câu nôn như thế năng trinh thiện chiến tào hưu thật có thể ngăn cản được độc câu nôn sao h i ệ n nhiên là ngăn cản không nổi nghĩ rõ ràng điểm này chưa khác thở dài một hơi bất quá hắn vẫn là có một vấn đề vẫn như cũng là vấn đề kia cái kia chính là độc câu nôn vì cái gì chỉ dẫn theo ba vạn thiết kỵ còn có độc câu nôn là làm sao biết bọn hắn nguy quốc muốn đánh chiếm đông nô kiến nghiệp thành mà không phải phái bình trợ giúp đông nô bởi vì dựa theo bình thường ăn khớp đến lớn đều sẽ cho rằng môi hở g i n g lạnh cho nên sẽ không để cho đông nô d i ệ vong bọn hắn phương pháp trái ngược không nghĩ tới thế mà còn là bị đ ộ c câu nôn cho biết được tiếp lấy hắn đem nghi ngờ của mình cùng đ ộ c câu nôn nói một lần đ ộ c câu nôn n g h e xong cười chậm rãi hồi đáp ngươi cảm thấy ta cái này ba vạn thiết kỵ phải chăng không thể làm gì được n g ư ờ i không hắn nhìn xem trương cắp cười đến mười phần ý vị thâm trường trương cắp thấy thế lập tức có một loại bị manh thu gắt gao nhìn chằm chằm s ờ n hết cả gai ốc cảm giác thế là tranh thủ thời gian chắp tay nói rằng ngài nói đùa thấy trương cắp còn thức thời đ ộ c câu nôn thế là liền vì giải thích nghi ngờ nói ta liền cái này ba vạn thiết kỵ những người còn lại n g a đều tại dùng làm thiện hậu hiện tại khả năng đã bắt đầu hướng nơi này chạy đến mà sở dĩ chỉ dẫn theo ba vạn thiết kỵ cũng là vừa mới bắt đầu ta xác thực không có đoán được các ngươi sẽ tiến đánh kiếm nghiệp về sau nghĩ đến mới vội va triệu tập ba vạn thiết kỵ chạy đến đại khái là như thế ngươi còn có cái gì mong muốn hỏi sao đọc câu ngôn từ đầu đến cuối đều là cười ha hả trạ n g thái hoàn toàn cùng bên cạnh chém giết không hợp nhau dường như đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ như thế nghe vậy chương cấp lắc đầu biểu thị không có tiếp lấy đọc câu n ô n liền tiếp theo mở miệng nói chương tướng quân ta nói nhiều như vậy ngươi hẳn là hiểu ý của ta không nghe nói như thế sau đó trương cấp đối với phó tướng nói rằng chuyến lệnh đại quân lui giữ đến tần hoài hà bờ xây dựng cơ sở tạm thời nghe nói như thế phó tướng xứng sở tướng quân cái này hắn có chút không hiểu trương cấp tại sao phải làm như vậy trương cấp nhìn thấy phó tướng dùng đến nghi ngờ biểu lộ nhìn xem hắn hắn lập tức sắc mặt liền lạnh xuống người biết chúng ta lưu tại nơi này đều sẽ chết sao nghe nói như thế phó tướng xứng sở tiếp lấy giống như minh bạch cái gì thế là không nói thêm gì nữa trực tiếp đi truyền đạt mệnh lệnh tiếp lấy ngụy quân chậm rãi lui quân độc câu nôn cũng không tiếp tục xuất quân truy sát mà là trở tại nguyên chỗ tiếp lấy hạ lệnh đại quân nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời không sai chính là tại thái bình thành bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời tại giang đông dưới mỹ mắt lại nói trương cấp bên này hắn xuất lĩnh lấy đại quân Chầm rãi lui đ ế nghe t à i hạ bờ nói như thế trương cấp liền biết phó tướng còn đang xoắn suýt vấn đề này thế là chắp tay sau l ư n g hắn chậm rãi xoay người nhìn xem phó tướng hồi đáp ngươi nói không sai thật liều giết quân ta chưa chắc sẽ thua tướng quân kia vì sao phó tướng càng thêm không hiểu đã sẽ không thua tướng quân kia vừa mới gì không hạ lệnh chúng ta tới chém giết đâu hiện tại lui giữ đến tần hoài hà bờ tình cảnh của chúng ta chỉ sợ cũng phải càng khó nghe vậy trương cấp hai mắt nhắm lại ta vẫn chưa nói xong ta vừa mới chỉ nói là quân ta không nhất định sẽ thua nhưng là chúng ta nhất định sẽ chết bản tướng quân giang khẳng định vừa mới nếu là chém giết độc câu nôn cái thứ nhất bắt chúng ta ra tay cái gọi là bắt giặc trước bắt vua chúng ta vừa chết quân ta thắng thua liền không nhất định mà độc câu nôn đối với chúng ta độc thủ lấy thiết kỷ uy thế còn có độc câu nôn võ nghệ n g ư y i cảm giác cho chúng ta có thể còn sống xót sao nghe được trương cấp giải thích phó tướng giật mình lập tức phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt hắn vừa mới không nghĩ tới tại quỷ môn quan đi một lần vừa mới sinh tử trong một ý niệm hoàn toàn ngay tại ở trương cắp quyết định hạ tiếp lấy chỉ nghe trương cắp tiếp tục nói còn có ngươi cảm thấy ta tại sao phải l u i giữ đến tần hoài h à b ở vừa mới phạm là chúng ta l u i giữ đến một cái có thể toàn thân trở ra địa phương đồng dạng là một con đường chết ngươi đem độc câu nôn nghĩ đến quá đơn giản trương cắp lần nữa thở dài một hơi nam đó lưu bị bất quá là một cái lang bạt kỳ hồ hạ người c ũ n g có thể từ khi mời được độc câu nôn rời núi một đường thuận buồm xuôi gió đến bây giờ có thống nhất chi thế không ai cản nổi a đại hàn khí số cũng không tận có lẽ còn muốn kéo dài bốn trăm n ă m g i a n g sơn phó tướng nghe vậy gật gật đầu đ ộ c câu nôn sự tích hắn tự nhiên cũng là nghe qua làm là thiên hạ đệ nhất danh nhân hẳn là không có người nào không biết rõ độc câu nôn t h ư ớ n g quân vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì a bây giờ tần hoài h a b ờ tới gần đông nô bên này muốn trở lại ngụy quốc liền càng thêm gian nan chúng ta không có chiến t h u y ề n không thể vượt sông như hôm nay khí l ạ i r ấ t lạnh mà trên đường trở về mỗi tòa thành trì cũng đều tại độc câu nôn trong tay phó tướng vô cùng ngưng trọng hỏi trương tắc nghe nói như thế không có trả lời ngay mà là nhắm hai mắt lại đi về phía trước mấy bước tiếp lấy lại thở dài một tiếng đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba thở dài hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ chờ phó tướng xưng sở không sai chính là chờ chờ độc câu ngôn thư đưa tới mới có thể làm quyết định nếu như có thể không đi dự tính xấu nhất vẫn là không muốn đi t r ư n g cấp dự tính xấu nhất nói kỳ thật chính là c h é m g i ế t nếu như có thể hắn hay là không muốn đi đi đường này bởi vì con đường này kỳ thật chính là t ử lộ bọn hắn những ngày tướng lãnh cao cấp đều phải chết t ư ơ n g quân ngài là nói độc câu ngôn sẽ đưa t h đến phó tướng hỏi trưng cấp gật gật đầu không nói gì nữa vừa mới đọc câu nôn ý tứ hắn đều hiểu đưa tới tin chính là cho hắn còn có mười mấy vạn đại quân cái khác đường lựa chọn tại thái bình đã tiêu hao hết mấy vạn nhân mã hiện tại hắn trên tay chỉ còn lại mười khoảng bảy vạn nhân mã đón lấy bên trong trưng cấp liền trở lại trong c ô n t r ư ớ n g bắt đầu bế mạc dưỡng thần cái gì cũng không làm chỉ là nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi về phần đọc câu nôn bên này xây dựng cơ sở tạm thời về sau hắn dễ dàng cho trong công c ư ớ n g để cho người ta chuẩn bị bút mực giấy n i ê n sau đó bắt đầu xét viết nô n i ệ m thì là ở một bên mài mực theo đọc câu nôn viết nôn niệm hai mắt tỏa sáng chương 425, ba cái lựa chọn chương 425, ba cái lựa chọn bởi vì nàng phát hiện đọc câu nôn một tay thể chữ lệ quả thực viết quá đẹp cái này so đương kim những điều kia đại sư đều tốt hơn nhìn l ô hỏa thuần thanh a nhìn đến đây nàng không khỏi đối đọc câu nôn nói rằng đại tướng quân ngại cái này chữ đẹp quá lợi hại viết đọc câu nôn nghe nói như thế ha ha cười cười thường luyện liền có thể viết không biết do bao lâu đọc câu nôn viết xong lưu loát một trang giấy tràn đầy thể chữ lệ tiểu chữ đ ộ c câu nôn cầm lên thổi một cái b ú c tích sau đó đưa cho nô niệm đi phái người đem cái này một tờ thư đưa đi cho trương c á c nô niệm thấy thế cầm ở trong tay quét mắt một lần thấy rõ đ ộ c câu nôn ở phía trên biết cái gì sau nàng không khỏi hỏi đại tướng quân ngài cảm thấy cái này trương c á c biết làm loại nào lựa chọn nghe vậy đ ộ c câu nôn lắc đầu ta cũng không xác định bất quá trương c á p là người thông minh ta tin tưởng hắn chọn tối ưu một đầu nghe vậy nô niệm không lại nói cái gì tiếp lấy khoản chi bên ngoài mà đi đọc câu nôn nhìn xem nô niệm bằng lưng khỏe miệng có chút dâng lên bây giờ trương cắp lựa chọn được sao đường gãy rồi tiếp tế cũng không thể tiếp tế lương thảo nhiều nhất có thể chống đỡ nửa tháng dưới loại tình huống này còn có cái gì lựa chọn thời gian một điểm một điểm quá khứ nhưng mà đ ộ c câu ngôn còn không biết thư tín có hay không đưa đến trương cắp nơi đó nhưng là hắn lại là trước nhận được một phong thư kiện hàn đương đưa tới đ ộ c câu ngôn nhìn xem n ô niệm đưa tới thư tín có chút một bước hắn không biết rõ lúc này hàn đương cho hắn đưa tin là vì cái gì bất quá khi hắn mở ra thư tín nhìn thời điểm liền trong nháy mắt minh bạch chỉ thấy phía trên là như thế này viết nô quốc hàn đương gặp qua t h ủ quốc đại tướng quân nên nói hay không kỳ thật bất luận là ngụy quốc vẫn là n ô quốc rất nhiều tướng lĩnh đối độc công nôn vẫn là rất k h á c h khí đánh trận đánh tới độc công nôn loại tình trạng này bản thân liền rất nhường những cái kia từ trước đến nay lấy quân sự vũ lực là tín ngưỡng người sùng bái chẳng qua là đều vì mình chủ mà thôi nếu như không phải đều vì mình chủ bọn hắn đều sẽ thành làm hảo hữu t h ư ợ n h ư nguyên lịch sử ra cắt lượng cùng tư ma ý hai người đều hiểu rất rõ lẫn nhau còn có tào tháo cùng lưu bị đây đều là điển hình ví dụ thật là cái loạn thế này sẽ không cho phép bọn hắn thành làm hảo hữu đại tướng quân xuất thiết kỵ mà tới làm rất cảm giác n g h i hoặc lục bá ngôn hai mươi lăm vạn đại quân gì dấu vết c ũ n g mong rằng đại tướng quân có thể giải đương chi nghi ngờ phía trên viết nội dung không sai biệt l ắ m chính là như vậy độc câu nôn xem hết vung xuống thư tín hai mắt nhắm lại hàn đương đây là tới hỏi lục tốn chuyện những này có thể lý giải hắn đ nói chừng giờ phút này hàn đương đ ầ y trong đầu đều là nghi vờ ấn tại sao là hắn xuất quân đến đây mà không phải lục tốn lục tốn đi nơi nào lập tức độc câu nôn có một chút ý nghĩ bây giờ giang đông đã chỉ còn trên danh nghĩa tôn quyền trong tay không có cái gì binh lực có lẽ có thể tiến hành chiêu hàng một phen vừa vặn mượn nhờ lục t ô n chuyện đ ố i đông ngô từ trên xuống dưới đều đả kích một phen nghĩ đến cái này độc câu nôn liền nhường lô niệm lần nữa m ả i mực sau đó hắn liền lại viết một phong thư kiện đưa cho ngô niệm nhường phái người đem thư tín đưa đi cho hô hàn đương lại nói một bên khác giờ phút này tần hoài hà bờ trưng ơ cấp trong c ô n t r ư ớ n g đông nhiên một gác thị vệ tiến đến bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân t h u quân bên kia phái người đưa tới một phong thư kiện dứt lời còn cung kính hướng trương cấp đưa tới nhìn thấy quả như t r ư ơ n g cấp mang phức tạp tâm tình nhận lấy thư tín hắn chậm rãi mở ra xem còn có thể nhìn thấy phía trên một chút xíu chưa khô vết tích có thể thấy được đây là độc câu nôn vừa viết không lâu t r ư ơ n g cấp lần đầu tiên nhìn cũng không phải là nội dung mà là kiểu chữ hắn không nghĩ tới độc câu n ô n chữ thế mà viết như thế lô hỏa thuần thanh có thể chịu được làm một đời thư pháp đại sư cũng bản này thư nếu là lưu truyền hậu thế lời nói tuyệt đối là giá trị liên thành thư pháp tác phẩm lập tức chương cấp hướng nội dung bên trên nhìn lại chỉ thấy phía trên là như thế này viết phu dĩ hàng giữa thiên địa làm thành lập bất thế chi công nghiệp đại hán bốn trăm n ă m giang sơn mặc dù trải qua hoàn l i n h chi l o ạ n khiến thiên hạ đại l o ạ n cũng không sai nay ta chủ lấy đất thục làm căn cơ thừa kế đại hán chính thống ủng nam trung ủng lương xuyên thục kinh châu chi đ ị a thế không thể đỡ có nhất thống thiên hạ chi thế cũng hy vọng trương tướng quân có thể thanh chi biết rõ ta độc công nôn mang theo vô địch chi sư nay cho tướng quân ba cái lựa chọn thứ nhất tướng quân liều chết chống cự ta cùng tướng quân quyết chiến cùng tần hoài hà bờ thắng thua sinh tử đều do thiên định thứ hai tướng quân nâng mười bảy vạn đại quân hạ xuống ta đại hán ta đại hán tất nhiên không bạc đại tướng quân cũng đây là tốt nhất chọn lựa nhưng nếu tướng quân người mang trung sương lòng mang n g u trùng thì có thể chọn thứ ba thứ ba tướng quân cùng bách phu trưởng trở lên đem t r ư ớ c đều có thể là bình dân thiên hạ chi lớn mặc cho các ngươi ngao du nói định không thêm vào ngăn cản bất quá binh cần hiến binh giáp dĩ hàng tại ta đại hán p h ả n phổ thiên phía dưới đều ta hán tất h con dân nói tất nhiên thiện nơi này từ trên tổng hợp lại nhìn tướng quân có thể rất chi rất chi lại rất chi không được chọn ra không rõ tiến hành lấy đưa ngàn vạn tướng sĩ、si、chi tính mệnh cũ đ ộ cái, cái thứ nhất cái tia chính là liều mạng đọc câu nôn nói liều mạng có thể vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận đọc câu nôn lựa giận nếu như thua không chừng đ ộ c câu nôn sẽ lừa giết một m ư ờ i bảy vạn đại quân cái thứ nhất cái k i a chính là đầu hàng hứa hẹn bọn hắn những người này quan to lộc hầu điểm này chính là muốn phản bội tào phi phản bội ngụy quốc điểm thứ ba độc câu nôn cho hỏa hoạn chi điểm cái kia chính là nếu như ngươi trung thành tuyệt đối không muốn gánh vác phản bội đ ề u danh vậy liền tự mình rời đi đi nơi nào độc câu nôn cũng sẽ không quản nhưng có một chút là ngoại trừ bách phu trưởng lấy trở lên tướng lĩnh đều có thể đi binh lính bình thường một cái cũng không cho phép đi còn muốn giao ra toàn bộ binh khí g i á p trụ trưng cấp lập tức rơi vào trầm t ư hắn không khỏi thử hỏi mình thật có thể quyết định chuyện như vậy sao suy nghĩ thật lâu hắn từ đầu đến cuối làm không được quyết định hắn bằng vào người yêu thích đi làm quyết định bởi vì hắn sợ một khi làm sai cái kia chính là rơi vào vực sâu vĩnh viễn gặp thế nhân phỉ nổ nghĩ tới đây kết quả là hắn liền gọi thị vệ ngươi đi đem tất cả bách phu trưởng trở lên quan tướng đều triệu tập tới quân ta trước trướng nghe nói như thế thị vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi hắn quân trướng trước là một mảnh to lớn đất trống có thể dung nạp rất nhiều người bách phu trưởng bao quát thiên phu trưởng cùng một chút bộ đem hiện tại gần có hai ngàn người chương bốn trăm hai mươi sáu chiến tướng ngàn viên chương bốn trăm hai mươi sáu chiến tướng ngàn viên có thể nói xem như chiến tướng ngàn viên những tướng lấy này nhìn mặc dù nhiều nhưng là dưới tay hắn binh mã cơ số lớn khoảng chừng mười bảy vạn tại mười bảy vạn đại quân trước mặt hai ngàn viên chiến tướng liền nhìn không nhiều lắm mười bảy vạn đại quân xây dựng cơ sở tạm thời quy mô khổng lồ có thể nói là trực tiếp từ hạ du cắm trại tới tần hoài hà bờ trung du thanh thế không thể bảo là không to lớn nếu không phải là đối mặt độc công nôn đổi lại bất kỳ người nào khác trưng tắp cũng dám liều chết một trận chiến thậm chí mảy may đều không e ngại thật là đối mặt độc công nôn hắn thật đề không nổi một chút dũng khí hắn không biết rõ độc công nôn đằng sau còn có thủ đoạn gì nữa đang chờ hắn có lẽ hắn lúc này hắn lựa chọn liều chết chống cự lời nói không chừng một giây sau đọc câu nôn liền thiết hạ cái gì hố sau đó cho hắn nhảy đem hắn nện đến thi q u ố t cũng không thể tồn tại về phần hắn tại sao phải triệu tập các tướng lĩnh là bởi vì hắn không dám một mình làm lớn như thế quyết định hắn muốn cho các tướng sĩ làm quyết định nếu như các tướng sĩ muốn liều chết chống cự lời nói vậy hắn liền ngồi tóm lại nhìn các tướng sĩ ý nguyện qua không biết do bao lâu ngoài trướng đã tụ tập tràn đầy một đám người lúc này thị vệ đi vào trong công c ư ớ n g đối với trương cắp chắp tay bẩm báo nói tướng quân bách phu trưởng trở lên tất cả tướng、lĩnh. đều đã đạt tới nghe nói như thế trưng cấp gật gật đầu sau đó đối thị vệ nói ngươi mệnh công nhân đ ố t lò tướng quân bên trong lương thực xuất ra một chút làm tốt cho những người này đưa đi mỗi người ngồi trên mặt đất trưng cấp cũng không có gấp ra ngoài mà là để phân phó thị vệ nhường đầu bếp cho các tướng lĩnh làm ăn chờ thị vệ lĩnh mệnh mà đi sau hắn lại gọi một tên khác thị vệ sau đó đem độc c ô n g l u ô n đưa tới thư tín đưa tới ngươi đi đem thư này kiện nghiệm cho các tướng lĩnh nghe mặt khác nói cho bọn hắn nhường mỗi một người bọn hắn thật tốt suy nghĩ một chút chứ không cần làm ra bất kỳ kết luận sau khi nghe xong một tên khác thị vệ cũng lĩnh mệnh đi ra ngoài mà t r ư ơ n g cáp vẫn như cũng ồ i trong con t r ư ớ n g hai mắt khép hở đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần không biết rõ t r ô i qua bao lâu giờ phút này bóng đêm càng đèn nhánh ngoại trừ quân doanh doanh trại bên ngoài đều là một mảnh đen như mực hơn nữa hàn phong gào thét những tướng lanh kia ngồi trên mặt đất tốt ở bên cạnh điểm rất nhiều đống lửa có thể để bọn hắn xấy một chút lửa cũng không đến nỗi lạnh như vậy giờ phút này các tướng lĩnh vừa ăn chương cắp để cho người ta vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn một bên đang lưu giữ thảo luận hại chúng ta lấy cái gì cùng đọc câu n ô n liệu a đúng vậy a đang ngồi các vị đều là lao binh từng bước từng bước thăng lên vị trí này năm đó xích bích chi chiến mặc dù rất nhiều không có tham dự qua nhưng là cũng là có không ít tham dự qua k i a độc công nôn tại giai tấm sườn núi đại chiến quân ta tám mươi ba vạn thế mà còn có thể toàn thân trở ra ngưu kế càng là khoán g cổ tuyệt kim đệ nhất nhân tuần chi khương thượng hán chi trương lương cũng không kịp k i a độc công nôn cũ đừng bảo là trương cáp đối độc công nôn cảm thấy e sợ trong quân những người này cái nào một cái không có nghe qua độc công nôn sự tích bọn hắn đều là kiếm miếng cơm ăn mà thôi không phải loại kia tranh cường hào thắng hạng người độc công nôn sự tích sẽ không kích thích bọn hắn muốn chiến c h i dục ngược lại đem bọn hắn dọa sợ một người đến tột cùng nịch thiên đến trình độ nào có thể dạng này văn v õ song tuyệt bọn hắn không dám tưởng tượng cùng người loại này đánh trận thật sẽ có phần thắng sao nếu có kia qua nhiều năm như vậy vì cái gì độc câu nôn chưa bại một lần đâu lúc trước võ đế thời kỳ xích bích chớ giờ võ đế là bậc nào anh hùng khí khái xuất linh tám mươi ba vạn đại quân x ô i nam kinh châu có nhất thống thiên hạ chi thế lúc kia bọn hắn những n à y từng đi theo tào tháo lao tướng đều kém chút coi là võ đế muốn nhất thống thiên hạ thật là ai có thể nghĩ sự tình phía sau thế mà lại phát triển thành dạng này võ đế nhất thống thiên hạ tưởng niệm gây mất hoàn toàn gây mất bây giờ muốn bảo toàn ngụy quốc đều là vấn đề lớn lại không biết trôi qua bao lâu chỉ thấy t r ư ơ n g cấp quân trướng giành bại chậm rãi bị kéo ra t r ư ơ n g cấp theo trong quân trướng chậm rãi đi tới ánh mắt tại bọn này các tướng lĩnh trên thân quét mắt một vòng sau đó hướng về phía trước mấy bước sau đó mới lớn tiếng mở miệng nói ra các tướng sĩ các ngươi suy nghĩ lâu như vậy ta cũng cho các ngươi thời gian lâu như vậy giờ phút này bản tướng tin tưởng các ngươi trong lòng đều có một đáp án bản tướng cho các ngươi lựa chọn bất luận là chiến là hàng Lại hoặc mà đang b nói t những g lựa c ngày thời điểm các tướng sĩ cũng không có quái giày trương cáp lẳng lặng nghe trương cấp nói chuyện theo trương cấp nhường thị vệ cho bọn họ niệm độc câu ngôn đưa tới tin sau bọn hắn liền đại minh bạch trương cấp đây là muốn làm gì lại thêm bọn hắn vừa mới thảo luận đi ra tình huống sau đó liền biết giờ phút này chính là quyết định bọn hắn sinh tử tồn vòng thời điểm lập tức chỉ nghe trương cắp tiếp tục nói hiện tại trước mặt ta có hai cái lồng trúc một trái một phải các ngươi vừa vặn một chín mươi tám người hiện tại mỗi người theo dưới thân cầm một cái cục đá chỉ có thể cầm một cái ném tới cái này lồng trúc bên trong phàm lan ném bên trái vậy thì đại biểu cho chiến phàm lan ném tới bên phải cái kia chính là hàng không ném người liền quyết định đi không ném người tùy thời đều có thể rời đi không có bất luận kẻ nào ngăn đón các ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác cuối cùng chúng ta nhìn cái nào lồng trúc bên trong cục đá nhiều vậy chúng ta liền thực hành cái nào một lựa chọn nghe đến đó các tướng lĩnh đều hiểu hiện tại sinh tử của bọn hắn quyền quyết định đều trong tay bọn hắn đến tột cùng là liều chết đánh cực vẫn là đầu hàng lại hoặc là từ bỏ tất cả mọi thứ đem trước đi làm người bình thường về nhà cày ruộng trồng trọt giờ phút này quyền lựa chọn một mực ở trong tay bọn họ hiện tại bắt đầu đi trưng c ắ p chậm rãi mở miệng nói ra lập tức liền quay người lần nữa tiến vào trong đại trướng lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần hắn không biết do các tướng sĩ sẽ làm ra như thế nào quyết định bất quá hắn nói qua hắn tôn trọng mỗi một cái tướng sĩ mà lúc này quân t r ư ớ n g bên ngoài tại trương cắp tiến vào trong quân t r ư ớ n g sau một mảnh xôn s a o mà lên tướng sĩ linh nhóm không có lập tức ném đá tử mà là nghị luận ở mỹ rất nhanh liền có người đứng dậy đối với chúng nhân nói ta quyết định đi nói chuyện chính là một gã bách phu trưởng kỳ thật người này lúc đầu không phải tự nguyện gia nhập quân đội mà là bị mạnh trình từng bước từng bước bỏ lên trên bách phu trưởng chức vị hắn liền nghĩ thật tốt bồi bồi người nhà trong nhà hắn cũng không phải khốn cùng ra xem như có một chút tiền trinh loại kia chương bốn trăm hai mươi bảy toàn bộ ném phải chương bốn trăm hai mươi bảy toàn bộ ném phải cho nên nói hắn bây giờ nghĩ đi hắn tình nguyện không cần bách phu trưởng chức vị bởi vì chức vị cũng thật sự là quá nguy hiểm thường tại bờ sông đi nào có không ướp giày đạo lý cái khác tướng lĩnh nhìn thấy người này đứng người lên muốn đi lập tức tất cả ánh mắt đều tụ tập tới trên người đối phương mà cùng tên này bách phu trưởng quan hệ tốt hơn bên cạnh một gã tướng lĩnh lập tức liền có chút không tiếp thủ được từ năm người tại sao phải đi nhiều năm như vậy tình nghĩa h u n h đệ xuất sinh nhật tử người hồn này muốn đi nghe nói như thế tên này muốn đi tướng lĩnh nhìn xem nói chuyện người kia mang trên mặt xin lỗi nói trương đại ca ngài biết đến ta vốn không tâm trong quân đội trong nhà có vợ con l á o tiểu đều đang đợi lấy ta trở về ta không thể không thể chết mệnh của ta ta mình làm không được chủ ngài biết sao nghe nói như thế cái kia nói chuyện tướng lĩnh lập tức nghe lời không phản b ắ t được hắn không biết rõ còn có thể nói cái gì đúng vậy a rất nhiều người trong nhà đều là có thê tử cùng hải tử còn có mẹ già chết thê tử không có trợ phu hải tử không có cha mậu thân không có nhi tử đây là người một nhà đau nhức giờ phút này tất cả tướng lĩnh đều thở dài một hơi tiếp lấy cái kia nói chuyện tướng lĩnh nhìn xem từ năm nói a năm thật xin lỗi đi thôi về đến trong nhà thay ta ân cần thăm hỏi một chút em dâu còn có ta nương ngay vậy từ năm mang theo nước mắt gật gật đầu từ nơi này cũng có thể thấy được bọn hắn tình cảm của hai người thâm hậu kỳ thật không chỉ là bọn hắn trong quân đội còn có rất nhiều dạng này huynh đệ sinh tử thân mật vô gian chiến hữu bọn hắn lẫn nhau vô cùng tín nhiệm bởi vì tại chiến trường chém giết thời điểm bọn hắn là đem phía sau lưng chỗ yếu nhất giao cho chiến hữu của mình cho nên nói bọn hắn cũng là của người khác chân thực khắc họa tất cả mọi người không có người mở miệng ngăn cản từ năm rời đi bởi vì trong đó còn có người muốn rời đi lại hoặc là muốn rời khỏi lại không nỡ chức vị những n à y chức vị có thể cầm quân lương không giàu có gia đình vậy thì dựa vào một mình hắn v u i bất quá ngay tại từ năm mong muốn rời đi thời điểm đông nhiên t r ư ơ n g các quân t r ư ớ n g mở ra từ bên trong đi tới một gã thị vệ hướng phía từ năm nói ngươi rời đi về sau nhớ lấy không nhưng lập tức trở lại ngụy quốc muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió mặt khác sau khi trở về cũng không thể bại lộ thân phận muốn mai danh nhận tích trừ phi ngụy quốc không tồn tại nữa như thế mới có thể bình an không việc gì cũng nghe nói như thế từ năm cùng cái khác mong muốn đi người đều kịp phản ứng đúng vậy a bọn hắn không thể lập tức trở về còn có không thể bại lộ thân phận bằng không mà nói sẽ bị ngụy quốc bên kia xem như là b ì n h chiến trường thoát đi thật là cùng đầu hàng như thế tội danh là muốn chu diệt tam tộc trừ phi là bị đánh tan loại chính là hàng tào hưu xuất lĩnh nhân mã chạy trốn những cái kia liền sẽ không nhận trừng phạt giống bọn hắn loại này không đánh mà chạy là có tội tên về phần đầu hàng lời nói kia ngụy quốc kỳ thật cũng không biết trong bọn họ ai đầu hàng ai chết t r ợ n cho nên cũng không có chuyện gì đầu hàng chỉ cần không quá kêu căng báo ra tính danh còn có quê quán kia cũng sẽ không liên lụy người nhà nghĩ rõ ràng điểm này từ năm đối với quân trướng chắp tay sau đó trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu ba cái mặt tướng khấu tạ ân của tướng quân đời sau như mặt tướng không có vương hữu i tất nhiên đi theo tướng quân tả hữu i bất luận sinh tử nói xong thứ năm liền đứng dậy rời đi hắn đón lấy bên trong muốn đi trong thiên hạ hành tẩu bằng vào một thân vũ lực cũng không sợ hai cái gì ngụy quốc cũng có thể đi không trở về nhà liền có thể chờ danh tiếng đi qua lại trở về nhìn thấy hắn đi những cái k i a muốn đi cũng đứng người lên sau đó đối với quân t r ư ớ n g dập đầu trương cấp đối đãi bọn hắn những thuộc hạ này vẫn rất tốt điểm này bọn hắn những thuộc hạ này đ ề u biết hơn nữa vừa mới trương cấp nhắc nhở để bọn hắn cảm nhận được tên này chủ tướng là thật tâm vì bọn hắn tốt có như thế chủ tướng nói thật nếu như không phải là không có biện pháp không phải quá nhớ nhà người vậy bọn hắn thật sẽ không đi đương nhiên kỳ thật rời đi là số ít hơn nữa rất nhiều đều là bách phu trưởng bởi vì bách phu trưởng đồng lộc vẫn còn tương đối thấp thiên phu trưởng liền không giống như vậy không có một cái nào thiên phu trưởng bằng lòng đi bọn hắn không cam tâm qua nhiều năm như vậy liều sống liều chết trên chiến trường chết é m g i thật vất vả lan lộn tới hôm nay tình trạng này thật sự là không bỏ được chức vị này điểm này rất bình thường ai cũng có thể hiểu được thử nghĩ một hồi một cái theo nông thôn đi ra thật vất vả trong thành sông ra chút manh mối người muốn hắn đem tiền toàn bộ quên ra ngoài lại về nhà trồng trọt còn chưa nhất định có thể ăn no cái này ai nguyện ý a bọn hắn không ăn trộm không cướp dựa vào bản lánh của mình từng bước một leo đến vị trí này không mất mặt lập tức các tướng sĩ nhao nhao bắt đầu ném đá tử không biết rõ trôi qua bao lâu giờ phút này thiên đều đã tảng sáng ngồi trong quân trướng trưng cáp nghe thấy mặt ngoài đã không có cục đá tiếng vang thế là hắn chậm rãi đứng dậy hướng phía bên ngoài đi ra ngoài sau đó nhìn một chút còn giữ lại người ở chỗ này số đại khái đi một trăm tên dáng vẻ hắn không nói gì thêm mà là đi thẳng tới giò trúc trước mặt bất quá khi hắn nhìn thấy giò trúc bên trong cục đá sau hắn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện giờ phút này bên trái g i trúc thế mà không có một cái nào cục đá mà bên phải g i trúc tràn đầy cục đá chỉ thấy tràn đầy một lớn cung nhìn đến đây trương cắp minh m ạ c h trong lòng lập tức có quyết định kết quả là hắn ngẩng đầu nhìn về phía các tướng linh nhóm lúc này phía trước nhất hơn mười người phó tướng bên trong có một gã phó tướng đứng dậy đi đến trương cắp trước mặt chắp tay thi lê nói tướng quân ngài có phải không sẽ cảm thấy chúng ta quá nhu nhược nghe nói như thế trương cắp mỉm cười sau đó lắc đầu bên phải cái kia chính là đại biểu cho hàng cái kia chính là mang ý nghĩa tất cả tướng lĩnh đều là thiên hướng về đầu hàng bọn hắn đều từ bỏ không được chức quan đầu hàng dựa theo độc câu ô n trong phong thư nói bọn hắn vẫn là chức vị như vậy vẫn như c ũ không thay đổi tiếp lấy t r ư ơ n g cắp đối tất cả mọi người hô các ngươi không phải nhu nhược bản tướng quân tôn trọng lựa chọn của các ngươi người trí hướng không giống năm đó ta đã từng nhìn thấy các ngươi ra trận l i ề u mạng cảnh tượng bây giờ các ngươi vì người nhà không gì đáng trách mặt khác bản tướng nói cho các ngươi biết thuộc quốc cuối cùng rồi sẽ nhất thống thiên hạ ngụy quốc ngăn cản không được thuận theo thiên thời các ngươi không đáng xấu hổ còn có một chút các ngươi không cần lo lắng người nhà của các ngươi bệ hạ trong quân đội bảy nhà tuyến đều đã bị ta rút ra rơi mất các ngươi hoặc là cuối cùng sẽ có một ngày đem nhìn thấy người nhà của các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi sẽ một lần nữa biến thành đại hán con dân hướng đông về sau chúng ta liền xuất quân đầu hàng t h ủ quốc trương cấp nói đến đây liền ngừng lại tướng quân vĩ vũ tướng quân anh minh tất cả tướng lĩnh cùng kêu lên hò hét t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám trương cấp chết t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám trương cấp chết kỳ thật trương cấp nói không sai đầu hàng t h ủ quốc cũng không đáng xấu hổ trước kia tất cả mọi người chính là đại hán con dân nói thế nào phản quốc chẳng qua là muốn ăn bên trên cơm mà thôi hơn nữa nơi này tất cả tướng lĩnh ai nhận qua hắn tạo ra ân huệ tạo ra lưu cho bọn hắn chỉ có đầy người với đ a u còn có mất đi thân nhân thống khổ đã tạo ra không có đối bọn hắn có ân huệ vậy bọn hắn cần gì phải tử trung tại tạo ra đương nhiên nếu như là ngoại tộc xâm lấn vậy bọn hắn không thể đổ cho người khác sẽ xông đi lên l i ề u mạng bởi vì bọn hắn đều là h ắ n tộc người mảnh này hoa hạ đại địa chủ nhân có thể tam quốc ở giữa t r i n h phạt đây là nội chiến trong lòng bọn họ là cho là như vậy đại hán chi phối tư tưởng còn không có theo trong đầu của bọn họ ma diện tạo ra thật không t i ệ n không có dạng này lực ngưng tụ Tốt, đều trở về chuẩn bị một chút ta sau đó xuất lĩnh các bộ h ạ trở mặt mọc, trời i l ề nhưng đầu tại t hôm Quốc. t i nay trưng cấp muốn đầu hàng trưng cấp vô cùng bất đắc dĩ kỳ thật hắn đối với tàu ra vẫn là có lòng cảm kích bất quá đồng thời hắn đối độc công nôn cũng không ghét theo thời gian trôi qua mặt trời chậm rãi dâng lên đại quân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng Mà chương cáp, còn chưa sáng tại trời thời đương i liền phái ể m n g ờ Giờ phút này, hắn xuất lính lấy mười i đi tin. đại kia đi. độc đưa độc đ cho câu câu phút hắn lính hướng phía xuất nôn này, vạn quân, nôn bên ư mà lấy mấy nhiên đại quân là toàn bộ không có lấy vũ khí còn có cũng không có mặc giáp trụ những vật này cũng thống nhất thu thập lại nhường các tướng sĩ、si、vận đưa qua h ắ n tự nhiên cũng minh bạch độc câu nôn ý tứ cho nên liền làm theo rất nhanh liền thấy độc câu nôn đại quân thiết kỵ sắp xếp trình tề độc câu nôn thân mang khôi giáp cầm trong tay trưởng thường dưới hông chiến mã đứng ở trước trận nhìn thấy độc câu nôn trưng cấp cơi chiến mã cách vài chục bước thời điểm liền hướng phía độc câu nôn chắp tay thi lên ó i tội đem trương cáp xuất lĩnh bộ quân mười vạn kỵ quân ba vạn người bắn nỏ bốn vạn đến đây quy hàng tại đại tướng quân thấy thế độc câu nôn hài lòng cười tiếp lấy thuốc ngựa chậm rãi hướng phía trương c á p tới gần mà sau l ư n g kỵ binh cũng hướng phía trương c á p sau lưng đại quân x ú g lại đi qua rất nhanh thiết kỵ liền tiếp quản ngụy quân vũ khí, đem tất cả vũ khí đều một mực khống chế trong tay mà độc câu nôn cũng đi tới trương cấp trước mặt nhìn xem không có mặc lấy khôi giáp trương cáp độc câu nôn cười cười nói tuấn nghệ ngươi năm đó ta một trận chiến nói liền đối với ngươi thưởng thức không thôi nay ngươi quy về ta hắn thất cũng coi là hiếu duyên tiếp lấy độc câu nôn liền hạ chiến mã mà trương cấp cũng đi theo hạ chiến mã đối với độc câu nôn lời nói trương cấp cười cười đại tướng quân phong thái vẫn như cũ như là năm đó như vậy hợp đội phục không thôi năm đó đại tướng quân lưu lại trương cấp một cái mạng bây giờ trương cấp xuất quân đến hàng cũng là thời điểm trả lại đại tướng quân ân nghe nói như vậy độc câu nôn xứng sở thế nào cảm giác có chút kỳ quái trương cấp đây là ý gì nhưng mà còn không có đợi hắn kịp phản ứng chỉ thấy trương cấp trực tiếp rút ra bội kiếm không tốt có thích người muốn hành đ ạ i t ư ớ n quân. g đ ộ câu c nôn sau lưng nô niệm nhìn thấy trương cắp rút kiếm một n y mắt liền lập tức hô lớn sau đó vội vàng phi thân tiến lên đem đ ộ c câu nôn ôm mở lúc đầu quân đội giao tiếp chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm nô niệm biết rõ điều này cho nên vẫn luôn duy trì cảnh giác hai mắt nhìn chòng chọc vào trương cáp tại trương cắp rút kiếm hắn là trước hết nhất kịp phản ứng một giây sau một đám thị vệ liền ngăn ở đ ộ t câu nôn trước mặt đừng đợt câu nôn con người co dù lại nhún mày đưa tay muốn, muốn ngăn cản trương cáp chỉ thấy một giây sau trương cắp chính mình rút ra kiếm theo hắn cổ của mình chỗ liền xóa đi lập tức một đạo máu tươi phun ra độc câu nôn vội vàng đẩy ra đám người hướng phía trương cắp phóng đi lập tức lập tức che trương cắp cổ mong muốn ngừng máu tươi hướng mặt ngoài bước lên t h ư ớ n g quân t h ư ớ n g quân lúc này tàu quân đầu hàng các tướng lĩnh bị một màn này giật mình tê u lên nhao nhao xúm lại tới độc câu nôn nhìn xem trong ngực trương cắp hít một tiếng lập tức đ ố i còn có một mạch trương cắp nói ngươi sao phải khổ vậy chứ thật tốt còn sống không tốt sao độc câu nôn vô cùng bất đắc dĩ nghe được độc câu nôn lời nói trương cắp cười, cười chỉ nói một câu tào ra đôi ta có ân tiếp lấy trương cấp nhìn về phía cái khác tạo quân đầu hàng tướng l ĩ n h chật vật nói rằng ngươi các ngươi phải thật tốt đi theo đại tướng quân tương lai tiền đồ vô lượng nói xong câu này trương cấp trực tiếp nhắm mắt lại đi không có cách nào cổ nơi này quá yếu đuối không có lập t ứ c chết đã là rất hiếm thấy trương cấp còn có thể nói hai câu thương quân thương quân chúng t o quân tướng lĩnh có chút không dám nhận chịu nhao nhao hốc mắt d ư n g d ư n g ngậm lấy trương cấp đáng tiếc trương cấp rốt cuộc không tỉnh lại t ư ơ n g quân đọc c â n ô nghe được tiếng khóc của bọn họ lần nữa thở dài một hơi một đại danh tướng như vậy kết thúc đ ộ c câu nôn trầm rãi đứng dậy bất đắc di đối thị vệ nói một câu hậu tàng a là thị vệ l i n h mệnh tiếp lấy đ ộ c câu nôn đi tới ngô niệm trước mặt nói rằng trương cấp không phải muốn giết ta là muốn tự sát cái này ngô niệm có chút thay n ấ y đại tướng quân ta làm sai nghe nói như thế đ ộ c câu nôn lắc đầu việc này không trách ngươi hắn biết vừa mới ngô niệm cũng là lo lắng an toàn của hắn cho nên mới đem hắn ôm mở hơn nữa coi như ngô niệm không độc thủ hắn cũng không ngăn cản được trương cấp tự sát bởi vì hắn cách trương cấp có vài mét hối hổ hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới trương cấp lại để cho tự sát riêng là đ i ể m này hắn liền không ngăn cản được mà trương cấp là ô m quyết tâm quyết tử chỉ là đáng tiếc một đại danh tướng cứ đi như thế độc câu n ô n đối trương cấp ấn tượng là rất không tệ lúc trước hắn có ninh nhi tại trương cấp đại chiến hơn trăm hiệp trương cấp có rất nhiều lần cơ hội có thể đối ninh nhi độc thủ thật là trương cấp đều không có làm đây cũng là hắn tại sao phải thả trương cấp đi nguyên nhân hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu không phải sớm đã đem trương cấp làm thịt thật sự là đáng tiếc thẳng thắn cương nghị a độc câu n ô n lần nữa hít một tiếng trong lòng hắn trương cấp không phải loại kia mô chung t r ư ơ n g cắp là phi thường minh bạch chính hắn đang làm cái gì đầu óc rất thanh tỉnh so với những cái kia ngu chung hoàn toàn không giống đổi lại là một cái ngu chung người khẳng định sẽ cầm ngàn vạn tính mạng của tướng sĩ đến liều mạng với hắn t r ư ơ n g cắp biết cái này không có ý nghĩa lựa chọn nhường các tướng sĩ đầu hàng chính hắn thiếu t à o ra ân t ỉ n h lựa chọn một mình tự vẫn điểm này nhường độc câu nôn rất là bội phụ cho nên mới cảm thấy như vậy đáng tiếc chương bốn trăm hai mươi chín b ệ h ạ tha mạng a chương bốn trăm hai mươi chín b ệ h ạ tha mạng a thẳng tới giữa trưa độc câu nôn mới đưa chương cắp tăng lễ chuẩn bị cho tốt hắn hạ lệnh nhường toàn quân tướng sĩ đều vì trương c á p mặc niệm mười phút đây là đối anh hùng cao nhất gửi lời chào mười bảy vạn đại quân tiếp xuống an bài sẽ phiền thoái một chút bất quá cũng may những tướng lênh này đều là thật tâm quy hàng điểm này vẫn là độc câu nôn theo tạo quân bên trong h i ể u được đến biết trương cắp tối hôm qua an bài một dãy chuyện bất quá nên phân hóa vẫn là phải phân hóa rơi thế là độc câu nôn đem tất cả thiên phú trưởng lấy trở lên tướng lĩnh đều triệu tập tới hắn trong quân trướng giờ phút này độc câu nôn ngồi ở vị trí đầu vị trí mà hai bên thì là thiết kỵ phó tướng cùng thiên phú trưởng ở giữa liền đứng đấy những cái k i a tạo quân đầu hàng tướng lĩnh đ ộ u câu nôn nhìn lấy bọn hắn tiếp lấy bất đắc dĩ nói trương tướng quân cái chết bất luận là các người vẫn là ta đều vô cùng đau lòng bất quá các ngươi yên tâm trương tướng quân coi như không có ở đây bản tướng quân trước đó thư tín cũng giống nhau giữ lời chúng ta tạ qua đại tướng quân nghe được đ ộ u câu nôn lời nói chúng tướng đều là chắp tay biểu thị cảm tạ lập tức đậu câu nôn đem đồng lộc mức cùng bọn hắn nói một lần bách phu trưởng tới thiên phú trưởng cùng phó tướng nghe tới t h u quốc đồng lộc thế mà cao như vậy thời điểm bọn hắn đại ề u trận tròn mắt. một Bọn hắn c tướng h phu i n t tại nguy quân ố c bất quá chúng hơi h ta không có nghe lầm chứ triều đình mở bổng lộc cao như vậy nghe nói như thế độc câu luôn gật gật đầu t r ư ớ c quan càng cao đ ồ n g lộc liền càng cao các ngươi cố gắng lập xuống chiến công tương lai đ ồ n g lộc cao hơn đến lúc đó còn có thể đem người nhà của các ngươi đều nhận lấy hưng phúc đây là chiều ta phúc lợi cái này đây cũng quá tốt đi nghe tới người nhà bọn hắn càng thêm hưng phấn có cao như vậy đ ồ n g lộc đến lúc đó người nhà nhận lấy về sau kia đi theo đám bọn hắn chính là hưng phúc chúng ta b á i tạ đại tướng quân chúng tướng lần nữa đối đ ộ c câu nôn biểu thị c ả m tạng thay thế, thế đ ộ n câu nôn khoát khoát tay chớ cao hứng trước sớm như vậy còn có một vấn đề cái kia chính là mặc dù các ngươi nên là chức vị gì còn là t r ư ớ c vị gì nhưng là muốn phân hóa lời vừa nói ra chúng tướng đầu tiên là s ư ơ n g s ờ lập tức tỏ ra là đã hiểu cái này rất bình thường bọn hắn k ỳ thật đã sơm chuẩn bị tâm lý kỹ càng bọn hắn đầu hàng mà đến t h ủ quốc tự nhiên là không thể nào còn để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ bằng không mà nói kia t h ủ quốc nơi nào sẽ yên tâm điểm này bọn hắn là hoàn toàn có thể tiếp nhận độc câu ngôn gặp bọn họ không có điều gì dị nghị hài long gật đầu t ố t đã như vậy vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút như thế nào phân hóa phan là thiên phú trưởng cùng trở lên đều rời nguyên quân đội mà bách phu trường xuất lĩnh nguyên quân đội phân hóa tại cả nước thành trì nói cách khác thiên phu trường còn có trở lên tướng lĩnh cũng không thể lại lãnh đạo tri quân đội này về p h ấ n bách phu trường cái tia ê chính là các lĩnh bộ hạ một trăm tên lính sau đó phân tán ở toàn bộ đại hán mỗi một thành trì kể từ đó các nơi thành phòng đều tăng lên binh lực trị an phước diện cũng có thể càng thêm đạt được bảo hộ ngay sau muốn tập kết đại quân thời điểm liền có thể tập kết một chi có thể đánh có thể chiến lao binh nghe được cái này an bài bọn hắn cũng đều không có, có ngoài ý mớn đều có thể hiểu được cái này an bài là bình thường hơn nữa còn k hồ ô n cần g hiện n tại lần đại ề u hán h trận. i không hề thiếu lập tức đầu nhập chiến đấu quân đội hắn cùng ra các lượng tại cả nước trọn vẹn nuôi quân trăm vạn tri bên trong cũng đều là tinh binh cường tướng theo học viện liền lấy ra rất nhiều tướng lĩnh còn có võ khoa nâng nhảy ra thiên phu trưởng đều là v õ công rất không tệ thế hệ tuổi trẻ về phần quan văn kia càng không cần phải nói một lần một trăm tên tiến sĩ rất nhiều cơ sở quan viên cương vị đều lấp đi lên tiếp lấy đọc câu ngôn liền để bọn hắn lui ra an bài công việc tự nhiên là giao cho n ô niệm những n à y n ô niệm đều sẽ an bài đương nhiên thiên phu trưởng an bài trước về phần những cái kia bách phu trưởng còn có binh lính bình thường đều phải chờ tới phía sau đại quân tới mới có thể an bài bởi vì đây là vì không đi công tác sai mười bảy vạn đại quân cơ số quá lớn không có quân đội khống chế lời nói rất dễ dàng xảy ra chuyện độc câu ngôn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này bây giờ còn có ba vạn thiết kỵ khống chế bọn hắn tự nhiên không có việc gì bởi vì mười bảy vạn đại quân vũ khí đều bị bọn hắn khống chế được ba vạn thiết kỵ nếu là muốn giết chết những n à y tay không tất sát binh sĩ cái kia chính là một trận đơn phương đồ sát tại thiết kỵ trùng sát h ạ n võ công lại cao hơn cũng không có chút tác dụng chỗ chờ tàu quân đầu hàng các tướng linh thối lui về sau độc c â n g ô liền nhường tất cả thiết kỵ tướng linh ở mọi phương diện an bài tốt những ngày này không thể phớt lờ muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác tiếp lấy chính là chờ đợi chờ đợi quan vũ bọn hắn xuất linh ba mươi vạn đại quân đến nơi này liền có thể an bài một loạt sự tình đáng ra nói chuyện chính là hắn tại trước khi đi lúc lưu lại kia lá thư này là nhường trương phi cùng lục tốn hai người xuất lĩnh đông nô trước đó đầu hàng hai mươi năm vạn đại quân chú đóng ở kinh châu lục tốn hắn là hoàn toàn tin được không có một chút vấn đề hùng hồ hiện tại đông nô đều nhanh muốn diệt vong lục tốn không cùng hắn làm đến đ ấ y còn có thể hiệu chung ai đi cho nên nói nhường trương phi cùng lục tốn tại kinh châu đóng giữ hoàn toàn không có vấn đề ba mươi vạn đại quân vừa đến cũng là đông nô diệt vong thời điểm sau một ngày lại nói giờ phút này kiến nghiệp thành tôn quyền nhìn trước mắt tới báo tin người mang tin tức cả người như là bị lôi đánh trúng vào đồng dạng hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiếp lấy tôn quyền trực tiếp thất thần thần trí không rõ lắc đầu phủ định nói không có khả năng không có khả năng là tuyệt đối không thể người nói đều là giả người đang gạt chấm có phải hay không người tới a đem người này cho chấm kéo ra ngoài chém cũng dám lừa gạt chấm quả thực ăn hùng tâm báo tử đàm phía dưới tới báo tin người mang tin tức nghe nói như thế cả người đều chậm tròn mắt tiếp lấy liền vội xin tha nói bậy hạ ta nói đều là thật ta bậy hạ bậy hạ tha mạng a rất nhanh liền có hai tên thị vệ tiến lên đây muốn kéo kêu người mang tin tức chương bốn trăm ba mươi ta ngô quốc muốn diệt vòng chương bốn trăm ba mươi ta ngô quốc muốn diệt vòng nhưng mà đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh em đi ra nhường thị vệ dừng lại động tác trong tay chậm rãi chỉ nghe cái này vừa nói một đạo tiếng bước chân đi ra tôn quyền s ư n g sở tìm thanh em nhìn lại đại điện cửa hông bên trong đi ra một người chỉ thấy chính là ngô quốc thái cũng chính là hắn tôn quyền mẫu thân mẫu thân ngày sau lại tới đây t ô ngươi Quyền hỏi. Nô Quốc Nô n n hỏi. Thái, h ư ờ Tôn quyền hơi khôi phục một chút lý trí. khôi Quyền Nghe hơi phục lý đ ợ c Quốc có cái tức. Tôn Thái trả thoáng tin Nô không Quyền nói, ngay, nhìn người mang tin tức. Sau đó hướng qua Sau lời lời là kia đối đó h mà ư p n n g g phất phất tay. ư ờ đi xuống đi nghe được nô quốc thái lời nói người mang tin tức như được đại xá đồng dạng vội vàng đuổi tạ cáo lui rời đi mà tôn quyền nhìn thấy một màn này trung pi là không có ngẫu nghịch mẫu thân hắn ý tứ hắn đương nhiên biết mẫu thân hắn là vì cứu cái này người mang tin tức bọn người sau khi đi nô quốc thái mới nhìn hướng tôn quyền tiếp lấy nhữ mày không hiểu hỏi quyền nhi ngươi làm sao vì sao tính cách táo bạo như vậy muốn lạm sát kẻ vô tội cũ n g tôn quyền nghe vậy có chút nhắm mắt lại mang trên mặt vẻ thống khổ sau một hồi lâu mới mở hai mắt ra hướng nô quốc thái nói rằng mẫu thân độc câu nôn đánh tới đánh tới nô quốc thái xứng sở đây không phải đã sơm chuyện đã xảy ra sao nàng đã sớm biết con rể của hắn xuất linh ba m ư ờ i vạn đại quân ra thủ tiến về đánh chiếm nam quận cái này cũng xem nàng như lúc cùng tôn quyền kế hoạch làm dối loạn nguyên bản bọn hắn là muốn tại nam quận gặp một lần tôn tiểu ngội hiện tại chiến sự đã lên kế hoạch này cũng liền thôi nô quốc thái vẫn là không hiểu tôn quyền vì cái gì bộ dám này thế là liền hỏi mội mội của ngươi phu quân không phải đã sớm xuất quân đến di làng sao vì n u ô n biết hắn mặc dù là chúng ta giang đông con rể có thể đồng dạng cũng là thủ quốc thần tử quốc sự lấy quốc sự bàn luận ra sự lấy ra sự bàn luận không thể nói nhập là một quân nhi ngươi cũng không cần như thế hết sức ngăn cản liền có thể thắng thua ở chỗ thiên nghe nói như thế tôn quyền liền biết mẫu thân hắn hiểu lầm thế là liền tiếp tục nói mẫu thân quân nhi muốn mẫu thân ngươi lý giải sai chẳng lẽ là trương cấp đại quân đã đánh bại hàn đương nô quốc thái lại hỏi tôn quyền gật gật đầu nhìn thấy tôn quyền gật đầu nô quốc thái giật mình không nghĩ tới ngụy quốc thế mà thắng vậy bọn hắn kế tiếp chẳng phải là đều muốn rơi vào ngụy quốc trong tay rơi vào ngụy quốc trong tay cái này có thể sẽ không tốt ngụy quốc có thể hay không tiện h đợi bọn hắn còn chưa nhất định đâu khó trách con của hắn sẽ thành cái dạng này nô quốc thái thở dài một hơi tiếp lấy đôi tôn của nói n quân nhi vậy ngươi bây giờ là như thế nào dự định giang sơn xã tắc không quan trọng trọng yếu là người một nhà bình an nếu không chúng ta vẫn là lui giữ khúc c a a để tránh bị ngụy quân bắt lấy nô quốc thái đề nghị nàng kỳ thật đối cái gì giang sơn xã tắc một chút hứng thú đều không có nàng đều từng tuổi này nếu lại nhiều tiền cùng quyền lực thì có ích lợi gì đâu nàng chỉ muốn tại trước khi đi lúc có thể nhìn thấy người một nhà đều bình an tôn quyền ngay vậy biết mẫu thân hắn vẫn là lý giải sai không tự chủ cảm giác được có chút im lặng hắn hiện tại thật sự là tâm phiền nếu không phải là bởi vì ngô quốc thái là hắn lời của mẫu thân nơi nào sẽ nói nhiều như vậy vô dụng lời nói đổi lại người khác nhiều vấn đề như vậy hắn sớm cũng làm người ta chém kết quả là hắn đành phải lần nữa giải thích nói mẫu thân ngài nghĩ sai chúng ta sẽ không bị ngụy quốc tù binh trưng cấp đại quân đã đầu hàng đầu hàng ngài con rể Độc đã công nôn. Hắn x u ấ ta quân bây đến、thái、Bình Thành hạ. Cho nên nói, bây giờ không phải là chúng Thái t Hạ. Cho phải giờ là sẽ bị con bắt lấy. Ta, nô g ngải ụ y lấy. quân con n bắt, bị bắt Ta. mà là sẽ rể quốc muốn vong nghe đến đó nô quốc thái xem như nghe rõ nàng không khỏi xứng sở nàng kia con rể là thế nào nhanh như vậy liền đánh tới đường này tới vừa mới qua đi bao lâu a liền theo nam quận một đường đánh tới thái bình thành tới sao lại có thể như thế đây quân nhi kia lục tốn không phải trong tay có hai m ư ờ i vạn đại quân tại x à i tăng ngăn cản độc công ô n sao lục tốn tôn quyền nghe được cái tên này cả khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống lục tốn k ê u tên phản đồ lại dám mang theo ta đông nô hai mươi lăm vạn tướng sĩ hàng t h ủ quân nhi hận không thể uống máu của hắn ăn thịt của hắn a lục tốn hàng t h ủ nô quốc thái vẻ mặt không thể tin hai mươi lăm vạn đại quân a đây chính là tương đương với giang đông toàn bộ nội tỉnh không nghĩ tới toàn bộ đều hàng t h ủ bất quá sao lại có thể như thế đây lục tốn vì sao lại hàng t h ủ vì quan to lộc hậu vàng bạc tài bảo lục tốn tại đông nô đều đã là làm được dưới một người trên vạn người địa vị trong tay còn nắm giữ lấy không có gì sánh kịm đại quyền hắn có đạo lý gì đi hàng t h ụ hắn tại sao phải hàn g t h ủ c nô quốc thái hướng phía tôn quyền hỏi nghe nói như thế tôn quyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng cũng trách hắn biết người không rõ mẫu thân kết lục tốn sơ tại mười năm trước chính là độc c â u n g ô n người dứt lời hắn còn đem thư làm cầm về thư tín đưa cho ngô quốc thái nhìn thư này kiện chính là độc c â u n g ô n viết tầm kia thấy thế, thế nô quốc thái lấy tới bắt đầu nhìn lại chỉ thấy phía trên là như thế này viết đều là tiếng thông t ụ giang đông c h i chủ nói bãi bên trên ngươi là giang đông c h i chủ cũng là nói thân g a nay nói mang theo sư trăm vạn tri chúng một đường thế như t r ẻ tre giang đông đã thành xu hướng suy tàn quả quyết kháng thủ không được lục tốn chính là ta mười năm trước rơi xuống một tử cúng nhìn t r ọ n g mưu không được có bội thực tế với tưởng ta cùng quân là thân gia nhưng đều vì mình chủ không đành lòng thân lại chịu chiến sự nỗi khổ ngươi hy vọng quân sớm ngày hạ xuống ta đại hán như thế ngày khác trở lại trường an một nhà đoàn tụ hạ không mỹ quá thay ư đến nơi đây viết cho t ô n quyền liền không có phía dưới là viết cho hà đương là vì hà đương vấn đề giải thích nghi hoặc chờ nô quốc thái sau khi xem xong nàng lúc này mới tin tưởng chuyện này là có thật độc câu nôn a độc câu nôn nàng không nghĩ tới lợi hại như vậy đặc cũng không biết là lo vẫn là hỉ một phương diện độc câu nôn là nàng thương yêu nhất nữ nhi phu quân một phương diện khác độc câu nôn lại là thủ quốc người cùng nàng giang đồng c h i địa là địch trợ phu nàng hán đại nhi tử hiện tại tôn quyền nhà nàng đời thứ ba người cố gắng mới có hôm nay giang đồng c h i địa thật là hiện tại cơ nghiệp nếu không có nói tâm tình không phức tạp kia là giả nàng cho dù là không quan tâm giang sơn xã tắc cũng không thể bảo chỉ thờ ở a mà thôi mà thôi lúc này tôn quyền p h t phất tay hắn hiện tại đã không b i ế tiếp do nên làm gì g bây ờ Hai Nhi, vẫn là tìm chư vị đại thần thương lượng một chút thấy, phải h đại kia vẫn lượng Tôn Quyền cảm thấy, vẫn là phải cùng vị là là tìm một ta. cảm đám kia thế gia huống mong g đại tộc nói hiện tại, kiến i tộc một chút. Tình huống hiện tại, mong muốn n h ệ bảo chủ kiến nghiệp vẫn là tục h phải nhường những cái kia thần ý kiến thống nhất Hắn hiện a ra, kia qua loa, qua loa. y này, này, đường đều được. Trưng trưng kiến triều tiếp cái mới việc việc tại, t ý không để ý những cái kia triều thần lời nói đã không có ý nghĩa nếu là muốn lưu giữ khúc ca vậy thì nhất định phải đạt được những người kia đồng ý nếu không đến lúc đó tất nhiên là chúng bạn xa lánh kết quả thế thế, n ô quốc thái chỉ có thể gật gật đầu tiếp lấy liền rời đi trước lập tức tôn quyền mệnh thị vệ đi đem tất cả triều thần đều mời đến triều hội sẽ để đi mà hắn cũng đi đầu tới triều hội điện ngồi ngay ngắn ở vào tay trên lo nghỉ l n g lặng chờ đợi triều thần đến không biết rõ trôi qua bao lâu trương t r i ê u cố ung chờ thần tới nhưng mà còn chưa chờ tôn quyền mở miệng trương t r i ê u liền dẫn đầu nói vậy hạ lao thần nghe nói độc công nôn xuất lĩnh đại quân đã tới thái bình thành hạ tàu hủy mười bảy vạn đại quân cũng đều đã quy về độc công nôn lao thần muốn hỏi nhất t h phải lục tốn đâu tôn quyền không nghĩ tới cái này dẫn đầu đại ca lại còn nói chuyện thẳng như vậy sắp mặt hắn không khỏi có chút khó coi trương chiêu a i trương chiêu vẫn luôn là hắn đông nô nội chính vương diện dê đầu đàn nhưng vì cái gì bọn hắn cũng không nguyện ý toàn tâm toàn ý hiệu chung hắn tôn ra đâu đây rốt cuộc là vì cái gì đây thế gia đại tộc lợi ích chẳng lẽ cứ như vậy trí cao vô thượng sao trong lòng mặc dù rất phẫn nộ nghĩ như vậy nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là bình tĩnh trả lời trương chiêu lời nói lục tốn đã đầu hàng thuốc lời vừa nói ra ở đây đại thần đều là vẻ mặt xôn xao nhao, nhao lộ ra ánh mắt khiếp sợ cái này sao lại có thể như thế đây tôn quyền nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này đã thật rất tâm phiền hắn không biết rõ chuyện này đến cùng còn khiếp sợ hơn nhiều ít người nhưng là sự thật chính là sự thật hắn cũng không biết đọc câu nôn đến tột u cùng làm sao làm được có thể khiến cho luôn luôn c h ầ m mặc ít nói lục tốn xuất lĩnh hắn hai mươi lăm vạn đại quân đầu hàng quân thân nghị luận sau khi cái này mới dừng lại tiếp lấy chỉ thấy vẫn là trương chiêu cái này dẫn đầu đại ca đứng ra hướng tôn quyền hỏi cái kia không biết bệ hạ là như thế nào dự định tôn quyền nghe vậy khoát k h o t a y chấm triệu tập các người đến chính là muốn nghe xem ý kiến của các ngươi các người nói một chút đi có ý kiến gì không nghe được tôn quyền lời nói trương chiêu trầm tư một chút sau đó mới tiếp tục nói bệ hạ lao thần coi là bây giờ ta giang đông trên l i ê n d ư ớ i không đến hơn vạn binh lực không nói đến hơn vạn liền xem như mấy vạn cũng khó có thể ngăn cản độc c ô n g nôn đại quân cho nên theo lão thần góc nhìn bệ hạ làm xuất chúng ta đầu hàng tại t h ủ quốc kể từ đó mới có thể bảo trụ thân gia tính mệnh cũ n g hối hộ bệ hạ cùng kia t h ủ quốc đại tướng quân độc câu nôn vẫn là thân gia chắc hẳn kia độc câu nôn quả quyết sẽ không làm khó bệ hạ sẽ bảo đảm bệ hạ vinh hoa phú quý cả đời nghe nói như thế t sau khi lớn lên càng là tiếp nhận hắn ca ca lưu lại giang đồng cơ ư nghiệp còn một lần hành động ổn định giang đông thế cục sau đó càng là đối với kháng tào tháo xích bích một trận chiến nếu không phải hắn vỗ hòa âm bây giờ còn có không có đông nô còn có hay không thuộc quốc đều không nhất định đâu trong lòng của hắn có gia tâm hắn qua muốn hỏi đ ỉ n h thiên hạ nhường thiên hạ tất cả mọi người đều thần phục dưới chân hắn thật là hiện tại muốn đầu hàng hắn đông nô đại đế không cam tâm mà giờ khắp này trương chiêu nhìn thấy tôn quyền sắc mặt có chút khó coi hắn lập tức liền đoán được tôn quyền ý nghĩ cái này tôn quyền chính là chết sĩ diện trương chiêu là cảm thấy như vậy thế là hắn đành phải tiếp tục nói b ệ hạ nếu là chống cự lời nói cuối cùng chỉ có thể rơi kế tiếp ngói v ụ n kết quả cho nên còn mời b ệ hạ nghĩ lại a cái khác phát thành thấy thế cũng là mau chạy ra đây phụ h ọ trương chiêu lời nói b ậ hạ từ bày l ờ nói nói đúng、à. chúng ta ha có thể tiếp tục nhường giang đông máy tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ đâu cho nên chúng ta mời bệ hạ xuất l í n h giang đông văn võ hạ xuống độc công nôn đại quân mời bệ hạ hạ xuống độc công nôn x o á t một chút tất cả đại thần đều quỳ xuống khẩn cầu tôn quyền đầu hàng người các ngươi tôn quyền bị tức đến nói không ra lời lập tức hắn bỗng nhiên thu liễm lại vẻ giận dữ sau đó cười ha ha ha các ngươi nói không sai nói không sai a tôn quyền một mực cười hơn nữa còn là cùng tiếu thấy cảnh này phía dưới trung thần đều là hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì có chút mộng bức nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút trương t r i ê u thấy cũng có chút mộng bức cái này tôn quyền sẽ không phải là bị chuyện này cho kích thích tới sau đó điên rồi đi nhưng mà tôn quyền còn đang cười nhìn đến đây hắn cũng chỉ có thể thăm dò tính hướng tôn quyền hỏi bậy hạ ngài ngài không có sao chứ lời vừa nói ra tôn quyền lập tức đình chỉ nụ cười lập tức trầm giọng nói các ngươi vừa mới nói đều không có sai đọc câu ngôn chính là chấm thân ra bất quá các ngươi chấm cũng không biết cái này đọc câu n ô n a chính là thủ quốc đại tướng quân nam quyền lớn tại thuốc nói một trăm hai hoàng đế lưu thiền chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi không biết rõ chư vị còn từng nhớ ký không nam đó cái này độc câu nôn vượt sông mà đến muốn liên hợp ta giang đông trên dưới trung kích t à o quân ta nhớ đến lúc ấy đang ngồi chư vị đều là lấy khó nghe c h i nôn ngăn cản độc câu nôn tới cũng không biết độc câu nôn có thể hay không mang thủ lại thêm bây giờ thuộc quốc nhân tài đông đúc chư vị già rồi không biết rõ độc câu nôn có thể dùng không lời vừa nói ra phía dưới trung thần toàn bộ đều ngây mẩn cả người cái này n ê mã tôn quyền lúc này đem cái này cặn bã thử nói ra quả thực chính là quá đánh mặt của bọn hắn bất quá lập tức bọn hắn tưởng tượng đột nhiên cảm thấy tôn quyền kỳ thật nói rất có đạo lý tôn quyền cùng bọn hắn không giống tôn quyền m u ộ i m u ộ i là gả cho độc công nôn liền xem như tôn quyền tại độc công nôn thống nhất thiên hạ con đường bên trên lại thế nào ngăn cản độc công nôn độc công nôn cũng sẽ không giết tôn quyền hơn nữa có tôn thượng hương tại tôn quyền phú quý cũng sẽ có mà bọn hắn vậy thì không nhất định còn có thể hay không tiếp tục làm quan đều không nhất định bởi vì bọn hắn xác thực cũng đã già mà thế hệ trẻ tuổi mặc dù có rất nhiều có tài hoa tự đệ thật là không có có bọn họ trong triều muốn đi vào chính trị trung tâm quyền lực cơ hồ cũng là chuyện không thể nào đổi lại bọn hắn là độc câu ngôn lời nói cũng sẽ không để bọn hắn tử đệ tiến vào trung tâm chính trị khuyết trương đại thế gia lực ảnh hưởng cho nên nói trải qua tôn quyền kiểu nói này bọn hắn thật đúng là cảm thấy hơi thở nguy hiểm cái này cái này trương chiêu trong lúc nhất thời có chút ngại lời không biết nên nói như thế nào tiếp lấy cố ung nhất không nhìn được trước đứng ra đối tôn quyền nói rằng bệ hạ thần coi là việc này vừa mới qua loa chương bốn trăm ba mươi hai trương, trương chiêu kế sách chương bốn trăm ba mươi hai trương, trương chiêu kế sách không nên như thế v õ đoán liền quyết định đầu hàng công việc đúng vậy à đúng vậy à v ậ y hạ chúng thần cũng giật mình nghĩ đến không nên đơn giản như vậy liền quyết định cái loại này quân quốc đại sự chúng thần đều nao h nhao phụ họa trương chiêu tại phía trước nhất nghe được sau lưng những này đồng liêu lời nói khỏe miệng hơi hơi run rẩy mặc dù rất vô s ỉ cũng rất mất mặt nhưng là không thể không nói bọn hắn cảm thấy hiện tại đầu hàng lời nói đã không phù hợp phía sau bọn họ thế ra lợi ích cho nên còn phải nghĩ biện pháp liền xem như đầu hàng cũng phải có điều kiện đầu hàng hoặc là áp dụng điều hòa phương pháp xử lý đi thao tác một chút mà ngồi ở vị trí đầu tôn quyền nghe được những này không biết xấu hổ chi người khoe miệng có chút dâng lên vừa mới còn nguyên một đám nói muốn đầu hàng nhưng là bây giờ liền biến sắc mặt cái này biến thật là nhanh cũng có thể nói là rất tiện bất quá hắn tôn quyền chính mình kỳ thật chính là còn muốn tiếp tục dây rủa một chút hắn rất muốn thử một lần nhìn xem còn có cơ hội hay không nếu như có vậy thì tốt nhất hắn nuôi khát vọng quyền lực đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng nhường hắn đi làm ông nhà giàu kỳ thật hắn thấy còn không bằng một cái sơn đại vương tới tốt lắm sơn đại vương trong tay tối thiểu còn có thể có quyền lực nơi tay mà ông nhà giàu vậy thì vĩnh viễn sẽ bị thuộc quốc triều đình giám thị lấy cho đến chết nghĩ tới đây thế là hắn liền hướng phía phía dưới chư thần hỏi chư vị đã các ngươi cảm thấy không nên như thế qua loa đầu hàng vậy nhưng có gì thượng sách l ư u địch hoặc là ý khác nghe nói như thế chúng thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó bắt đầu thảo luận lên mà tôn quyền cũng không q u ấ y dày bọn hắn lẳng lặng ngồi trên l o n g ủy, chờ đợi bọn hắn thảo luận sau một hồi lâu quân thần đình chỉ thảo luận trương chiêu dẫn đầu lại đứng dậy đối với tôn quyền chấp tay thi l ê nói bệ hạ lao thần coi là bệ hạ có thể hòa đàm hòa đàm Tôn q u y ề n n gì sở. Cái quỷ g còn có thể hòa đ à m sao tới loại tình trạng này còn có thể làm luận thế nào đ à m luận tôn q u ỳ n nhữ mày hỏi hắn không biết rõ những đại thần này thương lượng cái thứ gì đi ra cái này liền cần bệ hạ còn có một người hy sinh một chút t r ư ơ n g chiêu ý vị thâm trường nói đồng thời còn quay đầu liếc qua phía sau ra các cân tôn q u y ề n thấy t r ư ơ n g chiêu còn tại thừa nước đục thả câu hắn liền nói thẳng từ vải bây giờ đ ộ c câu nôn tay cầm đại quân ta giang đồng vô binh có thể dùng kia đọc câu nôn làm sao có thể chịu cùng chúng ta hòa đàm từ vải chẳng lẽ Cầm chấm làm cười làm h trò k ô nghe t à n n h h g được tôn quyền lời này trương chiêu s ư n g sở lập tức lập tức ý thức được chính mình không nên thừa nước đục thả câu ngưu sĩ bệnh phạm bảo cơ hổ mỗi cái mưu sĩ đ ề u ưa thích thừa nước đục thả câu sau đó chấn kinh tới người cái loại cảm giác này hắn mặc dù là nội chính đại thần nhưng làm mưu như kế đi vẫn phải có thế là liền tranh thủ thời gian tiếp tục nói bệ hạ hiểu lầm lao thần sao d á m cầm bệ hạ làm trò cười lao thần có ý tứ là bệ hạ có thể viết một phong thư kiện đưa đi cho độc công nôn trong thư viết như vậy ta giam đông vàng lòng từ đây không tranh thiên hạ an phận ở mực góc chỉ hy vọng có thể ở kiến nghiệp vùng này cậu thả mà sống mặt khác bệ hạ tự hạ là v u a đối lưu thiền s ư n g thận còn hy vọng đại tướng quân có thể đồng ý liền cái này tôn quyền nghe đến đó cảm thấy có chút im lặng người ta đọc câu nôn vì sao phải cho ngươi an phận ở một góc cơ hội nói đùa cái gì trương chiêu nói đến đây còn quan sát một chút tôn quyền nhìn thấy tôn quyền sắc mặt có chút không đúng khoe miệng của hắn có chút dâng lên Bệ hạ còn có đ â y này Bệ hạ còn có thể đối độc câu nôn nói nếu như thần nói là nếu như đọc câu nôn không đồng ý kia v ậ hạ liền đối độc câu nôn nói vậy hạ, hạ, hoặc hoặc hạ thử nghĩ một hồi nếu là bởi vì độc công nôn bệ nhà tiếp theo lao tiểu tự vẫn vậy đại tiểu thư ra sao cảm thụ ta muốn độc công nôn khẳng định sẽ cân nhắc tới điểm này nghe đến đó tôn quyền khỏe miệng hơi hơi run dậy khá lắm lao thất phu này thế mà muốn cho hắn một nhà lao tiểu tự vẫn nói đùa cái gì tôn quyền sắp mặt lập tức cũng có chút thâm trầm mặc dù trương chiêu nói đây chỉ là lựa g ạ t độc công nôn nhưng là theo trương chiêu có thể nói ra những lời này đến nhìn liền có thể nhìn ra trương chiêu đối với hắn tôn gia sinh tử kia là không có chút nào quan tâm quan tâm chỉ có bọn hắn phía sau lợi ích của gia tộc nghĩ tới đây tôn quyền liền đến k í nhưng mà trương chiêu giống như là không có chú ý tới tôn quyền sắc mặt như thế vẫn như c ũ tự mình nói đương nhiên bậy hạ chỉ dựa vào cái này khả năng còn không quá có thể đánh động độc công nôn hoặc là nói là đánh trả không phá được độc công nôn trong lòng phòng tuyến không thể để cho độc công nôn thông khoái bằng lòng n h ị hòa nói hắn lại quay đầu nhìn về phía g i a c á t cẩn mà g i a c á t cẩn lúc này cũng chú ý tới trương chiêu ánh mắt bởi vì trương chiêu một mực tại nói chuyện ánh mắt của hắn ngay tại trương chiêu trên thân giờ phút này bị trương chiêu nhìn chằm chằm hắn thế nào có loại run dày cảm giác khá lắm cái này sẽ không phải muốn đem hắn ra các nhà cũng coi là a một giây sau quả nhiên không ra g i a c á t cẩn sở liệu chỉ nghe trương chiêu cười ha hả nói nhưng là đi chỉ cần tăng thêm tử du một nhà đến uy hiếp độc công ôn thành công tính càng lớn hơn tử du tri đệ ra các lượng tại thu quốc là cùng nhau quyền lực chi lớn có thể so sánh độc công nôn cũng đương nhiên cái này cũng lựa gạt một chút độc công nôn thử d u đối ta giang đông đối bệ hạ đều trung thành tuyệt đối tự nhiên không thể đối tử du độc thủ vì giang đông kế sách lão phu cũng khẩn cầu tử d u không cần để vào trong lòng mới là người ta cùng một chỗ cộng đồng là giang đông tương lai như một phần lực nghe được trương chiêu lời nói g i a cắt cẩn thẩm nghĩ quả nhiên là muốn đem nhà hắn cũng lôi xuống nước ta đồng thời trong lòng của hắn đối kế sách này xuất hiện hai chữ cái kia chính là độc kế a da cắt cẩn cảm giác làm như vậy quá không tử tế nhưng là dưới mắt hắn cũng không dám phản bác hắn tại đông nô trên triều đình mặc dù lời nói có trọng lượng nhưng là không có thực quyền không thể đắc tội những thế gian à y lại tộc bằng không mà nói sẽ rất khó làm thế là hắn chỉ có thể lựa chọn không phản bác về phần tôi quyền mặc dù đánh trong lòng liền ghét bỏ trương chiêu cái này mưu kế nhưng là không thể không nói biện pháp này đáng giá đi thử một lần không chừng thật thành chỉ cần cho hắn thời gian chiêu binh mãi mã lời nói kia còn có cơ hội có thể l ậ p bàn về phần vĩnh viễn không tranh thiên h ạ kia là giả chỉ cần có một chút xíu cơ hội hắn cũng sẽ đi nếm thử tranh một chút tựa như lúc trước dưới tay hắn chỉ có năm sáu vạn nhân mã mà tào tháo có trăm vạn c h i chúng hắn làm theo đi tranh giành hơn nữa còn tranh thắng vì chính mình thắng nhiều năm như vậy một chỗ bá nghiệp chương 433, t r a i a cắt c ẩ n kế hoạch chương 433, t r a i a cắt c ẩ n kế hoạch cho nên nói hắn bằng lòng đi viết phong thư này chỉ có điều có chút thẹn với gia cắt ra cắt c ẩ n ra cắt c ẩ n hắn là biết đến trung thành tuyệt đối một lòng vì hắn tôn ra bây giờ lại là muốn bắt đối phương người nhà viết văn chương quả t h ự c có chút không ổn bất quá nên làm vẫn là phải đi làm vì giang đông kéo dài chỉ có thể như thế thế là hắn chỉ có thể mang theo áy náy biểu lộ nhìn về phía g i a cắt cẩn nhưng mà nay sẽ nhìn về phía g i a cắt cẩn hắn mới chú ý tới g i a cắt cẩn biểu lộ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nhìn đến đây tôn quyền không khỏi hỏi thử du ngươi có lời gì muốn nói nhìn thấy tôn quyền rốt cuộc chú ý tới hắn còn hỏi hắn lời nói thế là g i a cắt cẩn vội vàng đứng ra chắp tay nói rằng bệ hạ thần cũng có một kế có lẽ cũng có thể thử một lần thành công cũng có thể bảo tồn ta giang đ ô n g kéo dài a thử du cũng có rượu kế tôn quyền nghe nói như thế đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lộ ra nét mừng biện pháp càng nhiều vậy lại càng tốt bởi vì dạng này thành công tính cao hơn cái thứ nhất không thành cái kia còn có cái thứ hai đây là tôn quyền thích n h a n nóng thế là hắn liền mau đổi theo hỏi tử du không biết ngươi có gì kế sách mau nói đi nghe được tôn quyền lời nói kết quả là ra các cần bắt đầu chậm dãi nói mà một bên cái khác trung thần cũng là vĩnh hay nghe bọn hắn hiện tại cũng hy vọng đông nô có thể an ổ n kéo dài tiếp kể từ đó bọn hắn cùng bọn hắn tự đệ khả năng một mực tại đông nô trên triều đỉnh chủ yếu vị trí chiếm gia tộc cũng có thể được phát triển làm được lợi ích tối đại hóa tiếp lấy chỉ nghe ra các cẩn bắt đầu vậy hạ thần coi là chúng ta kỳ thật còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận không biết rõ vậy hạ còn nhớ rõ chúng ta vừa mới bắt đầu thành lập đế quốc rời đô tại kiến n g h i ệ p không cái này tự nhiên nhớ kỹ tôn quyền gật gật đầu hồi đáp bất quá mang trên mặt n g h i hoặc hắn không biết rõ ra các cẩn đến tột cùng muốn nói cái gì bất quá trong này có quan hệ gì sao tôn quyền hướng ra các cẩn hỏi nghe vậy ra các cẩn cười ha ha nhớ ngày đó v ậ hạ x ư đế không sai khúc ca một vùng trong nước sông hải tặc tràn lan nơi này muốn nói một chút tới gần khúc ga nước sông nhưng thật ra là ngay cả dù biển hơn nữa biển cách biển không xa lúc ấy những hải tặc kia tứ ngược ta giang đông thành trì t r u n g quanh bậy hạ tức giận vì thế chuyên môn còn p h ả i binh đi vây quét những hải tặc kia không sai những hải tặc kia ỉ vào nước sông liên thông biển cả quân ta vừa đi bọn hắn liền chạy vào biển cả mười phần rào hoạt mà quân ta chiến thuyền chỉ ở nước sông ven hồ bên trong có thể đi thuyền lại t h ủ y sư không có đường thuyền biển cả kinh nghiệm thế là b ậ hạ lúc ấy hạ lệnh nhường khúc ga tạo người trèo thuyền phường tạo có thể ở trên biển đi thuyền thuyền lớn chính là vì một ngày kia những hải tặc kia lại đến thời điểm quân ta có thể truy kích vào biển một lần hành động tiêu d i ệ t bọn hắn dựa theo thần đ o á n chửng hiện tại những cái kia thuyền lớn đã xây không sai biệt lắm tôn quyền nghe đến đó gật gật đầu Sắp thực có chuyện như thế tiếp lấy hắn tựa như là không sai biệt lắm minh bạch ra cắt cẩn muốn nói điều gì thế là liền hỏi tử du ngươi không phải là muốn lợi dụng những n à y chiến thuyền không nghe nói như thế ra cắt cẩn gật gật đầu b ậ y hạ chúng ta có đi thuyền biện cả năng lực thật là độc câu nôn không có a cái này đại biểu cho độc nói ở trên biển bắt chúng ta không có biện pháp nào đến lúc đó thái bình t h à n h vừa vỡ kêu bệ hạ có thể cùng chúng ta cười thuyền lớn xuyên ra nước sông thẳng vào biển cả sau đó lại theo biển cả một đường đi thuyền đến sơn âm hội k â bờ biển miệng đổ bộ hội k â sơn âm tới đông dương lâm hải cùng ôn châu một vùng đều còn tại trong tay chúng ta nơi đó mặc dù không có binh lực đóng quân bất quá cái này ngược lại cũng đúng chỗ tốt nhân khẩu không c ó theo kiến quốc di chuyển cho nên ở nơi đó còn có thể c h i ê u m ộ binh lính hướng hồ nơi đó tiến có thể một đường tây hướng đến bà dương hồ một vùng lùi có thể lại tại trên biển tị nạn tây châu mặc dù nghèo khó nhưng là bậy hạ ở bên kia còn nhưng dựa vào sơn lâm ưu thế đến lúc đó nếu là thuộc quân đánh tới nhưng tại núi rừng bên trong cùng thuộc quân tuần tuyển nói đến đây ra các cẩn liền không hề tiếp tục nói hắn hiện tại có thể biết nghĩ tới chỉ có những thứ này mà tôn quyền nghe xong không khỏi cảm thấy cực kỳ tốt kiến nghiệp vơi vỡ hắn tới tây châu lời nói vẫn như cũng là hoàng đế hơn nữa tây châu trong khoảng cách nguyên thật sự là quá xa tiêu độc công nôn còn chưa nhất định sẽ tới trước công phạt hắn đâu không chừng là trước cùng tào hủy đối kháng vậy hắn liền có thể tại tàu ngụy cùng thủ quân đối kháng đồng thời tại tây châu chiêu binh mãi mã tập hợp đủ tất cả tây châu lực lượng phát triển lớn mạnh tương lai còn có cơ hội tranh giành thiên hạ cũng chưa biết chứng a dù sao chỉ cần người còn tại kia tất cả đều vẫn là có hy vọng cho nên nói g i a cắt c ẩ n kế hoạch này là thật sự không tệ bất quá t r ư ơ n g chiêu chờ một đám đại thần tại nghe xong g i a cắt c ẩ n lời nói có chút nhữ mày bọn hắn không thể không thừa nhận ra cắt cần nói biện pháp này xác thực cũng không tệ lắm có thể kéo dài đông ngô quốc phúc thật là tùy theo mà đến liền có một vấn đề cái kia chính là rời đi kiến nghiệp lời nói vậy thì nhất định phải đến mang nhà mang người hơn nữa còn muốn vứt bỏ trong gia tộc những cái tia dây chuyền s ả n nghiệp mặc dù chỉ cần đông nô không có dịp v o n g kia ở đâu bọn hắn cũng có thể khống chế kinh tế địa phương bất quá như thế mang nhà mang người tổn thất cũng xác thực không nhỏ thế là trương chiêu liền đem vấn đề này huyện chuyển nói ra tôn quyền n g h e xong thật muốn cho trương chiêu cái này dẫn đầu đại ca một bàn tay lúc này là lúc nào rồi còn đang suy nghĩ lấy loại này không thiết thực đồ vật chỉ cần đông nô có thể kéo dài tiếp kia muốn cái gì không có nhưng là tức giận thì tức giận vì trên dưới trên dưới một lòng hắn vẫn là tâm bình khí hòa đối trương chiêu nói rằng từ vải t a ý trước hòa đàm nếu là hòa đàm không thành lại tại trên biển suối nam đang đàm phán hòa bình trong lúc đó các người cần c h u y ể n di người nhà còn có ngọc đẹp bảo vật đều có thể trước tại vận chuyển về khúc ca sau đó trước thửa thuyền lớn suối nam nghe nói như thế trương chiêu vui mừng hắn muốn chính là tôn quyền câu nói này tạ bệ hạ bệ hạ anh minh chúng thần đều đúng tôn quyền chắp tay bài nói kỳ thật tôn quyền làm như vậy cũng có hắn ý nghĩ của mình cái kia chính là nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn rời đi kiến nghiệp cho nên hòa đàm vẫn là phải thử một lần vạn nhất độc câu nôn đồng ý đâu k i a ha không mỹ quá thay coi như độc câu nôn không có đồng ý vậy bọn hắn nên chuyển di đồ vật cũng đã rời đi tính thế nào đều không lỗ tôn quyền chính hắn cũng là có rất nhiều thứ muốn chuyển di bao quát hắn phi tử còn có hắn mẹ già đều cần sớm an bài đi ở chỗ này để tránh xuất hiện không có khống chế một ít chuyện chương bốn trăm ba mươi b ố xôi nam chi m y ê u chương bốn trăm ba mươi b ố xôi nam chi m y ê u cho nên nói trước làm chuẩn bị là không có sai mà ra các cẩn nghe thấy tôn quyền còn muốn thực hành chương chiêu kế hoạch của bọn hắn sau cũng k hắn ô n nói g gì thêm. h cũng biết tôn quyền vẫn là bỏ qua không được nơi này cơ nghiệp còn con nơi này p h ồ n hoa xem như thần tử hắn chỉ có thể bằng lòng cũng không có cách nào cự tuyệt mặc dù loại hành vi này rất là đáng xấu hổ nhưng là kỳ thật hắn trên thực tế sẽ không nhận tổn thất gì chính là cảm thấy rất xin lỗi hắn bảo đệ ra cắt lượng hắn ở trong lòng thở dài một hơi mà tôn quyền cũng tự nhiên chú ý tới ra cắt c ẩ n biểu tình biến hóa thế là hắn liền mở miệng nói ra tử du ngươi hiến kế có công ra phong ngươi là đại tư mã ban thưởng trung dũng hầu đây coi như là hắn đối ra cắt cần bồi thường mà g i a các cẩn nghe nói như thế vội vàng chắp tay thi lễ linh chỉ tạ ơn hắn hy sinh cũng coi như không có hổ phí hắn cũng không phải là quan tâm bị phong lớn c ơ nào quan hắn kỳ thật chú ý chính là tôn quyền một cái thái độ đã tôn quyền biết dạng này là hy sinh hắn hơn nữa còn có cảm giác gáy n ấ y như vậy là đủ rồi mà đối với phong gia các cẩn là đại tư mã những người khác cũng không có điều gì dị nghị đều đúng g i a các cẩn biểu thị chúc mừng sau đó tôn quyền liền tuyên bố bãi triều bãi triều về sau hắn liền đi tới mẫu thân hắn nơi này sau đó đem chuyện cùng lô quốc thái nói một lần đương nhiên Hắn chưa hề nói viết thư cho nói viết đối ộ độc c câu bước bách câu nôn cùng chuyện. u nôn, nôn hắn nghị nói thẳng, hòa Mà m là n r ờ đồ đi xôi nô thái cái nam chuyện. Còn nhường mang theo những quốc trước, theo bảo kêu với ậ t tử t còn có cắp hắn phi tử đi r ư c đ ố với cái này nô quốc thái mặc dù rất là không muốn nhưng là cũng đành chịu tôn quyền đều nhanh muốn đi nàng một cái lao thái bà cũng không thể lưu tại nơi này a mặc dù nàng rất muốn gặp thấy nữ nhi của nàng thật là lao m g u trung quy vẫn là muốn theo nhi tử nhi tử đi nơi nào nàng cũng chỉ có thể đi nơi nào thế là nàng liền đáp ứng tôn quyền đem mẹ già đưa sau khi đi liên bắt đầu dựa theo trương chiêu nói tới đi viết một phong thư sau đó sai người đi đem thư giao cho hàn đương giao cho hàn đương về sau lại để cho hàn đương đi giao cho độc công nôn mặt khác hắn còn để cho người ta nói cho hàn đương chỉ cần độc công nôn công thành kia hàn đương liền phải lập tức rút đi lập tức rút về kiến nghiệp đến chống tự độc công nôn không cần thiết b ă n g vào hàn đương hiện trong tay mấy ngàn nhân mã không đủ cái d á m dùng còn không bằng cho hắn bảo lưu lại đến đến lúc đó xuôi nam thời điểm có những binh lực này còn có thể làm một ít hiện thực rất nhiều chuyện cũng cần những binh lực này đi làm tỷ như quan viên địa phương nếu là ngươi không có người ngựa đi lời nói kia quan viên địa phương có nhận hay không ngươi vẫn là khác nói sao mà tôn quyền bên này an bài xong những chuyện này sau những cái kia thế gia đại tộc nhóm cũng tại khu ơi c h i ê n gõ chống chuyển di nhà mình gia sản còn có tộc nhân trong lúc nhất thời kiến nghiệp thành nội tựa như là thai nạn tiến đến trước đó con kiến dọn nhà từng đội từng đội xe ngựa hướng ngoài thành mà đi về phần đi nơi nào cái khác không biết rõ cũng sẽ không biết mấy ngày sau lại nói một bên khác quan vũ hoàng quyền lưu ba bọn người xuất lĩnh đại quân cuối cùng đã tới Chọn vẹn 30 vạn đại quân, đại đều là trong h t lượng tinh quân trướng quan vũ tại nghe xong độc câu nôn đối những ngày này chuyện đã xảy ra miêu tả sau hắn phát ra cởi ha ha âm thanh những người khác nghe được độc câu nôn lời nói sau cũng là thật cao hứng hiện tại kiến nghiệp gần trong g ă n tức chỉ muốn bắt lại kiến nghiệp vậy thì mang ý nghĩa đông nô di vong đến lúc đó toàn bộ thiên hạ ngoại trừ tây châu còn có trung nguyên khu vực đều ở trong tay bọn họ kể từ đó thống nhất thiên hạ, ở trong tầm hạ, ở đặc công, công nôn liền ăn bài thông qua ba vạn đại quân mang theo trương cấp lưu lại một mươi bảy vạn đại quân chạy tới thuộc quốc cảnh nội phân hóa rơi mười bảy vạn đại quân ba vạn đại quân mang theo cái này mười bảy vạn đại quân đầy đủ mười bảy vạn đại quân không có vũ khí độc câu nôn nhường các binh sĩ đem nó phân hóa rơi lại phân phát vũ khí chờ đại quân lên đường về sau độc câu nôn liền đem ánh mắt nhìn về phía thái bình thành hắn biết hắn biết lá thư này t i ệ n cũng sớm đã đến tôn quyền trong tay hiện tại liền nhìn xem tôn quyền là phản ứng gì đợi quan vũ bọn hắn nhiều ngày như vậy cũng không còn trên lệnh một ngày thế là độc câu nôn liền hạ lệnh toàn quân nguyên địa đóng quân chờ ngày mai chỉ cần ngày mai hàn lương bên kia còn không có đầu hàng thư tì tới vậy hắn cũng không có gì để nói nữa rồi trực tiếp diệt đi đông lô tới ban đêm hàn phong gào ghét hiện tại đã tiến vào mùa đông mặc dù còn chưa từng phiêu rơi tuyết lớn nhưng là thời tiết vẫn là rất lạnh độc câu luôn đứng tại tần hoài hà bờ cầm trong tay nhiệt kế phía trên biểu hiện đã đạt tới không độ loại này thời gian thích hợp nhất chính là đồ nướng trước mặt hắn bày biện một cây c â n t r ụ mà lơ là đã sớm trong nước ai có thể nghĩ tới hiện tại còn không có chút giấu người địa phương tới đường tống trong lúc đó thành nổi tiếng nhất son hoa chi đ i ệ tần hoài hà bờ những cái kế hậu thế tài tử thích nhất tới địa phương bởi vì nơi này có giai nhân tài tử phối giai nhân t h a n h tựu nhiều ít chuyện tình gió trăng đại tướng quân ngài nói tôn quyền sẽ đầu hàng sao lúc này một bên ngồi nô niệm hướng phía độc câu muốn hỏi giờ phút này trong nước sông đen nhánh bốn phía cũng là đen nhánh vô cùng chỉ có hai người bọn họ ngồi bờ sông bên cạnh còn có một cặp đống lửa về phần độc câu ngôn thị vệ thì là hơi hơi địa phương xa một chút cũng sửa ấm độc câu ngôn câu cá ưa thích l ê n lặng cho nên liền không cần nhiều như vậy thị vệ đi theo kỳ thật muốn hay không thị vệ cũng không đáng kể phổ thiên phía dưới giết được hắn độc câu ngôn người còn chưa từng xuất sinh nghe được ngô niệm lời nói độc câu ngôn đối với nó lắc đầu nói cũng không biết hắn không biết rõ hiện tại tôn quyền trong lòng là nghĩ như thế nào cho nên cũng liền không thể nào phán đoán bất quá đã nói lên tôn quyền độc câu ngôn liền cất khảo giáo ngô niệm một phen tâm tư thế là hắn liền hướng ngô niệm hỏi giả thiết ngươi là tôn quyền ngươi không đầu hàng vậy ngươi sẽ như vậy ứng đối ta tiếp xuống đại quân công phạt ngô niệm nghe nói như thế cũng biết độc câu n ô n tại khảo giáo nàng quân sự năng lực thế là hắn liền bắt đầu rơi vào trầm tư trầm tư thật lâu nô niệm từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới một cái biện pháp tốt bởi vì cái này thật sự là quá khó giải đối mặt người là độc công nôn nếu là những người khác nàng còn có thể thử thôi diễn một chút chương bốn trăm ba mươi lăm hàn đương tới chương bốn trăm ba mươi lăm hàn đương tới thật là độc công nôn thật sẽ rất bất đắc dĩ nàng vừa mới trầm tư kia một hồi liền đã trong đầu thôi diễn qua rất nhiều loại phương thức thật là đều không ngoại lệ nàng cảm giác cuối cùng đều là khó thoát bại một lần độc công nôn nhìn thấy đối phương muốn lâu như vậy đều không muốn đi ra thế là liền đối với n ô niệm nhắc nhở nếu nghĩ là tôn quyền ngươi muốn dẫn nhập tôn quyền người này nghĩ như vậy vấn đề khả năng tốt hơn nghĩ ra cách đối phó nghe được độc câu nôn lời nói nô niệm gật gật đầu thế là liền nếm thử đem chính mình thay vào tôn quyền nhân vật này sau đó tiếp tục trong đầu bắt đầu thôi diễn sau một hồi lâu nàng đ ố n g nhiên mở ra hai con ngươi sau đó nhãn tình sáng lên bất quá lập tức nàng lại lắc đầu đại tướng quân kế này quá mức công độc không quá đi nếu như kế này vừa ra lời nói khả năng này sẽ phải gánh chịu thiên khiển nghe được nô niệm lời nói độc câu nôn lắc đầu nô cô nương ngươi quá coi thường tôn quyền nếu quả như thật cùng đường mặt lộ tia tôn quyền làm ra hủy thiên d i ệ t địa chuyện cũng là có khả năng độc câu n ô n biết rõ tôn quyền người này âm hiểm cho nên mới sẽ nói ra lời này cho nên ngươi không ngại nói một câu nghe nói như thế nô niệm cái này mới chậm rãi nói rằng kỳ thật muốn ngăn trở đại tướng quân binh mã có thể làm như thế nơi đây là tần hoài hà bở hạ du mà thái bình thành ở vào thượng du thượng du nước đem lưu hướng hạ du bây giờ mặc dù thời tiết r ấ t lạnh nhưng là có thể đem chiến tử thi thể thu thập lại sau đó bên cạnh trên cậy lửa chế tạo nhiệt độ cất đặt mấy ngày những cái kia thi thể hư tối tất nhiên sẽ sinh ra ô n dịch chỉ cần đem thi thể toàn bộ ném vào trong sông kia nước theo dòng sông đến nơi đây đại quân ta ba mươi vạn mỗi ngày uống nước lượng chính là thiên văn sổ tự như thế đến một lần liền có thể tại quân gây nên ô n dịch đương nhiên nếu như bởi vì mùa đông r ấ t lạnh ô n dịch lan tràn tốc độ chậm cái này còn ngăn cản không được quân ta tiến công kia còn có thể tại rút lui thái bình thành thời điểm liền đem trong thành tất cả nguồn nước đều bỏ ra kịch độc mặt khác kiến nghiệp cũng là như thế mỗi rút lui một tòa thành liền đem tất cả nguồn nước toàn bộ phá hư ba mươi vạn đại quân muốn tiêu hao nguồn nước là cực kỳ khó tìm đến liền xem như đào giếng hai trăm danh tướng sĩ sử dụng một cái giếng đó cũng là cực kỳ to lớn công trình cực lớn hạn độ chỉ hoãn tiến độ mặt khác đào giếng lời nói cũng không thể căn đoan có chút nước ở trong giếng cũng không cùng sông ngầm tương thông nói đến đây nô niệm liền dừng lại mà độc câu ngôn n g h e xong không khỏi hít một hơi lanh k h í cái này mưu kế thật là thật độc khó trách n ô niệm sẽ nói quá mức ấm độc hắn tin tưởng là đỉnh cấp n ư u sĩ thật muốn động lên thật sự đến cũng có thể nghĩ đến cái này kế sách mà không phải n ô niệm nội tâm tạ ác chỉ là rất nhiều người không muốn đi làm loại chuyện này bởi vì làm như vậy không chỉ là đối địch quân tạo thành tổn thương sẽ còn đối quanh mình tất cả bất tính đều tạo thành tổn thương sẽ để cho mảnh đất này đất càng nghìn dặm hoàn toàn hoang tàn vắng vẻ bất quá không thể không nói đây đúng là biện pháp tốt biện pháp này một khi làm dùng đến kia không nghi ngờ gì độc câu ngôn sẽ phi thường đau đầu nhưng là cũng không phải là không có biện pháp giải quyết bất quá hắn cũng không có ý định nói hắn chính là muốn thi khảo thí ngô niệm quân sự năng lực không nghĩ tới đối phương trực tiếp ra một cái độc kế hắn n h ớ mang máng năm đó lần thứ nhất hắn thấy ngô g i thời điểm nô giữ hình như cũng đúng một tòa vô giải thành trì đưa ra độc kế trả lời cái này hai minh muội thật đúng là tương tự a hai người đều là kỳ tài đều là hắn đại hán tương lai chủ cột độc câu nôn nghĩ như vậy đông nhiên cần câu đ ậ u độc câu nôn biết bên trên cá cây du vội vàng bắt đầu xét cán rất nhanh một con cá lớn liền bị độc câu nôn cho kéo lên m ờ đơn giản xử lý một phen hắn liền gác ở trên lửa nướng lần này nô n i ệ m không tiếp tục tham luyến lạp xưởng hùn khói trọn vẹn ăn nửa cái cá lớn như vậy cá đối phương ăn nhiều như vậy độc câu nôn thấy thế cũng không khỏi trêu chọc đối phương thực sẽ ăn nô niệm bị độc câu nôn t r e o chọc phải có chút đỏ mặt bất quá độc câu nôn cũng là thật thích nô niệm loại tính cách này thẳng thắn thẳng thắn sẽ không làm làm nên như thế nào liền là thế nào sẽ không đi có thể che giấu tính cách của mình loại tính cách này nhưng thật ra là rất khó được nghĩ đến cái này độc câu nôn liền nói thẳng nô cô đ ư ơ n g n g ư y i loại tính cách này phi thường không tệ thường thấy ngươi l ừ a ta gạt n g ư y i loại tính cách này ngược là phi thường làm người khác ưa thích lời vừa nói ra nô niệm lập tức liền sắc mặt đỏ lên trong lòng mai con đi loạn vừa mới đại tương quân lại còn nói thích nàng không sai nô niệm tự động không để ý đến độc câu nôn nói tính cách chỉ nghe được độc câu nôn nói thích nàng mà lúc này độc câu nôn cũng ý thức được vừa mới hắn mình rất muốn có một chút chút vấn đề xấu hổ phía dưới độc câu nôn đành phải tìm đề tài đến xua tan hiện tại xấu hổ không khí thế là độc câu nôn liền nghĩ đến đối phương còn không có hôn v ố i thế là liền hỏi đúng rồi nô cô nương thiện bàn luận đã thành hôn không biết lúc nào thời điểm có thể uống ngươi rượu mừng nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người không nếu như có bản tướng quân cùng ngươi huynh trưởng vì ngươi tới cửa làm mối độc câu nôn cười ha hả nói nô niệm nghe nói như thế trong đầu lòng vùng vây sau khi nàng quyết định thẳng thắn thế là liền nhẹ dọn mở miệng nói không biết nhưng mà đúng lúc này nàng vẫn chưa nói xong lời nói một bóng người chạy tới rất nhanh người đã đến phụ cận là một gã thị vệ thị vệ trực tiếp thi lễ một cái sau đối với độc câu nôn nói rằng khởi bẩm đại tướng quân hàn đương tới lời vừa nói ra độc câu nôn xưng sờ hàn đương đích thân đến độc câu nôn vội vàng truy vấn là hắn nói muốn gặp đại tướng quân thị vệ trả lời t ố t mang ta đi nghe được trả lời độc câu nôn ứng hảo sau đó liền vội vàng đi theo thị vệ mà đi lưu lại ngô niệm một người đứng tại chỗ ngô niệm nhìn xem độc câu nôn bóng lưng tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói không biết đại tướng quân có thể làm được chính mình muốn không nàng là nói ra thật là độc câu n ô lại là nghe không được độc câu n ô bên này hắn đi thẳng tới trong quân trường sau đó sai người đem hàn đương cho đưa đến trong quân trường đến rất nhanh hàn đương liền tới một bộ thường phục không có mặc quân trang làm độc câu nôn nhìn thấy hàn đương thời điểm liền không khỏi tản án dương hàng tướng quân xem như một gã chủ soái thật sự là có đảm lượng chương 436, đây là muốn chạy đường chương 436, đây là muốn chạy đường tại loại này thời điểm mấu chốt ngươi cũng dám l ạ loi một mình đến quân ta doanh thật ngư nói n b ộ i phục không thôi a độc câu nôn nhìn xem hàn đương cười nói nghe nói như thế tóc trắng bệnh hàn đương nhìn xem coi như tuổi trẻ độc câu nôn không khỏi khoát tay nói đại tướng quân quá khen lên rồi lao phu bất quá một giới túi xuống lao g i a cũng tồn tại thế gian thời điểm đã không nhiều vậy h ư ố n g hồ đại tướng quân chính là thế chi anh hùng cũng đương nhiên sẽ không làm loại kia chém xứ sự tình ngay vậy đọc câu nôn mỉm cười tiếp lấy cũng không cùng hàn đương tiếp tục nhiều lời trực tiếp liền hỏi hàn tướng quân tới đây thật là ta lần trước thời gian viết thư tín có đáp lại hắn hiện tại liền nhìn tôn quyền là thái độ gì nghe nói như vậy hàn đương gật gật đầu đây là tự nhiên hàn m ỗ tới đây chính là là vì tướng quân đáp lại dứt lời hàn đương theo tay áo trong miệm lấy ra một tờ thư tín nhìn thấy cái này đ ộ c câu nôn liền biết là tôn quyền cho hồi âm thế là liền nhường bên cạnh thị vệ đem thư tín mang lên đồng thời ở phía dưới một bên là hàn đương ngồi thêm rất nhanh thư tín liền mang lên mà hàn đương liền l ặ n g lặng tại một bên ngồi đ ộ c câu nôn lấy tới thư tín sau đó mở ra bắt đầu chậm rãi nhìn lại cái này xem xét hắn lập tức liền nhũng mày sau khi xem xong hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt lại lần nữa nhìn một lần kết quả vẫn là như thế lập tức đọc câu nôn sắc mặt âm trầm xuống khá lắm tôn quyền quả nhiên hắn vẫn l à quá coi thường cái này tôn quyền thế mà như thế h è n hạ vô s ỉ a quả thực chính là không xứng làm người tiếp lấy độc câu nôn ngẩng đầu nhìn không có biểu lộ gì hàn đương trầm giọng nói nhà ngươi bệ hạ không khỏi quá mức a độc câu nôn híp hai mắt lộ ra một vệ sắc khí nghe được độc câu nôn lời nói hàn đương mỉm cười đất nước sắp diệt vong có thể lý giải tại hàn đương xem ra tôn quyền biện pháp này mặc dù rất vô s ỉ nhưng là hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn quốc gia đều muốn vong còn tại ư nhiều như vậy làm gì cho nên nói đây là bình thường mà độc câu nôn nghe nói như thế không nói gì nhẹ nhàng đem thư bông xuống sau đó đối thị vệ nói tiễn khách ra là thị vệ lập tức lĩnh mệnh sau đó trở lại hàn đương trước mặt nhìn thấy một m ặ t này hàn đương ngây m ẩ n cả người đ ộ c câu nôn đây là muốn đuổi hắn đi a cái này sao có thể được đâu hắn tới này đường mục đích đều vẫn chưa xong đâu tại sao có thể đi hắn tự mình đến tới đ ộ c câu nôn quân doanh tự nhiên là có hắn nhất định phải tới lý do không phải hắn tới làm gì hắn tới đây một mặt là vì biết đ ộ c câu nôn phản ứng một phương diện khác cũng là muốn biết đọc câu nôn đối với yêu cầu như vậy đến tột cùng là đồng ý hay là không đồng ý còn có nếu như đ ộ c câu nôn không đồng ý kia còn có thể đàm luận một chút điều kiện hắn hàn đương bàn điều kiện còn là có tư cách đội ngươi k h á c tới lại không được lấy đ ộ c câu nôn thân phận nhất định phải hắn tự thân xuất mã cho nên hắn liền đến mà bây giờ đ ộ c câu nôn cũng không nói gì liền phải nhường hắn đi nghĩ đến cái này thế là hắn lập tức hướng đ ộ c câu nôn hỏi đại tướng quân ngươi có đồng ý hay không việc này ư nghe vậy đ ộ c câu nôn lạnh lùng nhìn đối phương hàng tướng quân ta kính ngươi cả đời chinh chiến thiên hạ là vì người bên trong hào k i ệ cũng ngươi nói lời này hẳn là muốn thử một chút nói danh giới cuối cùng không thành ngươi trở về nói cho tôn quyền nghị hoa loại chuyện này không có khả năng không cần cầm thứ gì đến uy hiếp ta độc công nôn ta độc công nôn không phải dễ dàng như vậy bị uy hiếp cái gì đều vô dụng độc công nôn nói lời này lúc mặc dù không có rất lớn tiếng nhưng là ngữ khí lại là cực kỳ băng lãnh không mang theo chút nào một chút tình cảm nghe nói như thế hàn đương s ư n g sở lập tức chỉ có thể gật gật đầu sau đó tại thị vệ dẫn đầu hạ rời đi hàn đương sau khi đi độc công nôn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem tôn quyền phương hướng không khỏi cười khấy cái này tôn quyền còn thật sự là biết chơi cũng không biết tên nào cho tôn quyền gia loại này chủ ý ngu ngốc lại để cho cầm nô quốc thái đến uy hiếp hắn hắn mặc dù cưới tôn thượng hương nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không chịu tôn quyền uy hiếp còn tự hạ thân phận là vua quả thực không cần quá buồn cười lại nói sáng sớm hôm sau độc công nôn không tiếp tục do dự đã tôn quyền không chịu đầu hàng vậy cũng chỉ có thể thông qua vũ lực đến giải quyết thế là hắn nhường ngụy diên là lập tức công phạt thái bình thành nhưng mà thái bình thành thế mà sớm người đã đi nhà chống nơi nào còn có cái gì nô quân thân ảnh nhìn đến đây độc công nôn trong lòng đối cái này cử động khắc t h ư ờ n g có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không lo lắng vội vàng nhường ô vũ vệ đi liên lạc một chút tại tôn quyền bên kia nội ứng ô vũ thám tử hắn cũng làm muốn nhìn một chút cái này tôn quyền đến tội cùng là muốn làm cái quỷ gì tiếp lấy hắn lại mệnh lệnh đại quân tại thái bình thành nguyên địa đóng quân hắn chưa hề nói ngay lập tức đi tiến đánh kiến nghiệp vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn vẫn là trước hết để cho ô vũ thám tử nhìn xem là chuyện gì xảy ra cứ như vậy qua một ngày giờ phút này thái bình thành phủ nha bên trong độc câu n g ô ngồi ngay ngắn ở án trước sân khấu lúc này đông nhiên một người đi đến đ ộ c câu nôn n g ẩ n đầu nhìn lại chính là ô vũ vệ khởi bẩm đại tướng quân kiến nghiệp bên kia minh đệ cũng không dò thầm cái gì bất quá mấy ngày nay kiến nghiệp thành rất khác thường cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng vật phẩm vận chuyển ra khỏi thành đi căn cứ bên kia minh đệ đ n báo bọn hắn theo sau về sau liền thấy được những cái kia vật tư đều là hướng khúc ca phương hướng đưa đi ngay vậy đ ộ c câu nôn đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền nhũng mày tôn quyền gia hỏa này chẳng lẽ là muốn đường chạy đọc câu nôn nhỉ non một tiếng cái này rất dễ dàng liền có thể đoán được vận chuyển nhiều như vậy vật tư không phải liền là muốn muốn chạy trốn sao nghĩ đến cái này đọc câu nôn trong lòng lập tức liền có so đo hắn mặc dù không biết rõ còn có kịp hay không nhưng là vẫn muốn thử một lần đối phương nhiều như vậy vật tư và ậ đưa khẳng định không có nhanh như vậy hơn nữa hiện tại hắn còn không có điều binh đi tiến đánh k i ế n nghiệp tin tưởng tôn quyền chuyển di vật liệu tốc độ cũng sẽ không tận lực đi khẩn cấp cho nên hiện tại đuổi theo hẳn là có thể hơn nữa hắn là đi đường thủy đường thủy lời nói một đường lên đường g ọ c càng tại phương diện tốc độ so với sắt cơi phi nước đại còn thực sự nhanh hơn nhiều thế là hắn liền lập tức gọi quan vũ hoàng quyền b ọ n người hắn nhường quan vũ làm x o á i ở chỗ này tiếp tục thống lĩnh đại quân mà hắn thì là mang theo mấy tên lính tới lặng lẽ tới bờ trường giang đường này có thủy sư tại cái này mặc dù chỉ có ba ngàn thủy sư hơn nữa chiến thuyền cũng là loại kia nhẹ tiểu nhân tàu nhanh nhưng là cũng đầy đủ về phần trước đó lục tốn mang tới kia năm vạn thủy sư độc câu ngôn không hề động bây giờ còn đang bà dương hồ đâu cho nên đây là đại hán duy nhất một chi thủy sư sau khi tới hắn liền lập tức mệnh lệnh binh sĩ lái thuyền t a tốc độ cao nhất theo dài giang tây tiến chương 437, m ộ t cái đáng sợ khả năng chương bốn t m ộ t cái đáng sợ khả năng thái bình thành phía đông bờ trường giang khoảng cách khúc cá bờ trường giang cũng không xa tại loại này tàu nhanh toàn bộ nhanh hạ độc câu ngôn đ o ă n t r ư ở n g nhiều nhất chính là thời gian một ngày liền có thể đến sở dĩ không cần kỵ binh đi đó là bởi vì kỵ binh coi như chạy lại nhanh k i a chiến mã cũng phải nghỉ ngơi người cũng phải nghỉ ngơi mà chiến thuyền không giống chiến thuyền một mực chạy cũng không cần nghỉ ngơi về phần binh sĩ còn có thể tại trên chiến thuyền nghỉ ngơi đây chính là giang đông có lợi hại thủy sư sau đó có thể kéo dài lâu như vậy nguyên nhân nếu như phiến đại đ ị a n à y là từng tòa hòn đảo tạo thành vậy ai có thể nhất thống thiên hạ thật đúng là nói không chừng đâu lại nói một bên khác giờ phút này hứa xương thành bên trong một gã trinh sát một bên hô hào cấp báo một bên lao vùn vụt lấy tiến vào trong thành cấp báo tám trăm dặm cấp báo rất nhanh trinh sát một đường xuyên qua khu náo nhiệt lại xuyên qua cửa cung đại viện cuối cùng mới tiến vào hoàng cung vị trí trung tâm nhất gặp được tà phi giờ phút này thái cực điện bên trong tà phi bưng ngồi ở vị trí đầu long vị trí những g u ngày này hắn một mực tại lo lắng tiền tuyến chiến sự không biết rõ phái ra các lộ đại quân lấy không có lấy được hắn mong muốn chiến quả bất quá khi hắn nhìn thấy thư tín phía trên ký tên lúc trực tiếp liền ngây ngẩn cả người phàn thành thái thú đặng ngài không sai chính là đặng ngài thế nào lại là trung hội đâu tào phi là trực tiếp liền một bức đặng ngài công nguyên một trăm chín mươi bảy niên sinh người nguyên danh đặng ngài cũng là hai mươi mấy tuổi người lịch sử lặng yên chuyển biến cũng làm cho nguyên bản vị này nên đi đồn điền đặng ngài biến thành phàn thành thái thú mà khi t à o phi hướng nội dung nhìn lại thời điểm trong nháy mắt liền h i ể u kinh tương bên kia vì cái gì không phải tào hưu gửi thư mà là đặng n g ả i chỉ thấy phía trên không có bao nhiêu nội dung rất là đơn giản mấy câu thân đặng n g ả i khởi bẩm bệ hạ đại tướng quân tào hưu xuất quân hơn hai mươi vạn tiến đánh nam quận trong vòng một đêm bị độc câu nôn cùng lục tốn giáp công tiêu diệt đại tướng quân tào hưu chiến tử x a trường không sai độc câu nôn đối ngoại tuyên bố tào hưu là chết trận kỳ thật tào hưu là đầu hàng nhưng là chiến tử nói ra sẽ càng thêm có lực uy hiếp độc câu nôn đối trương cáp cũng là nói như vậy đại quân bị đánh tan sau đọc câu nôn đánh hạ tưng giường thần cấp tốc thu nạp tà n b i n h tường nghiêm p h ò n g việc này mời bệ hạ định đoạn thần đặng ngại bái bên trên nội dung không sai biệt lắm chính là như vậy tào hưu chết trận tào phi hai mắt t r ừ n g lớn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nỉ h non một câu lời vừa nói ra như là một đạo kinh tiên kinh lôi đồng dạng tại trên triều đình trực tiếp liền nổ vang phía dưới trung thần đều nghe lời này nhao nhao bắt đầu nghị luận cái gì đại tướng quân tào hưu chết trận cái này sao lại có thể như thế đây đúng vậy a tào hưu trên tay không phải cầm hai mười vạn đại quân sao h ú hổ tào hưu thân làm chủ x o á i không cần tự mình chém giết làm sao lại chế i n tử q u â n thần thật sự là thật không dám tin tưởng chuyện này phải biết loại này chủ x o á i bị chẳng chuyện thật là sẽ chấn động khắp thiên hạ a lúc trước hạ hầu huyên triệu vân tại trước trận chém giết hạ hầu huyên một trận chiến phong thần uy chấn thiên hạ từ đây triệu vân liền đi hướng một đời chiến thần con đường bách chiến bách thắng chưa từng có một lần thua trận còn có một lần k i a là tạo nhân mấy chục vạn đại quân một cái chủ xoáy đang tấn công nam quận thời điểm thế mà bị hoàng trung một tiễn cho bắn thủng trái tim hoàng trung đồng dạng là uy chấn thiên hạ trở thành một gã nổi tiếng danh tướng theo những này cũng có thể thấy được đến chém giết chủ xoáy ảnh hưởng đến tột cùng là lớn đến mức nào ảnh hưởng mà bây giờ tào hưu là lại một gã chủ xoáy cấp bậc danh tướng lại bị chém giết tại trước trận vậy làm sao có thể không để bọn hắn chân kinh đâu nghe đến phía dưới quần thần thảo luận tào phi vẻ mặt lòng như cho ngội chi sắc dòng giã hai mươi vạn đại quân a tào hưu thế mà còn là bị chém giết dạng n à y đ ạ i bại quả thực chính là không thể tưởng tượng kết thúc thật kết thúc nghĩ tới đây tào phi bỗng nhiên cảm giác chính mình vừa vặn giống không để ý đến cái gì hắn một lần nữa cầm lấy đặng n g ả i viết thư tín hướng nội dung phía trên nhìn lại cái này xem xét hắn mới chú ý tới lục tốn cái tên này khá lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này lục tốn không phải đông nô bên kia quân sự quan chỉ huy tối cao sao tại sao cùng độc công nôn cùng một chỗ giáp công tào h i u đông nhiên t à o phi liền có một cái suy đoán cái này sẽ không phải là tôn quyền cùng độc công nôn có giao dịch gì thiết kế một cái hố cho hắn mẹ đi nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác càng ngày càng có khả năng kết quả là vội vàng đem ý nghĩ của mình cùng quần thần nói một lần nhưng mà nghe nói như vậy còn thần nhao nhao hai mặt nhìn nhau lúc này tư mã ý đứng dậy đối với tào phi chắp tay thi lên ó i vậy hạ việc này là tuyệt đối không thể tôn quyền người này không đốc hơn nữa còn rất tâm hiểm hắn quả quyết không sẽ cùng đ ộ c câu ngôn làm giao dịch gì đ ộ c câu ngôn là muốn nhất thống thiên hạ mà tôn quyền thì là muốn kéo giải tiếp hai người mục tiêu quay lưng chỉ không có khả năng cùng tiến tới đi tư mã ý giải thích nhường q u ò n thần gật gật đầu cảm thấy vô cùng có đạo lý ngay cả tào phi cũng là gật gật đầu hắn cảm thấy vừa mới chính hắn đem vấn đề nghị quá đơn giản bất quá kia đã hai nước không có cái gì giao dịch cũng không có kết minh kia lục tốn cùng độc câu n ô n cùng một chỗ giáp công tào hưu là chuyện gì xảy ra điểm này đặng ngại ở trong thư không có đề cập nó i chỉ là độc câu n ô n cùng lục tốn cùng một chỗ trọng đặng ngươi cũng đã biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra tào phi không nghĩ ra dưới tình huống chỉ có thể lại hướng tư mã ý hỏi tư mã ý ngay vậy bắt đầu rơi vào trầm tư tào phi cũng không n ó n g n ả y l ặ ngặn l g chờ đợi tư mã ý đang trầm tư muốn nói giờ phút này tào phi kia là tương đối tuyệt vọng lúc đầu coi là cái này tam lộ đại quân ra hết có thể cho thủ quốc trầm thống đạ kích nhưng là bây giờ đến xem hắn quả thực ngây thơ tới cực hạ độc công nôn người như vậy là dễ dàng như vậy bị tinh kế bị đánh bại sao thật lâu qua đi tư mã ý thu hồi suy nghĩ sắc mặt của hắn có chút khó coi bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng cái tiêu chính là lục tốn đầu hàng hắn đầu hàng tại độc công nôn chỉ có dạng này mới có thể đem tất cả vấn đề giải thích thông không phải không giải thích được chương bốn t r ư à o phi hôn mê chương 438, t tào phi hôn mê thế là hắn đem chính mình ý nghĩ trong lòng cùng tào phi nói một lần tào phi nghe nói như thế trong lòng cảm giác nặng nề lập tức có một loại dự cảm bất tưởng nếu như nói tào phi chiến bại bị c h á n giết là sẽ tạo thành một hệ liệt chuyện không tốt tia lục tốn đầu hàng độc công nôn cái k i a chính là một kích trí mạng cái này không chỉ là đối đông ngô một kích trí mạng càng là đối với hắn tào phi một kích trí mạng tại sao phải nói như vậy đâu bởi vì lục tốn đầu hàng cái này đại biểu cho xài tăng một vùng đông ngô thành trì đều đem thuộc về độc công nôn kể từ đó tia độc công nôn mong muốn bắt thượng kiến nghiệp cái tia chính là vài phút sự tỉnh kể từ đó vậy coi như xong đời phải biết hắn còn p h ả i đi ra trương cấp hai mươi vạn đại quân tiến về tiến đánh kiến nghiệp theo hợp phi liền tiến quân đông nô nội địa đây chính là một mình xâm nhập nếu là vạn nhất đến bây giờ trương cấp còn chưa bắt lại kiến nghiệp lời nói loại kia độc công nôn đại quân vừa đến trương cấp vị trí liền lung túng tuyệt đối sẽ rất thảm tào hưu hai mươi vạn đại quân trong vòng một đêm liền bị độc công nôn đánh tan trương cấp đại quân tại dưới tình huống đó lại có thể chống bao lâu đâu độc công nôn độc công nôn lại là hắn hắn làm sao lại như vậy âm hồn bất tán người loại này vì cái gì không có ở ta đại ngụy mà là tại t h u quốc tào phi là càng nghĩ càng sinh khí tức giận đến hắn trực tiếp một cước đạp lăn trước mặt tán đài nhìn thấy một màn này phía dưới đám đại thần liền thở mạnh cũng không dám một chút sợ bị tào phi dưới cơn nóng giận trách phạt tào phi thở h ư n g hộp hắn không rõ vì cái gì thế gian sẽ có như thế k ỳ nhân hắn biết rõ bây giờ khống cảnh tất cả đều là bởi vì có độc công nôn nếu là không có độc công nôn hắn cảm giác phụ vương hắn đã sớm nhất thống thiên hạ chỗ nào sẽ còn giống bây giờ như thế hắn tào phi cũng đã sớm là thiên hạ trung chủ như thế nào lại khuất tại trung nguyên khu vực nếu là ở xa ở ngoài ngàn dặm độc công nôn hiện tại đứng tại tào phi trước mặt đồng thời biết đ ố i phương tiếng lòng lời nói khẳng định sẽ khịt mũi coi thường liền xem như không có hắn độc công nôn tồn tại tào tháo liền có thể nhất thống thiên hạ sao thật coi ra các lượng chu du b ọ n người là có tiếng không có miếng không thành một cái chu du đều đủ tào tháo nhức đầu lại càng không cần phải nói ra các lượng loại này toàn năng hình thiên tài cho nên nói tào phi thật là quá ngây thơ rồi lại nói giờ phút này tư ma ạ ý cũng là một câu lời cũng không dám nói bởi vì hắn cũng nghĩ đến lục tốn đầu hàng đưa tới một dãy chuyện không nói hắn ở đây bất luận một vị nào đại thần đều đã nghĩ đến cho nên nói là thật xong đời bọn hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng trương c á c đã đặt xuống kiến nghiệp thành chỉ có dạng này ở trong thành thủ vững tương lai mới có thể cùng thủ quốc chống lại nhưng mà ngay lúc này thật vừa đúng lúc đ ỗ n g nhiên một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo t u y ê nghe n được cấp báo thanh âm tào phi lập tức đối thái giám bên cạnh nói rằng nghe vậy thái giám n h e t h ấ giọng nói hướng ra phía ngoài hô tuyên người mang tin tức yết kiến mà bên ngoài đại đ i ệ n thái giám nghe nói như thế cũng n h e t h ấ giọng nói hô to tuyên người mang tin tức yết kiến không bao lâu người mang tin tức lên điện tới đối với tào phi vội vàng thi lễ một cái sau người mang tin tức sắc mặt khó coi bẩm báo nói bậy hạ không xong hợp phi tám trăm dặm cấp báo trương cấp tướng quân xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân tiến vào đông nô nội địa về sau một đường đánh tới thái bình thành nghe được là hợp phi cấp báo hơn nữa người mang tin tức còn khó mà nói tào phi giật mình tiếp lấy chỉ nghe người mang tin tức tiếp tục nói sau đó đọc câu ngôn xuất lĩnh đại quân từ phía sau giáp công t r ư ờ n g cấp tướng quân b ậ hạ trương cấp tướng quân chứ tử ta hai mươi vạn đại quân đa số bất đắc dĩ đầu hàng tại t h u quốc còn có một bộ phận liều chết chống cự chiến tử x a trường nghe nói như thế tào phi trong lòng trận lệnh trưng ơ cấp chết trận trưng ơ cấp thế mà chết trận cái này toàn trường lần nữa xôn xao không sai tại người mang tin tức còn có hợp phi thái thú đến xem trưng ơ cấp chính là chiến tử mà kia hai mười vạn đại quân cũng là rất bất đắc dĩ đầu hàng đầu hàng chiến tử chiến tử đây là trương c á p mệnh lệnh thân tín cho hợp phi thái thú báo tin vì chính là không cho tào phi khó xử những cái kia đầu hàng các tướng sĩ ra thuộc chỉ có dạng này hắn khả năng an tâm rời đi kết thúc hoàn toàn kết thúc lúc đầu còn gửi hy vọng ở trương cấp có thể cầm xuống kiến nghiệp dạng này mới có thể cùng thủ quốc đối kháng nhưng bây giờ thì sao kiến nghiệp sắp rơi vào độc câu nôn trong tay hãn tào phi cùng tư mã ý trước đó đánh bàn tính cuối cùng đều là thất bại nói cách khác hãn tào phi cờ thua nghĩ tới đây tào phi một mạch gấp lập tức thế mà trực tiếp phốc phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi một màn này trực tiếp liền đem chúng thần làm cho sợ hãi vậy hạ vậy hạ q u â n thần thế nào cũng không nghĩ tới tào phi thế mà bị tức một ngụm máu tươi phun ra quần thần hướng phía tào phi phóng đi sợ xảy ra chuyện gì nhanh nhanh đi truyền thái y chỉ thấy quần thần hơi đi tới về sau tào phi đã bất tỉnh nhanh a nhanh đi truyền thái y a quần thần hô to đã bị dọa sợ t h á i g i á m nghe được cái này gầm lên giận dữ cái này mới phản ứng được sau đó vội vàng vội vàng đi ra ngoài truyền thái y đi quần thần đều rất bối rối chỉ có một người đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn đây hết thảy không có bất kỳ cái gì động tác người này chính là tư mã ý chỉ có h ắ n biết tào phi cái này không chỉ là bị tức giận thổ huyết còn có một nguyên nhân cái kia chính là tào phi bản thân kỳ thật chính là có bệnh không phải không thể lại nghiêm trọng như vậy trực tiếp mất đi cứ như vậy không biết rõ chờ đợi bao lâu thái y rốt cuộc đã đến sau đó tào phi liền bị người n h ắ c trở ra điện đi tận tới đêm khuya quần thần đều không có rời đi một mực trong đại điện chờ đợi sợ tào phi có một điểm gì đó sơ xuất sau đó bọn hắn liền phải an bài chuyện của bọn hắn bọn hắn phía sau cũng đều là có gia tộc p h a m là đều cần là lợi ích của gia tộc cân nhắc cho nên cần phải biết tào phi thứ nhất tình huống không biết rõ lại đợi bao lâu đám đại thần đã sớm bụng đói tê vang từ giữa trưa một mực chờ tới bây giờ nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng mà liền đại bọn hắn coi là hôm nay không có kết quả lúc đi ra đ ỗ n g nhiên một tên thái giám theo thiên điện cửa bên trong đi ra đối với chúng thần nói rằng chư vị thần công b ậ y hạ t ỉ n h lời vừa nói ra đám đại thần vui mừng đợi lâu như vậy rốt cuộc xem như đợi đến kết quả b ậ y hạ thế nào lập tức liền có đại thần hướng phía thái giám hỏi cái này thái giám có chút không biết trả lời như thế nào muốn nói lại thôi đế vương thân thể loại đại sự này thật sự là khó trả lời hơi hơi nói sai chút gì cái kia chính là đầu người rơi xuống đất kết quả cho nên thái giám không dám nói lời nào nhìn thấy cái này tên thái giám như thế các vị đại thần cũng biết khó xử cái này t i ể u thái giám kia là một chút tác dụng đều không có bất quá theo t i ể u thái giám biểu lộ đến xem liền biết có vấn đề chương 439, c h o ngươi hai lựa chọn chương 439, c h o ngươi hai lựa chọn thế là các vị đại thần n h a u n h a u đều muốn xông vào đi xem một cái t à o phi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà tư mã ý từ đầu đến cuối cũng không có động bởi vì hắn chú ý tới thiên điện phía sau cửa còn có một gã tiệu thái giám đang âm thầm quan sát đấy giống như là muốn đem mỗi một vị mong muốn xông vào đại thần đều cho nhớ bộ dáng mà lúc này đây đột nhiên lại là một tên thái g i á m đi ra đối với muốn xông vào đám đại thần quất lớn làm càn bệ hạ nói các ngươi tại đường này l à n t ă n cái gì làm cho bệ hạ đầu đều đau bây giờ bệ hạ mới tỉnh chính là cần phải thật tốt lúc nghỉ ngơi các ngươi ở đây ồn ào là mục đích gì nghe nói như thế đám đại thần sưng sờ lập tức liền có một gã đại thần đứng ra nói rằng chúng ta cũng là lo lắng bệ hạ thân thể muốn vào đi xem một cái mà thôi lời này vừa nói ra cái kia thái dám nhìn về phía tư ma ý sau đó un dung nói bệ hạ chỉ t r i ệ u kiến tư mã ý một người nhường đám người còn lại đều đi về trước đi chư vị thần công đây chính là bệ hạ chính miệng nói nếu là ai còn dám ở chỗ này ồn ào kia không chừng bệ hạ sẽ giết gà dọa khỉ thái g i á m lời này lập tức đem chúng thần làm cho giật mình lập tức liếc nhìn nhau cuối cùng mới nhìn hướng tư mã ý mà tư mã ý cũng không để ý đến bọn hắn đối với thái g i á m chắp tay sau đó cùng tiến vào có thái g i á m lời vừa rồi chúng thần cũng không dám nói thêm nữa tiếp lấy thối lui ra khỏi trong điện đi tới ngoài điện nhưng là bọn hắn vẫn không có rời đi cái này không tư mã ý tiến vào chờ tư mạng ý lúc đi ra hỏi lại hỏi là được rồi lại nói tư mạng ý đi theo thái g i á m đi tới tiên điện bên trong sau chỉ thấy nơi này có mấy tên phi tử còn có mấy tên hoàng tử đứng tại bên giường lúc này tư mạng ý tiếng bước chân đưa tới chú ý của bọn hắn nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn thấy thế tư mạng ý vội vàng quỳ xuống hành lễ thần tư mạng ý b á i kiến bệ hạ hoàng hậu quý phi mà thái g i á m đi đến bên giường đối tảo phi nhẹn ó i bệ hạ tư m ạ ý tới những cái này chư công đám đại thần ra đại điện bất quá đều chờ ở bên ngoài đợi cũng không hề rời đi nghe vậy tào phi hữu khí vô lực giơ tay lên nhẹ nhàng vung đ ố n g n ú c đ í c h thấy thế phi t ử cùng thái g i á m nhao nhao thối lui đến hai bên đi lúc này tư mã ý khả năng trông thấy nằm ở trên giường tào phi cái này xem xét hắn con ngươi bỗng nhiên có dù lại chỉ thấy giờ phút này trên giường tào phi cả khuôn mặt hư b ạ c h như giấy tuyên giống như vợ môi da bị nẻ con ngươi tan r ã lộ ra lại chính là một bộ sắp qua đời bộ d á n g a bất quá mặc dù thấy được những này nhưng là tư mã ý cũng không dám nói câu nào loại tình huống này có thể không nói lời nào liền tuyệt đối không nói lời nào bởi vì đây là một cái đế vương nhất thời điểm nguy hiểm nếu là ngươi dám nói sai một câu vậy đối phương tuyệt đối sẽ không để ý đưa ngươi cùng một chỗ mang đi cho xuống dưới chỗ cùng cho nên hiện tại tư mã ý túi đầu thở mạnh cũng không dám một chút、hút. trên giường tào phi chật vật quay đầu nhìn về phía tư mã ý ánh mắt bỗng nhiên tụ tập sau đó gần từng chữ một các ngươi tất cả đi xuống a trọng đạt ngươi tiến lên đây chân có lời muốn cùng ngươi nói nghe được tào phi lời này quách hoàng hậu cùng cái khác phi tử còn muốn nói chút gì bất quá tại tào phi cặp kia âm lanh dưới con mắt vẫn là không có nói chuyện chỉ có thể bất đắc gì lui ra v ề phân bọn thái giám cũng toàn bộ đều đi ra ngoài chỉ để lại tư mạng ý một người mà tư mạng ý cũng nghe mệnh q u bỏ tới tào phi bên giường vậy hạ ngài cảm giác thế nào có lời gì muốn cùng tần h nói tư mạng ý quan tâm hỏi nghe nói như vậy tào phi chật vật thở dài một hơi đối với hắn hiện tại mà nói ngay cả thở dài một hơi đều là cực kỳ chật vật chứ đừng nói là nói chuyện bất quá cho dù là khó hắn cũng phải nói không có nói hắn không yên lòng đi thế là hắn chật vật nói rằng trọng đạt c h m phải chết lời vừa nói ra tư m ạ ý biến sắc cái này cái này bệ hạ ngài bất quá là nhất thời gấp họa công tâm xin chớ nhắc tới loại điểm xấu lời nói húng hồ bệ hạ chính vào t r ắ n g n i ê n nhất định sẽ sẽ khá hơn chỉ cần bệ hạ thật tốt tu dưỡng tư mã ý ngữ khí gấp nhanh lại lo lắng nói thấy thế tảo phi khoát tay não sau đó tiếp tục chật vật nói rằng trọng đa t người không biết rõ chấm một mực có một cái bí mật không có công khai qua cái kia chính là chấm có bệnh vẫn luôn có bệnh loại bệnh này cuối cùng rồi sẽ nhường chấm sống không lâu lâu mà chấm sở dĩ dầu diếm chính là vì kế thừa đại nghiệp nếu như ta phụ vương biết ta có bệnh tiêu đại vị khẳng định không tới phiên chấm nghe nói như thế tư mã ý rất tán thành nếu như đổi lại hắn là tào tháo lời nói cũng sẽ không đem vị trí chuyển cho một cái sẽ tráng nghiên mất s ố n g người bởi vì như vậy rất có thể sẽ dẫn đến không người kế tục cái chủng loại kia tiếp lấy chỉ nghe tào phi tiếp tục nói chính là bởi vì như thế cho nên chấm thật phải chết tới giờ này phút này chấm muốn hỏi một chút người tư mã ý ngươi là có hay không sẽ trung tâm ta tạo ra sẽ hay không trung tâm phụ tá ta, ta tạo ra đời sau nghe vậy tư mã ý vừa định cần hồi đáp đối tào phi biểu trung tâm nhưng mà vẫn không nói gì liền bị tào phi cắt đứt trọng đạt ngươi trước đừng trả lời chấm muốn đối nói nếu như ngươi muốn về nhà bảo dưỡng tuổi thọ kia chấm làm theo cho phép ngươi chấm cho ngươi hai lựa chọn hoặc là liền làm ta đại ngụy trung thần chấm sẽ thêm phong ngươi làm đại tư mã c ù n g tào chân cộng đồng trưởng quản quân chính đại quyền nếu như ngươi không n g u y ệ n ý vậy liền về nuôi tuổi thọ nói đến đây tào phi ngừng lại không có tiếp tục nói nữa tư mã ý nghe vậy rơi vào chầm tư hắn nhưng thật ra là rất muốn về nuôi tuổi thọ nhưng là bấy giờ thật rất khó làm ra lựa chọn kỳ thật hắn cũng biết tào phi cho hắn hai lựa chọn mục đích bất luận là cái nào đối với tào phi mà nói kỳ thật đều đã không sai bịt lắm hơn nữa còn có thể nói là tào phi lại một lần n ữ a c cực tào phi đem toàn bộ ngụy quốc đều đánh cực nếu như hắn tư mạng ý về nuôi thiên n ă m t i ế n ngụy quốc cuối cùng hẳn là đầu hàng bởi vì hiện tại ngụy quốc sẽ rất khó ngăn cản thụ quốc nếu như hắn tư mạng ý lưu lại lời nói cái kia chính là muốn cùng thụ quốc ăn thua đủ tào phi liền cược hắn tư mạng ý có thể hay không ngăn cơn sóng giữ nhường lớn ngụy diên tục x ố dưới nói thật kỳ thật hắn cũng không có cái gì lòng tin đi cùng độc câu nôn đối kháng độc câu nôn người này thật sự là quá yêu nghiệt hắn xuất đạo đến nay cảm giác một mực sống ở động c ô n nôn bóng m à phía dưới thật là rất khó chịu chấm từ sau khi đông nhiên chỉ nghe tào phi nói như thế một phen Chấm, tại vì trong lúc đó vô công không tích dường như đi một chuyến luồng công thế gian tào phi biết sau khi hắn chết hậu nhân đối với hắn đánh giá khẳng định là không tốt hắn vừa đăng cơ thời điểm cũng nghĩ làm ra một phen thành t i ể u cơ nghiệp thiên cổ đến chương bốn trăm bốn mươi tào phi băng hà chương bốn trăm bốn mươi tào phi băng hà thật là hiện tại làm nhiều như vậy có hại vô hết chuyện thật sự là bất đắc dĩ mà tư mã uý đang nghe tảo phi câu này tự nói lời nói hắn b ừ n g t ỉ n h h i ể u ra đúng vậy à, đời người bất quá ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi nếu như tầm thường vô vi cái kia còn có ý gì đâu đại trợ phu sinh giữa thiên địa hà có thể tầm thường vô vi không đi làm một sự nghiệp lấy lừng có thể làm một sự nghiệp lấy lừng lời nói vậy coi như là thân chết thì có làm sao cùng l ắ m thì hắn đem người nhà an bài trước tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong để bọn hắn toàn bộ bắt đầu ẩn cư liền có thể nghĩ tới đây tư mã u trong lòng lập tức liền có so đo thế là hắn chắp tay ánh mắt kiên định đối tảo phi nói rằng vậy hạ một phen khiến thần bỗng nhiên hiểu rõ trước kia thần sợ chết luôn luôn sợ cái này sợ kia nhưng là hôm nay thần không thèm đếm xỉa thần dù là l i ề u mạng đầu này mạng già cũng biết phụ tá thiếu chủ đối kháng thuốc liền xem như cuối cùng bại thần cũng biết chịu chết thần sinh là ngụy quốc thần tử chết là ngụy quốc quỷ. nghe nói như vậy tào phi m ặ tái t n h ậ t bên trên rốt cục lộ ra một vệ ý cười trọng đạt có lời này của ngươi như vậy đủ rồi chiếu vào thời đại này là người c h u n tắc đồng dạng nói ra những lời này vậy thì là sự thật không cần lo lắng cái gì tiếp lấy tào phi lập tức nghiêm mà nói tư mã ý nghe c h ỉ châm phong ngươi làm ta đại ngụy đại tư mã cùng đại tướng quân tào trần cộng đồng chấp trưởng ta ngụy quốc quân chính đại quyền duệ nhi liền v ă n các ngươi hai người thần l ĩ n h chỉ tạ ơn tư mã ý cũng vẻ mặt nghiêm túc tiếp chỉ muốn nói giờ phút này tào duệ đã mười sáu tuổi tào duệ công nguyên hai trăm linh bốn niên sinh người mẫu t r â n mật mất sớm vẫn là bị tào phi cho ban được chết giao phó xong đây hết thảy sau tào phi liền đối tư mã ý phất phất tay trọng đạt người đi về trước đi chấm muốn nghỉ ngơi tào phi nói chuyện hữu khí vô lực sắc mặt lộ ra cực kỳ vẻ t h ư n g khổ sau khi nghe xong tư mã ý thế là liền đứng dậy rời đi đợi đến tư mã ý ra cửa về sau quách hoàng hậu cùng các phi tử cùng một đám thái giám đ ề u vội vàng đi vào nhưng mà còn không có đợi tư mã ý đi bao xa hắn liền nghe được một đạo the t h ế giọng nói thái giám thanh âm vậy hạ băng hà nghe nói như thế tư mã ý dừng lại thân thể c h ầ m rãi quanh người hướng phía trong cung điện nhìn lại tư mã ý trên mặt lộ ra vô cùng phức tạp biểu lộ mà những cái kia còn ở nơi này chờ đợi đám đại thần nghe được tào phi băng hà lập tức xôn xao nguyên một đám cả kinh mở to hai mắt nhìn sau Phi t đó mệnh g Tàu Phi m lệnh tư mạng h t n ý điều lấy ba mươi vạn đại quân lao tới phan thành mệnh lệnh chung giao chấn giữ hàm cấp quan đại tướng quân tào chân đóng quân tại hợp phì đây hết thạy cũng là vì ngăn cản tổ quốc đương nhiên đây đều là nói sau lại nói giờ phút này độc công nôn trải qua thời gian một ngày hắn đã đi tới khúc cá giang khẩu nhưng mà hắn vừa tới lại là dùng vọng viễn kính phát hiện ở đằng kia xa xôi giang khẩu bên cạnh có mấy chục chiếc to lớn vô cùng chiến thuyền những n à y thuyền lớn liền cùng minh triều hàng hải cái chủng loại kia thuyền lớn như thế lớn nhìn đến đây độc công nôn trong nháy mắt liền biết mình đến đúng rồi tại vọng viễn kính t r ợ giúp hạ hắn còn chứng kiến một đám người tại hướng thuyền khuôn đổ lên hiện nhiên, việc này còn không có thế là đ ộ c câu nôn lập tức mệnh lệnh tướng sĩ cập bờ cái này mấy chục chiếc to lớn trên thuyền nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình Bằng không mà nói tại hiện giai đoạn chỉ cần tôn quyền theo nước sông hướng trong biển rộng chạy sau đó tới biển cả về sau đem không ai có thể tôn quyền có biện pháp gì trừ phi là hắn chờ đằng sau cũng tạo hiện ra có thể hàng hải thuyền lớn chờ cập bờ về sau đ ộ c câu nôn lại mệnh lệnh binh sĩ lên đường gọc gàng mai phục trong rừng không nhóm lửa nấu cơm chỉ có thể gặm l ư ơ n khô cái này vẫn là vì không bị quân địch phát hiện để tránh đánh cỏ đập rắn chỉ có ở bởi tối đậu、thủ. mới có thể đem chiến t h u y ề n một mực nắm giữ tại t r o n g tay của mình mà tôn quyền bên này nên thu thập đồ vật đều đã dẹp xong hắn hạ lệnh nhường tất cả thần công đều tại ngày mai rút lui hiện tại t h ủ quân đã cầm xuống thái bình thành mục tiêu kế tiếp chính là đồng nô thủ đô kiến nghiệp cho nên vào ngày mai nhất định phải rút lui bằng không mà nói một khi t h ủ quân d i ế t tới bọn hắn đem không ngăn cản được bao lâu đồng nô trong hoàng cung tôn quyền đứng trong cung cao nhất một chỗ chạm r ỗ n g lầu các bên trên ngắm nhìn cái này một tòa thành trì trên mặt lộ ra vô cùng vẻ bất đắc dĩ hại muốn ta tôn quyền tuổi nhỏ thành danh l ớ n tuổi chấp trưởng giang đông đại quyền khai cương thác thổ cuối cùng thành lập nô quốc bây giờ lại muốn rơi vong quốc kết quả tôn quyền thở dài một tiếng nói rằng ngay tại hắn lời này vừa ra nhưng mà sau lưng lại là vang lên một thanh âm quân y nhi quyền thế thật cứ như vậy để cho người ta mê mộ sao nghe nói như thế tôn quyền chậm rãi xoay người nhìn về phía thân người đến sau mẫu thân ngươi không hiểu nam nhi sinh ở thiên địa liền phải là một phen vĩ đại sự nghiệp n g ư ơ i tới chính là mẹ của hắn cũng chính là n ô thái hậu nghe vậy n ô thái hậu n h ú n mày có thể ngươi không phải đã hoàn thành sao tôn quyền cái tên này đầy đủ nhường lịch sử ghi khắc đi tôn ra đời thứ ba người cả đời chinh chiến thiên hạ cuối cùng sáng lập đông nô đế quốc dạng này chẳng lẽ còn không thể xem như vĩ đại sự nghiệp sao hoàn thành tôn quyền s ư n g sở đúng vậy à q u y ề n nhi ngươi đã hoàn thành hiện tại khôi phục lại bình tĩnh đợi người chập chúng lên xuống trải qua đình phong vậy thì nên đi hướng bình thường ngươi sống một thế nên nếm thử đồ vật ngươi đều đã hưởng qua ngươi còn không có gì không tấm lòng nếu không coi như xong đi ta muốn độc câu n ô tiểu tự kia cũng không dám đem chúng ta toàn ra thế nào nàng hiện g quốc tại h chính là muốn khuyên nhủ tôn quyền không cần chạy trốn đầu hàng mới là tốt nhất kết quả đào vong liền thật có thể phủ quốc sao bây giờ thuốc cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi cứ như vậy còn nghĩ phụ c quốc sao quả thực chính là không thực tế nghe được nhà mình mẫu thân khuyên chính mình đầu hàng tôn quyền lần nữa thở dài một hơi chương 441, vô số tài bảo chương 441, vô số tài bảo hắn lại làm sao không biết rõ phụ c quốc quả thực chính là si tầm vọng tưởng căn bản cũng không có quá nhiều một cái cơ hội thật là hắn chính là không cam tâm hắn chính là không muốn bị người k h ô n g chế cái loại cảm giác này thân làm một gã làm qua hoàng đế người nếu như bị biếm thành bình dân hắn thật không tiếp thu được loại kết cục này chạy trốn tới phương nam tôi hiểu còn có thể là đế là vua còn có thể trông coi một bọn đại thần còn có binh có thể dùng loại cảm giác này là hoàn toàn không giống nghe được tôn quyền vẫn như cũng là loại này không chịu từ bỏ lời nói nô quốc thái bất đắc dĩ cũng không lại nói cái gì mẫu thân về sớm một chút nghỉ ngơi a ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về phương nam nô quốc thái gật gật đầu sau đó liền quay người rời đi lưu lại tôn quyền một người đứng tại chỗ tiếp tục cảm thụ được cái này rét l ạ n h kiến nghiệp tập tục đây là một cơ hội cuối cùng cảm thụ muốn muốn trở về tôn quyền cảm giác không thể nào một bên khác vừa đến vào đêm đ ộ c câu nôn một đ o à n người liền bắt đầu hành động bọn hắn không có chiến mã vì có thể càng nhanh đến nơi này thuyền bên trên cơ hồ không có chở thứ gì cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể lặng lẽ sờ đi bộ đi qua rất nhanh bọn hắn liền thấy chiến thuyền chiến thuyền xung quanh đèn đốt sáng trưng còn có thật nhiều binh sĩ ở nơi đó chấn giữ l ấ y nhìn thấy loại tình huống này đ ộ c câu nôn không do dự chút nào lập tức ra lệnh toàn bộ giết cho ta đi qua một tên cũng không để lại nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn tại đọc câu nôn mệnh lệnh một chút lập tức tất cả quân hắn bắt đầu đi bắt đầu chuyển động hướng phía chiến thuyền phóng đi bọn hắn cũng không có tiếng la giết. giống nhau độc câu ngôn là vì không đánh cỏ độc rắn hắn có ba người mà trên chiến thuyền chấn giữ binh sĩ vẹn vẹn chỉ có vài trăm người chỉ cần những binh lính này một cái đều đi không được lời nói kia ngày mai đối phương vẫn là sẽ t ặ n g đ ồ tới dạng này liền có thể sớm giết tôn quyền một trở tay không kịp đây cũng là hắn vì cái gì nói một tên cũng không để lại nguyên nhân chỗ rất nhanh bọn hắn đã đến chiến thuyền mấy chục mét địa phương ngay lúc này quân địch rốt cục phát hiện bọn hắn có biến quân địch bất kích không biết là cái nào tên ngô quân hô một tiếng nhưng mà cái này một tiếng hô to đã không còn kịp rồi bởi vì độc công nôn binh sĩ đã vây kín đi qua mà độc công nôn tự thân lên trận cầm trong tay trường thường xông lên phía trước nhất cũng trong nháy mắt cũng đã đến ngô quân trước mặt hắn dẫn đầu đâm ra một t h ư ờ n g lập tức một gã ngô quân liền bị đâm chết giết ta giết sạch bọn hắn t h ụ c quân hô to loại này vây kín dưới tình huống một gã ngô quân cũng đừng hỏng muốn muốn đi ra ngoài cho nên bọn hắn mới dám như thế là to nơi này cách thành chỉ khúc ca lại có một khoảng cách nghe khẳng định là không nghe được cứ như vậy đổ sắt bắt đầu ngô quân nhóm mong muốn giết ra ngoài nhưng mà quân hắn sức chiến đấu là bọn hắn tưởng tượng không được bất luận bọn hắn thế nào sung kích đều trùng sắt không đi ra chỉ có thể trơ mắt nhìn vòng đây càng ngày càng nhỏ cho đến sau nửa đêm thời điểm còn tại đứng đấy đã không có đông nô binh sĩ chỉ có quân hán còn có thể sống được đứng đấy nhìn xem thi thể đ ầ y đất đ ộ c câu nôn đối bên cạnh thân thì nói nhanh lên đem chiến trường quét sạch sẽ sau đó chọn lựa ra mấy trăm tên lính mặc vào những n à y nô quân quần áo nguyên địa đứng gác còn lại binh sĩ đều cho ta trốn vào chiến trong truyền đi là đại tướng quân thân tín lập tức lĩnh mệnh rời đi sau đó bắt đầu mệnh lệnh các tướng sĩ quét dọn chiến trường sau đó lại chọn lựa ra mấy trăm tên lính mặc vào nô quân quần áo mặt khác hắn lại dẫn binh lính còn lại bắt đầu tiến vào chiến trong thuyền nhưng mà vừa tiến v à o thân tín cùng những binh lính khác liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người lớn đại tướng quân chúng ta muốn phát t ả i thân tín hướng phía phía ngoài độc câu nôn hô to một tiếng âm thanh run dày bên trong sen lẫn chi hưng phấn cực độ cho dù ai nhìn thấy trước mắt một màn này cũng biết bị ngoắc mồm kinh ngạc sau đó hưng phấn lên bởi vì một màn trước mắt thật sự là quá làm cho người r u n động chiến thuyền này không gian lớn như thế thật là trong này thế mà chất đầy kỳ chân dị bảo rực rỡ mướn màu đập vào mắt tức là t à i phú phải biết chiến thuyền này lớn như thế hiện tại liền người đều không chen vào được có thể nghĩ trong này đến tột cùng thả nhiều ít vàng bạc tài bảo mà độc c â u nôn ở bên ngoài nghe được thân tín tiếng la lập tức đi đến cái này xem xét độc c â u nôn cũng ngây ngẩn cả người như thế nhiều khó trách những binh lính kia đầu kia thuyền đều không canh gác liền đem thủ chiếc thuyền này đây quả thực tuyệt mất ta độc c â u nôn liếc mấy cái đại khái đoan chừng một chút hắn cảm thấy những bảo vật này cùng tiền tài tối thiểu đến chị bọn hắn đại hắn một năm tài chính thu nhập tôn quyền chắc chắn sẽ không có nhiều tiền như vậy tài những này khẳng định là những cái này thế g i a đại tộc nếu là tôn quyền có nhiều như vậy tiền tài kia lại chiêu ba mươi vạn binh mã dễ dàng còn có thể còn lại một đồng lớn chú ý chiêu xong bao quát nuôi cái chủng loại kia cho nên ngươi có thể tưởng tượng đầu này chiến thuyền tài phú đến t ộ n cùng có bao nhiêu sao quả thực chính là không cách nào tưởng tượng đáng thương có chút bất tính liền c h ọ n vẹn cơm đều ăn không được mà những thế gia này đ ạ i tộc thì là căn bản xài không hết chỉ cần bọn hắn không diệt tộc không phá sản dạng này gia tộc dạng này tài lực liền coi như bọn họ hoa một n g h n năm hưởng thụ một n g h n năm vinh hoa phú quý đều không có vấn đề đây chính là trăm năm vương triều ngàn năm thế gia bất quá hiện tại những này đều thuộc về hắn độc công nôn thế gia đại tộc liền xem như có tiền nữa cũng không có cách nào bị tịch thu nội tỉnh Tốt. độc công nôn n ế miệng lên có khoản tài phú này vậy hắn liền có thể lợi dụng khoản tài phú này đến kiến tạo một chi vô địch hải quân không có sai không phải thủy sư mà là hải quân là loại kia có thể đi qua đông doanh tiến hành vong quốc diệt chủng hải quân bất quá lúc này còn có hay không đi thành quốc độ đ ộ c câu nôn thật đúng là không biết rõ người khẳng định là có người không biết có phải hay không là vẫn còn tán loạn trạng thái còn có những cái kia trọng yếu vị trí địa lý cũng phải chiếm đoạt chi phối toàn cầu đ ộ c câu nôn không có hứng thú nhưng là cho tử tôn hậu thế giữ lại chút gì kia vẫn là vô cùng có cần phải nghĩ tới những thứ này thế là đ ộ c câu nôn liền mệnh lệnh thân tín những vật này không nên động ngày mai chờ đánh đông ngô một lần trở tay không kịp lại đoạt chút tài bảo lại mở thuyền trở về đi mặt khác ngươi hưởng các n i ê n đệ phân tán ra ngoài nhất định phải một mực khống chế lại tất cả t h u y lớn ngày mai cùng một chỗ lái trở về những n à y chiến thuyền cũng là độ tốt có thể sớm một chút đến lớn như thế cũng coi là tồn quyền tay người phía dưới có chút kỹ thuật ngay vậy thân tín lập tức chiếu vào đi làm mà độc câu nôn đi vào một chỗ trong khoang thuyền nghỉ ngơi gần nhất không biết rõ thế nào hắn cảm giác có như vậy hơi hơi một chút mệt mỏi không biết rõ đây là có chuyện gì vẫn là gần đây bận việc lục về sau mới bắt đầu giờ phút này trong khoang thuyền chỉ một mình hắn hắn dự định hỏi một chút hệ thống chương 442, b ắ t đầu mệt mỏi chương bốn bắt đầu mệt mỏi ngồi xuống về sau hắn liền hai mắt nhắm lại bắt đầu ở trong nội tâm hướng hệ thống hỏi chó hệ thống ngươi vẫn còn chứ đ ộ c câu nôn hỏi g i lại không biết trôi qua bao lâu hắn đều muốn không có nghe được hệ thống thanh âm nói thật hắn hiện tại cũng không xác định cái này c h ó hệ thống còn ở đó hay không hắn lời này ra về sau một giây hai giây đều không có người h ồ i phủ đ ộ c câu nôn xứng sở khá lắm hệ thống này sẽ không thật là không có ở đây a bất quá coi như hắn cảm thấy không thú vị thời điểm mong muốn đứng dậy ra ngoài đúng lúc này trong óc vang lên kia đã lâu cái â m đốt túc chủ tìm bổn hệ thống có chuyện gì không còn có mời không nên vũ nhục b u ồ n hệ thống đốt b u ồ n hệ thống phong lưu phong khoáng tuân tú lịch sự sao có thể cùng chó đánh đồng ư nghe cái này hệ thống độc câu nôn khỏe miệng hơi hơi run dày khá lắm hệ thống này vẫn là như cũ như lúc trước như thế như vậy không muốn mặt đốt không cần như thế tự luyến ta hỏi ngươi một vấn đề ta hiện đang vì cái gì bắt đầu sẽ mệt mỏi độc câu nôn trực tiếp tiến vào chính đề lười nhác cùng hệ thống nói nhảm đốt túc chủ ăn một loại thuốc hiện tại đã sẽ bắt đầu già yếu đốt, đương nhiên túc chủ không cần lo lắng có bổn hệ thống tại túc chủ m ạ n chó là có thể bảo trụ nghe nói như thế độc câu nôn s ư n g sở thì ra thân thể của hắn bắt đầu giả yếu bất quá cái này kỳ thật giống như cũng rất tốt tối thiểu nhất có thể chứng minh thuốc kiên là có hiệu quả nói cách khác hắn có sinh dục năng lực không biết rõ trong nhà mấy vị kia hiện tại thế nào có hay không chúng chiêu đâu lập tức độc câu nôn lại liếc mắt nhìn danh vọng của mình chị hiện tại đã năm trăm vạn danh vọng đặc giá hắn một mực chịu đựng cũng không có đi hối đoái thứ gì năm trăm vạn danh vọng chị nếu như muốn hối đoái những cái kia hậu thế vũ khí cũng có thể hối đoái một đống bất quá hắn còn trong lòng còn có lấy một chút xíu cái kia huyết tưởng bất quá hắn cũng không phải như vậy cơ cầu bây giờ nhà có công danh cũng có tại đường này sinh hoạt cũng thật dễ chịu tất cả đều thuận theo tự nhiên a tiếp lấy hắn cũng không còn cùng hệ thống nói chuyện tất nhiên sẽ mệt mỏi vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi thế là hắn liền nằm tại buồng nhỏ trên tàu bên trong ngủ một đêm sáng sớm hôm sau thân tín đưa tới đồ ăn đại tướng quân ngài nói bọn hắn vận chuyển tài bảo người sẽ khi nào đến a nghe vậy đọc câu nôn vừa ăn bánh một bên lắc đầu hắn nơi nào sẽ biết thậm chí hắn cũng không biết có thể hay không tới hiện tại bọn hắn là thuộc về một mình xâm nhập cái chủng loại kia không có tiếp tế cũng không có thông tin ô vũ t h ắ n g tử liên lạc không được liền đại biểu cho bọn hắn nắm giữ không được đông ngô độc t ĩ n h cũng không phải nói liên lạc không được mà là tình huống hiện tại là không có thời gian liên hệ bọn hắn cho nên bọn hắn có thể làm chính là chờ đợi tây du độc câu n ô n kết thân tin khoát tay háo đến hoặc là không đến đều vô sự hôm nay liền xem như đông ngô người không tới kia đông ngô người muốn chạy trốn tổng sẽ đến a bởi vì giờ này phút này ngụy diên nhanh b i n h lâm kiến nghiệp dưới thành hắn lại như thế bàn giao ngụy diên cách một ngày đi tiến đánh kiến nghiệp đúng rồi những thi thể này có hay không xử lý tốt đ ộ c câu nôn đẫu nhiên nghĩ tới tối hôm qua những cái kia đông nô g binh sĩ đã xử lý tốt đại tướng quân thân tín gật gật đầu những người kia thuộc hạ đ ề u trôn còn cho bọn hắn dựng lên một cái vô danh đ ị a ngay vậy đ ộ c câu nôn gật gật đầu làm rất khá thi thể xử lý xong là được để tránh bị đông n g â người phát hiện manh mối gì rất nhanh dừng lại bữa sáng liền đã ăn xong trà nóng tăng thêm hai cái bánh nướng chính là đọc câu nôn bữa sáng cũng là các tướng sĩ bữa sáng những này mặc dù đơn giản nhưng là đối với thời đại này người mà nói đã là rất khó được đồ ăn những cái t i a bánh đều có chất béo còn có như vậy một chút chút thịt có thể nói là rất phong phú bữa sáng hành quân đánh trận giống bọn hắn hiện tại loại này xuất kỳ bất ý kỳ minh liền là không thể sinh hoạt nấu cơm để tránh phức tạp thân tín ăn đến miệng đầy chảy mỡ vui vẻ cười nhìn xem độc c ô n nôn rất là vui mừng hắn nói qua muốn để dân chúng toàn bộ đều vượt qua cuộc sống thoải mái không nói từng cái đại phú đại quý a Cũng phải làm cho tất cả mọi người, mỗi ngày, phải mọi mỗi làm tất đương ề u có thể ăn đ ợ c c no bụng. Đây là cơ sở điều i k ệ Mặt muốn khác, chính h n n là ữ cái kêu bách kêu t í nhiên chính mình cố mình gắng. Mong muốn t ế t tiền kiệm hãn độc câu nôn cũng biết cung cấp ra rất nhiều cương vị bất quá những ngày cương vị cũng không nuôi người rảnh rỗi người nếu là lười biếng không thế nào muốn làm kia không chút do dự liền sẽ đem người đá đi ra làm giàu là muốn nhiều phương diện đi thi hành hãn đại lực duy trì thương nghiệp còn có nghề chế tạo nhưng là cuối cùng cũng không có khả năng người người đều giàu có luôn có người tương đối lười một chút cảm thấy lĩnh hội ăn lĩnh hội xuyên là được rồi ngược lại lại không chết được loại người này người hậu thế xưng là cá ư ớt mới đương nhiên chúng ta cũng không thể nói loại người này không được người có trí riêng bọn hắn liền muốn sống thật khỏe thật đơn giản loại kia cho nên tôn trọng bất luận kẻ nào nghĩ như vậy độc câu nôn liền muốn đi ra ngoài hít thở không khí nhưng mà ngay lúc này đ ồ n g nhiên ngoài khoan g thuyền thị vệ đi đến nhẹ giọng đối độc câu nôn bẩm bảo nói đại tướng quân tới bọn hắn tới ai tới độc câu nôn xứng sở vừa mới bắt đầu chưa kịp phản ứng bất quá rất nhanh là hắn biết đối phương nói tới ai tới khẳng định là kia vận chuyển tài b ả o người đến đám người kia lại tới đưa tài b ả o nhưng mà hắn lời này lập tức liền bị thị vệ hủy bỏ đại tướng quân không phải áp giải tài b ả o người đến mà là tất cả mọi người đều tới còn có thật nhiều quân đội lít nha lít nhít nhìn hẳn là có trên vạn người tà i hữu hiện tại các minh đệ đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết hắn nha lời vừa nói ra đọc câu ngôn giật mình khá lắm không nghĩ tới bọn hắn đây là muốn rút lui nha lập tức hắn cũng lập tức kịp phản ứng rất có thể bọn hắn là tất cả mọi thứ chuyển kết thúc lúc này mới chuẩn bị rút lui lại thêm ngụy diên cũng đã không sai biệt lắm tại kiến nghiệp dạng này còn có một tòa khúc c a thành tôn quyền bọn hắn rút lui mới có thể có càng nhiều một cái thời gian nghĩ tới đây đ ộ c câu nôn hỏi vội tôn quyền đâu có nhìn thấy hay không tôn quyền còn có đông nô những cái kia văn võ quan viên nhìn thấy đang hướng phía chúng ta chiếc thuyền này tới nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cảm thấy cũng bình thường dù sao chiếc thuyền này là chứa vàng bạc tài bạo chiến tuyển bọn hắn những người kia quan tâm nhất vẫn là cái này a hiện tại hắn chỉ có vài trăm người tại chương i ế c t h u n à bốn trăm bốn mươi ba không tốt chạy mau chương bốn trăm bốn mươi ba không tốt chạy mau đây là một cái cơ hội muốn là có thể khống chế lại tôn quyền còn có cái khác đông nô quan viên lời nói k i a liền có thể miễn trừ một trận kịch liệt chém giết nếu không đây tuyệt đối là sẽ rất khốc liệt hắn hiện tại có hơn ba người hắn mặc dù không e ngại đối diện hơn một vài người nhưng là dù sao đối phương nhân số nhiều như vậy chém giết thương vong là không thể tránh được nghĩ tới đây thế là độc câu nôn liền đối với thân tín nói nhường các minh đệ hành sự tùy theo hoàn cảnh chờ bọn hắn đi lên nhất định phải khống chế lại về phần tôn quyền vậy thì do ngươi đi khống chế lại đối phương độc câu nôn đem chuyện này giao cho thân tín đi làm thân tín vo công vẫn rất tốt nếu là không tốt cũng không làm được hắn thị vệ giờ phút này thân tín cũng là mặc đông nô tướng sĩ trang phục không có gì thích hợp bằng nghe vậy thân tín lập tức lĩnh mệnh mà đi mà độc câu nôn thì là vẫn như cũng ồ i cái này nhỏ trong k h o a n thuyền nơi này có lẽ chính là tôn quyền chỗ ở hắn đoán chừng chính là như vậy bên cạnh chính là trang những cái kia vàng bạc tài bạo thuyền lớn khoang thuyền lại nói giờ phút này bên ngoài tôn quyền từ xa xa liền thấy mấy chục chiếc chiến thuyền rừng ở trên mặt sông hắn ngồi long liễn hướng phía chiến thuyền mà đi về phần những quan viên kia nguyên một đám hoặc là cưới ngựa hoặc là cũng là ngồi xe ngựa n h a u n h a u đi theo tôn quyền bên cạnh hoặc là đằng sau rất nhanh bọn hắn liền đi tới chiến thuyền trước nơi này vẫn như cũng là cái dạng kia một chút khác thường đều không có bọn hắn cũng không có mơ tưởng cái gì v ậ hạ chúng ta cái này lên thuyền lên đường đi trương c i ê u tại tôn quyền cùng nô quốc thái bên cạnh nói rằng, ngay vậy tôn quyền quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua kiến nghiệp cùng khúc cá thành phương hướng mặt mũi hắn tràn đầy không bỏ giống nhau cái khác đại thần cũng là vẻ mặt không bỏ bọn hắn đều tại giang đông chờ đợi đã bao nhiêu năm có ít người hơn nửa đời người liền sinh hoạt ở nơi đó thật là hiện tại muốn rời đi rất có thể mãi mãi cũng về không được cái chủng loại kia bọn hắn cũng rất muốn ở lại chỗ này thật là lưu tại nơi này vậy thì mang ý nghĩa muốn vứt bỏ bây giờ có được tất cả bọn hắn không nỡ a nếu là vứt bỏ đây hết thảy vậy bọn hắn đều biến thành người bình thường cái này loại tâm lý tranh lệnh bất kể như thế nào bọn hắn đều không tiếp tục được kỳ thật bọn hắn cùng tôn quyền tâm lý là giống nhau đi địa phương khác liền xem như phiêu lưu hải ngoại vậy bọn hắn cũng làm theo là người trên người trong tay có quyền lực có thể chỉ huy người hơn người một b ậ c ở một bên nô quốc thái nhìn thấy tôn quyền dáng vẻ nàng thở dài một hơi nàng đã như thế giả vẫn là không có biện pháp muốn đi xa b ậ y hạ giờ đã đến chúng ta cần phải đi hiện tại chỉ sợ độc c ô n g nôn đại quân đã cầm xuống kiến nghiệp bọn hắn phát hiện kiến nghiệp là một tòa thành k ô n g sau khẳng định sẽ lập tức truy kích đến lúc đó k h ô ca không có binh lực cũng là lập tức sẽ rơi vào đậu câu nôn trong tay cho nên hiện tại là một khắc cũng chỉ hoãn không được hàn đương đối với tôn quyền nhắc nhở ngay vậy tôn quyền lúc này mới chưa từng bỏ bên trong lấy lại tinh thần mà thôi mà thôi đi thôi tôn quyền k h o á t khoác tay nói rằng đáng giá nói chuyện chính là giờ phút này bọn hắn rời đi cũng không mang theo những cái kia bách tính những cái kia bách tính nhà đều ở nơi này lại không có cái gì tiền chỉ có thể ăn no có ít người thậm chí liền ăn no đều làm không được cho nên bọn hắn đương nhiên không có khả năng đi theo tôn quyền đi xuôi nam xuôi nam bọn hắn cũng là b á c tính hơn nữa còn không có chỗ không ở. đương nhiên tôn quyền cũng là không muốn mang lấy những người dân này mặc dù chiến thuyền đầy đủ thật là quá nhiều người lời nói kia đến lúc đó tới xuôi nam hắn liền phải xuất ra một số tiền lớn đến an trí những người dân này đều là hắn đại ngô con dân t ổ n g không thể không thể còn a như thế để bọn hắn những người dân này lựu tại nơi này là thích hợp nhất mặc dù những này sẽ lớn mạnh t h ủ quốc thật là ngươi còn có thể giết những người đó không giữ cho thủ quốc sao nếu là thật làm như vậy kia là sẽ mất đi dân tâm mất đi các tướng sĩ trung tâm một cái liền con dân của mình đều có thể trắng trận đ ổ sát quân vương ai còn dám vì đó hiệu chung cho nên vậy cũng chỉ có thể lưu cho độc công nôn lập tức bọn hắn liền hướng trên chiến thuyền mà đi tất cả quan viên đều đi theo tôn quyền lên cất đặt châu b á o vàng bạc chiến thuyền bởi vì trong này cũng có bọn hắn đồ vật cũng thống nhất để ở chỗ này giờ phút này khẳng định đều không phải là yên tâm như vậy tất cả lên nhìn xem chiến trên thuyền có mấy trăm tên lính trông coi bảo an cũng là không có vấn đề bởi vì những người này đều là quan to hiền quý cho nên giờ phút này cũng không có cái gì binh sĩ dám cùng theo đi lên đều ở phía dưới nghiêm trận trở、lấy. b ọ những ngày binh lính n bình thường nơi nào có tư cách đi lên muốn lên đi cũng là hoàng đế bên người mấy trăm hộ vệ có thể đi lên cũng chính là độc câu nôn bọn hắn tối hôm qua đánh giết những người kia kỳ thật chính là tồn quyền thân tín hộ vệ nhưng mà cái này mới vừa lên đến hàn đương lập tức liền phát hiện không thích hợp bởi vì hắn sao không nhận biết những người này p hắn ả i biết, h không phải tất cả binh sĩ cũng không nhận ra nhưng là như thế nào đi nữa cũng sẽ không một cái nhìn quen mắt đều không có chứ còn có hắn lưu tại nơi này phó thống lính đâu người chạy đi đâu không chỉ là hắn tôn quyền cũng là nhú mày những người này hai mắt đều nhìn chằm chằm hắn thật là vì cái gì không quỷ hắn nhưng là hoàng đế những người này vừa thấy được hắn liền phải quỳ nhưng là hiện tại nguyên một đám giống như cũng không có phải quỳ ý tứ nhìn đến đây tôn quyền vừa định đối đầu lĩnh của bọn hắn b a o nổi nhưng mà hàn đương lại là trực tiếp giữ chặt tay của hắn tiếp lấy chỉ nghe hàn đương hô to một tiếng vậy h ạ cháy mau tôn quyền hoàn toàn chưa kịp phản ứng mà giờ khắp này hàn đương lại là cực kỳ sốt ruột bởi vì hắn vừa mới phát hiện một người hướng phía hắn cùng tôn quyền bên này đi tới chỉ có bảy tám bước xa vẫn là mặc trợ thủ của hắn quần áo cũng chính là cái kia phó thống lĩnh quần áo khá lắm phó thống lĩnh quần áo thế mà tại trên người đối phương hắn lập tức liền biết hiện trên thuyền nhóm người này tuyệt đối đã không phải là hắn lưu lại cái đám t i a người tuyệt đối là bị đổi hết hơn nữa còn không có hảo ý không phải không có cách nào giải thích những người này khác thường nhưng mà tại hắn cái này một tiếng hô to vừa ra liền đã không còn kịp rồi bọn hắn những người này đều trên thuyền trên thuyền lại toàn bộ đều là độc công h ô n người từng cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến đấu giờ phút này toàn bộ rút ra vũ khí mà cách tôn quyền gần nhất cái kêu mặc phó thống lính người xuất thủ trước rút ra bảo đao liền hướng phía tôn quyền bù trẻ tới chương bốn trăm bốn mươi bốn đầu hàng đi chương bốn trăm bốn mươi bốn đầu hàng đi tôn quyền nhìn thấy một màn này rốt cục kịp phản ứng hắn cả kinh thất sắc nhanh hộ giá có thích khách không biết là vị kia đại thần hô lớn một tiếng không biết có phải hay không là vì phối hợp đám đại thần những cái kia tại bốn phía binh sĩ liền đã xông lại đem bọn hắn bao bọc vây quanh sau đó nhường đám đại thần mắt trợn tròn một màn xuất hiện chỉ thấy từng thanh từng thanh sáng loáng đao kiếm chống đỡ tại cổ của bọn hắn chỗ không được n ú p ních toàn bộ tất cả không được n ú c ních nếu không liền chết lại nói tôn quyền bên này người kia chính là độc câu nôn thân tín hắn hướng phía tôn quyền bổ chém tới sau không nghĩ tới hàn đương tốc độ càng nhanh trực tiếp hai tay tiếp giao sắc một thanh liền tiếp nhận đào của hắn thấy thế thân tín giật mình đại tướng quả nhiên là đại tướng quân thế mà có thể làm được loại tình trạng này hắn chém vào l ự c đạo thật là không nhỏ coi như hắn coi là trước tiên không khống chế được tôn quyền thời điểm đông nhiên v è o một tiếng một cái ngọc b ộ i không biết rõ từ chỗ nào nhanh chóng bắn mà ra thẳng tắp đập vào hàn đương trên n ự c hàn đương lập tức chừng lớn hai mắt trong miệng khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi phấp cùng lúc đó thân tín thấy thế lập tức biết cơ hội tới thế là hướng phía tôn quyền phong đi sau đó một cây đao trực tiếp chống đỡ tại tôn quyền trên cổ người các ngươi là ai chẳng lẽ không biết chấm thân phận sao dám như thế hành thích chấm chẳng lẽ các ngươi liền không không sợ bị chấm diệt cựu tộc sao tôn quyền kinh ngạc hắn giờ phút này sinh tử liền bị người nắm giữ lấy hắn mặc dù cũng biết điểm bóc ô n g nhưng là tại người trước mắt này trước mặt một chút năng lực phản kháng đều không có tốc độ thật sự là quá nhanh mà hàn ư ơ n g quỳ một chân trên đất hai mắt nhìn chòng chọc vào một chỗ hàng tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ nhà một đạo giọng ôn hòa vang lên lời vừa nói ra tất cả mọi người đều hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại lại nói trên phía dưới thuyền binh sĩ cũng phát hiện không thích hợp muốn muốn xông lên đến nhưng mà lại là bị lập tức trách móc ở các ngươi đều không cho đi lên nếu không liền giết tất cả mọi người đ ộ c c â u nôn một tên khác thân tín đối với dưới thuyền người q u á lớn dưới thuyền tướng lĩnh cũng biết hiện tại hoàng đế cùng đám đại thần đều trên thuyền bị k h ô n g chế lại không thể hành động thiếu suy nghĩ thế là chỉ có thể án binh bất động theo thanh em chủ nhân chậm rãi đi tới tất cả giang đông đại thần đều trận tròn mắt độc. Cô nói, không sai, chính là độc câu đám đại thần bao quát t ô n quyền hai mắt đều t r ừ n g lớn nhìn chằm chằm độc công nôn cái này cái này sao có thể độc công nôn ngươi tại sao lại ở chỗ này trương chiêu t r ừ n g to mắt âm thanh r u n dậy nói nhưng mà độc công nôn không thèm liếc mắt nhìn cái này dẫn đầu đại ca mà là trực tiếp đi đến hàn đương trước mặt sau đó nhặt lên hắn ngọc bội ngọc bội đã nứt ra độc công nôn thở dài một tiếng đây là tiên đế ban tặng đáng tiếc đây là lưu bị ban thưởng cho hắn ngọc bội qua nhiều năm như vậy hắn một mực meo ở trên người không có hai xuống qua ngươi ngươi vì sao lại ở chỗ này hàn đương nhìn xem độc c â u nôn trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng độc c â u nôn ở chỗ này vậy thì mang ý nghĩa kết thúc bọn hắn hiện tại liền xem như muốn muốn chạy trốn cũng chạy không được lập tức độc c â u nôn đem ngọc đội cất kỹ về sau vụ vô, vô hàn đương bả vai hàng tướng quân đại trưởng phu sinh cơ giữa thiên địa hà có thể đi đường đâu độc c â u nôn vẫn như cũng là một bộ nụ cười ấm áp tiếp lấy độc c â u nôn mới nhìn hướng tô n quyền còn có ngô quốc thái hắn đầu tiên là đi đến ngô quốc thái trước mặt đối với nó、no、thi lễ một cái tiểu tế gặp qua nhạc mẫu đại nhân dứt lời độc c ô n nôn trừng mắt liếc cầm đao gác ở ngô quốc thái trên cổ binh còn không tranh thủ thời gian thu hồi đao của ngươi nghe vậy binh sĩ bị giật mình têu lên vội vàng thu vào bọn hắn đại tướng quân là ngô quốc thái c o n rể bọn hắn là biết đến bất quá vừa mới hắn cũng là sợ ngô quốc thái có hành động vì làm theo thông lệ mà thôi ngô quốc thái nhìn thấy độc công nôn trên mặt lộ ra một vệ nụ cười lập tức trứng mắt tiểu t ử ngươi thật đúng là lợi hại a tình mơ liền đem ta ngô quốc tiêu diện nghe vậy độc công nôn có chút xấu hổ nhạc mẫu đại nhân tiểu tế cái này cũng là không có cách nào đi nói hắn lại nhìn về phía tôn quyền giờ phút này tôn quyền thất thần nhìn xem hắn tôn quyền hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện ở đây thế mà lại là độc công nôn em vợ ngươi thua độc công nôn đối tôn quyền nói rằng nghe nói như thế tôn quyền vô cùng bất đắc dĩ bất quá lập tức hắn nhìn về phía t r u n g quanh chỉ có mấy trăm tên lính đông nhiên cười độc công nôn ngươi thắng bất quá ngươi chỉ có vài trăm người ngươi làm sao có thể an toàn rời đi nơi này ngươi cảm thấy chấm xe cúi đầu trực tiếp hướng ngươi đầu hàng sao tôn quyền nói nghe vậy độc công nôn đưa tay cơ cơ trong nháy mắt theo cái khắc chiến trên thuyền liền xuất hiện rất nhiều binh sĩ c h ọ n vẹn hơn ba ngàn người em vợ ta mang đến ba ngàn người ba ngàn người muốn đánh bại ngươi phía dưới cái này một vạn nhân mã cũng là có thể đ ộ c câu nôn vẻ mặt tự tin mà t ố t quyền thì là giống ăn tưởng như thế sắc mặt cực kỳ khó coi tiếp lấy chỉ nghe đ ộ c câu nôn tiếp tục nói đầu hàng đi em vợ ngươi đầu hàng về sau có thể vì công vinh hoa phu quý mặc cho ngươi hưởng thụ bất quá nếu là ngươi không ra lệnh phía dưới những người kia đầu hàng mong muốn cá chết lưới rách kia cũng có thể vậy ta liền hạ lệnh đem những này đại thần toàn bộ giết sau đó hai chúng ta quân lại đến chém giết đương nhiên em vợ ngươi yên tâm ngươi vẫn là không có việc gì đâu chính là khổ ở dưới tay ngươi những đại thần này độc câu n ô n lời này vừa nói ra trương chiêu đại biểu tập đoàn bắt đầu luôn cuống vậy hạ chúng ta vẫn là đầu hàng đi đúng vậy à vậy hạ hà, đầu hàng đi ngài còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý lao thần như thế cao tuổi còn không muốn c h ế t ta chúng thần liệu dịu nói tôn quyền nghe đến mấy câu này trong lòng im lặng đến c ự c điểm hắn thật muốn cho những người này mỗi người một cái miệng giọng tử một đám đồ hải nhát nếu là bọn hắn biết tôn quyền ý nghĩ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường khá lắm n g ư ơ i n h a ném không đầu hàng đều có vinh hoa phú quý đang c h ờ n g ư ơ i về sau sinh hoạt làm theo tới n h u ậ n chúng ta liền phải đi chết nói đùa cái gì n g ư ơ i thanh cao n g ư ơ i không tầm thường bất quá đúng lúc này một bên ngô quốc thái mở miệng quân nhi ngươi còn không cảm tâm sao đều đã đến loại trình độ này coi như lại chống cự thì có ý nghĩa gì chứ ngươi còn tại kiên trì cái gì đầu hàng đi ta nói nói ngô quốc thái liền nhìn hướng phía dưới những binh lính kia đối bọn hắn hô các ngươi muốn mạng sống đều cho ai ra bỏ vũ khí xuống đầu hàng n ô thái hậu lời vừa nói ra phía dưới đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau ngay cả thái hậu đều nói như vậy